Chương 335. Dọn nhĩ lễ. Chương 335. Dọn nhĩ lễ. Làm Amani người phát ngôn. Nghe được cả Amani tiên sinh đề nghị này, Mỗ Na liền như lúc trước từ giáo bợ tổ nơi đó được có thể trở thành hầm mở mở rộng người tin tức lúc như thế hưng phấn đúng, có thể vì là mình thích hàng hiệu làm người phát ngôn đương nhiên là một cái đáng giá hài lòng sự tình. Có cái gì không tiện sao? Mỗ ạ Amani cho rằng Mỗ Na chịu đến cái khác hợp đồng hạn chế, lo lắng hỏi. A, không có. Chẳng qua là cảm thấy có chút khó có thể tin mà thôi, này có phải là trước, sau đó ta thưởng thưởng đều có miễn phí Amani mặc vào. Đa qua, vị A Ma Ni từ trong hưng phấn kéo trở về Mộ Na hiếm thấy hài hước một cái. "Ha ha, đúng, ngươi không chỉ có tưởng thường có miễn phí A Ma Ni có thể mặc, hơn nữa chúng ta còn phải phó cho ngươi thù lao, chuyện tốt như vậy ngươi hẳn là sẽ không từ chối chứ." Lao tiên sinh trên mặt bày ra một bộ ta rất chịu thiệt dáng vẻ. "Nếu như ta từ chối chuyện này, người khác nhất định sẽ nói ta đầu óc có vấn đề." Mộ nạ tiếp theo A Ma Ni lại nói đạo vừa nói còn một bên sát có việc chỉ chỉ đầu của mình. "Hừ, ta tin tưởng tiểu tử ngươi là một người thông minh." Armani gật đầu nói rằng, "Liên như vậy" Mona cùng Amani hai người đều không hưởng công của hôn lễ này, tại đây cái lễ đường bên trong, khẳng định không chỉ hai người này đặt thành thoả thật đi. Haha, Mona, hai chúng ta lại một lần đứng ở cùng một chiến tuyến. Chờ Amani đi ra sau khi, Beckham cười nói với Mona. Vừa mới bắt đầu Mona còn không phản ứng lại, thế nhưng lập tức hắn đã nghĩ lên, Beckham tự hồ cũng là Amani người phát ngôn đây, chẳng trách hắn sẽ ở này cùng Amani tán gấu đây, chỉ bất quá hắn không phải đại ngôn Amani âu phục, mà là 6 của Lord. Hiện thực là 075, cái nắp đem thời gian sớm. Haha, ha, nào có. Ta cùng ngươi còn có trên lệch rất lớn đây, ta vẫn là 39, ở ngoài 39, vì nhân sự, mà ngươi cũng đã là 39, bên trong 39, bộ hạt nhân. Mộ nạ chơi nổi lên văn tự game. Beckham có thể không ung đốc, một hồi liền nghe ra Mộ nạ trong lời nói đối với hắn trêu chọc, nếu như không phải nơi này nhiều người như vậy, hắn nhất định phải cố gắng giáo huấn Mộ Na một trận, có điều hắn ngoài miệng vẫn không có buông tha Mộ nạ, thật tiểu từ ngươi, thiệt thòi ta mới vừa rồi còn mang cho ngươi đến lớn như vậy một bút hợp đồng đây. Ngươi không mời ta ăn cơm cũng coi như, lại còn chào chúng ta. Xin mời. Đương nhiên đến mời ngươi ăn cơm. Lần sau mời người ăn một trận đặc thủ. Ngày hôm nay nhưng là Johnny đính hôn, ta không thể nguyên tân đoạt chú đúng không? Mô nạ dừng lại chơi cười nói. Được, ngươi có thể muốn nhớ kỹ lời nói của ngươi nói à, ta cùng thê tử ta có thể đều nghe tới đây. Bếp khám tự hồ sợ mô nạ không công nhận. Được, ngươi cứ yên tâm đi. Mô nạ vô ngực nói rằng, quá mức chính mình tự mình xuống bếp làm bữa cơm cho bọn họ ăn không phải. Thời gian sau này bên trong, mô nạ lại đang lâu đài trong lễ đường đụng với một chút trước đây ở Italy đá bóng lúc đối thủ của môn. Như AC Milan cả cả cùng cặp hai người, bọn họ sau đó có thể trở thành mô nạ ở bờ ra dịu đội tuyển quốc gia đội hưu, đương nhiên, tiền đề là mô nạ có thể thuận lợi gia nhập bờ ra dịu đội tuyển quốc gia. Bất kể nói thế nào, bọn họ vẫn có cơ hội hợp tác, bởi vì bọn họ hai người cũng đều là sắp sửa tham gia ngày mai giúp nạn tiền thai thi đấu thế giới minh tinh đội cầu thủ. Vốn là Inter Milan Adriano cũng ở được mời hàng ngũ, thế nhưng hắn bởi tư nhân nguyên nhân không thể dự họp cuộc hôn lễ này, đồng thời cũng sẽ bỏ qua ngày mai từ thiện thi đấu Thế nhưng nơi này thuộc với Inter Milan xanh đen bầu không khí không có chút nào á với thuộc về AC Milan đỏ đen, bởi vì mọi gì ở tì đến rồi. Vẫn đem Zonano cho rằng con trai của chính mình đối xử lão mạc ngày hôm nay đem cùng Zonano đương nhiệm chủ tịch Flor Gentino đảm nhiệm hôn lễ giáo chủ. Lúc trước chính là hai người này ở lão phất trên du thuyền quyết định cái kia cọc chấn động thế giới giới bóng đá chuyển nhượng Ronaldo từ Inter Milan chuyển đầu Rio. Bây giờ hai người này dắt tay ra biên ở lễ đường bên trong tự nhiên gây nên đại gia nhiệt liệt quan tâm, mộ nạ cũng không ngoại lệ. Bởi vì ngày hôm nay dự họp cầu thủ càng nhiều là đến từ Rio. Vì lẽ đó vất kéo luân Đi nộ vẫn hầu ở mọ gì ở tỷ bên người khó tránh khỏi sẽ làm người hoài nghi dụng ý của hắn, vậy thì là kẻ này lấy hướng về người chi tâm độ lòng của quân tử để phòng lão mạc đạo hắn gấp thượng. Khoan hay nói, ngày hôm nay dự họp Ronaldo hôn lễ cầu thủ Real Madrid bên trong thật là có mọ gì ở tỷ vừa ý đối tượng. Người này chính là Mô Na. Từ lúc Mô Na hiệu lực cùng bờ rẹ xỉ a đội thời điểm, mọ gì ở tỷ cũng đã vừa ý cái giới bóng đá này tiềm lực, chỉ là Mộ Na chuyển nhượng trước câu nói kia, ta tạm thời vẫn không có gia nhập cái khác đội bóng của CJA cùng bờ thành làm đối thủ dự định, chắn mọ gì ở tỷ tiến, cự Mộ con đường. Có điều hắn không phải là một cái xem thưởng từ bỏ người, đặc biệt là đối với hắn vừa ý cầu thủ. Đứng ở một bên mồ nạ liền sâu sắc cảm nhận được mò gì ở tỷ hướng về hắn Quang tới loại kia thưởng thức ánh mắt. Có điều mồ nạ không biết, loại ánh mắt này cùng năm đó mò gì ở tỷ xem còn ở bạch xẹt lộ nạp zona lúc ánh mắt là cỡ nào tương tự. Chỉ là mò gì ở tỷ hiển nhiên còn không lộ mạng đến ngay ở trước mặt thờ Lo Gentino đi đối với mồ nạ làm những gì. Rất nhanh, trận này đỉnh hôn lễ liền bắt đầu. Sở dĩ nói đây là cũng không phải bởi vì Zona đâu, cùng sĩ Tạ Dĩ Lệ còn không muốn bước vào hôn nhân cung điện, mà là bởi vì hai người đều vẫn không có thể giải quyết thật cùng tiền nhiệm phối Ngâu trong lúc đó ly hôn thủ tục vấn đề. Tây Ban Nha pháp luật không cho phép công dân ở cùng một năm bên trong kết hôn hai lần, mà hai vị này đều là vừa mới đi ra mặt khắc một đoạn hôn nhân không lâu, liền cứ việc hai trong lòng người là đem trận này tụ hội cho rằng hôn lễ, thế nhưng này, nhưng là không có pháp luật hiệu ứng hôn lễ. Liền, liền ngay cả hôn nhân lợi thể đều phải bị sửa chữa một phen. Một tên đến từ bờ gia Dư Thần phụ chỉ có thể hỏi Johnny, ngươi đồng ý mang cho nghỉ hễ là hạnh phúc sao? Mà không phải Ngươi đồng ý cưới Dani hè lạ làm vợ sao?" Roni làm khẳng định trả lời. Sau đó, thân phụ cũng hỏi sĩ cả dữ tương đồng vấn đề, tự nhiên cũng được đồng dạng trả lời ở tuyên thể song xuôi sau nói chuyện bên trong. Ronaldo biểu thị 39 mang cho đối phương hạnh phúc 39 là hắn tử hành này một thịnh yến đệ nhất lý do, đệ nhị lý do mới là thông qua này tụ tập tới gặp hướng về các bằng hưu hứa hẹn, hắn sẽ tiếp tục tính dân đặc sắc bóng đá, cho fan bóng đá lấy vui sướng. Ronaldo lời nói thắng được ở đây tất cả mọi người tiếng vỗ tay, liền ngay cả một ít trên sân bóng các đối thủ tiếng vỗ tay cũng là tự lấy lỏng. Bởi vì không có một người đồng ý nhìn thấy Ronaldo này dạng một thiên tài quá sớm rời đi sân bóng. Nhưng mà, tựa hồ Ronaldo vị này hoa hoa đại thiếu bên người nhất định phải quay trùng quanh quá nhiều nữ nhân cố sự, liền ngay cả hắn đính hôn đại điển cũng sẽ không ngoại lệ. Ngày hôm nay ở tòa pháo đài này bên trong phát sinh một màn trò khơi hài liên xác minh này điều, bất thành văn chân lý, ở City Casuli mời danh sách bên trong có một vị cùng nàng đồng dạng đến từ bờ gia Giuseu so với đẳng cổ kệ. Một lòng hy vọng gặp may so với đẳng cổ kệ hiển nhiên là làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Nàng biết, ngày hôm nay chính là chính mình nâng cao một bước thời cơ tốt nhất. Liền Từ đính hôn điện lễ vừa bắt đầu, so với đẳng cổ quệ liền cực lực tiếp cận vị này Diêu Ngôi sao bóng đá, cũng không ngừng hướng về Ronaldô quyến rũ. Cuối cùng, vai nữ chính sĩ Cát rốt cục không nhìn nổi, nàng cùng 6 tên đạm đương bảo vệ trọng trách đại hán vạm vỡ đồng thời đánh liên tục mang mắng mà đem so với đẳng cổ kẻ đuổi ra hội trường. Chỉ là, dựa vào ngày hôm nay cái này lâu đài được quan tâm trình độ, sĩ Cát Lị cách làm không thể nghi ngờ để so với đẳng cổ quệ càng nhanh hơn đạt đến mục đích, vị này, người thứ ba, khẳng định sắp trở thành tương lai một quãng thời gian bên trong bở ra dịu giới đại trị. Hot. nhất một trong những nhân vật đương nhiên, đây chỉ là nải đường thị yến bên trong một cái nho nhỏ không vui nhạc đệm mà thôi, toàn bộ đính hôn điển lễ vẫn là ở vô cùng tốt bầu không khí bên trong hoàn thành rồi. Honey, chúng ta kết hôn đi. Từ đâu cùng sĩ sì Cazzulin nói đính hôn lời thể thời điểm bắt đầu, mãi cho đến trở lại magic trong nhà, câu nói này không biết bao nhiêu lần xuất hiện ở giới lệ trong miệng. Cho dù là muốn hạ dùng miệng mình lấp kín giới lệ miệng cũng không có tác dụng, một khi rời đi, hoang quá thần giới lễ trong miệng lại gặp bước lên câu nói này. Cuối cùng ạ chỉ có thể dùng thực lực mạnh mẽ chinh phục dẫn lệ để rất lệ hưởng thụ nhiều lần cao trào sau mệt mọi ngủ lỗ thai của hắn mới có thể thành tịch đi lẽ nào chúng ta hiện tại bộ dáng này có cái gì không tốt sao tại sao nhất định phải như thế đã sớm kết hôn đây nhìn nằm ở bên cạnh hắn khỏe miệng mang theo nụ cười thỏa mãn nhưng lông mày nhưng khai giấy lệ mô nạ lầm bầm hỏi vẫn chưa tới 20 tuổi mô nạ Hiển nhiên là không cách nào thông cảm đến một cái đến thích hôn tuổi tác nữ nhân đối với kết hôn thất vọng cũng không lâu lắm mô nạ cũng nặng ngày ngủ dù sau ngày mai còn có một hồi giúp nạn thiên thai minh tinh bóng đá thi đấu chờ đợi hắn đi tham gia đây Tuy rằng chỉ là một hồi thi đấu biểu diễn, thế nhưng đối với muốn ở đội tuyển quốc gia huấn luyện viên Phạm Dậy Dạ trước mặt có biểu hiện mô nạ tới nói, hiển nhiên là có không giống người thường ý nghĩa. Chương 336. Thế giới Minh tinh đội VS Châu Âu Minh tinh đội, 1. Chương 336. Thế giới Minh tinh đội VS Châu Âu Minh tinh đội, 1. Hoàn toàn yên tĩnh trên bờ biển, mọi người chính đang hưởng thụ ánh mặt trời ấm áp, đâu đâu cũng có một mảnh ôn hòa cảnh tượng đột nhiên, mây gió biến ảo, một loạt sóng lớn không có dấu hiệu nào hướng bãi biển xông lại. Một ít phản ứng nhanh đám người ra sức hướng bãi biển ở ngoài chạy đi, mà càng nhiều người thì lại căn bản không phản ứng lại trực tiếp bị nhấn chìm tại đây sóng lớn bên trong. Này bài sóng lớn cũng không có hướng về dĩ, vãng làn sóng bình thường cấp tốc lui xuống đi, mà là tiếp tục đi tới, đồng thời trùng thế tựa hồ một điểm đều không có chậm lại. Sóng thần. Cái này khủng bố chữ xuất hiện ở một ít chạy ra bãi biển đám người trong đầu. Liền, vốn là dừng bước lại bọn họ lại bắt đầu nỗ lực vì là mạng sống mà chạy trốn, nhưng mà cuối cùng trong bọn họ đại đa số người vẫn bị vô tình nước biển cắn nuốt mất rồi, có thể sống mệnh chạy đi tuyệt đối là số ít bên trong số ít. Cảnh biển cái kia từng sàn đẹp nhà đều bị chạy ra biển rộng dạng buộc nước biển cướp sạch hết sạch, mọi người quê hương liền như vậy bị nước biển làm hỏng tám. Lukeem sân bóng đỉnh trên màn ảnh lớn truyền phát tin một đoạn lần này sóng thần video, theo màn ảnh bối cảnh biến thành màu đen, màn ảnh trên xuất hiện ba cái màu trắng từ đơn, phút bạn fo hổ tệ. Theo video truyền phát tin số suối, to lớn Lukeem trong sân bóng hoàn toàn yên tĩnh, đại gia tựa hổ cũng đang vị ở sóng thần bên trong người bị chết môn mặc niệm. Rất nhanh, trong sân bóng ánh đèn sáng lên. Lần tranh tài này hai bên, do cầu thủ xuất sắc nhất thế giới giọ nhị thủ lĩnh thế giới Minh Tinh đội cùng châu Âu quả bóng vàng người được cổ thủ lĩnh châu Âu đội đội viên đã đứng ở trong sân bóng gương. Lần này giúp nạn thiên thai nghĩa thi đấu có thể nói là trộm sao tập trung, trước tiên nói cầu thủ Hai đội cầu thủ danh sách bên trong không thiếu một ít hiện nay giới bóng đá, hoặc, nhất ngôi sao bóng đá hoặc là tiềm lực ngôi sao mới. Thế giới minh tinh đội, Đi Đạ, Cá Mạ Nhi, Cá Ph, Mạ Đạ Vị Kỳ Hạ, Cọt Độ Bạ, Già Độ Bệ, Song, Marco, Quỷ Phạm Vừa, Nakata, Mona, Cà Cà, Các Di Sùng, Đệ Cổ, Cá Mạ Gia, Zona Dino, Mạ Tỉnh, Hết Tô 39, Hò, Chà Dù Di. Châu Âu minh tinh đội, Cà Sĩ Lát, Tôn Đồ, Món Tờ Rồ, Mạ Đình Nhi, Cá Sâm Hai đội huấn luyện viên cũng đều là danh xoáe, thế giới minh tinh đội do vợ ra giữu đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng vạ dày dạ cùng Barcelona huấn luyện viên trưởng dịch Cạt Liên thủ dạy học, mà châu Âu minh tinh đội thì lại do Italy chủ xoáe liệm tỷ cùng Arsenal huấn luyện viên trưởng Eger đồng thời chỉ huy. Liền ngay cả trọng tài cũng là hiện nay giới bóng đá tiếng tăm to lớn nhất, được rừng, chiếc còi vàng, Italy đầu trọc trọng tài Colina. Hai tên đến từ gặp thai họa khu vực trợ lý trọng tài thì lại vì là trận này nghĩa thi đấu ra tăng rồi mấy phần thải khu sắt thái. Trận này nghĩa thi đấu bên trong có thể chứa được 10 vạn tên khán giả, lu kem sân bóng tuy rằng vẫn không có ngồi đầy một nữa, có điều giá cả ở 10 đến 20 Euro vé xem bóng vẫn là bán ra ba hơn 6000 tấm. Ngoài ra, cuộc tranh tài này còn đem đối với toàn thế giới hơn 150 quốc gia cùng khu vực hiện trường trực tiếp, thi đấu tiếp sóng quần thu vào cũng đem quên cho nạn dân, những này quên tiền đem chủ yếu dùng cho Ấn Độ Dương Ven bờ gặp tai họa khu vực trùng kiến công tác cùng với khôi phục địa phương bóng đá bình thường hoạt động. Bước đầu phòng trừng, trận này nghĩa thi đấu sẽ vì khu nhân dân mộ tập gần vạn là quên, đủ thấy những này các ngôi sao bóng đá sức hiệu triệu. Hai đội cầu thủ hỗn hợp chạm ở cùng nhau, ảnh lưu niệm làm kỷ niệm. Mộ Na cùng từng ở bờ rẽ xỉa si đội hợp tác quá một năm lão đại ca rộ lại chạm ở cùng nhau. Vị này Italy lão tướng hiện tại đã lá dụng về cội trở lại cố hương đội bóng Cagli. Chụp ảnh chung sau khi kết thúc, ngày hôm nay màn kịch quan trọng liền muốn bắt đầu rồi. Cái này màn kịch quan trọng tự nhiên là chỉ ngày hôm nay thi đấu. Xem loại này Minh Tinh thi đấu đội hình sắp xếp bình thường khá là tùy ý, thế giới Minh Tinh đội đội hình ra sân là do chủ nhà dịch các quyết định, hắn ở Barcelona đệ tử tất cả tiến vào thủ phát, đến từ 3 ca tử địch cầu thủ của Real Madrid Mộ cũng tiến vào cái này danh sách. Vốn là nói cẩn thận muốn tới cắt lốt cuối cùng bởi vì việc tư không thể thành hàng, điều này cũng làm cho Môn Nạ thành thế giới minh tinh đội bên trong duy nhất một tên đến từ cầu thủ của Real Madrid. Hắn ngày hôm nay ở đây trên sắp sửa đối mặt châu Âu minh tinh đội Zoro, Beckham, Zidane ba cái câu lạc bộ đội hữu. Thế giới minh tinh đội trận hình là 352. Thủ môn, Đi Đạt. Hậu vệ, Córdoba, Da ĐB. Giữa sân, Marco, Deco, Môn Na, Kaká, Nagakata. Tiền đạo, Eto 39, Ronaldo đội hình phía trước sân xuất hiện ba tên ba đội đội viên. Nói bọn họ là ngày hôm nay cuộc tranh tài này đội chủ nhà cũng không có đáng. Châu Âu Minh tinh đội thì lại phái ra rất có lực công kích 343 trận hình. Thu môn, Casillas, hậu vệ, Montazo, Kaklatter, thủ rê, giữa sân, Beckham, Zidane, Taylor, Gazzard, tiền đạo, Tiëro, Zo, Särpchenko. Mẫu ná thế giới đang ở Minh tinh đội truyền lại chính là một thân màu đỏ áo đấu, mà Châu Âu Minh tinh đội áo đấu nhưng là màu lam nhạt. Bởi đội bóng giữa sân có mát cô như vậy thuần phòng thủ hình cầu thủ Cuốn nữa đây chỉ là một hồi không quá quan tâm thắng bại thi đấu biểu diễn, vì lẽ đó mùa nạ ngày hôm nay chuẩn bị kỹ càng cũng may đội tuyển quốc gia huấn luyện viên vặn rời rạc trước mặt bày ra một hồi sự công kích của chính mình thực lực. Ở đang làm nhiệm vụ trọng tài chính cổ Li nạ thổi lên trong tay cái còi sau đó, trận này muôn người chú ý minh tinh giúp nạn thiên thai nghĩa thi đấu chính thức bắt đầu. Mở màn giai đoạn, hai bên tiết tấu rất chậm chậm, vừa đến đại gia dù sao cũng là Lâm Thời chấp vá lên đội bóng, đối với đội Hưu, đối đối thủ đều còn chưa đủ hiểu rõ, vì lẽ đó đều muốn ở mở màn giai đoạn thăm dò một phen, thứ hai, này dù sao chỉ là một hồi thi đấu biểu diễn. Đã xong cuộc tranh tài này sau khi mọi người đều còn muốn trở lại câu lạc bộ chuẩn bị cuối tuần giải đấu vì lẽ đó mọi người đều muốn bảo tồn thể năng đồng thời muốn phòng ngừa bị thương hướng về đến khá là khiêm tốn bộ nạ cũng không có mẫu tùy tiện vừa ra sân liền bắt đầu phát lực mà là làm từng bước cùng các đồng đội đảo đảo chân bồi dưỡng một hồi hiệu ngầm đối với loại này biểu diễn tính chất thi đấu tự nhiên là am hiệu nghệ thuật bóng đá người bờ ra dịu nhanh nhất tiến vào trạng thái chính là hai cái người bờ ra giữa trong lúc đó phối hợp kéo dài cuộc tranh tài này biểu diễn mở màn xuất thân Đảoat người bờ ra dịu đệ cổ từ khi gia nhập liên minh 3k sau đó Liên bị huấn luyện viên trưởng dịch cắt sắp xếp đến tiền vệ trụ vị trí, tuy rằng ở vị trí mới trên hắn biểu hiện rất tốt, thế nhưng đệ cổ trong cơ thể tấn công nữa số nhưng không có vì vậy mà biến mất, ở cuộc biểu diễn này thi đấu bên trong chúng nó liền lần thứ 2 ngày đi ra. Ngày hôm nay hắn có giống như một nạ ý nghĩ, vậy thì là hy vọng có thể nhiều tham dự đến tấn công bên trong đi. Phút thứ 7, ở vòng ngoài cấm điệu nhận được mỗ nạ chuyền bóng đệ cổ không có dừng bóng mà là trực tiếp dùng gót chân khái cho bên cạnh hắn câu lạc bộ đội Hizonadino. Truyền xong bóng sau khi, hắn liền trực tiếp hướng về vùng cấm bên trong nhanh chóng xuyên vào. Hai cái ở câu lạc bộ phối hợp hơn một nửa cái mùa giải người bờ ra dự tự nhiên không cần lại tìm cảm giác gì, Zona Ronaldinho hầu như không hề liếc mắt nhìn đệ cổ, liền trực tiếp đem bóng trọn tiến vào vùng cấm. Đối mặt mọn tớ rồ cùng cả Latter hai tên cao to hậu vệ vây công, đuổi tới quả bóng để cổ linh xảo vệ một cái, liền quá rơi mất hai người, ngay lập tức ở quả bóng rơi xuống đất bắn lên sau khi, trực tiếp lên chân trái sút mạnh. Đáng tiếc quả bóng váng lệch ra cầu môn, có điều Đeco cái kia qua người thêm sút gol làm liền một mạch động tác cùng với trước cùng Ronaldinho tinh diệu phối hợp còn là phi thường đặc sắc. Hai cái, người trong nhà chế tạo bản cuộc tranh tài để một cái điểm sáng. Nu kem trên khán đài các cổ động viên tự nhiên là hào không kêu kiệt đưa lên tiếng vỗ tay của chính mình. Do, đội chủ nhà, thả con kép, bắt con tôm sau khi châu Âu Minh tinh đội cũng bắt đầu rồi biểu diễn thời gian. Chỉ có điều ấy lở cùng sập trẻn cổ hai người phân biệt ở ngoài vùng cấm cùng bên trong vùng cấm liên tục hai chân phát pháo đều bị đỉ đạ cự tuyệt ở ngoài cửa. Ở vượt qua thi đấu trước 10 phút thăm dò kỳ sau khi, hai bên rõ ràng tăng mạnh thế tiến công, Mộ Nạ cũng từ từ thích ứng cùng các đồng đội phối hợp tiết tấu đệ 12 phút, giữa sân Mộ Na, cổ cùng Kaka, thêm vào lùi lại Ronaldinho, bốn tên, người bờ gia dịu, trong lúc đó tiến hành rồi liên tục một cước bóng liên tiếp nhanh chóng lan chuyển sau khi là được công giết tới châu Âu mình tinh đội vòng ngoài cấm địa. Ở ngoài vùng cấm đến bóng Mộ Na vung lên chân phải của chính mình chuẩn bị đại lực sút gol, bên trong vùng cấm châu Âu mình tinh đội cầu thủ hậu vệ tập thể xông lại chuẩn bị buồn lỗ châu mai. Thấy thế, thế Mộ Na biến nặng thành nhẹ nhàng thả xuống chân phải của chính mình, đem bóng nhẹ nhàng đẩy vào vùng cấm. Châu Phi báo Saneto 39, ho cái kia khiếu rắc bén nhẹ để hắn không có bỏ qua Mộ Na chuyền bóng, lợi bỏ qua cầu hậu đổi tới bóng, đối mặt tấn công Sát tới mặt giác, mẽ một bóng đánh vào khung thành dưới góc trái. 10. Thế giới Minh Tinh đội rất sớm đạt được rất trước. Diêu giữa sân kiến tạo 3K tiền đạo công phá giao thủ môn bảo vệ không thành, loại tình cảnh này e sợ cũng chỉ có thể tại đây loại Minh Tinh thi đấu biểu diễn bên trong nhìn thấy chứ. Chương 337. Thế giới Minh Tinh đội VS Châu Âu Minh Tinh đội 2. Chương 337. Thế giới Minh Tinh đội VS Châu Âu Minh Tinh đội 2. Ghi bản sau Heto 39, họ chỉ là cùng đứng ở hắn phụ cận câu lạc bộ đội Huyo Nadino hùng ôm một hồi lấy đó chúc mừng, đối với vì hắn ngược lại là không có bất luận biểu thị gì. Mona ngược lại cũng không để ý những này. Dù sao hắn cùng Eto 39, o là giải đấu bên trong đối thủ, bình thường cũng không có cái gì cái khác giao thiệp với cơ hội. Liên hắn thấy Eto 39, o tựa hồ không có cùng hắn chúc mừng ý tứ sau, liền chính mình hướng về một hiệp chạy đi. Chỉ có điều đang chạy trong quá trình, hắn gặp thỉnh thoảng liếc mắt một cái ghế huấn luyện viên, muốn nhìn một chút Vạ Dậy Dạ đối với hắn vừa nay lần kia cùng bờ ra dịu đội tuyển quốc gia cầu thủ trong lúc đó phối hợp cùng với đẹp đẽ kiến tạo có ý kiến gì không. Thế nhưng Vạ Dậy Dạ chỉ là ở tự mình tựa nghiêng đầu cùng giật cật trò chuyện cái gì, đối với trên sân mồ nạ căn bản không dành chú ý mồ nạ trong lòng không khỏi bay lên một loại cảm giác mất mát. Hắn tâm tình bây giờ thật giống như một cái trước đây ở đội thanh niên thời kỳ, đối với một đội huấn luyện viên đến xem so tài lúc loại kia khát vọng biểu hiện dáng vẻ, chỉ tiếc vạ dày dặn cái này, một đội huấn luyện viên, tựa hồ đối với hắn cũng không thích. Có thể là hắn vừa nãy không thấy đi, chỉ cần ta tiếp tục cố gắng biểu hiện, nhất định có thể đánh động hắn. Mô nạ trong lòng buốc lên một đứa bé tức giận ý nghĩ. Kỳ thực cái này cũng là lòng háo thắng cực cường mô nạ không muốn tiếp thu người khác đối với hắn biểu hiện xuất sắc nhắm mắt làm ngơ tình huống. Mỗ nạ chưa hề nghĩ tới, nếu như vạ dày thật đối với hắn có hứng thú tự nhiên sẽ đi quan tâm hắn ở câu lạc bộ biểu hiện, như thế nào gặp vẹn vẹn rựi vào như vậy một hồi thi đấu biểu diễn đến đối với hắn làm đánh giá đây. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau, vẫn như cũng là thế giới minh tinh đội chiếm cứ trên sân ưu thế. Châu Âu minh tinh đội các minh tinh, đặc biệt là mộ nạ mấy cái câu lạc bộ đội hữu tựa hồ cũng không ở trạng thái, di đang trận đấu bắt đầu sau khi đán đếm thử mấy lần hoa lệ qua người động tác, thế nhưng là đều không có thể đột phá thành công. Beckham cùng dâu cũng vẫn luôn không có biểu hiện gì, hay là mấy vị siêu sao không muốn ở đối thủ trong cầu trường một bên lãng phí không cần thiết thể năng đi. Mà trái lại đến từ 3K các ngôi sao bóng đá ở chính mình sân nhà nhưng là biểu hiện vô cùng ra sức, đặc biệt là Zona Ronaldinho cùng Eto 39, họ hai cái hàng tiền đạo cầu thủ. Khoảng cách cái trước ghi bàn quá không tới 5 phút, hai vị này 3K công kích tay ngay ở châu Âu mình tinh đội vùng cấm trước đánh ra liên tục hai quá một phối hợp sau, Zona Ronaldinho bên trái chết vùng cấm góc trên trực tiếp chân phải bên trong mu bản chân đường vòng cung bóng cửa lỏng. Quả bóng lướt qua bên trong vùng cấm cầu thủ hậu vệ, cũng lướt qua Casillas cứu thua Fabri, nhưng là cũng tương tự qua khung thành thẳng cao hơn đường biên ngang. Tuy rằng không có thể đi vào bóng Thế nhưng Ronaldinho hiển nhiên hiểu được cuộc tranh tài này tính chất vậy thì là giải trí. Vì lẽ đó dọ nhị trên mặt trước sau mang theo nụ cười, cái kia so với đại do càng bắt mắt hai viên răng tỏ cũng trước sau bại lộ ở nụ kem trong không khí. Tựa hồ là nhìn thấy đội bóng tấn công bất lực, Châu Âu Minh tinh đội ba hậu vệ rượi vào cánh trái cả lật tợ cũng không nhịn được sông lên kiến tạo. Các lật tợ đường biên chuyển vào trong tuy rằng không thể trực tiếp đưa đến đội hưu trên đầu hoặc là dưới chân, thế nhưng là gây nên thế giới Minh tinh đội vệ cột đồ bạ đánh đầu giải vây sai lầm. Bóng bị đẩy đến Châu Âu Minh tinh đội tiền đạo ở rổ trước người, Ti ở rổ không có bóng trực tiếp volley không mà về phòng thủ Marco đúng lúc chạy về vùng cấm, Ramdhu ở thì ở rộ suốt goal con đường trên, hóa giải nguy cơ lần này. Đối với với mình đội bóng phòng thủ đại tướng biểu hiện xuất sắc, Nu Kem sân bóng các cổ động viên lại một lần nữa đưa lên nhiệt tình tiếng vô tay. Mộ Na cũng đối với Marco loại này tích cực biểu hiện phi thường tán hành, điều này làm cho hắn nhớ tới chính mình năm đó ở bờ rẹ Xi si A đội lúc hợp tác ạ ạ, năm đó hắn có thể ở bờ rẹ Xi si A đội yên tâm vùi đầu vào tấn công bên trong đi, cũng là bởi vì có ạ ạ này một loại cường lực tiền vệ trụ hợp tác chống đỡ đương nhiên, bây giờ đan mạch đồ<td>tệ gở dạ vệ sèn đến lại cho Mộ Na như thế một cái hy vọng. Trở lại thi đấu, vừa nãy Tỷ Ở ở lần kia sút gol tuy rằng không thể tạo thành đi bàn, nhưng Rio Dốt Châu Âu Minh Tinh đội tấn công mạnh lửa. Sau một phút, bọn họ liền quay đầu trở lại. Quả bóng ở ba tên cầu thủ Real Madrid phối hợp vận chuyển sau khi Roro đưa đến Tỷ Ở ở dưới chân. Lần này Tỷ Ở ở trước người cũng không có cầu thủ hậu vệ đến vướng mật, chỉ bất quá hắn sút gol nhưng vẫn không thể nào cấm phá Cee đối thủ cũ đĩ đà 10 ngón tay. Nhìn thấy chính mình đội tuyển quốc gia các đồng đội cùng với đồng bào ở trước sân biểu hiện xuất sắc, thế giới Minh Tinh đội bỏ ra dư hậu vệ cánh phải cặp cũng không nhịn được rớt đi tới. Tầm nhìn chống trải mô nạ tự nhiên chú ý tới vị này đội tuyển quốc gia lão đại ca suy vào, ở đến bóng sau, hắn điều chỉnh thân thể một cái, liền trực tiếp nhường bóng xem một viên chuẩn xác tên lửa hành trình bình thường bay đến cặp trước người. Nhanh chóng xuyên vào hắn cũng không có gây nên châu Âu Minh tinh đội các hậu vệ chú ý, bên người không có cầu thủ hậu vệ hắn, có thể thông dong dừng bóng, sau đó trực tiếp đánh bắn. Nhưng mà vị này đường biên cao thủ sút goal kỹ thuật hiển nhiên không bằng hắn chuyển vào trong như vậy tinh chuẩn, này chân sút rất xa lệch ra môn, càng như là một cước chuyền vào trong 6 đáng tiếp trung cũng không có đội hữu bắt đánh. Cặp lung túng le lưới một cái, đồng thời cũng không quên hướng về vừa nãy vì hắn chuyển bóng mổ nạ rôi ra một cái ngon cái. Mổ nạ cũng trở về đáp lại một cái sán lạn mỉm cười, toàn thân tâm vùi đầu vào thi đấu bên trong hắn lúc này đã tạm thời quên ngồi ở ghế vấn luyện viên họa dậy ra, cố gắng hưởng thụ trận này ngồi sao bóng đá thịnh yến biến thành hắn hiện tại mục đích ở thi đấu tiến hành rồi sắp tới 20 phút thời điểm, mổ nạ nên đón hắn bản cuộc tranh tài lần thứ nhất suốt gôn cơ hội. Thất ở ở ngoài vùng cấm trung lộ hắn nhận được nạ cả tại Nhìn thấy trước người cũng không có cầu thủ hậu vệ răn giữ, bản cuộc tranh tài vẫn khá là nóng lòng với truyền bóng kiến tạo hắn, rốt cục vung lên chính mình mạnh mẽ đuổi phải đem quả bóng bắn về phía khung thành. Chỉ là đứng ở trước cửa nhưng là Mộ nạ ở câu lạc bộ đội Hữu Casillas, mỗi ngày cùng Mộ Na huấn luyện chung hắn đối với Mộ Na sút gol tự nhiên là có hiểu biết. Hơn nữa Mộ Na vừa nãy cái kia chân sút gol khuyết thiếu mạnh mẽ chạy lấy đà, mà là đơn thuần tại chỗ phát lực, vì lẽ đó cũng không có thể bắn ra bình thường cái tiết như đạn đạo giống như tốc độ bóng. Mặc dù như thế, Mộ Na này chân góc độ khá là điều sút gol vẫn là dẫn đến Casillas nhào tay. Một đạo bóng người màu đỏ đúng lúc xuất hiện ở quả bóng bắn ra sau điểm đến trên. Là La Caca bay ở trước mặt hắn chính là một cái kế hở. Casillas đệ nhị phản ứng cực kỳ nhanh, nhìn thấy Caca nhấc chân sau khi, hắn ra sức trở về bộ một cái, chặn lại rồi Caca sút goal góc độ. Nhưng mà Caca nhưng chưa hề đem bóng bắn về phía khung thành, mà là đẩy hướng về phía vùng cấm trung lộ. Nơi đó là người mặc số 10 áo đấu Ronaldinho. Nếu như nói vừa nãy Caca cái kia kế hở góc độ còn có chút tiểu, hiện tại để cho nhưng là mở rộng khung thành. Không thể không nói rất có biểu diễn năng thiếu, đối mặt hướng về hắn bay tới quả bóng. Hắn ở nên bóng đệm bóng đồng thời đem đầu thiên hướng ở bên tựa hồ đang xem đại gia chứng minh đối mặt loại này cái hở hắn nhắm mắt lại cũng có thể đá vào đi Liên như vậy thi đấu mới tiến hành rồi 20 phút thế giới Minh tinh đội đã đem điểm số ưu thế mở rộng đến hai bóng ghi bàn sau cả cả cũng gióỉ hai người ôm nhau chúc mừng một hồi chúc mừng sau sau gió nghỉơ lên hai cái tay hướng về mô nạ vô hai lần ra hiệu hắn vừa nãy cái kia chân suốtôn rất tốt mà cả cả thì lại không để ý đến mô nạ Hiển nhiên hắn đối với hai ngườiựu hắn vẫn chưa thể tiêu tan không nói hắn còn ghi hận trong lòng ít nhất trong đầu là có chút một nọt Này bóng lại là mô nạ cùng hai cái cầu thủ bờ ra giữ trong lúc đó phối hợp, không biết bên sân vạ dậy dạ làm cái nhìn thế nào. Chỉ thấy hắn nhàn nhạt, nhạt vỗ tay một cái, xem như là đem tiếng vỗ tay đưa cho mình đệ tử đắc ý, chỉ có điều không biết, trong này có phải là cũng có một chút điểm là đưa cho mô nạ đây. Lần thứ hai mất bóng sau, làm châu Âu minh tinh đội quy mô lớn để lên chuẩn bị hòa nhau một bóng thời điểm, nhưng suýt chút nữa bị thế giới minh tinh đội đánh lén đắc thủ. Mô nạ tử, người pha lê, ấy lở dưới chân cắt bóng, nhanh chân dẫn bóng phát động phản kích Đang đột phá giữa sân sau khi đối mặt trước người trái phải giữa ba tên xuyên vào cầu thủ zonainoto 39 o cùng cả cảạ vẫn là lựa chọn chuyển cho phòng thủ yếu kém nhất cánh phải cả cả đến bóng sau lấy không thua gì mùaạ dẫn bóng tốc độ tiếp tục để mạnh rất nhanh liền đột nhập châu Âu Minh tinh đội vùng cấm bên trong đối mặt tấn công casi cùng về phòng thủ tới được thủ rẻm cả cả đột nhiên xe thắng gấp đem bóng trở về một chút sau đó đem bóng gõ hướng về phía trung lộ chung lộ là xuyên vào tô 39 o, hắn liền ngừng mang quá lắc bỏ không chặn hình thành một lần suốt không cơ hội đối mặt ra sức lại đây giam giữ mòn t r Heto 39, ho nhất thời trêu chọc chi tâm, hắn giả bắn tập chụp, chuẩn bị quá đi mòn tờ rồ. Nhưng mà kinh nghiệm lao đạo mòn tờ rồ cũng không có ăn giả động tác, mà là tiếp tục ép sát, Heto 39, ho bị chen vào một cái góc nhỏ độ sau khi, chỉ được miễn cưỡng lên chân. Quả bóng trà sát một hồi mòn tờ rồ chân, đánh vào trên của dọc. Heto 39, ho lần này làm điều thừa làm hỏng kẽ hở máy bay chiến đấu, cũng lãng phí khoảnh điểm số lớn cơ hội. Chương 338. Thế giới minh tinh đội VS châu Âu minh tinh đội, 3. Trưng 338. Thế giới minh tinh đội VS châu Âu minh tinh đội, 3. Thầy tô 39, họ lại bỏ qua tốt như vậy một cơ hội, chạm sau lưng hắn rõ nhì nhẹ nhàng đạp một cấp cái mông của hắn lấy đó trừng phạt, điều này cũng làm cho đứng ở phụ cận các ngôi sao bóng đá cười vang liên tục. Nhưng mà rõ nghĩ ngày hôm nay tựa hồ gặp gỡ một cái so với hắn càng gặp cấp danh tiếng người, người này không phải hai đội cầu thủ, cũng không phải huấn luyện viên, mà là trên thế giới hợp nhất trọng tài Colina. Ở rõ nghĩ làm ra cái kia, nguy hiểm, động tác sau khi, Colina đàng hoàng chỉnh trọng chạy tới, móc ra một tấm thẻ đỏ. Nay vừa vừa thực dọa rõ nhì nhảy một cái, hắn còn không chơi đủ đây, cũng không muốn liền như thế bị phạt xuống đi à vẫn không có đem bài nâng quá mức đỉnh, Cố Lín tấm kia vô tư thiết diện liền nhịn không được cười lên, sau đó đem thẻ đỏ đổi thành thẻ vàng nhỏ nhỏ, cảnh cáo, một fan cái này tân khoa cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Qua nét mặt của cô Lín Na, Johnny rốt cục nhìn ra rồi, nguyên lai vị này đầu trọc trọng tài là ở nói đùa hắn đây. Liền, tuy rằng ăn một tấm thẻ vàng, trên mặt của hắn vẫn là lộ ra sán lạn mỉm cười cùng với hai viên đại răng thỏ. Liên đứng ở phụ cận thấy cảnh này, mỗ nạ cũng là không nhịn được cười, hắn không nghĩ tới bình thường ở CJA trên sàn thi đấu thiết diện vô tư Cố lại cũng sẽ có như vậy hài hước một mặt. Lâm Mộ Nạ cùng hắn các đồng đội còn ở trước sân vì là vừa nãy Cố Lỵ Nạ cái kia chuyện cười mà vui cười thời điểm, Châu Âu Minh tinh đội cũng đã phát động phản kích. Liền như NBA bên trong thiện đánh chạy doanh chiến thuật thuật như thế, Châu Âu Minh tinh đội thừa dịp thế giới Minh tinh đội cầu thủ còn không phản ứng lại, thậm chí ngay cả trọng tài Cố Lỵ Nạ cũng không phát hiện tình huống liền trực tiếp nhanh phát bóng phát động phản kích. Nay ở quỹ đạo bóng đá thi đấu bên trong là tuyệt đối không cho phép, thế nhưng tại đây dạng một hồi càng chú trọng giải trí tính chất thi đấu biểu diễn nên liền không ai đi tích cực. Dù Lâm Mộ Nạ tốc độ rất nhanh, cũng không thể nhanh hơn quả bóng, khi hắn vừa chạy về chính mình một hiệp thời điểm, quả bóng đã vận chuyển tới phe mình vòng ngoài cấm địa. Làm Châu Âu Minh tinh đội đội trưởng, Tân khoa Châu Âu quả bóng và người đoạt được sấm chẹn cộ ngày hôm nay còn vẫn không có biểu hiện gì cơ hội. Liền, ở vòng ngoài cấm địa nhận được Beckham chuyền bóng sau khi, hắn lựa chọn lợi dụng tốc độ mạnh mẽ đột phá. Đã được khá là hạ lòng thế giới Minh tinh đội các hậu vệ tự nhiên là không chống đỡ được đột nhiên ra tốc cú cờ Yana đầu đạn hạt nhân, liền hắn thành công đột nhập vùng cấm. Chỉ có điều phát lực quá mạnh sợ và một lần cuối cùng chuyến đến có chút lớn, quả bóng thoát ly hắn phạm vi khống chế. Có điều thời điểm này hắn phía bên phải nhưng xuất hiện một đạo khắc bóng người màu xanh lam, người này đón sở vạ chuyến đại quả bóng chính là một cước má ngoài văn bắn, quả bóng thẳng đến góc xa mà đi. Đi đà đối với bất thình lình sút gol căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, hắn chỉ có thể theo bản năng nghiêng đầu đi nhìn quả bóng vào lưới không. Từ đi đà trên mặt lộ ra một tia ung dung nụ cười có thể thấy được, này chân sút 5 năm rồi. Vừa nay sút gol chính là vẫn mai phục tại vùng cấm bên trong gơ zát, hắn xin lỗi liếc mắt nhìn khổ cực đem bóng đưa vào vùng cấm sơ vạ. Sơ vạ thì lại trở về một nụ cười khổ. Đội bóng vẫn đánh lâu không xong, thằng cái này Châu Âu Minh Tinh đội đội trưởng thực sự là thật mất mặt ta. Tựa hồ là thượng đế không đành lòng nhìn thấy cái này, người ưu tiếp tục cười khổ xuống, Châu Âu Minh Tinh đội ở sau 2 phút liền hòa nhau một thành. Ngày hôm nay đột phá nhiều lần gặp khó gì đan ở rốt cục thành công quá rơi mất mẹ hỉ cản Marco sau khi nhẹ đem bóng trọn vào vùng cấm. Nhanh chóng xuyên vào chính là ngày hôm nay Châu Âu Minh Tinh đội biểu hiện tối sinh động một tên công kích cầu thủ, ngựa văn Vân Tử, Tốc độ cũng không phải rất nhanh ở rỗ, nhưng dung bỏ qua rồi thế giới Minh Tinh đội toàn bộ hàng phòng thủ. Cũng có thể thấy được ngày hôm nay thi đấu phòng thủ là cỡ nào thư giãn đổi tới quả bóng sau khi, đối mặt tấn công đi đạ, thì ở ung dung thi suốt góc gần đắc thủ. Di cùng thì ở rổ chuyện này đối với từng ở Juventus hợp tác quá hợp tác một lần hiệu ngầm phối hợp đem trên sân điểm số ban thành 12. Hóa nhau một bóng châu Âu Minh tinh đội tựa hồ cũng tìm tới tấn công trạng thái, đồng thời biểu hiện của bọn họ dục vọng cũng bị kích phát ra. Lại quá 2 phút. Sở Vạ cùng Zhou Hai đại xạ thủ ở bên trong vùng cấm làm ra tinh diệu phối hợp ở tiểu vùng cấm bên trái đến bóng đồng thời không người phòng thủ Zhou cũng không có lựa chọn trực tiếp sút gol, mà là dùng hắn cũng không am hiểu chân phải từ chân trái mặt sau vòng qua đem bóng xoa hướng về phía vùng cấm trung lộ. Trung lộ Sở Vạ đổi tới trực tiếp đầu truy công môn. Lần này công môn sức mạnh 10 phần, đáng tiếc đỉnh quá chính, bị trạng vị rất tốt Đĩ Đạ song quyền bê ra sàng ngang. Có điều Zhou lần kia đẹp đẽ chuyền bóng vẫn là vì là cuộc tranh tài này tăng thêm một chút điểm sáng. Chỉ là ở tử địch 3K sân nhà Nu Diêu Vương Tử nhất định khó có thể được fan bóng đá tiếng vỗ tay. Nhìn thấy hai cái câu lạc bộ đội hữu đều có kiến tạo biểu hiện, một vị khắc cầu thủ siêu Madrid Beckham cũng không chịu được cô quạng, hắn ở vùng cấm phía bên phải 25m nơi một cú sút xa bức bách bỏ ra dư quốc mẹn để đạt lần thứ 2 làm ra cứu thua. Châu Âu minh tinh đội các đồng đội tựa hổ cũng yêu thích được đội hữu cảm hóa, vừa nãy là Beckham chịu đến câu lạc bộ đội hữu đang cùng dâu cảm hóa, mà giờ giấc nhưng là chịu đến Beckham này cái đội tuyển quốc gia đội hữu cảm hóa, hắn sau đó liền vì là hiện trường các cổ động viên cống hiến một cái đặc sắc ở ngoài vùng cấm đại lực sút xa, chỉ là này bóng cũng không có đánh vào lưới khung thành trên, mà là tầng tầng đập vào khung thành sau tấm bảng quảng cáo tiến lên. Tuy rằng tiến vào trạng thái tựa hồ có chút chậm, thế nhưng Châu Âu Minh Tinh đội các đội viên trong lúc đó rốt cục vẫn là hình thành hiệu ngầm. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 35, lúc lần kia bên trong vùng cấm tiểu phối hợp chính là chứng minh tốt nhất. Beckham một cú chọn khe đem bóng nhét hướng về phía vùng cấm bên trái, thúc ngựa đổi tới Zô đem bóng chuyển về trung lộ. Vào ngoài cấm điệu Di đan nhẹ nhàng muốn mua bản chân thay đổi một hồi quả bóng phương hướng, nhường bóng lăn hướng về phía phía sau hắn gơ rát. càng làm bóng nhét hướng về phía vùng cấm trung lộ, qua lại ở thế giới Minh Tinh đội hậu vệ trong lúc đó thì ở rổ xuất hiện ở quả bóng đường bộ trên, hắn nhìn thấy xuyên vào Di đan sau khi, dùng góc chân đem bóng đỡ về bẩy đi ở rồ chạy lướt kéo, xuất hiện ở tiểu vùng tâm phủ cận di đan đã là nằm ở không người xem phòng thủ trạng thái. Di đan chậm rãi dẫn bóng giết hướng về phía không thành phương hướng, hắn mỗi một cái động tác đều có thể gây nên đỉ đả một lần kịch liệt phản ứng. Vì lẽ đó hiện trường các cổ động viên nhìn thấy phi thường chân kê một màn, vậy thì là di đan dưới chân quả bóng căn bản không núc đích, thế nhưng đỉ đả cũng đã nhiều lần ngã xuống đất, cao nhào tốc trận, dương nhanh múa ruốt chính là hắn biểu hiện bây giờ. Điều này cũng đủ để thể hiện nghệ thuật đại sư di đan lực quý hiếm. Tựa hồ không đành lòng nhìn đường đường bờ ra dịu biên giới tiếp tục như thế mất mặt xuống, di đan nhẹ nhàng đem bóng đem hướng sau điểm. Bởi vì hắn vừa nãy cũng đã chú ý tới sập chèn cổ vợt tới nơi đó. Chơi thì chơi, Zidane kỳ thực cũng không có ý định lãng phí cơ hội lần này, dù sao loại này thi đấu thua trận vẫn có chút không mãn muội. Nhưng mà một đạo cao to hồng thiết bóng người nhưng nhanh chóng giết vào vùng cấm cấp ở sập chèn cổ trước, đem bóng đỉnh ra vùng cấm. Tiểu tử này từ nơi nào nhô ra? Zidane nhìn vũng vàng rơi xuống đất mùn ạ, cười khổ suy nghĩ đến. Thiên phòng văn phòng, Zidane vẫn là không phòng vệ cái này câu lạc bộ tiểu đội bạn bè a. Hiệp một bên trong sau đoạn ngay ở châu Âu Minh Tinh đội biểu diễn bên trong nhanh chóng vượt qua, mà thế giới Minh Tinh đội ngoại trừ Ronaldinho một lần liên tục đảo chân sau khi đột nhiên lốp bóng thắng được sân nhà cổ động viên nhiệt liệt tiếng vỗ tay bên ngoài, Tựa Hồ cũng không có quá cơ hội tốt. Ngay ở mọi người đều cho rằng Hiệp một liền muốn buổi bầm lắng xuống thời điểm, A.L một lần sai lầm nhưng đánh vỡ thi đấu cân bằng. Thấy trước sân các đồng đội đều đình chỉ chạy Tựa Hồ đang chờ đợi giữa sân nghỉ ngơi đến, A.L lựa chọn chuyền về, chuẩn bị đảo chân mãi cho đến hiệp 1 kết thúc. Nhưng là hắn tùy ý một cước truyền về nhưng không có đưa đến đội Hưu dưới chân, mà là bị cơ cảnh Mộ nạ đoạn dưới để cho Mộ nạ chính là một tòa khung thành cùng câu lạc bộ đội Huka Casillas. Thấy được Mộ nạ dẫn bóng tốc độ sau khi, Châu Âu Minh tinh đội các hậu vệ thông minh lựa chọn từ bỏ truy đổi. Mộ nạ đối mặt khung thành đối mặt Casillas. Đây chính là trò rủ ở Real Madrid đội trong khi huấn luyện cũng rất khó coi đến tình cảnh a. Chương 339. Thế giới Minh tinh đội VS Châu Âu Minh tinh đội 4. Chương 339. Thế giới Minh tinh đội VS Châu Âu Minh tinh đội 4. Loại này khoảng cách giải đối mặt khung thành bóng cơ hội có thể lựa chọn ghi bàn phương thức thực sự là quá nhiều rồi. Mộ Na Am hiểu nhất mạnh mẽ xuất xa. Hồn thỏa đệm bóng góc độ, hay hoặc là là khiến thủ môn không thể ra sức lốp bóng. Nhìn thấy căng thẳng rời đi chính mình khu vực phòng thủ, quả đoán lựa chọn tấn công Casillas, Mộ nạ tấm kia đẹp trai trên mặt lộ ra một tia cười xấu xa. Chỉ thấy Mộ nạ thừa dịp Casillas cùng chính mình còn cách một đoạn, lại bắt đầu hai chân liên tục từ quả bóng mặt trên xẹt qua chơi nổi lên đầu chân. Mộ Na gia nhập liên minh Diêu sau khi tuy rằng thỉnh thoảng có một ít thiên mã hành không qua người động tác, thế nhưng đối với cái này, người bở ra Dư Âm hiểu nhất đạo chân nhưng trái lại rất ít khi dùng lên. Khi hắn cặp chân dài kia chầm chậm từ quả bóng trên xẹt qua thời điểm, mọi người nhưng cũng sẽ không cảm thấy động tác của hắn rất ngốc chết, trái lại có một loại ung dung thong thả tao nhã ở khoảng cách ca sĩ lắt càng ngày càng gần thời điểm, Mộ nạ dừng lại đạo chân, bắt đầu trái phải lay động thân thể của chính mình đồng hồ con lắc thức qua người. Mộ nạ động tác này, để Nukeem trên khán đài không ít lâu năm các cổ động viên nhớ tới cái kia Barcelona thời kỳ. Liên tiếp sử dụng này, một chiêu trêu chọc đối phương thủ môn, sau đó ung dung đem bóng đưa vào kế hở, người ngoài hành tinh, Ronaldo. Trên sân Rio các cầu thủ đều một mặt kinh ngạc nhìn Mona, bọn họ đều không nghĩ tới, Mona làm lên loại này xạ thủ động tác thời điểm cũng có thể như vậy quen tay làm nhanh. Kinh ngạc nhất hiển nhiên là đang cùng Mona chính diện giao phong Casillas. Hắn muốn là cho rằng Mona sẽ đến một cú mạnh mẽ xuất xa, để hắn được chết một cách thống khoái một điểm. Số may điểm, hắn còn có thể hy vọng Mona đem bóng bắn lên trời hoặc là bàn cao. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng, luôn luôn khá là thành thật phúc hậu Mona lại cũng chơi nổi lên tâm địa gian dảo. Có điều, nếu đến rồi, Casi vẫn là lựa chọn dũng cảm đối mặt. Nhìn trái phải lay động hướng hắn xông lại Mona, Casi lát từ từ hạ thấp trọng tâm, chờ đợi Mona chuẩn bị khởi động cái kia một hồi, hy vọng có thể sớm dự đoán, nào đi Mona dưới chân quả bóng. Cứ việc chính hắn cũng biết, đây là kiện chuyện rất khó. Mona nhìn thấy Casi lát cái kia trang nghiêm lấy trở vẻ mặt, cũng thu hồi trêu chọc chi tâm, ra tăng rồi thân thể lay động mê hoặc tính. Rất nhanh, hai người cũng sắp muốn đến mặt đối mặt. Chỉ thấy Mona đầu tiên là hướng về phải loạng một cái, sau đó thân thể đột nhiên hướng tạ biện hướng. Ngay vào lúc này, Casi lập phán đoán chuẩn xác đạo, đồng thời cấp tốc hướng bên phải hắn cũng chính là Mộ nạ bên trái ngã xuống đất vô tới. Nhưng mà, Mộ Na thân thể tuy rằng hướng bên này vào tới, thế nhưng Casi tay nhưng không có chạm được hắn trong dự tưởng nên lăn tới được quả bóng. Nguyên Lai like vừa nãy Mộ nạ làm giả động tác thời điểm, thân thể mặc dù là hướng tạ vào tới, thế nhưng dưới chân nhưng vẫn là đem bóng từ bên phải chọc vào quá khứ. Nói cách khác, Mộ Na đang đối mặt thủ môn thời điểm lại sử dụng người bóng đi qua. Mộ Na ung dung phóng qua ngã nhào xuống đất Casi, đuổi theo quả bóng, chậm rãi mang theo bóng nhằm phía khung thành. Muốn đem bóng mang vào khung thành. Ý nghĩ này xuất hiện ở nụ sân bóng mỗi người trong đầu ngoại trừ một người, vậy thì là Mona. Chỉ thấy hắn đem bóng mang tới trên đường biên ngang sau khi đột nhiên đạp lên quả bóng. Sau đó hắn túi xuống thân hình cao lớn, dùng đầu đem bóng xuis quá về gol. Toàn bộ nu kem thời gian hầu như đình trệ vài giây, nhưng lập tức trên khán đài tiếng vỗ tay đánh vỡ này kia bình tĩnh. Tiếng vỗ tay mặc dù là lác đắc lưa thừa, thế nhưng cho dù là cổ động viên Barcelona không thừa nhận cũng không được Mona đoạn này biểu diễn thực sự là rất đặc sắc. Mona lại cũng có loại này giải trí năng khiếu. Trong sân ở ngoài không ít biết rõ Mona người đều kinh ngạc nghĩ đến. Lại để đội hữu cho xuyến. Này không phải để ta lung tung mà Quy tắc này là Cassilat ý nghĩ, ngã nhào xuống đất sau quay đầu lại muốn nhìn một chút Mộ nạ có biểu hiện gì hắn một mặt lúng túng. Ghi bản sau Mộ nạ hướng ca Cassilat chớp chớp mắt, sau đó chạy tới đem hắn từ trên mặt đất cho kéo lên. "Tiểu tử ngươi lại dám như thế chơi ta, nhớ kỹ cho ta." Ca Cassilat cắn răng hung hắn nói. "Đừng a, Igor. Nay không phải thi đấu biểu diễn mà, ta nhưng là hiếm thấy biểu hiện một hồi đây." Mộ nạ một mặt lấy lòng nói rằng. "Ừ, ngươi cái này gọi là đem ngươi vui sướng xây dựng ở nỗi thống khổ của ta bên trên." Cassi không tha thứ nói rằng. "Ta sai rồi, Ta thi đấu xong lại nói. Đến thời điểm ta mời ngươi ăn một trận. Mộ nạ lấy ra hắn nói xin lỗi đòn sát thủ. Ok, địa phương ta định. Nghe được Mộ nạ lời nói sau, ca Si lắc trên mặt lập tức triển khai, trở mặt tốc độ thậm chí so với phản ứng của hắn còn nhanh hơn. Kỳ thực hắn làm sao thật vì chuyện này tức giận à, gõ Mộ Na một trận mới là hắn mục đích thật sự đây. Bạch, lại bị lửa. Thế nhưng Mộ nạ nhưng không có không vui, hắn cho rằng vì rút ngắn đội hưu quan hệ thích hợp ra chút tiền lệ cũng là không có gì ghê gớm. Mặc dù nói rất nhiều lời, nhưng kỳ thực cũng là không bao lâu công phu đang cùng cả sĩ có kẻ mặc cả sau khi xong, Mộ Na hướng hậu trường chạy đi. Làm tốt lắm. Zona đi nô nhiệt tình đi lên cùng Mona ủng một hồi. Nakata cũng chạy tới vô vô Mona lưng, Mona đối với hắn thì lại chỉ là gật gật đầu đáp lại một hồi. Hai người kia cũng chính là không nhiều tới cùng Mona chúc mừng thế giới minh tinh đội cầu thủ, bởi vì phía trước sân cầu thủ không phải cầu thủ Barcelona chính là cùng Mona có khích ca ca. Mona cũng không để ý những này, bởi vì hắn ít nhất cũng ở cuộc tranh tài này bên trong biểu hiện quá một fan ở châu Âu minh tinh đội phát sinh bóng không bao lâu sau khi, Cô Lina liền thổi lên cuộc tranh tài này hiệp một kết thúc tiếng còi. Giữa sân lúc nghỉ ngơi, dịch cắt chỉ là không rõ ràng tổng kết một hồi đội bóng hiệp một biểu hiện, sau đó chính là đá với dung tiến hành điều chỉnh. Dựa theo thông lệ, loại này minh tinh thi đấu hiệp 2 khẳng định là phải lượng lớn thay đổi người, dù sao nếu đến, đến rồi, khẳng định đều muốn lên đi chơi một chút mà. Thế giới minh tinh đội tổng cộng là một chính người, vì lẽ đó nói cách khác, có 3 người nhất định phải đá toàn trường đội bên trong càng nhiều đều là phía trước sân ngôi sao bóng đá, vì lẽ đó nhất định hậu trường cùng với giữa sân cầu thủ hậu vệ phải tiếp tục đá. Hay là nằm ở tư tâm, dứt cắt chuẩn bị đem 3 ca vài tên ngôi sao bóng đá đều thay xuống sân nghỉ ngơi. Dù sao tuần sau còn muốn một tuần 3 thi đấu đây, huấn luyện viên, ta lại đã gặp đi, nói thế nào ta cũng là đội trưởng đây. Ricit cắt nói cẩn thận thay đổi người danh sách sau khi Zona Ronaldinho nói rằng, vậy ngươi thể năng? Ricit hiển nhiên không muốn chính mình đội bóng hạt nhân tiêu tốn quá nhiều tinh lực tại đây loại thi đấu trên. Zona Ronaldinho khuyết đại đem hai tay giơ lên sau đó buốn lựa xuống, bày ra một cái đại lực thủy thủ bảng hiệu động tác nói rằng, yên tâm, huấn luyện viên, ta nhưng là rất cường tráng, hơn nữa loại này thi đấu thể năng tiêu hao không lớn. Hắn hành động này cũng gây nên phòng thay đồ bên trong cười vang một mảnh. Thấy rõ nhỉ kiên trì Dịch Cát cũng không có miễn cưỡng hắn, liền hắn quay đầu hướng muốn là phải thay đổi dự dự nhi mạ Tần nói rằng, "Tiểu tử, xem ra ngươi muốn tối nay lên sân khấu, không thành vấn đề chứ?" "Không ba vấn đề." Mạ Tần phật nói rằng, "Xem hắn loại này tuổi trẻ tiểu tướng hiển nhiên rất yêu thích tại đây loại thi đấu bên trong làm náo động, thế nhưng hắn lại không tốt đi ngỗ nghịch huấn luyện viên ý tứ." Liền, phía trước sân ngoại trừ thể năng tốt nhất môn cùng chủ động yêu cầu tiếp tục lại đá về zona Ronaldinho bên ngoài toàn bộ bị thay đổi, hậu trường cột đồ bạ cùng giá đỡ bệ cũng nhất định phải tiếp tục phân đấu. An bài xong đội hình sau khi, Dịch Cắt liền không nói gì thêm, mà một vị khác huấn luyện viên vạm vỡ rãy càng là thẳng thắn từ đầu tới đôi một câu nói đều không nói. Mô nạ cũng không có lại đi nhiệt tình mà bị hờ hững, dưới cái nhìn của hắn vạm vỡ rãy là quyết tâm không định dùng hắn, ngược lại hắn còn trẻ, sau đó cơ hội còn nhiều phải là, mà bờ ra giữ đội chủ soái ở vị trí này dạy học thời gian dài huấn luyện viên cũng không nhiều. Đang cùng các đồng đội có một câu không một câu hàn huyên một lúc sau, công nhân viên liền tới nhắc nhở đại gia ra trận. Lần thứ 2 trở lại bóng, hai đội đội hình đều làm rất lớn điều chỉnh. Thế giới Minh Tinh đội đội hình biến thành 433. Thủ môn Các mạng nhì. Hầu vệ, mạ đạ vị kỷ ạ, có đồ bạ, giả đợi bệ, phả vừa. Giữa sân, song, môn ạ, bác đạo, rô na đi các mạng dạ, trà Châu Âu Minh tinh đội đội hình thì lại có vẻ hơi quái gì. Trên sân có 4 tên tiền đạo, có điều đem rổ là thả ở giữa sân sau khi cũng coi như bày ra một cái 343 trận hình. Thủ môn, tổn đồ. Hầu vệ, con mạng nhì, mạng đi nhì, vô rổ. Giữa sân, Henry Xem ra Hiệp 2 vẫn như cũng là một hồi sao hỏa đụng địa cầu thi đấu A. chương 340. Thế giới minh tinh đội vs. châu Âu minh tinh đội. chương 340. Thế giới minh tinh đội vs. châu Âu minh tinh đội, Nam. Hiệp 2 trận đấu vừa mới bắt đầu, lạc hậu châu Âu minh tinh đội liền cho thế giới minh tinh đội một hạ mạng uy. Thay thế bổ sung lên sân khấu hiệu lị ở đường biên đột phá sau khi thành công đem bóng chuyển cho trung lộ đồng bào Henzi. Henzi nên bóng liền bắn. Đáng tiếc nu kem sân bóng cột dọc từ chối quốc Vương này c Hay là hiệp 2 trận đấu vừa mới bắt đầu, thế giới minh tinh đội các cầu thủ còn chưa kịp tiến vào trạng thái, lại hay là bọn họ muốn cho châu Âu minh tinh đội một cái hòa nhau mặt mũi cơ hội, cố ý biểu hiện thư giãn một điểm. Hiệp 2 mở màn giai đoạn hoàn toàn thành những này châu Âu các ngôi sao bóng đá biểu diễn thời gian. Phút thứ 50, lại là Diệu Ly, hắn sắc bén đột phá đem vốn là trăm ngàn chỗ ở thế giới minh tinh đội hàng hậu vệ đột đến liệp xiển. Giữa lúc thế giới minh tinh đội các hậu vệ đang suy nghĩ cái này vóc dáng thấp bức kế tiếp nên đi nơi nào đột thời điểm, bóng. Hắn bất lình đem bóng đưa đến Tuyết vùng cấm cánh trái. Không, không nên nói Dông tuyết. Bởi vì nơi đó xuất hiện một đạo cao hơn gậy ly không được bao nhiêu bóng người. Người này chính là Môn Na Lao đội Hữu, ý Italy tiền đạo Dola. Không người nhìn trong chú phòng thủ hắn liếc một cái tốn độ chạm bị sau, chân trái nhẹ đem bóng xoa lên, sau đó chân phải đem quả bóng điếu quá tổn độ. Dường như trải qua chính xác tính toán giống như vậy, Dola lốt bóng vẽ ra trên không trung một tòa cầu hình vòng sau khi dán vào xa ngang dưới duyên rơi vào khung thành. 23. Cái này trên sân bóng thấp nhất hai người trong lúc đó một lần phối hợp trợ giúp Châu Âu Minh Tinh đội hòa nhau một thành. Dola tấm kia cởi lên liền đầy mặt nhăn nhẻo mặt nói rõ hắn sắc thực ra rồi. Có điều hắn vừa nãy cái kia chân suốt gôn nhưng cũng nhắc nhở lại ra, kỹ thuật của hắn vẫn như cũ còn ở đây. Đương đại giới minh tinh đội các cầu thủ đều cho rằng, nhường, thả được rồi, chuẩn bị khởi xướng thời điểm tiến công, châu Âu minh tinh đội các ngôi sao bóng đá nhưng không nghe theo. Chí ít cũng đến chờ chúng ta san bằng nói sau đi. Đây là châu Âu các ngôi sao bóng đá ý nghĩ trong lòng. Sớm chèn cổ, làm châu Âu minh tinh đội đội trưởng hắn, ngày hôm nay biểu hiện thực sự là không nổi bật, có điều vào thời điểm này, hắn nhưng thể hiện ra hắn là một tên xạ thủ giá trị Đầu tiên là Hendy ở vòng ngoài cấm địa xiết ảo thuật giống như chơi dưới chân quả bóng, đồng thời cũng hấp dẫn thế giới Minh tinh đội các hậu vệ sự chú ý sau đó một màn liền như vừa nay hắn đồng bảo hữu Lý làm như thế, chỉ bất quá lần này hắn là đem bóng đưa đến vùng cấm cánh phải. Nên bóng xuyên vào sập chẹn cột không có chút gì do dự, gọn gàng nhanh chóng đem bóng ngoành vào Kamzon thủ môn cả mạn nghỉ bảo vệ không thành. 33. Vẹn vẹn dùng 5 phút không tới thời gian, châu Âu Minh tinh đội các ngôi sao bóng đá liền cả quanh vào hai bóng san bằng trên sân điểm số. Nhìn thấy có song cái này hậu vệ ở khách mời giữa sân, Mộ nạ cũng là trực tiếp chạy đến trước eo vị trí đi tới, nhưng không nghĩ trong chớp mắt, này Châu Âu Minh Tinh đội liền ngay cả tiến vào hai bóng đến cùng đều là chút thế giới cấp ngôi sao bóng đá, thật đá lên đến đến có thể kém đi đâu vậy chứ? Chỉ là người ta để tâm không để tâm vấn đề. Tuy rằng đội bóng liền thua hai bàn, điểm số bị san bằng, Mộ nạ nhưng không có trở lại phòng thủ dự định. Dù sao, loại này Minh Tinh thi đấu biểu diễn, tấn công mới là giọng chính mà. Nếu bị san bằng, liền lại tiến vào mấy cái đem hắn hỏa nhau đến là được mà. Mộ Na tự tin nghĩ đến. Hiển nhiên Thế giới Minh Tinh đội bên trong ôm loại ý nghĩ này cũng không chỉ mô là một người, vừa nãy chủ động yêu cầu tiếp tục ở tại trên sân Johnny cũng là nghĩ như vậy. Phát bóng sau lần thứ nhất tấn công, hắn suýt chút nữa tỉ số lần thứ hai vượt qua. Johnny ở trên sân bóng cũng không cần hết sức đi quen thuộc đội hữu, hắn tựa hồ cùng ai cũng có thể đánh ra phối hợp, người khác cũng sẽ không tự chủ được muốn đi cùng hắn phối hợp, phảng phất hắn trời sinh liền hẳn là trên sân bóng nhân vật chính. Vốn nên là xuất hiện ở hàng tiền đạo cánh trái Johnny chủ động trở lại giữa sân tiếp ứng. Nhìn thấy Johnny về tới yêu cầu Song hầu như là không có chút gì do dự đem bóng giao cho người bờ gia Ryu, Johnny bắt được bóng sau đem bóng giao cho Mổ nạ tiếp theo sau đó chuyền bảo. Mổ nạ hiểu ý đem bóng lại gõ trở lại, Johnny cũng không có dừng bóng, mà là lợi dụng chân của mình lưng đem quả bóng khúc xạ cho trên hàng tiền đạo cả mà ra. gan tiền đạo tuy rằng rất nhớ tự mình biểu hiện một phen, nhưng nhìn đến tiếp tục xuyên vào Johnny sau, hắn từ bỏ ý định này, mà là nhẹ dùng má ngoài đem bóng hướng về trước bị lại, càng làm bóng chuyển trở lại. Liên tục 2 lần hai quá một phối hợp sau khi, Johnny đã đột phá châu Âu mình tinh đội toàn bộ hàng phòng thủ, nói cách khác, hắn đối mặt không thành. Nhưng mà đối mặt tốt như vậy một cơ hội, Džoni trong lòng cái kia nhảy lên kịch liệt biểu hiện dục vọng lại chiếm cư thượng phong đối mặt cả Mã Dạ chuyển tới quả bóng, hắn không có làm bất kỳ điều chỉnh gì, mà là trực tiếp dùng chân phải đem bóng xoa hướng về phía khung thành, đồng thời lần thứ hai đem đầu tiên hướng bên trái. Có điều, lần này Džoni ý biểu diễn cũng chưa thành công, hắn cái kia chân không nhìn khung thành lúc bóng, cao cao bay lên nu kem khán đài. Lắc đầu, Džoni mang theo xin lỗi nụ cười hướng với vừa mới phối hợp hắn cả mạ Dạ cùng mô Na đưa lên tiếng vô tay. Thứ việc không có thể đi vào bóng. Rõ nhỉ cái kia tùy tính biểu diễn vẫn là thắng được Lukaku trên khán đài truyền đến Trịnh Tề tiếng hô tay, đây chính là chỉ có nụ kem quốc Vương mới có thể hưởng thụ đãi ngộ. Tại đây loại do các quốc gia ngôi sao bóng đá hôn cùng nhau quân không chính quy đoàn, cầm bóng người ở ngang nhau tình huống hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ ưu tiên cân nhắc câu lạc bộ hoặc là đội tuyển quốc gia đội hưu. Khoảng cách rõ nhỉ cái kia chân cửa treo cũng không lâu lắm thời gian, thế giới Minh tinh đội bên trong hai cái người Hàn liền đánh ra một lần phối hợp. ấy lở cắt bóng sau tốc giết tới châu Âu tinh đội hiệp, đối mặt hai bên trái phải đồng thời xuyên vào cả mạ dạ hắn vẫn là lựa chọn người sau. Cha ở vùng cấm góc phải trên nhận được bóng, điều chỉnh một hồi sau khi, trực tiếp lên chân phải đại lực đánh suốt góc gần. Tuổi trẻ người hẳn như thế nào sẽ là lao đạo nước ý thủ môn tổn đổ đối thủ đây? Trận địa sẵn sàng đón quân địch tổn đầu gắt gao phong góc gần, song trưởng đem quả bóng đánh ra đường biên ngang. Tuy rằng không có thể đi vào bóng, thế nhưng thế giới minh tinh đội thu được một lần phạt góc cơ hội. Nhìn thấy có cơ hội đi bàn, mổ nạ tự nhiên là hùng hục chạy đến vùng cấm bên trong đi tới. Ở chủ góc tóc bóng tác di xung bắt đầu chạy lấy đà sau khi mùa nạ cấp tốc nhằm phía trước điểm đây là hắn đá nhiều năm như vậy bóng tới nay tổng kết ra một chút kinh nghiệm Vậy thì là phạt góc mở ra trước điểm xác suất là cao nhất nhưng mà bác sung mở ra phạt góc cũng không có đưa đến mùa nạ cái kia điểm mà là đưa hướng về phía vùng cấm trung ương trên điểm đá phạt. xuất hiện ở nơi đó chính là zona có điều hắn cũng không có tác dụng đầu của mình đi đầu đầu mà là lựa chọn xem xét tính càng mạnh hơn móc câu do này chân móc câu đánh rất thực vì lẽ đó sức mạnh 10 phần đáng tiếp chính là ngược lại thân thể doỉ thực sự là hoànị trợ lại không chế số gôn phương hướng Vì lẽ đó quả bóng bất thiên bất ý bắn về phía khung thành trung ương. Đối với đưa tới cửa thật lễ, tổ độ tự nhiên là sẽ không từ chối, hắn vững vàng đem quả bóng thu vào trong lòng. Ở hướng về sân nhà các cổ động viên thể hiện rồi này chân ngả người móc bóng sau khi, NuKem quốc Vương biểu diễn thời gian cũng kết thúc ở một lần bóng chết thời điểm, Ronaldinho rốt cục vẫn là ở nu kem cái kia như nước thủy triều tiếng vỗ tay bên trong bị N'Geri tiểu tướng mạ tiền trò thay đổi đi tới. Làm cuộc tranh tài này mắt sáng nhất nhân vật chính cùng với tòa này sân bóng chủ nhân, giò xuống sân thời điểm được toàn trường fan bóng đá tiếng vỗ tay. Trên đế dự bị đội hưu cùng huấn luyện viên cũng dồn dập lên cùng hắn nắm tay, ôm ấp. Ronaldinho xuống sân trước đem băng đội trưởng ném cho Mona, đồng thời cũng đem đội bóng quần chỉ huy giao cho Mona. Mona bắt đầu tiếp quản cuộc tranh tài này. Đã có một cái ghi bàn hắn cũng đem cơ hội hào phóng tặng cho các đồng đội, làm lên đội bóng tấn công tổng đạo diễn. Ronaldinho mới vừa xuống sân không tới 3 phút, Mona liền lên diễn một lần trung lộ liên tục đột phá hai người cho hay, ở thể hiện rồi chính mình kỹ thuật sau, hắn lại biểu hiện hắn rộng rãi tầm nhìn, chân phải nhẹ xoa quả bóng, chuẩn xác đem bóng phân đến cánh phải. Cánh phải của PUBG xung đối mặt này chân tỏa đáng chỗ tốt phân bóng, thậm chí không cần bất kỳ điều chỉnh gì liền trực tiếp đem bóng quét ngang đến trung lộ. Mới vừa lên chàng mạ tỉnh có chút chạy qua đầu, liền hắn dùng góp chân dập đầu một hồi quả bóng, đem bóng làm cho trung lộ xuyên vào châu phi đồng bảo cả mạ dạ. Cả mạ dạ muốn làm chỉ là kéo thẳng bề mặt chân đem quả bóng bắn ra vào lưới. 43, môn nạ phát động đội bóng vượt lại một bóng. Giàn bản cả mạ dạ cùng kích động dồn dập dự, đặc biệt là phát động lần này tấn công Mona. Cùng với trước những người từng ở trên sân bóng làm qua môn nạ đối thủ các ngôi sao bóng đá so với, ngược lại là những này chưa từng quen biết một ít các cầu thủ cùng Mộ Na có vẻ thân thiết rất nhiều. Người ta đối xử tốt với hắn, Mộ nạ sẽ gấp bội đáp lại. Sau 5 phút, hắn liền trực tiếp vì là cả mạ dạ đưa lên một lần kiến tạo. Dẫn bóng giết vào châu Âu Minh tinh đội một hiệp Mộ nạ đầu tiên là giả bộ từ trung lộ đột phá, trên thực tế nhưng dùng chân trái má ngoài đem bóng nhét hướng về phía vùng cấm bên trái. Nhanh chóng xuyên vào cả dạ tháo xuống bóng sau, đối mặt tấn công tổn đỗ, ung dung bóng bên trong. 53, ở châu Âu Minh tinh đội liền vào hai bóng sau. Mộ Na lại để cho thi đấu tiến vào thế giới Minh Tinh đội thiết tấu đồng dạng là trong thời gian rất ngắn, Mộ nạ cùng thế giới của hắn Minh Tinh đội lại đem so với tỷ số cự kéo về đến hai bóng. Chương 341. Thế giới Minh Tinh đội VS Châu Âu Minh Tinh đội. Chương 341. Thế giới Minh Tinh đội VS Châu Âu Minh Tinh đội. 6. Thật vất vả mới truy bình điểm số lại bị thế giới Minh Tinh đội liền như thế kéo dài, Châu Âu Minh Tinh đội các ngôi sao bóng đá có thể nào ứng đến dưới cơn giận này? Hendy dùng một cước ở ngoài vùng tấm lốp bóng nhắc nhở các đồng đội, cứ việc đây chỉ là một hồi thi đấu biểu diễn mà thôi, thế nhưng cũng không thể thua đến như thế mất mặt. Đang tiếc cả mạn nghỉ người ra đèn kia đặc hữu đạn tốc để hắn ở phản ứng chậm một nhịp tình huống vẫn cứ đem Hendy lốp bóng bê ra sảng ngang. Bỏ mất cơ hội tốt Châu Âu Minh Tinh đội rất nhanh liền quay đầu trở lại. Vơ zát cái kia tinh chuẩn chuyền bóng xuyên qua vùng tấm bên trong người tụng đi tới bên trong vùng cấm trung lộ Hendy dưới chân. Hendy cầm bóng sau không có tham công, mà là đem bóng vẫn đã tới chưa thế giới Minh Tinh đội hậu vệ phòng thủ vùng tấm cánh trái. Liền như Châu Âu Minh Tinh thứ bàn như thế, tướng rộ lạ như cái như xuất hiện ở vị trí kia. Lần này đối mặt Hendy Hắn trực tiếp lên chân phải cửa lòng góc xa, ý đồ dùng đường vòng cung vòng qua cả mạn nghị phòng thủ. Nhưng mà cả Mạn Nghị nhưng đem cái này thế ở tất tiến vào suất gol cự tuyệt ở ngoài cửa. Vóc người ở thủ môn bên trong cũng không cao lớn lắm, cả Mạn Nghị lợi dụng hắn cái kia xuất sắc nhảy đánh bù đắp này một thiếu hụt, dưới chân của hắn dường như xếp vào một cái lò xo so giống như vậy. Ở đó là suất gôn mới ra chân một sát na liền đột nhiên nhào đi ra ngoài, trên không trung đem thân thể triển khai sau khi, hắn tay rốt cục tìm thấy là này chân sào quyền Liền, lập cú đúp giúp mơ liền như thế bị người Camơ Jun cho đánh nát. Quật Cương Dỗ là không có liền như vậy coi như thôi, ở trong khoảng thời gian sau đó hắn vẫn luôn đang vì lần thứ 2 công phá cả Ma Ni không thành mà nỗ lực, đều là qua tuổi 30 lão tướng Lịt Ma ẩn tựa hồ nhìn thấu rồi lão ý nghĩ, liên tiếp vì là Dỗ Lạ là làm bóng. Phút thứ 76 lúc, Lịt Ma ẩn cánh phải chuyền bóng trong, Dỗ Lạ trung lộ bọc đánh liền vượt qua cả Ma Ni 10 ngón tay, thế nhưng cột dọc nhưng lại lần nữa đem Dỗ Lạ sút gol cự tuyệt ở ngoài cửa. Thấy hậu trường các đồng đội không cách nào đem bóng đưa ra, dẫn đến đội bóng hiện tại bị đè lên đánh cục diện, Mona cũng từ giữa sân rút về, hiệp trợ đội bóng phòng thủ. Có Mộ Nạ gia nhập, thế giới Minh Tinh đội phòng thủ cường độ tựa hổ trong nháy mắt được tăng cao đang đối mặt so với mình ở gần 30 cm gữu lì lúc, Mộ Nạ cũng không có bị người nước Pháp nhanh chóng trọng tâm lay động đã lựa gạt, trực tiếp lợi dụng thân thể ưu thế đem quả bóng đoạn ở dưới, nhanh chóng phát động phản kích. Trải qua 30 phút phối hợp, giỏi về quan sát Mộ Nạ đối với đội hữu một ít chạy chỗ quen thuộc cũng coi như là có hiểu một chút, vì lẽ đó hắn mới vừa đoạn dưới quả bóng, liền trực tiếp một cước ngang qua một hiệp chuyển xa đưa đến đối phương vùng tấm bên trái. Quả nhiên, nhanh chóng xuyên vào cả mạ xuất hiện ở vị trí kia tiến lên. Đẹp đẽ phản về vị, vị. Cánh trái Cạ Mạ Dạ cùng Trung Lộ Mạ Tín hai người ra đen đồng thời hướng tổn đồ bảo vệ khung thành phóng đi. Đã là lập cú đúc cả Mạ Dạ vô tư từ bỏ lần này có thể hoàn thành hát chít cơ hội, đem bóng chuyển cho Trung Lộ không người xem phòng thủ Mạ Tín. Nhưng mà hắn chuyển bóng ý đồ quá mức rõ ràng, để Tôn đầu có đầy đủ thời gian hướng Mạ Tín cái kia một bên di động. Liền, làm quả bóng đến Mạ Tín trước người, Mạ Tín hoàn thành sạn bắn động tác thời điểm. Hắn ở Inter Milan đội hữu Tôn Đẩu cũng đã hướng bên này cứu thua lại đây. Nhìn Mạ tín gần trong gang tốc bắn lại không tiến vào, Cạ Dạ có vẻ rất thảo náo chỉ có điều không biết hắn là đang hối hận không có chính mình đi hoàn thành lần này sút gol, vẫn là đang vì Mã Tịnh bỏ mất cơ hội lần này mà tiếc nối đây đồng dạng ảo não còn có Mã Tịnh, thật vất vả thu được một cái cơ hội tốt như vậy, lại không có thể đi vào bóng, thực sự là kiện tiếc nối sự tình. Nhưng mà Mộ Na đón lấy liền dùng hành động thực tế chứng minh một chuyện, vậy thì là là một nhánh bóng trong đội có Mộ nạ như vậy một tên xuất sắc giữa sân cầu thủ lúc, tiền đạo căn bản không cần vì là bỏ mất cơ hội tốt mà ảo não. Bởi vì cơ hội như vậy gặp cái này tiếp theo cái kia đến, đặc biệt là như vậy phòng thủ thùng giống to thi đấu biểu diễn, vẫn như cũng là chính mình chạy về hậu trường tham dự phòng thủ Đem bóng từ châu Âu Minh tinh đội dưới chân đoạt lấy quả bóng. Mona ở vừa dẫn bóng quá giữa sân sau khi, liền chuyển bóng. Vẫn như cũng là đánh phía sau. Đối mặt châu Âu Minh tinh đội cái kia tùy ý hàng hậu vệ, đánh phía sau hiển nhiên là đơn giản nhất hữu hiệu biện pháp. Chỉ có điều, lần này Mona là đem bóng đưa đến vùng cầm phía bên phải. tín liền dường như một tia chốc màu đen giống như xuất hiện ở bóng trên đường, liền ngừng mang chuyến tháo xuống bóng, lần thứ hai đối mặt câu lạc bộ lão đại ca tổn độ, Martin có vẻ bình tĩnh rất nhiều. Thoáng chậm lại dẫn bóng tốc độ, điều chỉnh tốt thân thể, dùng mình nam hiệu chân trái đem bóng đẩy hướng về phía góc xa. Đối mặt gần như vậy, góc độ lại tàn nhẫn xảo quyệt sút gol, dù là bị người Italy trở thành, thánh tổn đồ, nước ý thủ môn cũng là không thể ra sức, quả bóng sắt cột dọc bên trong duyên lăn vào không thành 63, thế giới Minh Tinh đội tỷ số ưu thế mở rộng đến 3 bóng. Ghi bản sau Mạ Tiễn hưng phấn nhằm phía Mộ ở khoảng cách Mộ Na còn có khoảng cách một bước thời điểm, hắn đột nhiên bay lên trời, đem chính mình cả người đều treo ở Mộ trên người. Chuyến được thực sự là quá thoải mái, Mộ Bởi vì biết Mộ Na từng ở Cia hiệu lực quá, vì lẽ đó mà Tiễn thao cũng không tính quá thông thạo tiếng Italy nói rằng: "Ha, ngươi nhanh cho ta hạ xuống." Người ta đều nhìn chúng ta đây. Nhìn xem một con tiểu giống như con khỉ treo ở trên người mình Mã Tịnh, Mộ Na một mặt lung tung nói, bởi vì dưới cái nhìn của hắn, này tư thế thực sự là quá muội. "Này có cái gì, ta ở giải đấu bên trong có thể lão như vậy cùng bộ độ, vì ở gì?" Chúc mừng đây. Mã Tịnh trong miệng nói lầm bầm, nhưng vẫn là nghe lời từ trên người Mộ nạ nhảy xuống. động tác này ta chỉ có thể cùng bạn gái của ta làm." Mộ Na nhàn nhạt giải thích. Mã Tịnh nghe xong sau đó, tưởng tượng chính mình ăn mặc nữ trang, khoác tóc dài treo ở Mộ Na trên người dáng vẻ, nhất thời mặt đều tái rồi. Đương nhiên Hắn cái kia lóe bóng loáng ra đen đưa đến rất tốt tiềm hộ tác dụng, ít nhất cái khác các đồng đội là không nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì ở về chính mình một hiệp thời điểm. Mộ Na tựa hồ cảm nhận được một đạo ánh mắt nhìn mình chằm chăm. Ngắm nhìn bốn phía sau khi, Mộ nạ rốt cuộc tìm được này đạo ánh mắt khởi nguồn, chỉ thấy Hàn Quốc tiền đạo Cha Ju Ji một mặt u uẩn nhìn hắn lại, ta nơi nào đắc tội hắn? Mộ nạ nhất thời không nghĩ thông suốt. Thế nhưng khi hắn trở lại vị trí của chính mình, nhìn đứng ở trước mặt hắn ba tên tiền đạo lúc đột nhiên dâng nhiên tỉnh ngộ. lai like Cha đây là ở đoán trận chính mình không cho hắn kiến tạo đây, mắt thấy ba tên tiền đạo bên trong hai gã khác tiền đạo cũng đã ghi bàn. Chỉ có hắn một người không đi bàn, cái này gọi là hắn cái này, đại hàn dân quốc, danh môn đời sau, Cha Bun quân con trai, trở lại như thế nào cùng các cổ động viên bằng đàn dao. Mộ Na kỳ thực cũng không phải có ý định mà thôi, hắn chuyền bóng rất nhiều lúc đều là theo bản năng, nói cách khác, hắn trong tiềm thức chính là tình nguyện đem bóng chuyền cho Châu Phi anh em, cũng không muốn đem bóng chuyền cho cái này cùng mình đều là gia và người Hàn. Vừa nãy vẫn ở cùng đồng bạn Park gì Sung tìm kiếm phối hợp cha ju ji, nhìn thấy hai người khác ở nhận được mô nạ kiến tạo sau đều lần lượt đi bàn, dưới cái nhìn của hắn, cho hắn cơ hội như vậy Hắn đồng dạng có thể đi bản, liền hắn hướng về Mộ nạ đầu quá khứ một cái ánh mắt cầu trợ, hy vọng Mộ nạ có thể thưởng hắn một cái kiến tạo. Cứ việc nhìn thấu Cha Ju Ji ý nghĩ, nhưng Mộ nạ nhưng không có bất luận biểu thị gì, hắn tiếp tục dựa theo ý nghĩ của chính mình đã. Phút thứ 83, Mộ nạ lần thứ hai cắt bóng thành công, lần này hắn cũng không có lập tức chuyển xa phát động phản kích, mà là chính mình nhanh chóng dẫn bóng đẩy mạnh. Đang lợi dụng tốc độ quá rơi mất cũng không phải rất tập trung vào gơ rát sau khi, châu Âu Minh tinh đội hàng hậu vệ liền trực tiếp bại lộ ở Mộ Na trước mặt ở mang vào 30m khu vực thời điểm, vô độ chuẩn bị thả xuống Cha lại đây bọc lót Mộ Mona lập tức làm ra một cái truyền bóng cho Chazuji động tác. Chazuji thấy thế vui vẻ, cho rằng cơ hội tới, mà vô rồi thì lại rõ ràng dừng lại một chút. Nhưng mà Chazuji theo dự đoán đối mặt không thành bóng cơ hội cũng không có đến, bởi vì Mona cũng không có truyền bóng cho hắn, mà là đang tiếp tục đẩy tiến lên một bước sau khi, trực tiếp đem bóng đại lực đánh về không thành. Tô Nô hiển nhiên cũng không nghĩ tới vẫn nóng lòng với kiến tạo Mona đột nhiên xuất gôn, phản ứng chậm một nhịp sau khi, tự nhiên không cách nào ngăn cản Mona này các lực đo góc độ đều dai xuất gôn phi vào không thành. Mùa nạ đánh vào chính mình bản cuộc tranh tài thứ hai, đồng thời cũng là cuộc tranh tài này thế giới minh tinh đội đệ 7 cái đi bàn. Mắt thấy dẫn trước ưu thế đến 4 bóng, mùa nạ cùng các đồng đội có chút băn khoăn, cũng có ý thức thả lỏng phòng thủ. Hendy liền tóm lấy thế giới minh tinh đội phòng thủ thả lỏng một sát na đánh vào một bóng, đem cuối cùng điểm số khóa chặt ở 4 so với 7. Trên sân là đối thủ, bên sân là bằng hữu. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc nu kem trên sân bóng, thành các ngôi sao bóng đá giao tiếp nơi. Bất luận là có giao tình, vẫn là chỉ ở trên sân bóng chạm qua diện, hoặc là thẳng thắn ngày hôm nay chỉ là lần thứ nhất gặp mặt mà thôi, mọi người đều nhiệt tình hàn huyên. Dù sao làm vì là phía trên thế giới này ưu tú nhất các cầu thủ, mọi người đều có bóng đá cái này cộng đồng đề tài, ngày hôm nay có thể tụ tập cùng một chỗ coi như là một loại duyên phận. Chương 342, ít nhất còn có bóng đá. Chương 342, ít nhất còn có bóng đá. Minh Tinh Nghĩa thi đấu chỉ là mùa giải bên trong một đoạn nhạc đệm mà thôi, đánh thật câu lạc bộ thi đấu mới là mùa nạ hiện tại nhiệm vụ thiết yếu. Dát Lệ thậm chí còn chưa kịp xem trận đó Minh Tinh đấu đối kháng liền chạy về nước Mỹ, lý do của nàng là quảng cáo còn không đọc xong. Mộ Na liền không hiểu nổi. Chính mình ở Ronaldo trước cùng nhiều như vậy ngôi sao bóng đá đồng thời đập lịch bọn con đường nhiều người như vậy đập đều chỉ vô mấy ngày liền hoàn công, mà giấy lệ cùng cái kia cái gì Leonardo hai người đập cái quảng cáo sao liền như thế nét được đây, này đều gần nửa tháng trôi qua, còn không đập thật. Tâm tình khó chịu quy khó chịu, Mộ Na vẫn là không đi hỏi giấy lệ, dù sao lúc trước tham gia xong Ronaldo hôn lễ lúc, Mộ nạ rồi cùng giấy lệ nói xong rồi, lẫn nhau đều thừa dịp tuổi trẻ nên phải nỗ lực, không muốn đi làm quá nhiều lẫn nhau công tác, hắn cũng không thể mới vừa nói xong cũng đổi ý chứ. Liền, Mộ Na lại khôi phục hắn cái kia vô cùng quy luật sinh hoạt, mỗi ngày chính là nhà, sân huấn luyện So với sân bóng 3 điểm thẳng hàng, mỗi ngày hoạt động ngoại trừ đá bóng, ăn cơm, chính là tựa ở trên ghế sofa chơi tựa ở trên phi cơ game, chỉ có điều Mộ Na không còn là chỉ một chơi tờ rồi hễ vỗ lù tỉ họn sục sơ, mà là đi máy vi tính thành mua một đám lớn game đĩa CD trở về, hắn tin tưởng tổng có thể tìm tới mấy cái chơi vui game. Nay không, hắn gần nhất liền mê mẩn nitfor sở vì CG. Bình thường mình lái xe ở thành phố Magiku, Mộ nạ không dám thử nghiệm cao tốc lái, nhưng ở trong game liền không giống. Đụng phải xe không đau lòng, đụng vào người cũng không cần chịu trách nhiệm. Cho tới quán bar, nhàn nhã câu lạc bộ nơi như thế này Mộ Na khoảng thời gian này vẫn là không làm sao đi, bởi vì hắn biết, nơi như thế này tỉnh cờ đi là tốt rồi, đi có thêm nhưng là sẽ nghiện. Cuộc sống như thế ngược lại cũng trải qua nhanh chóng, rất nhanh sẽ đến cuối tuần. Vừa đến cuối tuần, Mộ Na sẽ nhiệt huyết dâng trào, bởi vì hắn lại muốn leo lên sân bóng dẫn dắt đội bóng đi chinh phục tân đối thủ. Tối hôm nay có thi đấu, vì lẽ đó ba ngày không cần huấn luyện. Sáng sớm, Mộ nạ như thường ngày đúng giờ từ trên giường bỏ lên ăn qua tự chế bữa sáng, Mộ nạ liền cầm lấy báo hôm nay. Cầm báo chí trực tiếp trước tiên tiên thể dục bản, đây là Mộ Na từng ấy năm tới nay đã thành thói quen. Nhưng mà ở đi qua giải trí trang báo lúc, mồ nạ phiêu đến một tấm hình ảnh để hắn dừng lại lật trang. Bởi vì hắn ở bức ảnh kia trên nhìn thấy một cái bóng người quen thuộc, vậy thì là bạn gái của hắn dạy lệ. Dạy lệ mấy năm qua bởi vì cùng mồ nạ quan hệ lộ ra ánh sáng sau tuy rằng nhân khí cao rất nhiều, thế nhưng có thể xuất hiện ở báo hạt loại này đại báo chí giải trí bản đầu đế cơ hội cũng không nhiều. Trừ phi là sờ căng đan. Cùng mồ nạ tình nhân quan hệ vừa lộ ra ánh sáng đoạn thời gian đó bên trong, hắn chính là cái này trên trang bịa khách quen Lần này cũng có một người đàn ông cùng nàng cùng nhau xuất hiện ở giải trí bản đầu bản đầu đề hình ảnh bên trong, rất bất hạnh, người đàn ông này cũng không phải chúng ta Mona. Chỉ thấy người đàn ông này cùng giải dữ lệ gần như cao, thân mang một bộ màu trắng tinh, một thân nhẹ nhàng hóa trang. Cứ việc đầu đội mũ bóng chạy, thế nhưng cũng không có ngăn trở hắn cái kia đẹp trai mặt, người này chính là dựa vào một bộ tỷ tạ nịt trở thành toàn cầu thiếu nữ tình nhân trong Ngọc Leonardo DiCaprio. Mà giải dữ lệ trang phục thì lại muốn chính thức nhiều lắm, một cái màu đen bó sát người thắt lưng quần đưa hoàn mỹ người phát họa vô cùng mê người. Hai người là từ nổi danh, tác lễ 8, phòng ăn đi ra trên mặt mang theo ứng dung nụ cười tựa hổ chứng minh hai người vừa nay hưởng thụ một trận vui vẻ bữa tối. Nhìn thấy bức tranh này sau khi, mồ nạ đầu góc vụn một hồi liền loạn cả lên, cố nén sẽ đi này tờ báo kích động, mồ nạ tiếp tục nhìn xuống diện văn tự. Trong lòng hắn còn ôm một tia may mắn, đó chính là bọn họ hai người chỉ là xem bằng hữu bình thường như vậy đi ăn cơm mà thôi. Chỉ thấy văn có ích cực kỳ chủ quan ngự khi phỏng đoán một phen hai người bữa này, ánh đến bữa tối, nội dung, sau đó đón Lây Văn tự đều là ở giả mù sa mưa vì là đèo, nó xanh, còn không cảm giác chút nào mồ nạ minh bất bình cũng biểu thị xem mồ nạ này một loại sự nghiệp cùng nhân khí đều phát triển không ngừng tuổi trẻ ngôi sao bóng đá, căn bản không muốn lo lắng không có nữ nhân, vì lẽ đó đại không cần vì là nữ nhân như vậy nhọc lòng Khi thấy văn bên trong hình dung, tạ lệ 8, là một nhà nổi danh ánh đến bữa tối phòng ăn sau, mồ nạ trong lòng cuối cùng một tia may mắn cũng tiếp cận phá diệt. Bằng hưu bình thường gặp cô nam quả nữ chạy đi ăn ánh đến bữa tối sau. chẳng trách lao sống ở đó một bên quay quảng cáo đây, hóa ra là có anh chàng đẹp trai tiếp đ Mũ nạ trong dạ dày liền dường như đổ vào một thùng gỗ nũng tố giống như chua sót đang ghen mũ nạ trong mắt, giận lệ trước tất cả tất cả biểu hiện đều trở nên khả nghi, tất cả tất cả tựa hồ cũng là đang vì lưu ở nước Mỹ cùng Leonardo vụng trộm làm chuẩn bị 6. Vị chua công tâm mũ nạ đã mất đi thường ngày cái kia bình tĩnh sức phán đoán, hắn chủ động đóng đầu góc của chính mình, nỗ lực để cho mình không nghĩ nữa chuyện này. Chạy trở về phòng bên trong, dùng chăn ngâm trùm đầu, mũ nạ giờ khắc này muốn cùng tất cả ngoại giới ngăn cách. Cứ việc nương theo trưởng thành, hắn trở nên càng ngày càng thành thủ, cũng biến thành càng ngày càng hoa bác, có thể rất tốt cùng các đồng đội hòa mình. Thế nhưng kỳ thực nội tâm của hắn nhưng vẫn là rất đóng kín. Cùng giấy lệ xác định quan hệ sau khi, Mộ nạ đã quen chuyện gì đều cùng giấy lệ bàn giao, có rất nhiều chuyện hắn hay là không thể cùng cùng mặc chung một quần lớn lên giáo vợ tổ nói, nhưng có thể trở thành là hắn cùng giấy lệ đầu giường nói nhỏ. Lâu dần, Mộ nạ đã đối với giấy lệ sản sinh một loại ủy lại, cho nên khi hắn đối mặt giấy lệ, quá chớn, tình huống lúc, hắn không biết nên đi tìm ai nói hết. Húm hổ, bị bạn gái, kẻ bị tâm mặt mũi hắn lại không ngại ngủ cùng ai đi nói sao. Điện thoại nhà cùng điện thoại di động không biết vang lên bao nhiêu lần, thế nhưng Mộ Na như một điểm đều không có đi đón nghe dự định. Không biết quá bao lâu, Mông đang chăn bên trong, trong đầu trống rống Mỗ Na đột nhiên vén chăn lên, ngồi dậy đến. Ngày hôm nay còn có thi đấu, ta còn muốn đá thi đấu. Mỗ nạ đột nhiên cả kinh hồ. Mỗ Na nhìn một chút ngoài cửa sổ, trời đã tối rồi, nhìn lại một chút quầy chung, nhìn thấy trước sau còn ở 7 đến 8 trong lúc đó thời điểm, Mỗ nạ trợ hổ thở phào nhẹ nhõm. Ta còn muốn đá thi đấu, ta còn muốn đá thi đấu, trong miệng lị non, Mỗ nạ từ trên giường nhảy xuống. Vọt tới phòng rửa mặt, Mỗ nạ trước tiên dùng nước lạnh sông tới đem mặt, để cho mình tỉnh táo một điểm, hoặc là nói để cho mình bình tĩnh một chút. Đúng, ta ít nhất còn có thi đấu có thể đá ta còn có bóng đá bố nạ quay về trong gương tự mình nói nói nói xong dùng khăn mặt lung tung trà sát một cái mặt bộ nạ đi ra phòng rửa mặt mở ra cửa tủ lạnh từ bên trong lấy ra mấy khối thổ thi không có thả thổ tài xế bên trong đi khảo lung tung nhét tiến vào cửa bên trong sau đó cầm lấy thấp chi sữa bỏ man quán mấy cái ở cảm giác đã là hai bữa không ăn trong dạ dày không còn là trống r sau khi mô nạ mới đóng lại cửa tủ lạnh cầm lấy phòng khách trên bàn chìa khóa xe mặc vào giày mô nạ liền ra ngoài đi ra khỏi cửa sau cảm nhận được lạnh leo gió lạnh Mộ Na lúc này mới phát hiện mình cũng không có xuyên áo khoác, có điều hắn cũng quản không được nhiều như vậy, bởi vì lúc trước thích hứng thời gian huấn luyện liền sắp đến đến rồi, hắn có thể không có chế quen thuộc, có điều bị gió lạnh thổi, Mộ Na cũng tỉnh táo không ít ít nhất hắn rõ ràng chính mình hiện tại là muốn đi làm gì, là đi tham gia sân nhà cùng Athletic Bilbao đội giải đấu. Chính như hắn vừa nãy từng nói, mặc kệ hắn mất đi cái gì, ít nhất hắn còn có bóng đá. Hiện ở trong đầu hắn liên quan với giải dĩ lệ bộ phận đã bị hắn bao bọc, có chỉ là vì là thắng lợi mà nỗ lực đấu trí. Chạy tới tập hợp sân huấn luyện thời điểm, các đồng đội hầu như đều đã đến đông đủ. Hoặc, xem à, Chúng ta Mộ cũng có làm đến muộn như vậy thời điểm. Cắt Lốt nhìn thấy Phong Trần mệt mỏi tới rồi Mộ lớn tiếng trêu ghẹo nói, ở nhìn đồng hồ tay một chút sau khi, hắn lại đầy mặt tiếc nuối nói, thực sự là quá đáng tiếc, hắn vẫn là đến đúng giờ. Chết tiệt, chỉ không kém một phút mà thôi, ta muốn lúc nào mới có thể nhìn thấy tên tiểu từ này đến muộn một hồi a. Cắt Lốt quát đại biểu hiện gây nên một phần đội hữu cười vang. Hiển nhiên, Cắt Lốt cùng những người cười vang các đồng đội đều không nhìn thấy ngày đó đưa tin. Một bộ phận khác đội hữu hiển nhiên là biết chuyện này, bọn họ hoặc đồng tình hoặc nghi hoặc nhìn Mộ muốn nhìn một chút hắn gặp có ra sao biểu hiện bày. Chương 343 Khiêu khích. Chương 343. Khiêu khích đối mặt cắt lốt chêu ghẹo, cùng với các đồng đội quăng tới quan tâm ánh mắt, Mộ nạ cũng không có bất luận biểu thị gì, chỉ là yên lặng đi vào đội ngũ cuối cùng một bên. Cạm Kẹo Lô đầu tiên là rất có thâm ý nhìn Mộ nạ một chút, sau đó vỗ tay một cái ra hiệu đại gia nghe hắn nói, "Ngày hôm nay đối thủ Atletico Bilbao đội nhưng là cái đối thủ khó dây dưa, ta không hy vọng đội bóng đang cùng Juventus ở Champions League thi đấu bên trong chém giết thời điểm, còn muốn quá nhiều phân tâm đến giải đấu bên trong đến, vì lẽ đó trận này sân nhà chúng ta nhất định phải bắt" Vẹn vẹn lấy vòng bảng để nghị xuất hiện giêu ở trang The Only League vòng knock-out bên trong đụng với Juventus, đây tuyệt đối là trận cứng đối cứng thi đấu, vốn là suýt chút nữa liền trở thành Juventus chủ xoáy cả Cáp lộ hiển nhiên không hy vọng đội bóng thua cho bọn họ, không phải vậy không phải là chứng minh sự lựa chọn của hắn là sai làm sao. Đối với Cáp Kèo, giêu các ngôi sao bóng đá cũng không có quá để ý, ở giải đấu bên trong đã 9 thắng liên tiếp, đồng thời liên tục 11 vòng bất bại bọn họ đối với Vẹn Vẹn bài ở giải đấu chung Du Athletic Điều bao đội hiển nhiên không có bất kỳ ý sợ hãi. Trúng hội lần này là sân nhà tác chiến, ở trong lòng bọn họ thì càng thêm không có ném mất cuộc tranh tài này khả năng. Nhìn thấy các cầu thủ vẫn như cũng là một mặt tung dùng cạp kéoo độ nhẹ nhàng thở dài một hơi hắn cũng biết đội bóng hiện tại loại này thắng liên tiếp sau táo bạo tâm thái cũng không phải hắn mấy câu nói liền có thể giải quyết nhìn một chút cổ tay trên đồng hồ đeo tay hắn bất đắc gì nói được rồi đại gia lên xe đi lên xe sau dâu chủ động ngồi vào mô nạ bên người chờ đội lái xe sau khi thức dậy dô đột nhiên quay đầu hướng nhìn ngoài cửa sổ đờ ra mô nạ nói rằng nạ, có phải là nơi nào không thoải mái ngày hôm nay sắc mặt không tốt là ma kỳ thực y muốn nạ cái tiêm màu đồng cổ da thịt nơi nào nhìn ra được cái gì sắc mặt Zhou Sở Dị nói như vậy cũng chỉ là lấy một cái quan tâm thăm hỏi đến làm nói chuyện điểm ấn chỉ mà thôi. Không có, thân thể ta vẫn khỏe, đội trưởng. Đột nhiên nghe được Zhou Âm thanh, mồ nạ đầu tiên là trần chờ một chút, sau đó miễn cưỡng bỏ ra vẻ tươi cười hồi đáp. "Hả? Vậy thì tốt. Đợi lát nữa đối với atletis Bao, huấn luyện viên phòng trưởng sẽ không để cho ta lên sân khấu, thi đấu phải nhờ vào các ngươi." Zhou Vũ Vũ mồ nạ vai thành khẩn nói rằng. "Sắt thực, vì chuẩn bị chiến đấu tuần này cùng Juventus hiệp một thi đấu, đội bóng mấy cái siêu sao khẳng định là cũng bị cả kéo lổ đông lại. yên tâm đi, đội trưởng." Mona lời nói mặc dù ngắn, nhưng lộ ra vài tiêu kiên định. Coi như dâu không thoát khỏi hắn, hắn cũng sẽ cố gắng đi đá, hắn bây giờ cần gấp một cái phát tiết địa phương, mà sân bóng chính là trong lòng hắn tốt nhất phát tiếng nơi. "Mona, ngươi ngày hôm nay không thành vấn đề chứ? Có muốn hay không nghỉ ngơi một hồi?" Ở đến Beckham, tiến vào phòng thay đồ trước, cạm cảm pẹo gọi lại mô Mona nói rằng: "Ta không thành vấn đề, huấn luyện viên. Vẫn là đem nghỉ ngơi tiêu chuẩn tặng cho cái khác đội hữu đi." Mona lực để ngữ khí của chính mình trước sau như một như vậy tự tin, nếu như muốn hắn ngày hôm nay ngồi ở trên ghế dự bị hắn nhất định sẽ đi mất. Oh. Không thành vấn đề là tốt rồi. Thấy mồ nạ manh liệt yêu cầu lên sân khấu, cảm eo lồ cũng không có miếng cưỡng. Húng hồ hắn từ nội tâm tới nói cũng hy vọng mồ nạ có thể lên sân khấu, bởi vì mồ nạ là loại kia có thể cho huấn luyện viên mang đến cảm giác an toàn cầu thủ. Liền, mồ nạ ngày hôm nay vẫn là xuất hiện ở đội bóng đội hình ra sân bên trong. Cái khác thủ phát vì là, Kassilac, Sodado, Pan, Kelpiza, Bzabo, Anbertini, Guti, Figo, Solaji, Aon, Samuen, Carlos, Zonando, Zidane, Beckham. Dỗ cùng với gỡ dạ vẽ sẵn tất cả ngồi ở trên ghế dự bị xem trận chiến, vì là Champions League bảo lưu thể năng. Ngày hôm nay Diêu trên hàng tiền đạo chỉ sắp xếp ra ẩn làm đơn mũi tên, xem ra cả kéo Lỗ đối với Bọt Tỷ lộ trạng thái cũng không phải rất tín nhiệm. Lần thứ nhất thủ phát sinh hiện tại Beckham Burberry ẩn bợ tin nhi thắng được trên khán đài fan bóng đá nhiệt liệt hơn nên. Bước lên Beckham Burberry sân bóng sau khi mồ nạ khom lưng nắm lên một cái thảm cỏ thả ở trước mũi diện người một cái, dường như nghe thấy được mùi máu tanh mập như thế, xanh hương thơm cũng làm cho nạ biến đến mức dị thường hưng phấn. chết tiễn căng đan đều cho ta sang một bên đi. Sân bóng mới là nơi trở về của ta. Mộ Na ánh mắt ác liệt đảo qua ở mặt khác nửa bên sân bãi trên nhiệt mặc trên người Athletis Dĩ Bao đội các cầu thủ, một loại mãnh liệt cầu thắng dục vọng ở Mộ Na trong cơ thể bính phát ra. Thi đấu vừa mới bắt đầu không tới 5 phút, Mộ Na liền đem loại này cầu thắng dục vọng rất tốt thể hiện ra ngoài. Đang lợi dụng một lần gọn gàng nhanh chóng tắc bóng từ Athletis Dĩ Bao đội trưởng Ai Thiết bờ á đoạn dưới quả bóng, nhanh chóng dẫn bóng đột phá đến Dĩ Bao 30m khu vực sau, trực tiếp chính là một đại lực má ngoài đánh bắn. Quả bóng mang theo mãnh liệt ở ngoài toàn gào hướng hạ giạn dụ bảo vệ khung thành bay đi. Đường vòng cung là một loại mê hoặc đối phương thủ môn rất biện pháp hay, nhưng mà có lúc đường vòng cung ngược lại sẽ biến thành một loại phiến toái. Lại như mổ nạ này chân sút gol, vừa đột nhiên, tốc độ bóng vừa nhanh, ạ dạn trụ bị ạ căn bản phản ứng không kịp nữa, chỉ cần đá vào khung thành trong phạm vi liền có thể tạo thành ghi bàn. Lam hứng phấn mỗ nạ nhưng vẽ rắn thêm chân vì là sút gol thêm lên đường vòng cung, nhưng cũng bởi vì này đạo đường vòng cung, quả bóng cuối cùng lệch ra cầu môn. Từ trên khán đài truyền đến trỉnh không gặp may. Mỗ Câu này thu tục cũng thể hiện ngày hôm nay nóng trong lòng chỉ bất quá hắn chính mình cũng không có phát hiện. Vốn là còn điểm lo lắng mồ nạ trạng thái cả bẻo lổ, đang nhìn đến mồ nạ vừa nay cái kia biểu hiện xuất sắc sau cũng yên tâm. Mới vừa mở màn suất chút nữa công phá đối phương cung thành, điều này làm cho trên khán đài các cổ động viên tin chắc, chính mình đội bóng ngày hôm nay nhất định có thể ung dung bắt cuộc tranh tài này. Nhưng mà thi đấu đón lấy quy trình cũng không có hướng về các cổ động viên nghĩ tới như vậy nghiêng về một phía. Athletic Bilbao từ trước đến giờ chính là lấy dũng mãnh bóng nghe phong thanh tên với La Liga, ở phong cách trên bọn họ quả thực chính là diêu loại kỹ thuật này, lưu đội bóng cắt tinh. Bọn họ kịch liệt chiến đấu để giương căn bản là không có cách rất tốt đem quả bóng vận chuyển lên. Vậy mà hôm nay biểu hiện cực kỳ phấn khởi Mộ nạ cũng sẽ không để cho Atletico Rio bao đội dễ chịu, hắn hôm nay đã nhiều lần xuất hiện ngã xuống đất xoạc bóng tình hình, động tác như thế tuy rằng phi thường có cảm xúc mãnh liệt, thế nhưng nguy hiểm cũng là rất lớn. Thi đấu vừa đá hơn 20 phút, Mộ nạ cũng đã 3 lần bởi vì soạt bóng động tác quá đại mà bị thổi phạt phạm quy. Bên sân cảm Kẹo lộ cũng dần dần như mày, bởi vì thông qua khoảng thời gian này thi đấu hắn cũng nhìn ra rồi, Mộ Na ngày hôm nay biểu hiện có chút quá mức hưng phấn. Cùng bình thường so với, Mộ Na đột phá tăng hơn nhiều, cùng đội hữu phối hợp giảm thiểu. Suốt gol tăng hơn nhiều, chuyến bóng giảm thiểu, soát bóng tăng hơn nhiều, hợp lý tốc đoạn giảm thiểu đây tuyệt đối là không bình thường biểu hiện. Kinh nghiệm phong phú cả kéo lộ ở hai tướng Mộ Na trên người hiển nhiên có vẻ có chút hậu chi hậu giác, có điều trí ít hắn vẫn là phát hiện. Nhìn đồng hồ đeo tay, hiệp một mới tiến hành rồi một nửa thời gian, nếu như vào lúc này không phải là đối với mình sắp xếp chiến thuật toàn bộ phủ định sao? Hơn nữa chuyện này đối với Mộ nạ đã kích khẳng định là rất lớn. Liên cảm kéo lộ thừa dịp bóng chết thời điểm, đem tướng án mợ gọi vào bên sân bản giao vài câu. Cứ việc trên sân đội trưởng là Gutti, nhưng ổn định trên sân cục diện hiển nhiên vẫn là Adbertini như vậy lao tướng càng ám hiểu. Không chế một hồi tiết tấu, không nên gấp gáp, Mona, trở lại trên sân sau, Adbertini nói với Mona. Tuy rằng không tình nguyện, thế nhưng Mona vẫn là nghe theo cái này lao đại ca, tỏa nhiệt đầu góc dần dần làm lạnh một chút, bắt đầu càng nhiều trở lại một hiệp tham dự phòng thủ. Cùng Mona đối âm chính là Jesster, vị này kỹ thuật xuất chúng thế nhưng thân thể nhưng rất đơn bạc giữa sân cầu thủ đối với Mona tiếp thân phòng thủ có vẻ rất không thích hứng. Con mẹ nó ngươi cách ta xa một chút, muốn tiếp về nhà tiếp lão bà ngươi đi. Ở liên tục bị Mộ nạ quái rầy mấy lần sau khi, buồn bực hắn rốt cục không nhịn được dùng một cái chỉ có mình và Mộ Na nghe được âm thanh mắng. Bị chọc vào vết sẹo Mộ nạ vốn là dần dần làm lạnh đầu góc chạy nhảy một hồi lại nhiệt lên. Mộ Na xưa nay không am hiểu tranh cãi với nhau, vì lẽ đó hắn chỉ là vô hình trung tăng mạnh chính mình phòng thủ cường độ. Chẳng trách người đàn bà của người gặp cùng nam nhân khác hèn họ, con mẹ nó người mang nón xanh cũng không muốn bắt ta hạ giận a. Ở không biết là lần thứ mới bị Mộ Na phá tan sau khi, rẹ stớ lại một lần nữa thấp giọng mắng, chỉ có điều lần này lời nói trở nên càng thêm ác độc. Tượng đất vẫn còn có 3 điểm hòa. Chúng chỉ là một nạ loại này máu nóng người trẻ tuổi. Văn một tiếng vang trầm thấp, Rexter chỉ cảm thấy trong miệng một tình, trong đầu tối sầm lại, liền ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Chương 344, ai mê hoặc ai? Chương 344, ai mê hoặc ai? Tại Beckhamer trong sân bóng chứng kiến tình cảnh này, các cổ động viên đều khó có thể tin hít vào một ngụm khí lạnh. Đô đô đô đô. Bốn tiếng gấp gáp tiếng còi gián đoạn thi đấu, trọng tài cấp tốc vọt tới Mộ Na cùng Rexter trong lúc đó, phòng ngựa Mộ một bước đột tác. Hắn đầu tiên là ra hiệu bên sân cáng cứu thương ra trận, sau đó không chút do dự từ trước ngực trong túi tiền móc ra một tấm thẻ đỏ. Ngày hôm nay phòng thủ động tác rất lớn, Mộ Na đã sớm chịu đến trọng tài chính trọng điểm quan tâm, vì lẽ đó vừa nãy Mộ Na động tác cũng không có tránh được trọng tài con mắt. Trực tiếp một cái đại lực tay trái móc đem rẽ sợ cho đánh cơn sốc, có thể thấy được Mộ nạ sức mạnh to lớn. Mộ nạ ở trên sân bóng tuy rằng không tính là gì có tử, thế nhưng hắn cũng rất ít sử dụng bạo lực để giải quyết vấn đề, cứ việc hắn nắm giữ không thua gì trọng lượng cấp quyền thủ quyền lực. Năm đấm bung ra sau, Mộ Na tức giận trong lòng tán khâu đồng thời hắn cũng biết rõ chính mình cuộc tranh tài này đã sớm kết thúc. Vì đó, hắn bây giờ có chút hối hận, cũng không phải hối hận đánh không giữ, giữ miệng mà là hối hận nhân vì chính mình không bình tĩnh tạo thành đội bóng trên sân thiếu một người cục diện. Bên sân cảm kéo lổ cũng đang hối hận, hắn hối hận chính mình làm gì không ở vừa nãy phát hiện vấn đề không đúng thời điểm liền đem mũ nạ cho đổi lại, hoặc là tại sao bất dứt khoát liền không phái hắn lên sân khấu. Thế nhưng hiện tại tất cả hối hận cũng không kịp, năm đấm đã đánh đến trên mặt, trọng tài thẻ đỏ đã lấy ra, mồ nạ cuộc tranh tài này cũng đã sớm kết thúc, hơn nữa nhất định sẽ có thêm vào phán phạt tùy theo mà tới. Mũ cũng biết tất cả đã bùi bặm xuống, hắn không có biện giải cho mình, cũng không có hướng về trọng tài cầu xin, chỉ là chất phát xoay người, không nói tiếng nào, mắt nhìn thẳng hướng phòng thay đồ đi đến. Xuyệt dao bét ma bơ trên khán đài vang lên hôn độn xuyệt thanh cùng tiếng mắng, chỉ là không biết những thanh âm này là đưa cho mồ nạ vẫn là đưa cho trọng tài. Ác, dẹ đến cùng làm cái gì, mới gặp để chúng ta luôn luôn bình tĩnh mồ nạ làm ra như thế quá khích hành vi 16. Theo mồ nạ đi vào cầu thủ đường đối, trong sân bóng âm thanh cũng dần dần tiểu đi đi vào phòng thay đổ mồ nạ trực tiếp ở đi chính mình y phục trên người, một con vọt vào phòng 8. Lạnh lẽo bọt nước từ vòi phun hạ xuống, rồi rửa mồ nạ cái kia bởi vì kịch liệt vận động cùng mãnh giận mà cực nóng thân thể Nước lạnh từ trên xuống dưới lưu là xong mồ nạ thân thể, nhưng mồ nạ nhưng vẫn như cũ không cách nào tỉnh táo lại đi ra phòng tắm, lau khâu thân thể đổi thường phục, mồ nạ sớm đi ra náo động bắt ma bơ đánh xe đi sân huấn luyện lấy ra chính mình hầm hở, lái xe chạy như bay ở lối đi bộ, mồ nạ cũng không biết mình rốt cuộc muốn đi nơi nào ở hầu như vòng quanh Magic đâu hơn nửa vòng sau khi, mồ hạo ở một nhà cửa quán rượu ngừng lại. Chiếc chìa khóa giao cho phụ trách đỗ xe người phục vụ, mồ nạ đi vào, hắn cảm giác mình cần một điểm cồn gây tê. Trực tiếp hướng đi quay ba, tìm điều ghế ngồi xuống. Thiên sinh, cần uống chút gì không? Bà sinh lễ phép hỏi. Nhìn chăm chăm màn hình mồ nạ nhưng không hề trả lời, nguyên lai like trên tivi chính đang trực tiếp reo cùng Địu thi đấu đây. Hiện tại điểm số tuy rằng vẫn là 0-0, thế nhưng tình cảnh trên nhưng đối với thiếu một người reo phi thường bất lợi. Vốn là xét ở cấp trên không đấu lại Atletic Địu bao độ reo, ở ít đi mồ nạ cái này ngạnh hắn sau khi, càng là chỉ có thể bị động chịu đòn. Nhìn án bợt tínỷ vị lao tướng này ở đây lên tới nơi 43, một người làm mấy người hoạt, mồ nạ trong lòng nhất thời bay lên một tia hốt hẹn, bởi vì cục diện này đều là hắn tạo thành. Buôn nạn truy túi đầu của mình, mồ nạ hai tay dùng sức cầm lấy da đầu của chính mình. Xin chào, kích động tiểu tử. Một đạo quyến rũ mà thanh âm quen thuộc truyền vào Mộ Na trong hai. Ngẩng đầu lên sau, một con hơi cuộn tầng phát, một đôi kiểu mỹ con ngươi phía dưới là mũi rất cao, đặc hưu đầy đặn môi chứng minh thân phận của người đến, hắn chính là cùng Mộ Na từng có hai đêm cảm xúc mãnh liệt Eva. "Ngươi tốt." Mộ Na nhàn nhạt, nhạt đáp lại Eva. Còn đang vì tấm kia thẻ đỏ mà ảo não sao? Eva dùng nàng cái kia thanh âm đầy truyền cảm mềm nhẹ nói rằng, Con lên khóe miệng, Mộ Na trên mặt lộ nở một nụ cười khổ xem như là trả lời Eva vấn đề. "Ngươi không nhớ rõ ta dạy cho ngươi quên mất biện pháp sao?" tiếp tục tuần phần "Quên mất buồn phiền biện pháp?" Mộ Na ở trong lòng về suy nghĩ một chút, sau đó đột nhiên nhớ ra cái gì đó, "À, gặp ờ. "Ha Haha, xem ra ngươi còn chưa quên." Eva cởi duyên hai tiếng, sau đó quay về ba sinh vỗ tay cái đột nói rằng, "Hai chén gặp agave." Một chén rượu mạnh vào bụng, mô nạ sắc thực cảm thấy thoải mái không ít đáng tiếc trong tivi truyền đến giêu mất bóng tin tức lại để cho tâm tình của hắn chìm đến đáy vực 11 vòng bất bại, 9 thắng liên tiếp. Giải đấu dẫn trước người thứ 2 Barcelona 6 phân ưu thế. Lẽ nào thật sự liền muốn nhân vì chính mình một lần kích động mà hóa thành hư không sao? Ngươi cho rằng nếu như ngươi ở đây trên, cuộc tranh tài này liền nhất định có thể thắng sao? Ngày hôm nay diêu biểu hiện không được, đúng là bởi vì một mình ngươi vấn đề sao? Eva liên tục hai vấn đề đánh vỡ giữa hai người trầm mặc. Lẽ nào trạng thái chính ra chúng ta không nên thắng cũng không cường đại biểu bao sao? Không rõ nhìn Eva, mổ nạ cũng muốn nhìn một chút nữ nhân này có cái gì đặc biệt cái nhìn. Coi như ngươi hiện tại còn ở đây trên, ngươi lẽ nào có thể lấy một viên bình thường tâm đi đá thật trận này bóng? Ngươi vừa nãy biểu hiện ta đều nhìn thấy, cái kia cũng không phải thường ngày ngươi. Mà người đội hưu biểu hiện cũng chưa chắc tốt bao nhiêu, 11 vòng bất bại, 9 thắng liên tiếp, bảng tổng sắp trên dẫn trước ưu thế để tâm lý của các ngươi quá mức thả lỏng, liên tục thắng trận đã để cho các ngươi đối với thắng lợi trở nên mất cảm giác. Vì lẽ đó, thua một hồi, đối với các ngươi tới nói không chắc là chuyện xấu. Thấy Mộ Na một bộ rửa hai lắng nghe dáng vẻ, Eva một mạch đem mình là một người thể dục người dẫn chương trình cái kia chuyên nghiệp kiến giải toàn bộ nói ra, nói những câu nói này thời điểm, vẻ mặt của nàng là như vậy nghiêm túc, như vậy cẩn thận tỉ mỉ. Eva lời nói này để Mộ Na sáng mắt lên, nếu như là đội hữu hoặc là huấn luyện viên nói ra những câu nói này Hắn hay là sẽ không có quá to lớn cảm giác, thế nhưng lời nói này nhưng là đến từ một người phụ nữ, hơn nữa là một cái khiêu gợi nữ nhân. Hay là 5 người nói không sai. Ở ngắn ngủi kinh ngạc sau khi, Mồn ạ cười nói. Vì lẽ đó bốn chúng ta tiếp tục uống rượu. Ê trên mặt lại khôi phục cái kia phó quyến rũ dáng vẹt không hay Cuối cùng, rêu vẫn thua rơi mất cuộc tranh tài này. Cứ việc cả bẻo lộ hiệp hai đổi rô nàn cùng Beckham cứ việc diêu các ngôi sao bóng đá nỗ lực nỗ lực xoay chuyển thế cuộc 6 Đối với Mộ Na tới nói đêm nay tuyệt đối là một cái thương tâm buổi tối, hắn lập tức từ Madrid con cưng biến thành tội nhân, bởi vì hắn ngu xuẩn hành vi để Real Madrid đội thua trận trận này lẽ ra nên bắt thi đấu. Real Madrid đội ở giải đấu người trung gian nắm 11 vòng bất bại, 9 thắng liên tiếp ghi chép liền như vậy tìm tới dấu chấm tròn. Ở bảng tổng sắp trên cũng bị chiến thắng giờ cờ giờ mã lục cả Barcelona đem trên lệch thu nhỏ lại đến 3 điểm. TV bình luận viên bình luận là như vậy chói tai. Có điều, lúc này Mộ Na đã đã thấy ra, là lối lầm của hắn hắn sẽ chọn rung cảm chịu đựng, mà không phải ở đây túi đầu đủ đương nhiên. Điều này cũng không thể rời bỏ hết va trở rút, làm đài truyền hình người chủ trì nàng quả nhiên có một tâm sảng miệng, toàn bộ buổi tối nàng đều ở khuyên bảo Na, để Mộ Na tạm thời quên mất không vui. Hay là bởi vì có lần trước trải qua, lần này Mộ Na cũng không có bị ạ gạ vỡ qua chén, hai người cũng không có tiến một bước hành vi. Uống rượu xong, liền cùng đi ra khỏi quán bar. Có muốn hay không ta tiễn ngươi một đoạn đường? Đứng ở cửa, Mộ Na lễ phép hỏi. Vẫn là không muốn, không phải vậy ta không thể bảo đảm ta có thể đứng vững sự cám dấu của ngươi. Eva, cáo chặn trước, nói đối với Eva trả lời, Mộ Na rất là không nói gì đến cùng là ai mê hoặc ai vậy? Một chiếc BMW đúp xe thể thao bị người phục vụ lái tới, Eva đột nhiên ở môi nạ trên gương mặt hôn một cái, sau đó nhẹ giọng nói rằng, ta không muốn trở thành người trả thù bạn gái quá chớn công cụ. Nói xong, còn chưa chờ Mộ Nạ phản ứng lại, Eva liền ngồi lên rồi xe của mình, hướng Mộ Nạ phất phất tay nói rằng, ta đi trước, nhớ ta liền đánh cho ta, gặp lại. Vì trả thù bạn gái quá chớn liền đi tìm một nữ nhân khác. Vậy ta cùng bọn họ khác nhau ở chỗ nào? Mộ Nạ bất đắc dĩ cười cận điều khiển xe của mình về nhà. Chương 345. Trước ngược tên vĩnh viễn so với sau lương tên trọng yếu. 345 trước được tên Vĩnh viễn so với sau lưng tên trọng yếu mở cửa về đến nhà mô nạ đầu tiên là đặt mông ngồi vào trong phòng khách trên ghế sofa Tuy rằng cũng không có cóố say thế nhưng tiểu lượng không phải rất tốt mùa nạ vẫn cảm thấy có chút choáán ban đầu dựa vào mềm mại sofa, sofaộ nạ đột nhiên phát hiện nhà quá to lớn chỗ hỏng Vậy thì là dễ dàng khiến người ta cảm thấy cô độc bình thường mở ra tivi hoặc là chơi game thời điểm, điểmộ nạ còn không phát hiện nhưng ở cái này trời tối người yên không có bất kỳ tiếng vang thời điểm, điểmộ nạ cũng cảm giác được cô qu quảnút chừng thời điểm này hắnrốt cũng nhớ tới mụ mụ cùng các bằng hữu Tại sao không gọi điện thoại cho bọn họ đây? Tim Toy chính mình tối náo, ngoại trừ chìa khóa bên ngoài không có thứ gì, điều này cũng làm cho hắn nhớ tới mới vừa mới rời khỏi quán bar trước lúng túng đó chính là hắn vừa nay lại người không có đồng nào liền chạy đi uống rượu, nếu như không phải có va ở cái kia, phòng trưng hắn liền muốn trên lưng uống bá vương rượu tên gọi đang chuẩn bị tìm điện thoại di động của chính mình, quen thuộc tiếng chuông liền vang lên đến, đến rồi. Tim Toy một fan, nguyên lai like điện thoại di động liền đặt ở trên ghế sofa đây. Xem tới điện thoại di động trên màn ảnh biểu hiện tên, lão sư, muốn nạp rượu nhất tồi làm tỉnh lại 3 điểm. Tuy rằng mô nạ nghề nghiệp cuộc đời từng đụng phải không ít thầy tốt bạn hiền thế nhưng chân chính có thể có được mô nạ một tiếng lao sư Tôn xương vẫn là chỉ có hắn khai sáng huấn luyện viên đunga lao sư một như vậy còn gọi điện thoại tới đây làm gì vì giao huấn chính mình sao nhớ tới cái này mô nạ trên trán lướt xuống vài giọt mồ hôi lạnh sợ khi sợ mô nạ vẫn là không dám không nghe điện thoại này bốn lao sư tiểu tử ngươi rốt cục dám nghe điện thoại rồi đầu bên kia điện thoại truyền đến đung ga cái dung cảm âm thanh đung ra lời dạo đầu khiến mô nạ là đầu góc mơhổ thế nhưng rất nhanh liền rõ ràng đung ra mới vừa mới khẳng định cũng gọi điện thoại tới đến, đến rồi Chính mình không mang điện thoại di động đi ra ngoài, vì lẽ đó không có nhận được, Đúng Ga khẳng định là cho rằng hắn không dám nhận điện thoại đây. "Lão sư, ta không phải không nghe điện thoại, là ngày hôm nay đi thời điểm tranh tài đã quên mang điện thoại di động." Mỗ Na đàng hoàng giải thích. "Hử, ngươi cũng biết là đi thi đấu, ta còn tưởng rằng ngươi là đi đánh nhau đây." Mỗ Na không giải thích cũng có tốt, một giải thích đầu bên kia điện thoại Đụng Ga trái lại là đầy bụng tức giận. "Ta xấu, mô Na muốn giải thích, thế nhưng là nhưng không có cách mở miệng, cũng không thể nói là bởi vì người ta cười nhạo hắn kệ bị tắm sương đi. Người cái gì ngươi? Đánh người còn có lý. Đó là sân bóng." không phải là đại quân anh. Dung cũng chưa cho Mộ nạ cơ hội giải thích, đụng ập xuống liền mắng lại đây. Từ tiếp thu quỹ đạo huấn luyện bắt đầu, Mộ Na liền không ít chịu đến Dung Ga giáo hấn, nhưng là Dung nhưng chưa bao giờ như vậy không nói lời gì chính là một trận phê bình, xem ra Dung Ga thật sự tức giận. Mộ Na biết, thời điểm này đi tranh luận, thuần túy là tìm mắng, vì lẽ đó hắn thẳng thắn lựa chọn trầm mặc. Dung xác thực rất tức giận. Từ nhỏ nhìn Mộ Na trưởng thành Dung Ga mặc dù đối với Mộ Na rất nghiêm khắc, thế nhưng nội tâm của hắn nhưng vẫn đem Mộ Na xem đến mức rất trọng yếu, thậm chí rất nhiều lúc so với hắn con trai ruột còn trọng yếu hơn. Mà mô nạ từ khi trở thành nghề nghiệp cầu thủ tới nay cũng phi thường không chịu thua kém hầu như chưa từng có khiến đung ra cùng chống đỡ hắn các cổ động viên thất và quá hơn nữa tiến bộ cũng cực kỳ nhanh ở 3 năm bên trong liền do một cái bờ ra giữ trong nước câu lạc bộ đội thanh niên cầu thủ trưởng thành thành thànhrêu như vậy nhà giàu câu lạc bộ tuyệt đối chủ lực thế nhưng mô nạ ngày hôm nay loại này đánh người cử động để đung ra có loại nộ không tranh cảm giác còn nhớ người năm đó ở đội thanh niên đá với sao bao lô đội thanh niên thi đấu sau ta cùng lời của người nói sao thấy bộ nạ bị chính mình mắn không dám nói lời nào đung cũng thả mềmú nước khí làm sao có khả năng không nhớ rõ trận đấu kiếp nhưng là Mộ nạ lần thứ nhất đại biểu đội thanh niên lần đầu ra sân, cũng là lần thứ nhất đến muộn thẻ đỏ bị phạt xuống sân. Nếu như không phải lão sư Dung Ga lúc đó ở phòng tắm tìm tới chính mình, nói rồi một cái hắn khi còn trẻ cố sự đến cổ vũ lời của mình, nói không chắc Mộ nạ đã sớm ý chí sa sút, thậm chí từ bỏ bóng đá con đường này, lại tại sao có thể có ngày hôm nay cái này người mặc giáp chiến ý nhỉ? Trận đấu ở Betmaber Mộ Na đây. Nhớ tới, lão sư, 39, nếu như ai ở trên sân bóng đắc tội rồi ngươi, ngươi phải ở trên sân bóng chiến thắng hắn, mà không phải dùng bạo lực, đó mới là quang minh chính đại thắng lợi. 39 Mộ Na thật lòng lặp lại một lần năm đó Dung Ga đã nói với hắn. Thấy Mộ Na còn nhớ rõ chính mình lúc trước cùng hắn nói câu nói kia, Dung Ga trong lòng cảm thấy khá là vui mừng, nữa khí của hắn cũng bình tĩnh rất nhiều, nhớ tới là tốt rồi, ta ngày hôm nay còn phải nói cho ngươi một câu nói, ngươi phải nhớ kỹ, là một người nghề nghiệp cầu thủ, ngươi áo đấu trước ngực cái tên đó vĩnh viễn so với sau lưng ngươi cái tên đó trọng yếu. Trước ngực tên vĩnh viễn so với sau lưng tên trọng yếu. Mộ Na lẩm bẩm lặp lại Dung Ga mới vừa nói câu nói kia. Đúng, ngươi đứng ở trên sân bóng, đại biểu chính là câu lạc bộ, thậm chí là quốc gia, mà không chỉ chỉ là đại biểu một mình ngươi. Vì lẽ đó đội bóng lợi ích vĩnh viễn muốn so với người cá nhân lợi ích trọng yếu. Dung Ga tuy rằng không có hiệu lực quá cái gì nhà giàu đội bóng, thế nhưng nghề nghiệp của hắn đạo đức tuyệt đối là không thể nghi ngờ. Ta biết sai rồi, lão sư." Vừa nãy lặp lại năm đó Dung Ga nói với hắn lời nói thời điểm, Mộ Na liền biết được chính mình sai lầm, vì lẽ đó đối mặt Dung Ga chất vấn lúc hắn lựa chọn thẳng thắn thừa nhận sai ngộ. Cảm nhận được Mô Nạ trong giọng nói thành khẩn, Dung Ga tức giận dần dần tiêu tan, dù sao hắn gọi điện thoại đến không phải là đơn thuần vì cố sức chửi Mona một trận, mà là hy vọng có thể khai đạo một hồi Mona để hắn biết được chính mình sai lầm, vậy ngươi sai ở nơi nào? Đa sai ở 4 không nên động thủ đánh người, không nên chỉ vì xính nhất thời nhanh chóng liền trí đội bóng lợi ích với không để ý. Dexter đã tội rồi ta, ta liền nên dựa vào bóng đá đến đánh bại hắn, mà không phải năm đấm. Thông minh mụ nạ chuẩn xác tìm tới chính mình sai lầm vị trí. Được, nói được lắm. Xem ra ngươi là thật sự biết biết được sai lầm. Có điều lại nói đến, hắn đến cùng là làm sao đắc tội ngươi? Đúng ra lúc này mới hỏi mụ nạ đánh người nguyên nhân, bởi vì hắn không muốn chính mình cái này để tử đắc ý ở có một điểm tiếng tăng sau khi, liền bắt đầu chơi hàng hiệu tinh khí. Cứ việc năm đó chính hắn ở bờ ra gì trong đội chính là dựa vào tính tình nóng nảy áp chế lại những người hàng hiệu ngôi sao bóng đá các đồng đội, nhưng hắn đây là vì đội bóng thống nhất, hắn cũng chưa bao giờ sẽ ở trên sân bóng động thủ đánh đối thủ. Hắn 6 hắn năm nói ta không quản được bạn gái, bạn gái cho ta kẻ bị cấm sừng. Mộ nạ trong giọng nói mang theo mảnh liệt cốt đủ. Nghe được mộ nạ nguyên nhân sau khi, Dongga không có quan tâm tới chính mình đệ tử trong lòng tình hình đến, đối với giải trí tin tức cũng không chú ý, hắn còn không biết ra dữ lệ sự tình, liền hắn cẩn thận từng từng tí một hỏi, lệ nàng muốn. Thấy Lao sư hỏi Mộ Na một mạch đem ngày hôm nay ở qua báo chí nhìn thấy đưa tin cùng với trong lòng lời nói đều nói một lần. Sau khi nói xong, Mộ nạ cũng cảm thấy trong lòng thoải mái không ít, xem ra ở tâm tình không tốt thời điểm, xác thực cần tìm một người nói hết. Chỉ bằng truyền thông một ít suy đoán, cùng với nàng cùng nam nhân khác một tấm cùng nhau ăn cơm bức ảnh người liền xác định ra dư lệ quá trớn. Vậy các ngươi hai cảm tình cũng quá yếu đuối chứ? Lẽ nào ngươi sẽ không có cùng những khắc khác khác phái đi ra ngoài ăn cơm xong. Dung nghe xong Mộ nạ lời nói sau, lấy thân phận của một người đứng xem phân tích nói. Nghe xong Dung lời nói sau, Mộ Na mặt đỏ ửng. Bởi vì hắn không cần nói cùng những khắc khắc phái đi ra ngoài ăn cơm xong, lên giường lên một lượt quá. Đương nhiên, hắn cũng không dám đưa cái này nói nói ra, nhưng hắn lập tức tựa hồ lại bắt được chút chứng cứ, nhưng bọn họ đi, nhưng là nổi danh ánh đến bữa tối phòng ăn, bằng hữu bình thường gặp đi ăn ánh đến bữa tối sau. À, ngươi nếu tìm một cái như thế đẹp đẽ minh tinh làm bạn gái, liền nên chuẩn bị tâm lý thật tốt, giới giải trí bên trong phức tạp ngươi hẳn phải biết. Hơn nữa, xem ra dư lệ nữ nhân như vậy nhất định sẽ có rất nhiều người theo đuổi, những Hollywood đó nam các minh tinh liền yêu thích chơi bộ này lãng mạn lừa gạt nhân. Nếu như ngươi thật sự yêu thế lệ, liền nên để tâm đối với nàng được, làm cho nàng cam tâm tình nguyện ở lại bên cạnh ngươi, mà không phải ở đây xem cái đàn bà như thế tìm người tố khổ. Dung ca đến cùng là đã thành gia lập nghiệp người, làm người từng trải hắn tự nhiên so với mồ nạ cái này lớn như vậy cũng sẽ chính thức nói qua một đoạn yêu đương người đàn ông nhỏ bé xem sự tình muốn sâu sắc nhiều lắm. Ta nào có tố khổ, là chính ngươi hỏi ta nguyên nhân mà. Mồ nạ ở trong lòng oan ức nghĩ đến, bất quá đối với đunga phân tích còn là phi thường tán thành, hơn nữa từ nhỏ đến lớn trong lòng hắn liền tin chắc, nghe lão sư, không sai. Vì lẽ đó hắn lại nảy lên tính tình hỏi, vậy ta nên làm gì? Lão sư. Hử, ngươi này thanh 39, lão sư 39, gọi đến thật là tính ra a. Ta cái này 39, lão sư 39, vừa muốn dạy ngươi đá bóng, lại muốn dạy ngươi làm người, còn phải dạy ngươi nói chuyện yêu đương. Dung không vui nói, tuy là nói như vậy, Dung vẫn là cho mồ nạ vạch ra một con đường, chính ngươi trước tiên bình tĩnh suy nghĩ một chút, nghị kỹ sau khi liền cho Giới Lệ gọi điện thoại nói chuyện, Ôn Hỏa nhã nhận đem chuyện kia hỏi rõ ràng. Nếu như nàng cùng cái kia nam minh tinh thật sự không liên quan, ta hy vọng ngươi thể đối với việc này bên trong học được một thứ, vậy thì là 39, tín nhiệm 39. Tín nhiệm Cái từ này thường thường ở tình nhân trong lúc đó nhắc lên, thế nhưng thật muốn làm được lại nói dễ như vậy sao? Đúng, nếu như ngươi muốn đi cùng nàng đến cuối cùng, nhất định phải học được tín nhiệm lẫn nhau. Tự dưng nghi kỵ chỉ có thể khiến cảm tình hướng đi vỡ tan. Ta có thể cùng ngươi nói cũng chỉ có nhiều như vậy, chân chính cảm tình vẫn là cần chính ngươi đi kinh doanh, dù sao cùng giờ dữ lệ nói chuyện yêu đương chính là ngươi. Dung gia cuối cùng tổng kết nói. Hừm, biết rồi, lão sư. Ta gặp thật thật yên tĩnh một chút. Mộ nạ biết Dung gia nói không sai, thật đang muốn đi đối mặt những vấn đề này vẫn là chính hắn. Này bị tiểu tử ngươi giở đi đề tài, làm ta cùng cái kia thẻ nhặt tình cảm tiết mục TV trên nữ nhân tự. Chuyện tình cảm, ngươi tự mình giải quyết. Sau đó cho ta khỏe mạnh đá bóng, không muốn đi được những thứ ồn ào kia sự tình ảnh hưởng, sau đó lại muốn để ta thấy ngươi ở trên sân bóng sàn vậy, ngươi cũng đừng nói ta đùng ga là lao sư ngươi. Đung ga tuổi hồ đột nhiên ý thức được chính mình vừa nay trong lúc vô tình bày ra cái kia cảm tính một mặt thực sự là cùng hắn bình thường phong cách không phù hợp, lập tức lại biến trở về quân cảm lạnh hình tượng điện thoại con này Mona nhịn không được cười lên, hắn cũng mặc kệ Đùng ga là cảm tính vẫn là quân cảm. Ngược lại hắn chỉ biết lao sư nói hết thảy đều là vì tốt cho hắn, nghe hắn không sai. Được rồi, ta biết rồi, lao sư. Thời gian cũng không còn sớm, ngài nghỉ sớm một chút đi." Mộ Na cung, cung kính kính nói rằng, "Còn không phải là bị tiểu tử ngươi cho náo động đến. Ta đi ngủ, tiểu tử ngươi cũng đi tắm ngủ một giấc, ngày mai sẽ cho ta thay đổi chủ đề, từ đầu làm người." "Được rồi, treo." Nghe đầu bên kia điện thoại chuyển đến đô đô thành, Mộ nạ tưởng tượng đùng ga cái tiếng ngáp liền tiên dáng vẻ, trong lòng nhất thời bay lên một tia áp. "Nguy lai, like, hắn ngoại trừ lệ cùng bóng đá bên ngoài, còn có lão sư đây." Ở cuộc điện thoại sau khi Xem tới điện thoại di động trên biểu hiện ba mươi mấy trường kế đó điện cùng hơn 10 điều tin nhắn, mặt trên biểu hiện mụ mụ, Giappoto, Shopee, Tinka, Tony, Avia, Zonando chờ người có tên tự, trong này bao hàm người thân, bằng hữu đội hưu quan tâm, Mô Nạ cũng đột nhiên cảm thấy, cho dù là một người tại đây dạng một khu nhà căn phòng lớn bên trong, hắn cũng không phải cô độc. Nhìn một chút điện thoại di động trên màn ảnh hiển thị thời gian không hay, 19, Mô Nạ tin tưởng mọi người lúc này đều ngủ, vì lẽ đó hắn vẫn là quyết định ngày mai lại từng cái hồi âm. Cho tôi xin lỗi, Mộ Na vẫn là quyết định chờ mình khỏe mạnh bình tĩnh một phen sau khi lại đi cùng nàng đảm luận rõ ràng. Chương 346 Kim đồng ngọc nữ. Chương 346 Kim đồng ngọc nữ. Lọ trang Zerliệt nào đó khách sạn bên trong gian phòng, một người phụ nữ đang đứng ở bên cửa sổ, tùy ý cái kia ánh nắng sáng sớm chiếu rọi ở trên người nàng. Nữ nhân này mái tóc dài tự nhiên rối tung trên vai trên, tiêu mị trên khuôn mặt mang theo một tia cờ yếu đất, cặp kia như nước con mắt ngơ ngác nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ san sát nhà cao tầng, nàng chính là lưu ở nước Mỹ quay quảng cáo Zerliệt. Nhìn lạnh như băng nhà cao tầng. Dật Lễ trong đầu lấp loé nhưng là một cái vận động nam nhân, người đàn ông này thân mang màu trắng Real Madrid đội áo đấu ở một tòa xa hoa sân vận động bên trong đá bóng, dễ như ăn cháo cắt bóng, tao nhã qua người, đao giải phâu giống như tinh chuẩn chuyền bóng, đạn pháo giống như đại lực sút gol, cùng với lực xung kích 10 phần đánh đầu 6. Người đàn ông này ở trên sân bóng quả thực chính là không gì không làm được, có hắn ở trên sân bóng, đội bóng phòng thủ cùng tấn công tựa hồ cũng có bảo đảm, các cổ động viên thân thiết gọi hắn là Đạn đạo, hắn người mặc số 19 áo đấu. Không sai, Dật Lễ hiện tại chính đang trong đầu hồi tưởng bạn trai môn hạ ở trên sân bóng ngang anh Tư. Giải lệ đột nhiên nhớ tới một chuyện cái kia chính là mình tự hồ đã rất lâu không có đi hiện trường vì là mùa nạ cố lên ch trợ y đều là bận rộn công tác gây ra hoaa rách lệ trên mặt lộ ra vẻ hề bài cười khổ sinh ra với bờ ra Nam bộ một cái thôn trang nhỏ nhỏrá lệ ra cảnh mặc dù không tệ, thế nhưng nàng vẫn là từ nhỏ đã nuôi thành độc lập cả tính bởi vì nàng nắm giữ 5 cái tỷ muội vì lẽ đó rất nhiều lúc mừng có được một cái yêu thích đồ vật thời điểm nàng chỉ có thể dựa vào chính mình liền ở 15 tuổi thời điểm nàng liền lựa chọn đi tới người mẫu con đường này rách lễ người mẫu con đường phi thường bằng phẳng Bởi vì trời sinh quyến rũ nàng có khiến giới thời trang mới thôi thán phục hàm Mỹ. Thế nhưng Dư Lệ biết, người mẫu nghề này là ăn thanh xuân cơm, cho nên nàng mới gặp như vậy nỗ lực làm việc. Năm ngoái một năm là Dư Lệ sự nghiệp đổi mới cao một năm, tự thân nỗ lực thêm vào bạn trai mô nạ sức ảnh hưởng, khiến người ta khí tăng vọt Dư Lệ ở 04 5 năm, năm thu vào đạt đến kinh người 22 triệu đô la Mỹ, điều này cũng làm cho nàng trở thành thu vào cao nhất hầu gái một trong. Tuy rằng bạn trai mô nạ là một đại tiềm lực vô hạn máy kiếm tiền, nhưng này, nhưng không có để Dư Lệ dừng lại nàng kiếm tiền chân, bởi vì nàng không muốn trở thành Mộ Na lệ thuộc. Từ bình thường ra đi dạo phố lúc, Dắt lệ thường thường sẽ chủ động trả tiền vì là Mộ nạ mua quần áo liền có thể có thể thấy, nàng là một cái không cần dựa vào nam nhân đến nuôi sống nữ nhân. Nàng không phải là không có quá giá từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh bình quang dự định, chỉ có điều đây là có tiền để, vậy thì là Mộ nạ đồng ý đem nàng lấy về nhà. Lần trước tham gia Zona nô lệ đính hôn thời điểm, nàng rồi cùng Mộ nạ đưa ra quá ý nghĩ này, thế nhưng là bị Mộ Na lấy hai người quá tuổi trẻ, cần nỗ lực làm việc vì là do từ chối đúng, ngươi còn rất trẻ, thế nhưng chờ ngươi không lúc còn trẻ, ta chỉ sợ cũng đã thanh xuân không còn, đến thời điểm ngươi còn có thể nguyện ý cùng ta kết hôn sao? Đây là giấy dự lệ đang bị mô nạ từ chối sau cái kia chua xuất ý nghĩ được rồi, nếu ngươi nói muốn nỗ lực công tác, vậy ta liền nỗ lực công tác đi. Ông ý nghĩ này giấy dự lệ ở tham gia xong Ronaldo no hôn lễ sau ngày thứ 2 ngày ở mô nạ giữ lại trong tiếng, leo lên bay trở về nước Mỹ chuyến bay. Quật cương giấy dự lệ muốn dùng nhiều lần công tác tạo thành ở cùng nhau thì ít mà xa cách thì nhiều đến trừng phạt mô nạ. Ngươi đang làm việc thời điểm cũng sẽ giống ta muốn ngươi như vậy nhớ ta sao? Kỳ thực giấy dự lệ làm như vậy ở trừng phạt mô nạ đồng thời, làm sao lại không phải ở trừng phạt chính mình đây? Công tác sau khi một người lái xe qua lại ở viên náo động đến đều trong thành phố. Dùng cơm lúc một người dường như tức chá giống như ăn không nhìn được vị đồ ăn, một cái trước người nằm ở lạnh leo trên giường khó có thể ngủ bậy. Lúc trước tiếp cái này quảng cáo lúc, biết có thể hợp tác với Leonardo lúc, dạy lệ là thật sự rất hưng phấn, dù sao nàng ngoại trừ là cái quốc tế nổi danh siêu mô bên ngoài tương tự cũng là một cái từng có hoa quý nữ nhân tương tự cũng vì tỷ tạ nghiệp bên trong cái kia, rắc mà si mê quá, vì lẽ đó Leonardo tuyệt đối là nàng thật tượng. Hai người hợp tác phi thường hài lòng, theo dĩ lệ, Leonardo là một cái rất săn sóc nam nhân, ở quay quảng cáo trong khoảng thời gian này, cái này so với mình đánh xấu. 7 tuổi nam nhân lại như một cái đại ca ca tỉ mỉ chu đáo chăm sóc nàng. Thế nhưng dần dần, Giách Lệ phát hiện, Đô đối với nàng tựa hồ cũng không phải đơn thuần đem nàng cho dạng muội muội mà thôi. Ở quay quảng cáo sau khi, hắn đều sẽ dùng các loại lý do hẹn mình đi ra ngoài, đồng thời gặp đưa các loại lễ vật cho mình, đây rõ ràng là đang đeo đuổi nàng mà. Phát hiện Đô ý đồ sau, Giách Lệ bắt đầu có thể để trốn Leonardo. Nàng là một cái yêu thích đem công tác cùng sinh hoạt tách ra người, cho nên nàng trở thành người mẫu qua nhiều năm như vậy vẫn không muốn cùng hợp tác nam minh tinh phát sinh gì đó. Hơn chi, hiện tại nàng đã có một cái yêu tha thiết bạn trai. Nhưng mà giữ lễ trốn tránh không chỉ có không có khiến Leonardo chùn bước, trái lại kích phát rồi cái này, nàng giọng hoàn chẳng nhiều năm tay giả đời chinh phục muốn, thế công của hắn bắt đầu trở nên càng thêm hung mãnh. Cứ việc giữ lệ đều là có thể linh lung đem Leonardo thế tiến công hóa giải thành vô hình, thế nhưng giữ lễ biết, tiếp tục như vậy tuyệt đối không phải biện pháp. Bởi vì coi như nàng vô ý, nhưng ai biết những chuyện này trải qua truyền thông gia công sau khi sẽ biến thành cái gì đây? Vì lẽ đó biện pháp tốt nhất chính là đem chuyện này tránh giết từ trong trứng nước. Ở Leonardo lại một lần nữa mời nàng đồng thời dùng cơm thời điểm, giật lễ thoải mái đáp ứng rồi. Liên tục ở dưới dư lệ trên người ăn quả đắng Leonardo khi nghe đến giải dư lệ khẳng định trả lời chắc chắn qua đi nhất thời đều không phản ứng lại, hắn thậm chí hoài nghi mình có phải là nghe lầm. Thế nhưng hắn rất nhanh chính mình giải thích không, vậy thì là giải dư lệ rốt cục vẫn là không chống đỡ được hắn cái kia kiên trì không ngừng thế thiên công, bị hắn công hãm. Theo lệ phép, giải dư lệ vẫn là trang phục dự họp thế nhưng nàng lại không nghĩ rằng, Leonardo xin hắn chỗ ăn cơm lại là nổi danh ánh đến bữa tối phòng ăn, tạ lệ 8. Cưới hổ khó xuống giải dữ lệ chỉ có thể nhắm mắt đi dự thiệp, ở trên bàn ăn, giải lệ đem chính mình đối với bạn trai Mona yêu không hề bảo lưu bày ra cho Leonardo, đồng thời cho thấy chính mình kiên định lập trường, có điều nàng vẫn là cho Leonardo một cái giới đài, vậy thì là nàng đồng ý coi Leonardo là làm ca ca của nàng đến xem. Tuy rằng Leonardo ở tán gái lúc gặp mặt dày mày dạ, thế nhưng làm Hollywood minh tinh hắn ở rất nhiều lúc cũng là muốn duy trì phong độ, khi nghe đến giải lệ lóa lổ đối với bạn trai tiếng lòng sau khi, hắn vẫn là lựa chọn từ bỏ. Nói rõ ràng sau khi bữa cơm này rời dự lễ ăn rất vui vẻ, đồng thời cũng thả nhiên tiếp nhận rồi Leonardo chi chuẩn bị trước tốt cái kia phân lễ vật. Nhưng mà không muốn hai người thản nhiên rời đi phòng ngắn lúc lại bị vạ vạ dạ dị quay chụp đến, đồng thời đem đoạn này sờ căng đan truyền đến các nơi trên thế giới đang nhìn đến truyền thông đưa tin sau khi, Dạ Lễ la lại vừa bực mình vừa bật cười, trước Leonardo đối với hắn triển khai điên cùng theo đuổi thời điểm không ai đưa tin, nhưng ở hai người sự tình có một kết thúc thời điểm chuyển ra sờ căng đan. Dạ Lễ cũng không có vội vã hướng về môn nạ giải thích, bởi vì dưới cái nhìn của nàng Ở cùng nhau thì ít mà xa cách thì nhiều, giữa hai người tín nhiệm tuyệt đối là ắt không thể thiếu. Hơn nữa, gia Di Lệ cũng chuẩn bị mượn bản này đưa tin cho Mỗ nạ tăng cường một điểm nguy cơ ý thức, cho hắn biết chính mình nhưng là rất ăn ngon, hắn phải cố gắng quý trọng mới là. Đích khách sạn dưới lầu trên đường phố truyền đến một trận sắc bén khí tiếng còi xe đem gia Di Lệ từ trong suy nghĩ kéo ra ngoài. Ngày hôm qua Diêu có thi đấu đây, không biết thế nào rồi. Nhất định lại thắng chứ. Nghĩ tới đây, gia lễ liền mở ra trong khách sạn máy vi tính, chuẩn bị nhìn thể dục tin tức. Về phần tại sao không xem TV? Đó là bởi vì nước Mỹ thể dục tiết mục bên trong bóng bầu dục, bóng chạy, bóng rổ chiếm đoạt độ dài thực sự là quá to lớn, vì lẽ đó còn không bằng xem ép sai làm đến trực con đây. Mở ra thể dục trang web bóng đá tầng hối, Zlễ tìm tòi mổ nạ cùng giêu tin tức. Kim đồng ngọc nữ vẫn là tinh đồng dục nữ. Một cái ở La Liga trong tin tức đưa tin hấp dẫn ra dư lệ sự chú ý, mặc dù biết các truyền thông thích nhất chính là chơi văn tự game, cùng với dùng khuyết đại tiêu để đến hấp dẫn độc giả, thế nhưng ra dư lệ vẫn là không nhịn được điểm tiến vào. Làm lệ nhìn thấy trong đưa tin cái kia hai tấm hình ảnh thời điểm, Zlễ liền bắt đầu hối hận tại sao mình yếu điểm đi vào. Bởi vì bản này đưa tin nhân vật chính chính là hắn cùng Mona, hai tấm hình ảnh, một tấm là trước truyền thông lộ ra ánh sáng về sự lễ cùng Leonardo ăn cơm tấm kia, mà khác một tấm nếu là nạ cùng Eva ngày đó đi ra quán ba lúc, Eva hôn môi Mona bức ảnh. Chương 347. Hoàn toàn tự tin giêu các siêu sao. Chương 347. Hoàn toàn tự tin giêu các siêu sao. Mona ở quán ba đêm gặp Eva sự kiện đồng dạng ở Madrid gây nên sóng lớn mênh mông. Nếu như nói trước mọi người thấy ra dấu lệ cùng Leonardo sở căng đan lúc đối với Mona càng nhiều chính là một loại động tình. Như vậy đang nhìn đến cái tin tức này sau khi loại này đồng tình liền biến thành chơi chén ở bởi vì nhất thời kích động đánh người bị phạt xuống sân dẫn đến đội bóng thua bóng sau khi lại còn có tâm tình đi cùng nữ nhân Lêu lỏ điều này làm cho mô nạ cái kia từ trước đến giờ ánh mặt trời hình tượng nghiêm trọng gặp khó ở các cổ động viên xem ra mô nạ loại hành vi này cùng zona luôn như vậy hoa hoa đại thiếu khác nhau ở chỗ nào đây liền mô nạ rất nhanh từ một cái người bị hại biến thành một cái tội nhân hắn hiện tại có thể nói là bốn bề thọ địch không chỉ có muốn đối mặt dư luận lên tiếng phê phán fan bóng đáng nghi vấn còn muốn bởi vì sân bóng bạo lực tiếp thu liên đoàn bóng đa xửạ Càng quan trọng chính là huấn luyện viên Cạm kéo Lổ cũng nhìn không được. Lao thẻ rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Cạm Kẹo Lổ cũng không chọn vẹn là bởi vì Mộ Na đánh người mà tức giận, dù sao Mộ nạ còn chỉ là một cái 20 tuổi không tới tiểu tử, gặp phải loại kia biến cố lại đang trên sân bóng khiêu khích, máu nóng hắn có chút kích động, tuy rằng phương thức không đúng nhưng cũng có thể lý giải. Tối khiến Lao thẻ tức giận là Mộ Na bị phạt xuống sân sau hành vi không đợi trận đấu kết thúc liền tự ý sớm rời đi sân bóng, hơn nữa còn là đi quán ba cái loại địa phương đó cùng nữa nhân lêu lổng. Cạm Kẹo từ trước đến giờ là yêu cầu mình cầu thủ làm được kỷ luật nghiêm minh. Xem Ronaldo như vậy tay giả đời cạm kéo lộ tuy rằng không thể hạn chế cuộc sống riêng tư của hắn, ít nhất là thành công kích phát rồi hắn thi đấu trạng thái. Nhưng đối với Môn Na như vậy cầu thủ trẻ, hắn nhưng là sẽ không tha tùng. Bao nhiêu thiên tài cầu thủ bị ở không bị kiềm chế cuộc sống riêng mặt trên. Cạm kéo lộ cái này lâu năm huấn luyện viên tự nhiên là rất rõ ràng đang cùng Đibou ba sau trận đấu lần thứ nhất trong khi huấn luyện, cạm bẫy lộ liền đem Môn Na tìm qua một bên đi phát biểu. Ra ngoài cạm kéo lộ dữ liệu, Môn đối với hắn phê bình cũng không hề có một chút chống cự, cũng không có vì chính mình cãi lại, mà là phi thường thẳng thắn thừa nhận chính mình sai lầm. Mồ nạ đem ngày đó đung ra giáo dục quá lời nói của hắn tất cả đều đối với cạm kéo lộ lặp lại một lần thành tâm thành ý kiểm điểm chính mình ngày đó hành vi điều này làm cho cạm kéo lộ cái kia để chuẩn bị trước một bụng giáo dục mô nạ lời nói đều không có phát huy được tác dụng nhưng hắn đối với mô nạ không khỏi lại coi trọng mấy phần mặc dù đối với với nhận sai thái độ hài lòng mô nạ rất là thỏa mãn thế nhưng cũng không có nghĩa là cạm kéo lộ liền sẽ như vậy dễ dàng buông tha phạm sai lầm mô nạ dưới cái nhìn của hắn cho dù không cho phạt một điểm nho nhỏ xử phạt đều là không thể thiếu nhưng mà ở cạ kéo lộ xử phạt mô nạ trước Tây Ban Nha liên đoàn bóng đá đối với mô nạ xử phạt liền trước tiên hạ xuống Giải đấu ngừng thi đấu 4 trận, phạt tiền 2 vạn Euro. Đây là cầu thủ Real Madrid mùa giải này thu được to lớn nhất một tờ giấy phạt. Này vẫn là Real câu lạc bộ sớm đưa lên ngày đó rẻ sợ khiêu khích nạ bằng video làm chứng cứ, liên đoàn bóng đá từ nhẹ phán phạt sau đó kết quả. Dù sao sân bóng bạo lực, nhưng là bây giờ toàn bộ thế giới giới bóng đá đều ở nghiêm khắc đả kích hiện tượng. Liên đoàn bóng đá đã xử phạt nạ, câu lạc bộ tự nhiên cũng sẽ không thật bỏ đá xuống, giếng, vì lẽ đó Real chỉ đối với Mona làm ra bên trong kiểm điểm xử phạt. Mona ở điểm điểm bên trong đối với với hành vi của chính mình biểu thị sâu sắc cái nãy, chú ý Hắn xin lỗi là đối với hành vi của hắn, mà không phải đối với Dexter. Theo Mộ Na cho không giữ mồm giữ miệng Dexter một bài học là không sai, chỉ là hắn không nên ở hy sinh đội bóng lợi ích điều kiện tiên quyết đi làm chuyện này mà thôi. Sự phạt cũng hạ xuống, truyền thông cũng kiến trách, chuyện này tựa hồn nên liền như vậy có một kết thúc. Mộ nạ ở đáp lại mụ mụ cùng với các bằng hữu quan tâm sau đó, liền toàn thân tâm vùi đầu vào trong khi huấn luyện đi tới. Cho tới dĩ lệ, vốn là chuẩn bị để cho hai người bình tĩnh một phen hắn, tại đây cái mấu chốt trên càng là thật không tiện đánh tới, liền ở cũng không muốn chủ động liên hệ lẫn nhau tình huống, hai người rơi vào một hồi chiến tranh lạnh. Tuần này Rio Magis đội đem ở sân nhà nên đón Trang Tionlit vòng nọ cuộc đối thủ Juventus. Loại này trước tiên chủ sau khách hình thức đối với Rio tới nói rất bất lợi, bởi vì chuyện này ý nghĩa là ở sân nhà bọn họ nhất định phải xác lập đầy đủ dẫn trước ưu thế, bằng không đi khách cuộc tranh tài không thể báo trước tính thực sự là quá mạnh mẽ. Có điều dùng cả kẹo lộ lời nói tới nói, vậy thì là nếu như muốn bắt được cuối cùng quán quân nhất định phải muốn chiến thắng hết thảy đối thủ, mặc kệ là sân nhà vẫn là sân khách. Thẻ xoé lời nói này tuy rằng có chút tư thế nhưng là cũng là có chút đạo lý, ở Trang Tionlit loại này đội mạnh tập hợp thi đấu bên trong, lịch thi đấu càng về sau Đối thủ liền càng cường đại, muốn nắm hạ tối hậu quán quân thì không nên đi e ngại bất cứ đối thủ nào. Ở thi đấu mấy ngày trước trong khi huấn luyện, Mộ Na đều bị cả kéo lộ sắp xếp ở thay thế bổ sung một phương, xem ra đây chính là thẻ xoé đối với Mộ Nạ xử phạt. Quả nhiên, ở lúc trước công bố danh sách lớn bên trong, Mộ Nạ tuy rằng dõng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó, thế nhưng là không có thể đi vào vào đội hình ra sân. Từ khi gia nhập giô tới nay, Mộ Na tựa hồ rất ít ngồi ở trên ghế dự bị đây. Hoặc là chính là bị thương cùng ngừng thi đấu, vậy thì liền thay thế bổ sung danh sách đều sẽ không tiến vào, hoặc là hắn chính là tuyệt đối thủ phát. Chịu đến xử phạt nạ cũng không có vì vậy mà sản sinh bất mãn ở trong khi huấn luyện vẫn như cũ là cẩn trọng điều này cũng cho chủ lực một phương mang đến càng to lớn hơn thử thách rất tốt tăng cao huấn luyện hàm kim lượng. cứ việc ở cuối tuần giải đấu bên trong tố bóng thế nhưng Diều siêu sao đối với bắt cùng duventú thi đấu vẫn như cũ là hoàn toàn tự tin làm hai đội bên trong duy nhất một tên đồng thời hiệu lực quá quárêu cùng du vơ hai đội bóng đội viên didan ở mỗi lần Diêu đại chiến du vơ thời điểm đều có thể trở thành là tiêu điểm lần này cũng không ngoại lệ đối với chúng ta tới nói cuộc tranh tài này phi thường phi thường trong yếu Bởi vì chỉ cần có thể chiến thắng Juve, chúng ta liền có thể ở Champions League trên làm ra điểm vĩ đại sự nghiệp đến, có thể chiến thắng bọn họ, chúng ta liền có thể ở tiếp theo thi đấu bên trong đào thải bất cứ đối thủ nào. Juventus là chi rất mạnh mẽ đội bóng, là một cái dị thường khó khăn đối thủ, đào thải bọn họ sau con đường đi tới gặp trở nên vô cùng ung dung. Cứ việc xì dị trong giọng nói vẫn cứ mang theo đối với ông chủ cũ Tán Dương, thế nhưng trong giọng nói kiên định cũng biểu thị xì dịu lần này quyết tâm. Giơ cùng Juventus người thắng đem nâng lên Champions League. So với Zidane trả lời, Ronaldo lời nói muốn ngắn gọn hơn nhiều. Tin tưởng hắn khẳng định tình lực một câu nói, vậy thì là, thắng được nhất định là Diêu. Đối với USF200 T Only tòa này chính mình vinh dự trong kho duy nhất thiếu tình quốc, Zona đâu khát vọng là cần nhiều lời. Làm cùng Cuti, dỗ như thế lao thần, cắt lớp đối với Diêu tự tin có vẻ kiên định hơn, ở bên ngoài đều nghi vấn Diêu có thể hay không nâng lên thứ 10 tòa T Only thời điểm, lời nói của hắn có vẻ phi thường tự tin, lạ như thánh kinh thảo luận, chân lý nắm giữ ở số ít người trong tay. Những năm này, Diêu dạy dỗ ta một cái đạo lý, ở Diêu tự điện bên trong không có 39, không thể 39, cái từ này Đội bóng này thắng được ở dưới bóng đá có thể thắng được tất cả ví dự. năm nay Champions League là một cái đại khiêu chiến, mà chúng ta đem cuối cùng nâng cột. Đang bị hỏi đến hai đội thủ môn Rui Phong cùng Casillas hai mạnh hơn lúc, hắn trả lời rất thẳng tiếp, chúng ta có Casillas. Rui Phong là vĩ đại thủ môn một trong, mà Casillas nhưng là đệ nhất thế giới. Có hắn ở, ta ngủ đều rất chân thật. Khi chúng ta tiền đạo toàn lực phá cửa lúc, một mình hắn giải quyết rất nhiều vấn đề. Cuối cùng, không giữ mồm giữ miệng cắt loss thậm chí ngay cả dự đoán điểm số loại này nên có bình luận viên việc làm đều không có ưa tha, 30, chúng ta thắng lợi. Ronaldo tiến vào hai bóng rô tiến vào một cái. Fan bóng đá thật vui vẻ đi về nhà. Đối với cả Kẹo Lộ tới nói, trên cuộc tranh tài ở giải đấu bên trong bại bởi Bưu Hay là còn có kích động môn ạ, cùng với chủ lực thay phiên nghĩ đến làm cớ, nhưng Betmabertson bóng 80.000 tên fan bóng đá tuyệt không thể chịu đựng Riol ở Cham Pí Only trên mất để ở báo Mát ca lúc trước tuân ra đội bóng chủ lực bạn gái quá chấn tin tức sau, bọn họ đối thủ cạnh tranh báo hạt hiển nhiên là sẽ không bỏ qua cái này rút ngắn cùng Riol quan hệ cơ hội. Bọn họ lấy ra một bộ số liệu vì là Riol cố lên trở uy, quá khứ 4 năm bên trong ở Cham Pí thi đấu trước từng 10 lần ở giải đấu bên trong thua bóng. Nhưng sau đó châu Âu sân bóng nhưng đạt được 8 tháng 2 hòa giải tích, chỉ mong lần này tắc ông thất mã thức vận may vẫn có thể kéo dài. Chương 348. Chương 348. Các vị khán giả các bằng hữu, chào mọi người, hoan nghênh xem có ESPN vì là đại gia trực tiếp trận này UEFA Champions League vòng tròn cột tiêu điểm của chiến, đã với hai bên phân biệt là Real Madrid cùng dù Vento, hai đội hiện tại đều là từng người giải đấu bên trong giai đoạn đạn, hơn nữa hai đội đều không chỉ một lần chia sẻ cái này quan quân, trong đó Real càng là 9 lần đăng đỉnh, tuyệt đối là cái này cuộc thi đấu bên trong vương giả trên khán đài truyền đến thu được cuộc. Trên tài này trực tiếp quyền ESPN bình luận viên âm thanh. Được rồi, hiện tại hai bên cầu thủ ra trận, xin cho phép ta vì là đại gia giới thiệu một chút ngày hôm nay hai đội ra trận danh sách 4. Theo bình luận viên lời nói, trên màn ảnh liền cho thấy hai đội đội hình ra sân. Real Madrid 442. thủ môn, Casillac. Hậu vệ, Sodado, Khéo Huy Dạ, Samu N, Carlos. Giữa sân, Figo, Gơ Dạ, Beckham, Zidane. Tiền đạo, Zô, Zonando. Du 442. thủ môn, Vi Phong. Hậu v Tuzem, Cánnà và Zô, rẻ mỡ rọ tờ ta. Giữa sân, Cạmô Rénesi, E. Emerson, Vò Lassi, Net. Tiền đạo, Ilya Khimovitz, Ti ở rồ. Đại gia nên đều chú ý tới, chủ lực của Geomagic tiền vệ trụ Mônà cũng chưa từng xuất hiện ở đội bóng đội hình ra sân bên trong, xem ra huấn luyện viên trưởng Cạo Kéo lổ còn đang vì hắn ở như bao đội giải đấu bên trong phạm vào ngu xuẩn sai lầm mà trừng phạt hắn đây. Cứ việc ta rất khâm phục Cạo Kéo Lồ quyết đoán, thế nhưng ta cũng không coi trọng Gio bộ này đội hình. Bởi vì dựa vào gở dạ vẽ sẵn một người hiển nhiên là không thể chống đỡ được do Cộng hòa Z người sắt lãnh thủ lĩnh Juventos giữa sân. Xuất hiện Juventos trên hàng tiền đạo là Iza Himovic cùng Tidio, chuyện này đối với hàng tiền đạo hợp tác ở CJA hiệu suất cũng không cao lắm, hai tên đều nắm giữ suất chúng kỹ thuật hàng tiền đạo cầu thủ tựa hồ cũng không có rất tốt dung hợp lại cùng nhau, có điều bởi chế dễ gật cảm cún chưa lành, hai người bọn họ hợp tác trở thành đề sam lựa chọn tốt nhất. Cảm kẹo tử chỉ có thể để thiếu xoé đề tiếp nhận Hoover. Hai đội đội hình không thể nghi ngờ đều là phi thường sa hoa. Có điều cũng đều có từng người khuyết điểm, nếu như nói Diêu vấn đề là tồn tại với giữa sân phòng thủ trên, du vơ vấn đề chính là hàng hậu vệ phòng thủ trên không bóng năng lực. Từ hậu vệ cánh nên đá trung vệ thủ dệm tuy rằng ở năng lực phòng ngự trên là giá trị tuyệt đối đến tín nhiệm, thế nhưng đánh đầu từ trước đến giờ chính là người nước pháp một cái uy hiếp, mà một cái khác trung vệ cả Nạ vạm rổ thân cao chỉ có 1m75, cứ việc hắn nhảy đánh phi thường xuất chúng, nhưng hắn đánh đầu năng lực càng nhiều thể hiện ở mũi tiến công, vì lẽ đó nếu như hôm nay có thể rất tốt từ Duver vùng cấm bầu trời làm văn, tuyệt đối sẽ có không sai hiệu quả. Ở trận đấu bắt đầu trước một khoảng thời gian bên trong, mãi mãi đều vậy bình luận viên cùng các khách quý vì là hai đội bóng chi chiêu thời gian, đáng tiếc cách làm của bọn họ thường thường đều là mong muốn đất vương, bởi vì hai đội huấn luyện viên hiển nhiên không thể đăng chỉ huy thi đấu đồng thời còn bãi TV cơ ở ghế huấn luyện viên xem trực tiếp. Theo trọng tài một tiếng còi, trận này Champions League thập lục cường thi đấu trận này tiêu điểm cuộc chiến chính thức bắt đầu rồi. Thi đấu tử vừa mới bắt đầu liền tràn ngập mùi thuốc súng, đề sang đối mặt giao đội bên trong đã từng đội tuyển quốc đội Hữu cũng không có tay, hắn ra lệnh chính mình giữa sân cầu thủ dùng kịch liệt thân thể tiếp xúc cùng cường độ cao chiến đấu đến ngăn chặn kỹ thuật lưu Di giữa sân. Lần thứ nhất thoát ly mô nạ làm đội bóng giữa sân đại học gở dạ vẻ sện cũng bại lộ một chút chỗ không đủ, càng nhiều lúc, luồn cuốn tay chân hắn chỉ có thể dùng phạm quy tới đối phó dù vơ giữa sân cầu thủ. Mà Beckham ngày hôm nay thì lại hầu như hoàn toàn bị trở thành một tên phòng thủ công binh, hắn hầu như hoàn toàn không dành bận tâm tấn công. Cứ việc hưu Hy nhờ đến thiếu hụt mô nạ sau, chính mình đội bóng giữa sân sẽ đối mặt rất lớn thử thách, thế nhưng tình huống thực tế hiển nhiên so với cảm kẹo lộ dự liệu còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm, nhìn đã được vô cùng chật vật giêu giữa sân, cảm kẹo thực tại rất lo lắng. Nhưng mà, thi đấu đang tiến hành đến phút thứ 3 thời điểm Trên sân liền phát sinh khiến Cạm Kiệu Lộ càng thêm lo lắng một màn. Đang cùng hoạt động đến cánh trái nơi chiến đấu bên trong, giáp hậu vệ cánh phải sổ Đa Đồ đột nhiên thống khổ ngã xuống đất. Cuối tuần trước cùng Dụ Bao mạnh trượng bên trong, Sở Đa Đồ bắt đuổi liền lưu lại bầm tím, mang thương ra trận hắn đang cùng người sắt trong đụng trạm hiển nhiên ở thế yếu ở sổ Đa Đồ bị đội y nâng trình diện một bên trị liệu sau khi, Diêu Chỉ có thể đối mặt mới vừa mở màn liền không thể không tạm thời lấy 10 người nên chiến cục diện. Thấy cảnh này Mỗ Na vẹn vẹn nhíu nội tâm càng là sản sinh một nấy, bởi vì dưới cái nhìn của hắn Sở Đa Đồ bị thương với hắn cũng có nhất định quan hệ. Nếu như nói thủ môn chức trách là bảo vệ hậu thân sau không thành, hậu vệ là bảo vệ tốt cửa phía sau tướng, như vậy tiền vệ trụ chức trách hiển nhiên chính là bảo vệ hậu thân sau các hậu vệ. Vì lẽ đó, Mộ Na cho rằng nếu như chính mình trên cuộc tranh tài không có bởi vì kích động mà sớm rời sân, số đã đủ khả năng thì sẽ không muốn bởi vì phải đối mặt với đối phương Luân Phiên xung kích mà bị thương, mà chính mình cuộc tranh tài này nếu như cũng ở đây trên, cũng sẽ không để hắn đối mặt to lớn như thế phòng thủ áp lực đồng dạng hẹp cao mạnh mà còn có cạm bẫy lổ, người khác đều nói diêu đội hình sa hoa, thế nhưng đó là ở phía trước sân, ở trên hàng hậu vệ, ngoại trừ phản bên ngoài Bóng thậm chí ngay cả một cái ra dáng thay thế bổ sung đều không có, thường ngày đối mặt giải đấu bên trong một ít đội yếu cũng coi như, thế nhưng ngày hôm nay đối mặt nhưng là mạnh mẽ vô vàn tú. Liết mắt nhìn đang tiếp thu trị liệu soda đồ, nếu như lại buộc hắn lên sân khấu e sợ sẽ chỉ làm thương thế hắn càng thêm chuyển biến xấu. Quét một vòng ghế dự bị, Cạp Péo Lo bất đắc dĩ thở dài một hơi, quay về một người đầu chọc nói rằng, "Zo, Bervavo, đi làm nóng người, chuẩn bị lên sân khấu." Tước áo liếc mắt nhìn đi sân bóng một bên làm nóng người Bervavo, mồ hạo sâu sắc cảm thấy, có thể trên cuộc tranh tài là một cái chuyện hạnh phúc giường nào. À, xem ra Soda đã độ tình huống cơ ổn. Cạm Bẹo Lỗ đã để Bờ ra Vô bắt đầu làm nóng người, lẽ nào sổ Đạ Đồ đã không cách nào lại tiếp tục thi đấu sao? Nói như vậy, đối với Diêu Tới nói tuyệt đối là một đả kích nặng nề a. Đang gọi dậy Bờ ra Vô sau khi, Cạm Bẹo Lỗ tầm mắt liền một lần nữa trở lại trên sân bóng, thậm chí căn bản không có ở mồ nạ trên người dừng lại quá dù cho một giây. Mồ nạ cũng chỉ có thể đem sự chú ý thả lại đến thi đấu bên trong đi, đây là hắn từ hiệu lực với Yến Tự Mạ Sỉ ẩn nổ đội thời kỳ liền đã thành thói quen, vậy thì là nếu như ở trên ghế dự bị Hắn liền nhất định sẽ cẩn thận quan sát thật trên sân cục diện, để chính mình ở nhận nhiệm vụ lúc lâm ly lúc, lên sân khấu sau có thể đưa đến lập tức rõ ràng hiệu quả, cứ việc hắn ở trên ghế dự bị cơ hội cũng không nhiều. Hiện tại trên sân cục diện đối với Rio tới nói xác thực rất hỗn ổn, dù Ven tú vững vàng nắm giữ giữa sân quyền chủ động, bởi vì bọn họ bốn tên giữa sân cầu thủ đều là thuộc về vừa có khả năng tấn công cầu thủ, cho nên đối với Rio giữa sân áp chế hiệu quả là hết sức tốt. Có điều thoáng khiến Mona yên tâm chính là, ngày hôm nay do ít ra cùng tỷ ở tạo thành hàng tiền đạo tựa hồ vẫn như cũ không thể cọ sát ra đối lửa. Đối mặt giữa sân cầu thủ, vì bọn họ chế tạo ra cơ hội, bọn họ cũng không thể nắm tốt ở đây dưới trị liệu 5 phút so đã đổ kiên cường trở lại giữa trường, thế nhưng đang chạy hai bước sau khi, hắn liền hướng về Cạm kéo lộ làm ra thay đổi người thủ thế, xem ra hắn xác thực không cách nào kiên trì thi đấu. So đã đổ không cách nào kiên trì thi đấu, Cạm kéo lộ chỉ được dùng bờ ra vô thay đổi hắn, ở thi đấu tiến hành rồi không tới 10 phút thời điểm liền dùng mất rồi cái thứ nhất thay đổi người tiêu chuẩn, đây đối với Cạm Kẹo lộ ở phía sau thi đấu bên trong điều khiển nhất định sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Tuổi trẻ bờ ra vô lên sân khấu sau cũng không có trở thành đội bóng uy hiếp, ngược lại là trung lộ tình huống không thể lạc quan. Ở khi đấu tiến hành đến gần 20 phút thời điểm, cảm kẹo Culo đã từng hái tướng ỉ mẹ ở sân liền để hắn kinh chạy mồ hôi lạnh khắp cả người, người bờ ra Diju nhận được tỉ ở góc chân chuyển về ở vùng cấm tuyến trên mạnh mẽ suốt xa hầu như để Juventus ở sân khách đạt được dẫn trước. Thật ở trong mắt Carlos, đệ nhất thế giới thủ môn, Casillas thể hiện ra giá trị của hắn, ra sức cứu thua, dùng đầu ngón tay đem này chân thẳng đến góc chết suốt xa sượt ra đường biên ngang. T4 Beckmaber trên khán đài đến sân nhà các cổ động viên hít khí lạnh âm thanh, nhưng rất nhanh liền biến thành tiếng reo Cơ, Thái Ngai Cơ, Thái Ngai Cơ. Theo yêu năng lực phòng ngự tăng cường, ca Casillas loại này ngăn cơn sóng giữ biểu hiện đã rất ít xuất hiện, mà, thánh Hayker, tiếng reo hò cũng là rất lâu không có ở Betma bờ từng xuất hiện. Kim Thiên Ngông Nam không có lên sân khấu, rồi lại cho Casillas biểu hiện cơ hội đương nhiên, nếu để cho Casillas lựa chọn, hắn tình nguyện chính mình thiếu mấy lần loại này đặc sắc cứu thua đem đổi lấy đội bóng trên hàng hậu vệ an bình. Thế nhưng, hiển nhiên nguyện vọng của hắn là khó có thể thực hiện, ít nhất ở mồ nạ lên sân khấu trước là rất khó thực hiện, ở đỡ lấy thi đấu bên trong hắn lại một lần thứ ngã xuống đất phá hoại Juventus có uy hiếp Cứ việc trên khán đài cái kia chỉnh tề, thánh Hayker Khẩu hiệu là như vậy đổ sộ, thế nhưng bên sân vẫn kéo lổ cái kia nhăn lại lông mày liền vẫn không có triển khai quá. Chương 349, Siêu cấp Pisa. Chương 349, Siêu cấp Pisa. Go o o o onder Di Azzo. Ngựa Văn Vương tử ghi bàn bốn. Hả? Di Azzo đỉnh chỉ chúc mừng, lẽ nào cái này ghi bàn có vấn đề? Đúng, trọng tài biên giơ tay lên bên trong cơ sứ, xem ra này bóng vị vị. Xem ra Juventus các cổ động viên giống như ta bị phản ứng chậm một nhịp trọng tài cho chơi. Vừa nãy đã kích động hô lên ghi bàn bình luận viên tự rêu nói rằng, đúng có điều Real Madrid đội các cổ động viên thì lại khẳng định hưởng thụ đến một loại sống sót sau thai nạn cảm giác. Xác thực, Benzema Mercer sân nhà fan bóng đá cùng với Real các cầu thủ vừa nãy đều trải qua một loại trong nháy mắt từ địa ngục trở lại nhân gian cảm giác. Để chúng ta đồng thời nhìn pha quay chậm, nét ở quá rơi mất Benzema sau khi đột nhiên đưa ra một cước cho khe. Mục tiêu của hắn hẳn là đưa cho bên trong vùng cấm xuyên bảo tị ở lộ, mà ít ra nhưng ở chính giữa đụng một cái, lần này để quả bóng xoắn thay đổi phương hướng sau khi càng tốt hơn tránh thoát Samu Enzam giữ, thế nhưng là cũng để lần này tấn công biến thành Việt vị. Đúng, ít ra nếu như không đụng vào lần này, đây chính là cái bóng tốt Xem ra hắn là lòng tốt làm chuyện sâu a. Thụy Điện thân tháp, giờ khác này được Metmaber các cổ động viên đưa lên nhiệt liệt tiếng vô tay, bởi vì hắn vừa nãy trong lúc vô tình trình diễn cái kia vừa ra, vô gian đạo, cứu lại Diêu Ma Dịch đội. Ít ra một mặt tái nhợt trở về chạy, ở tình huống như vậy được đối phương fan bóng đá tiếng vỗ tay không phải là kiện hào quang sự tình, người Thụy Điện trong lòng cũng xuất hiện một tia nôn nóng tâm tình, một loại khát vọng lấy công trục tội cấp thiết tâm lý. Đứng ở bên sân cạm kẹo lộ đồng dạng là một mặt tái nhợt, tuy rằng vừa mới cái kia ghi bàn không tính, thế nhưng cái kia bóng dù sao cũng là chặt chẽ vững vàng xuyên thấu giêu toàn bộ hàng phòng thủ. Tiền chốt vẫn là ở chỗ giữa sân phòng thủ, người đàn mạnh hiển nhiên còn không cách nào một mình chống đỡ một phương, mà Beckham ở ít đi mồ nạ cường lực phòng thủ hiệp hộ, cũng thể hiện ra hắn ở tiền vệ trụ vị trí, không chuyên nghiệp tính. Hai người không cách nào đối với hàng hậu vệ hình thành hữu hiệu bảo vệ, mới phải xuất hiện vừa nãy của diện. Nếu như không nên nói ngày hôm nay rêu giữa sân có cái gì điểm sáng, vậy thì là đối mặt ông chủ cũ Zidane. Mùa giải này trước thi đấu bên trong, Zidane ở giữa sân không giống như trước kia như vậy có lực thống trị, ngoại trừ cái kia vẫn như cũ hoa lệ qua người động tác bên ngoài, hắn đối với đội bóng cống hiến tựa hồ đang từ từ giảm đi. Không ít truyền thông đã phát sinh Zidane có phải là già rồi? Nghi vấn. Chỉ bất quá hôm nay Zidane ở dùng hành động thực tế đánh trả loại giới không tín nhiệm. Hoạt động ở đội bóng cánh trái hắn đối mặt chính là Juventus giữa sân năng lực phòng ngự yếu nhất cả mùa giải Serie A, hắn tổ chức khiến đội bóng cánh trái trở thành duy nhất có thể xé ra Juventus hàng phòng thủ điểm công kích. Diễu mở màn tới nay có uy hiếp tấn công hầu như toàn bộ đến từ cánh trái, không phải Zidane trực tiếp kiến tạo, chính là hắn kéo dài không chặn sau vì là xuyên vào cắt lốt chế tạo chuyển bóng cơ hội. Trước thì có quá một lần cắt lốt tiếp Di đan chọt khe sau trực tiếp chuyển vào trong chuẩn xác đưa đến Ronaldo dưới chân, đáng tiếc người ngoài hành tinh vô lị bị vi phong cự tuyệt ở ngoài cửa. Diêu hiệp một tối có uy hiếp một lần tấn công đồng dạng đến từ cánh trái. Di đan duyên cánh trái liên tục đột phá cả mộ rẹ nệ xi cùng bợ lạ sĩ sau khi, phi thường bí mật đem bóng đưa vào vùng cấm. Bên trong vùng cấm Zô tiếp bóng liền bắn. Thế nhưng Lâm chặn quay giáo Beckma bơ sân bóng cột dọc từ chối Vương Tử ta cho rằng Zô cái này bóng tiến vào định đây. Không nghĩ tới này một phương đồng dạng có nội quỷ. Tín tưởng ma bờ công nhân viên nhất định hối hận ngày hôm nay, tại sao chưa hề đem khung thành xếp đặt đến mức rượi vào trái một điểm đi. Vốn là đã đứng lên đến chuẩn bị chúc mừng Mona ảo nào đã rơi xuống một cái đặt tại hắn trước người bình nước khoáng, càng biết bắt chính là chai này nước cũng không có nắp hẹp, bắn lên bọt nước bất tiên bất ý rơi vào cách mô nạ không xa cảm kéo lộ trên người ở trên ghế dự bị luôn luôn ham muốn gây nên huấn luyện viên chú ý Mona rốt cục thành công đặt đến mục đích, chỉ là cũng không phải hắn kỳ vọng phương thức. Bị lấy một thân nước cảm quẹo lỗ rất là chật vật, vốn là tâm tình không tốt hắn chừng Mona một chút nói rằng, cho ta ngồi đàng hoàng trở lại. Ta lại không phải cố ý. Thở giọng lẩm bẩm một câu sau khi, Mộ Na chỉ được phẫn nộ ngồi trở lại ghế dự bị. Chừng một chút ngồi ở trên ghế dự bị cười trộm Áo Ẩn, Mộ Na Phiền Muộn ở bên cạnh hắn ngồi xuống. Lần này được rồi, ngày hôm nay khẳng định là đừng nghĩ lên sân khấu. Mộ nạ thở dài nói rằng, ngươi đã biết đủ đi, ngươi lúc này mới ngồi bao lâu ghế dự bị a? Ảo Ẩn thăm thẳm nói rằng, muốn hắn đường đường một cái trước châu Âu quả bóng vàng người đo được, nhưng là đã đem ghế dự bị cho ngồi mặc vào, đưa qua, đây. Liếc mắt nhìn vô cùng đáng thương Áo Ẩn, Mộ đi không ít. Xét thực, so với cái khác thay thế bổ sung tới nói, hắn nhưng là rất may mắn. Thôi co như là đến cơ sở cảm thụ bầu không khí đi. Nghĩ như vậy, mỗ nạ liền thoải mái, điều chỉnh một cái tư thế thoải mái, ngồi dựa vào ở thay thế bổ sung trên bắt đầu cẩn thận quan tâm thi đấu thế cuộc. Hiệp một đón lấy khoảng thời gian này trở thành mô Himovic biểu diễn thời khắc, làm đội bóng trung phong hắn liên tiếp trở lại ở ngoài vùng cấm thậm chí là giữa sân phụ cận tiếp bóng, bởi vì hắn đối với vừa nãy sân nhà fan bóng đá cái kia chào phúng tiếng vỗ tay vẫn như cũng là ghi hận trong lòng, hắn muốn dùng ghi bàn đến để những này ẻn vặn Thân hình cao lớn ít ra cũng không giống truyền thống Bắc Âu trung phong như vậy khó khăn, ngoại trừ mạnh mẽ lực xung kích bên ngoài, càng có nhấn mũi dưới chân kỹ thuật. Triệu lực với A Zắt thời kỳ hắn liền đã từng trình diễn quá lợi dụng chụp bóng như thế một cái đơn giản kỹ thuật liền quá 4 người cho hay. Nóng lòng biểu hiện hắn lựa chọn càng cấp tốc cá nhân đột phá đối với đột nhiên phát lực người thủy điện, Diêu bên trong hậu trường cầu thủ hậu vệ hiển nhiên không có chuẩn bị sẵn sàng đang đối mặt đồng dạng đến từ Bắc Âu gỡ dạ vẽ sen thời điểm, ít ra lợi dụng thân thể lay động cùng với một cái cổ chân biến hướng là được công đột phá, giết tới vùng cấm trước hắn rồi hướng lên Diêu trung vệ ra. Ít ra bộ chuyền bóng cho xuyên vào tí Euro, trên thực tế nhưng là một trụ, một cái không lớn không nhỏ không chặn liền bị hắn lấp đi ra. Vị này siêu cấp xạ thủ như thế nào sẽ bỏ qua cho cái này không chặn đây trực tiếp lên chân phải đánh sút góc gần. Sự chú ý vô cùng tập trung ca sĩ Las đồng dạng chú ý tới cái này không chặn, vì lẽ đó hắn sớm di động đến vị trí thích hợp, đồng thời trước ở cấp tốc bay về phía khung thành dưới góc trái trước phi vào tới. Đặc sát qua người, Đặc sát sút gol, đắc sát cứu thua. Bình luận viên liên tục ba cái, đặc sát, ngắn gọn lợi bình một hồi trận này, siêu cấp ít ra, cùng Thái Ngai Cơ, trong lúc đó quyết đấu. Hiển nhiên, vẫn là thánh ai Cơ cười cuối cùng. Nhưng mà ca sĩ Las nụ cười cũng không thoải mái, bởi vì tiếp đó, ít ra lại liên tục khiến cho hắn làm ra hai lần cứu thua. Nếu như không phải Casillas thần kỳ biểu hiện lời nói cuộc tranh tài này đem sẽ biến thành hình dáng gì, ta thật không dám tưởng tượng. Cứ việc đều đang vì Casillas lần lượt thần kỳ cứu thua mà kích động, thế nhưng đám cổ động viên Real Madrid trong mắt đều cất giấu một tia ẩn ỉu, bởi vì bọn họ, thằng ai cơ, dù sao cũng là người mà không phải thần. Chiếu như vậy đánh hạ đi, hắn không thành đều sẽ thất thủ. Coi như hắn năng lực bảo vệ không thành không mất, đội bóng nếu như không thể vào bóng, như thế nào thắng được trận này bóng đây? Nếu như ngay cả sân nhà đều không có thể thắng bóng, bọn họ làm sao có thể hy vọng đội bóng có thể ở sân bóng hạng tỷ có làm đây? Cổ động viên Rio Majestic lo lắng không phải là không có đạo lý, thế nhưng bọn họ đồng dạng bên một điểm, vậy thì là đối phương, siêu cấp Ít ra, cũng không phải, sốt mãn, Ít ra, rất hiển nhiên quần lót của hắn là xuyên ở bên trong. Ở Rio cầu thủ hậu vệ từ từ quen thuộc Ít ra con đường sau khi, Ít Gia đã rất khó lại giống như vừa nãy như vậy như vào chỗ không người. Hơn nữa, vẫn lựa chọn làm một mình hắn tựa hầu ngược lại trở thành đội bóng bao quần áo. Ít Gia đột phá càng ngày càng gian nan, hắn sút goal càng ngày càng miễn cưỡng, bán ra bóng khoảng cách khung thành cũng càng ngày càng xa, mãi đến tận hiệp một kết thúc, thở hồng hộc Ít ra vẫn như cũ không thể công phá Rio khung thành. Trên sân điểm số cũng không thể bị sửa, vẫn như cũng là 0-0. Cứ việc hiệp 1 không có mất bóng, thế nhưng ta nghĩ cạm kéo lộ nhất định phải đối với đội bóng tiến hành điều chỉnh, bởi vì ngày hôm nay Diêu biểu hiện không nên xuất hiện ở tại bọn hắn sân nhà Bét Mà Mơ. Đồng dạng, dù ven tú giữa sân cũng cần trên phương diện chiến thuật điều chỉnh một chút, dựa vào người thủy điện một người khinh xuất không phải là biện pháp. Đúng đấy, quảng cáo sau khi, chúng ta cùng nhau tới xem một chút hai đội huấn luyện viên đến cùng làm xảy ra điều gì điều chỉnh chứ. Chương 350, khách mời trung phong. Chương 350, khách mời trung phong. Diêu hiệp hai lần thứ nhất tấn công liền cho Du vơ chế tạo phiền bài lớn. Cắt lốt cánh trái truyền bóng vào trong bị dô đỉnh ở khung thành bên trái trên của dọc. Này đã là dô bản cuộc tranh tài lần thứ 2 đánh chúng của dọc, xem ra hôm nay thượng đế cũng không có lọt mắt xanh cái này bét ma tử. Đúng đấy, Diêu ngày hôm nay vận khí tựa hồ là không ra sao. Có điều, ta tin tưởng nếu như bọn họ tiếp tục như thế tiếp tục đánh, nhất định sẽ có thu hoạch. Liên giống chúng ta vừa nay nói tới, Du vơ phòng thủ trên không bóng năng lực xác thực không ra sao Bên sân Cạm Kẹo Lổ tuy rằng cũng rất đáng tiếc, thế nhưng hắn rất nhanh liền khôi phục tự tin dáng dốc, bởi vì vừa nãy lần kia tấn công ít nhất chứng minh hắn giữa sân đối với các cầu thủ cường điệu chiến thuật có hiệu quả. Không sai, lại như bình luận viên nói như vậy, Cạm Kẹo lộ thông qua hiệp một sau cuộc tranh tài cũng nhìn ra dù ven Ventus bên trong vùng cấm phòng không năng lực không đủ, vì lẽ đó hắn yêu cầu các đội viên càng nhiều đem bóng đưa đến hai cái đường biên đi. Vừa nay chính là cánh trái cắt lốt xuyên vào chế tạo lần này sắc cơ. Cạm Kẹo tin chắc, nếu như có thể hai cánh đồng thời bay lên đến, ngày hôm nay bắt trận thắng lợi này khẳng định không là vấn đề. Nhưng mà trên sân thế cục cũng không có hướng về cạm bẫy lộ hy vọng nhìn thấy phương hướng phát triển. Tuy rằng Di Đan cùng Cắt lốt cánh trái giống nhau hiệp một như vậy sinh động, thế nhưng cánh phải biểu hiện nhưng không như ý muốn. Thế thân thủ đã đổ lên sân khấu bờ ra vô kiến tạo năng lực có hạn, hơn nữa bách với nét uy hiếp, hắn cũng không dám dễ dàng đi tới kiến tạo. Mà một lần nữa trở lại đội bóng vị trí chủ lực phỉ gỗ nhưng không có thể bắt chủ cơ hội này chứng minh chính mình, xem ra cùng câu lạc bộ gia hạn hợp đồng không thuận lợi cùng với ngoại giới lẫn lộn xác thực khiến vị lão tướng này tâm thái phát sinh ra biến hóa, do đó cũng làm hắn ở đây trên biểu hiện chập trùng bất định. Ngày hôm nay hắn ở cánh phải đột phá liền cực kỳ có hạng, để vốn là ở hiệp 2 đối với hắn mang nhiều kỳ vọng cả Cẹo lộ phi thường thất vọng. Dù là như vậy, vẹn vẹn dựa vào một cái một bên đang cùng Juventus chiến đấu Rio vẫn cứ có thể cho người Italy tạo thành uy hiếp rất lớn. Chỉ có điều cảm Cẹo lộ tuy rằng tính chính xác Juve hàng hậu vệ ở phòng không vấn đề, lại tựa hồ như toán lọt chính mình đội bóng trên không hành tạc năng lực. Ngày hôm nay Rio trên hàng tiền đạo là Zô cùng Ronaldo no hợp tác, Zô là một người toàn năng hình giữa sân, cũng không có quá rõ ràng nước điểm, thế nhưng đánh đấu cũng không phải hẳn đặm điểm. Thân cao vừa vận đạt đến một m 8 hắn đang cùng nhảy đánh vô cùng xuất chúng, cả nạ vạ rổ tranh đỉnh bên trong cũng chiếm không được quá to lớn tiện nghi. Nói tới Ronaldo đặc điểm, mọi người sẽ nghĩ tới hắn cái kia xuất thần nhập hóa qua người kỹ thuật, cùng với đã từng tốc độ nhanh như tia chớp, hoặc là còn có hắn cái kia từng năm tăng lên thể trọng còn đánh đầu, nên chỉ có ở làm phản diện giáo tài thời điểm mới có thể sử dụng đến đi. Vì lẽ đó cứ việc thủ rệm đánh đầu năng lực vẫn làm người lên án, thế nhưng đối đầu Ronaldo cái này 98 lượt cục trên đối thủ cũng lúc, hắn tựa hồ cũng không có cái gì áp lực trong lòng, hai người thuần túy là kẻ tám lạng người nửa cân. Hay là Hắn còn có thể lợi dụng chính mình cái kia 2 cm thân cao ưu thế bắt nạt người ngoài hành tinh một cái đây. Liền, mặc dù cắt lốt cùng di Dan ở cánh trái liên tiếp thu được lên bóng chuyển vào trong cơ hội, bên trong vùng cấm hai cái tiền đạo nhưng cũng không cách nào rất tốt đem cơ hội chuyển hóa thành ghi bàn, thậm chí có lúc liền chuyển hóa thành đánh đầu cận thành đều rất không dễ dàng. Cảm Kẹo Lỗ cái kia triển khai lông mày lại từ từ cao lên đến, loại này bắt được đối phương ý hiếp nhưng không cách nào hơn nữa lợi dụng tư vị thực sự là không dễ chịu à Quay đầu lại nhìn quét một chút phía sau ghế dự bị, Cảm Kẹo bắt đầu hồi niệm lên mùa đông này rời đi bọn dịn pet. Cái này đã từng rơi trong trận tiếng tâm nhỏ nhất thế nhưng đặc điểm nhưng tối rõ ràng cao trung phong không phải là rơi hiện tại cần nhất sao. Bất đắc dĩ thu hồi ánh mắt chuẩn bị làm tính toán khác, Cạm Kẹo Lộ dư quang đột nhiên quét đến ngồi ở ghế dự bị một bên bóng người kia. Cứ việc quần mình đang chỗ ngồi trên, thế nhưng cùng bên cạnh ẩn sơ so ra, mộ nạ vóc người vẫn như cũng là có vẻ cao to như vậy, cường trắng. Cạm Kẹo Lộ sáng mắt lên, cứ việc mộ nạ không phải trung phong, thế nhưng hắn không chiến năng lực nhưng là không thể nghi ngờ. Giạo khi này vị huy chương vàng huấn luyện viên trong đầu chính đang hình thành một cái ý nghĩ điên cuồng thời điểm, trên khán đài đột nhiên truyền đến một trận rối loạn cạmẹo đầu nghi hoặc đưa mắt quay lại giữa trường, hắn chỉ nhìn thấy chính mình trung vệ hẻo ghẻ hiện tại lại đứng ở Juventus vùng cấm ở trong, đồng thời háo náo bộ mặt. Quá đáng tiếc. Diêu trung vệ hẻo ghẻ dạ đánh đầu cận thành suýt chút nữa liền đánh vơ trên sân bê tắc, đáng tiếc vẫn là lệch rồi một tí tẹo như thế. Đúng vậy, so với hai tên tiền đạo tới nói, Diêu hai tên trung vệ trên không hề tạc năng lực e sợ cản có thể uy hiếp Juventus không thành, vì lẽ đó Diêu nên tận lực chế tạo một ít đá phạt cơ hội. lai like vừa nãy Cát đường biên đột phá làm Diêu chế tạo phạt góc cơ hội. Vợt tới đối phương hùng cấm hẹo quy dạ suýt chút nữa liền đem bép kham phạt ra phạt góc định tiến vào đối phương công thành. Tình cảnh này kiên định hơn Cạm Kẹo Lổ tiếp tục dùng trên không vành tạc tới đối phó Juventus quyết tâm. Với liếc nhìn còn đang bị hắn ngừng thi đấu, Mônạ, Cạm Kẹo Lổ có vẻ có chút do dự, thế nhưng ở nhìn một chút cái kia đã đi rồi sắp tới 1/3 mức độ biểu tính giờ khí sau khi, Cạm Kẹo Lổ rốt cục vẫn là hạ quyết tâm. Bởi vì hắn quyết không thể cho phép chính mình đội bóng thua trận cuộc tranh tài này. Mônạ, đi làm nóng người." Cạm xoay người thản nhiên nói. Tân năm hạ Mộ Na có chút khó có thể tin nhìn Cạm Kiệu Lộ, bởi vì vừa nay đem nước tiên Cạm Kiệu Lộ một thân hắn tựa hồ lúc gần lúc hiện nghe được Cạm Kiệu Lộ gọi mình đi làm nóng người. "Nhanh đi làm nóng người, người có muốn hay không lên sân khấu?" Thấy Mộ Na vẫn như cũ ngẩn người tại đó, Cạm Kiệu Lộ tăng thêm ngữ khí của chính mình. "Hả? Đúng, huấn luyện viên." Mộ Na rốt cục xác định chính mình không có nghe lầm, lập tức từ chỗ ngồi nhảy lên, cấp tốc cởi chính mình áo khoác, ở ẩn ánh mắt hâm mộ bên trong đi bên sân làm nó người. Lẽ nào đem nước tiên đến huấn luyện viên trên người sẽ làm hắn đối với mình có đổi mới? Áo Ẩn nhìn Mộ bóng lưng không do nghĩ đến. Mộ Na giờ khắc này đương nhiên không biết ẩn cái tiêu kỳ quá ý nghĩ, hắn chỉ biết mình rốt cục có thể lên sân khấu. Ở đây một bên cẩn thận tỉ mỉ ngồi làm nóng người vận động, hắn hôm nay đã sớm không phải năm đó cái tiết để sớm lên sân khấu liền ăn tươi nuốt sống lung tung làm ra làm nóng người liền chạy về huấn luyện viên bên người trẻ con miệng còn hơi sữa. Chúng ta nhìn thấy, cạm kéo lỗ rốt cục để trên ghế dự bị mô nạ lên làm nóng người, xem ra hắn vẫn là quyết định để mô nạ sớm bỏ lệnh cấm trở lại. Vào lúc này đổi mô nạ, hiển nhiên không phải vì tăng cường đội bóng phòng thủ đơn giản như vậy. Hiện tại Madrid so với Juventus càng thêm cấp thiết cần đi bản bởi vì nơi này là bọn họ sân nhà vì lẽ đó đóạ kéo lộ nhất định có ý nghĩ của hắn hai cái bình luận viên chú ý tới ở đây một bên làm nóng người mô nạ đồng thời suy đoán nổi lên cạp kéo lộ thời điểm này đổi mô nạ dự định huấn luyện viên lúc này đến lượt ta lên sân khấu chính là cái gì đây mô nạ qua nhiều năm như vậy từ lâu nuôi thành yêu thích độc lập suy nghĩ con thuộc cứ việc đợi lát nữa lên sân khấu trước cạp kéo lộ nhất định sẽ với hắn bản giao rõ ràng thế nhưng hắn vẫn là trước tiên phòng đoán nổi lên cạp kéo lộ thay đổi người ý đồ đi tới tăng cường phòng thủ đi ra tăng trạng cường độ hay hoặc là là năm. Mộ Na vừa nãy vẫn chú ý trên sân cục diện, kết hợp cảm kéo lô ở giữa sân lúc sắp xếp, hắn tự hồ đoán được huấn luyện viên ý đồ ở cảm giác chính mình thân thể cũng đã hoạt động mở ra sau khi, nhìn thấy cảm kéo lộ chịu hoán động tác tay của chính mình, Mộ Na ngoan ngoãn trả lời ghế huấn luyện viên trước. "Nghe rõ, ngươi đi tới đem lũ ỉ rồi lại, gọi David đẩy đến bên phải đi, ở phòng thủ thời điểm, ngươi cùng Thomas cố gắng phối hợp, thời điểm tiến công, ngươi có thể kiên quyết xuyên vào đi, ngươi có thể hiệp trợ Dịu tổ trước, nhiều đem bóng hướng về hai cái đường biên kéo lô đầu tiên là phân phối một hồi Mộ Na thưởng quy nhiệm vụ, nay nghe tới cũng không có cái gì chỗ đặc thủ." Ngoài ra còn có một điểm, phi thường trọng yếu một điểm, ở bóng phân đến đường biên thời điểm, ngươi cho ta kiên quyết vọt tới bên trong vùng cấm đi cướp điểm. Thời điểm này, ngươi chính là đội bóng trung phong, cần phải làm là đem dạo bợ tổ, David bọn họ chuyển vào trong cho đập vào đối phương khung thành, biết không? Ở rừng một chút sau khi, Cạm Kiệu Lỗ mới nói ra hẳn đối với Mộ nạ đặc thủ sắp xếp. Huấn luyện viên là muốn ta bà khách mời trung phong. Mộ Na đơn giản tổng kết nói, nói không sai, chính là muốn ngươi khách mời trung phong. Thấy Mộ nhất tâm kiên quyết, ra mình nói chuyện yếu điểm, Cạm Kiệu kích động vỗ tay một cái nói rằng, Chương 351. Không bá hiền uy. Trước 351, không bá hiền uy. Bên sân trọng tài thứ tư dơ lên thay đổi người nhãn hiệu, số 19 mồ nạ trên, thay đổi số 10 phỉ gỗ. Đang cùng xuống sân phỉ gỗ vỗ tay sau khi, bước vào sân bóng mồ nạ nắm lên một cái thảm cỏ thả ở trước mũi ngửi một cái. Lên sân khấu giải đấu thời điểm hắn cũng từng làm ra động tác này, hắn đây là ở biểu thị đối với bét sân bóng kinh ý. Ở trong cuộc sống tương lai, này sắp trở thành mồ nạ sân nhà lúc tắt chiến một cái thói quen động tác. Mồ nạ lên sân khấu thắng được trên sân bóng một phần sân nhà fan bóng đá tiếng vô tay này bộ phận các cổ động viên cũng không để ý mùa nạ ở đây ở ngoài cuộc sống riêng bọn họ quan tâm chỉ là mùa nạ ở trên sân bóng biểu hiện bọn họ chỉ biết ở mô nạ không có lên sân khấu đoạn thời gian đó bên trong dù ven Tú muốn thông qua diêu giữa sân liền như cùng ở tại chính mình hậu viện chơi đùa như vậy ung dung. hiện tại mô nạ trở về hiển nhiên sẽ phải chot duơ giữa sân một ít màu sắc nhìn bất quá bọn hắn nhất định không biết mô nạ ngoại trừ phải làm tốt bình thường thường quy công tác ở ngoài còn có một hạg nghề nghiệp bí ẩn đi Mộ Na lên sân khấu sau vẫn như cũng là đứng ở tiền vệ trụ vị trí, mà Beckham thì lại bù đắp lại trạng vị gỗ ở cánh phải vị trí, nhìn như vậy đến Diêu trận hình tựa hồ không có biến hóa quá lớn. Không nên gấp gáp, ta tin tưởng Cạo Bẹo Lỗ khẳng định có hắn sắp xếp, để chúng ta mỏi mắt mong chờ đi. Diêu bên này một viên đại tướng lên sàn, du vơ bên kia nhưng lập tức tổn hại một viên đại tướng. Sự cố vẫn như cũng phát sinh ở Diêu cánh phải. Mộ nạ lên sân khấu sau khiến Diêu giữa sân năng lực phòng ngự mã trên tăng lên một cấp bậc, ở mấy lần truyền ngắn thẩm thấu bị sau khi, Juventus thử nghiệm đánh tới chuyền xa. Ý ở sân chuyền xa đưa đến cánh trái. Nett đang cùng bờ ra vô tranh đỉnh bên trong phát sinh đầu chạm vào nhau. Nett nhất thời thống khổ ngã xuống đất, mà bờ ra vô thì lại không có quá đáng lo, xem ra người sắt cũng sẽ bị thương. Người Cộng hòa Jack chỉ có thể bị cáng cứu thương nhất trình diện dưới trị liệu đi tới, bờ ra vô vậy cũng là chính là lao đại ca sổ đã đổ báo thủ. Sau 3 phút, Ju Ju gây giữa sân Holy vệ dạ thay đổi không thể tiếp tục thi đấu Nett. Ju Vơ giữa sân hạt nhân Nett rời sân đối với Real Madrid đội tới nói hiển nhiên là một tin tức tốt. Điều này cũng mang ý nghĩa cần chú ý giữa sân phòng thủ môn nạ có thể càng nhiều đầu vào tấn công bên trong đi tới. Phút thứ 68 Mộ Na hoàn thành rồi một lần một người phân sức tam giác cho hay. Đầu tiên là gọn gàng nhanh chóng từ mới vừa lên chàng ô lý về ra dưới chân cắt bóng, Mộ Na dẫn bóng đột phá giữa sân. Ở đột đến trước sân đối mặt bờ ra dịu đội tuyển quốc gia chủ lực tiền vệ trụ, Mộ Na không có bất cần, mà là chuẩn xác đem bóng phân đến cánh trái, sau đó chính mình thì lại đột nhiên ra tốc nhảy vào du vơ vùng cấm. Vào lúc này cắt lốt cũng thành công đột phá, đem bóng đưa vào. Dô cùng Zonano một trước một sau hai cái điểm rất tốt chế dù vơ phòng thủ, quả bóng nhưng bất thiên bất rơi vào trung gian Mộ Na trên cái điểm kia. Ý ở sân vừa nãy vẫn không có tha lòng đối với Mộ phòng thủ. Hắn lúc này cũng theo Mộ Na tiến vào vùng cấm. Thân cao không chiếm ưu vị mẹ ở sảnh tựa hồ đã không cách nào ngăn cản Mộ Na cướp điểm công cửa. Nhưng mà, là Mộ Na nhảy đến điểm cao nhất chuẩn bị cướp điểm thời điểm, lại đột nhiên cảm nhận được đến từ phía sau một nguồn sức mạnh. Trọng tâm bất ổn hắn đem bóng đỉnh đến lệch ra cầu môn và bị. Nguyên Lai like vừa nãy theo Mộ Na đồng thời nhảy lên ỷ mẹ ở sảnh sau lưng Mộ Na chật chẽ vững vàng đụng phải Mộ Na một hồi. Sau khi hạ xuống mặt kinh ngạc nhìn vị nãy bỏ lão ca, hắn làm sao cũng không cách nào đem cái nãy vóc người cũng không lớn người cùng vừa đến cho hắn rất lớn áp lực khởi nguồn liên hệ nhau. Mộ Không nên xem thường sợ gì kéo a. Hắn tuy rằng không lơi cao to, thế nhưng hắn thân thể rắn chắc lắm, sức mạnh cũng sẽ không nhượng đi nơi nào. Cạm bẫy lộ ở đây vừa nghĩ đến, đối với cái này đã từng ai tướng, hắn tự nhiên là hiểu rõ vô cùng. Tuy rằng Mộ nạ không nghe được Cạm kéo lộ nhắc nhở, thế nhưng hắn vẫn là không dám khinh thị cái này bở ra giêu đồng hương. Cứ việc Mộ nạ cũng không có ghi bàn, thế nhưng hắn vừa nãy ở một lần tấn công bên trong hoàn thành rồi tiền vệ trụ, chứ kêu trung phong ba cái vị trí biểu hiện xuất sắc vẫn là thắng được các cổ động viên nhiệt liệt tiếng hô tay. Ta nghĩ ta biết Cạm lộ ý nghĩ. Ồ, là cái gì? Hắn phái Mộ Na tới ngoại trừ muốn hắn làm thật chính mình bản trước công tác bên ngoài, càng quan trọng chính là lợi dụng Mộ Na mạnh mẽ đánh đầu năng lực. Để hắn xem một cái trung phong như thế đi xung kích dù ven Tú vùng cấm, lại như vừa nãy như vậy. Nghe tới tựa hồ có chút đạo lý, nếu như thật giống như ngươi nói vậy, Mộ nạ trọng trách vẫn đúng là đại a. Mộ nạ nhiệm vụ xác thực rất nặng nghề, tuy rằng hắn thể năng cũng không tồn đang vấn đề, thế nhưng hắn dù sao chỉ là một người, công đi tới sau, hắn liền rất khó đúng lúc về phòng thủ. Liên, dù Vơ một khi thu được cơ hội phản kích, giao giữa sân cũng chỉ có gở dạ vẽ xẻn một người tới phụ trách chặn lại. Tuy rằng Nhật đã xuống sân, thế nhưng người Uju với ổ lý vệ dạ cùng cả mồ dẻn nệ xỉ hai tên kỹ thuật tinh tế cầu thủ vẫn là khiến gở dạ vẽ xèn mệt mỏi hứng phó. Vừa nãy ổ lý vệ dạ suýt chút nữa lợi dụng một lần suất xa cơ hội gõ mở ra giều không thành. Cũng may bám bảo, thấy hay cơ, trên người thần linh vẫn không có rời đi, Caci lật một cái đổ người từ chối người Uju với cái kia chân bắn về phía góc chết sút gol. Có điều này chân sút gol vẫn là cho Mồ một lời nhắc nhở, để hắn không thể không ở thêm một cái tâm nhãn ở phòng thủ trên. Nhưng mà bên sân cạ bẹo lộ ở nhìn ra Mồ Na ý đồ sau khi, hướng hắn làm một cái để lên thủ thế, ra hiệu hắn nhiều tấn công. Nếu huấn luyện viên giới chỉ thị, Mộ Na cũng là chẳng muốn đi nghĩ nhiều như thế. Hắn bắt đầu rồi đối với Juventus hàng hậu vệ một làn sóng tiếp một làn sóng công kích. Mộ Na lần lượt vọt vào Juventus vùng cấm, đáng tiếc cắt lốt khoảng thời gian này chuyển vào trong chất lượng cũng không phải rất ổn định, hơn nữa để sang độ công kích dùng một M87 tạ chỉ nã để thay đổi bở Lạc Sĩ tăng cường đối với Mộ Na phòng bị, Mộ Na cũng không có thu hoạch đến cơ hội rất tốt. Juventus hai tên tiền vệ trụ phân công rất rõ ràng, Ý Mệ ở sảnh phụ trách ở ngoài vùng phòng thủ Mộ Na xa, mà tạ chỉ thì lại ở Mộ giết vào vùng cấm thời điểm phụ trách phòng thủ hắn Bên sân cạm bẫy lộ liễu một cái bên sân để sam, hắn nhìn ra cái này người nước Pháp ý đồ, cái thứ chính là chuẩn bị bảo vệ trận này sân khách thế hỏa. Xác thực, mắt thấy cuộc tranh tài này hiệp 2 đã qua giữa, tiền vệ trụ sinh ra để sam có loại này bảo thủ ý nghĩ cũng là bình thường. Kỳ thực khoảng thời gian này, mồ nạ rơi vào một cái ngộ khu, hắn ở đây dưới thời điểm nhìn thấy đội bóng cánh trái uy hiếp khá lớn, liền một mực đem bóng phân đến cánh trái, nhưng không nghĩ tới cũng có thể tỉnh cờ đánh một hồi cánh phải. Du tú các cầu thủ hậu vệ tự nhiên cũng chú ý tới điểm này, vì lẽ đó phòng tuyến của bọn họ bắt đầu bất tri bất giác hướng cánh phải cũng chính là giêu cánh trái nghiêng, dưới cái nhìn của bọn họ, Beckham đột phá năng lực so với gì đang cùng cắt lốt tới nói thực sự là yếu một chút. Thế nhưng bọn họ tựa hồ quên một điểm, vậy thì là Beckham lúc trước hiệu lực với M lúc nhưng là cùng Z e cũng xứng ma huyền hai cánh. Tuy rằng hắn không có sắc bén đột phá, thế nhưng chỉ cần ngươi cho hắn chuyển bóng không chặn, hắn đường vòng cùng chuyển vào trong sẽ xem một thanh loan đao như thế cắt vỡ cổ hỏng của ngươi, cho ngươi một đòn chí mạng. Phút thứ 78, Juventus liền cho Beckham như vậy một cơ hội. Mô nạ trung lộ dẫn bóng đẩy mạnh, giữa lúc hắn chuẩn bị lại một lần nữa đem bóng phân đến cánh trái thời điểm, Hàn suất sắc tầm nhìn để hắn quét đến cánh phải xuyên vào không người xem phòng thủ Beckham. Ở ý mẹ ở sân phòng thủ tới thời điểm, Môn Na giả bộ muốn đem bóng phân hướng về trái một bên, nhưng hắn trên thực tế nhưng dùng chân phải má ngoài đem bóng xoa đến cánh phải. Nguy hiểm. Nhìn thấy đứng ở vùng cấm phía bên phải 45 độ góc nơi Beckham vững vàng rẽ xuống Môn Na chuyền bóng lúc, Duven tú các cầu thủ trong lòng đều bước lên này dạ một ý nghĩ. Thoáng điều chỉnh một hồi quả bóng, Beckham kỳ thực đồng thời cũng là đang đợi Môn Na vọt vào vùng cấm. Nhìn thấy Môn Na một cái chân đã bước vào vùng cấm, Beckham trước ở bọc lót tới được giờ bị trước, đem bóng xoa hướng về phía vùng cấm. Quả bóng vòng qua giờ bị nạ phòng thủ vẽ ra trên không chung một đà quyết đại đường vòng cung bay về phía Vi Phong cùng du Ven tú hậu vệ trong lúc đó cái kia không chặn bên trong. Cái này bóng chuyển được rất đặc, lại bình với nhanh, càng quan trọng chính là vị trí kia khiến Juve các cầu thủ hậu vệ rất lúng túng, Vi Phong không dám tùy tiện tấn công, mà hậu vệ môn thì lại cũng không dám mạo hiểm u lo ngại hiểm đi đỉnh cái này qua bóng. Cứ việc bị Tạ China đi kéo áo đấu, thế nhưng Mộ Nạ nhưng vẫn như cũ cao tốc vọt vào vùng cấm. Ở tính toán một chút quả bóng điểm đến sau khi, Mồ Nạ đột nhiên đạp một bước, tối người hướng phía trước bay qua. Tạ Chí Nạ đi chỉ cảm thấy trong tay đột nhiên hết sạch, Môn Nạ liền hoàn toàn bỏ qua rồi hắn. Liên dương như chính xác tính toán quá Beckham cái này chuyển bóng quý tích bay giống như vậy, cá nhảy nhằm phía quả bóng Môn Nạ chặt chẽ vững vàng đỉnh ở quả bóng tiến lên. Quả bóng đang cùng Môn Nạ Toxin va chạm sau khi, tầng tầng nện ở Biphong phía sau lưới khung thành trên, gây nên một tầng màu trắng của nước. Hagagon muốn Môn Nạ. Môn Nạ. Môn Nạ. Hắn dùng một cái bay người ngư dưỡng xung đỉnh đem quả bóng đỉnh tiến vào Juventus khung thành. Môn đại lực đánh đầu thậm chí để Biphong liền tính chất tượng chứng cứu thua động tác đều không có làm ra. Đạn đạo, đúng. Liên Dương như một viên đạn đạo giống như bay vào không thành. Cạm Kẹo Lô lần thứ 2 hướng về đại gia chứng minh hắn trưởng thi năng lực chỉ huy, 20 phút trước hắn mới đổi môn ạ, hiện tại Mônạ liền trở thành đánh vờ trên sân bế tác công thần. Từ dưới đất bỏ dậy đến Mônạ hưng phấn nhằm phía khán đài một bên, mạnh mẽ vung vẩy chính mình hai tay, lớn tiếng gào thét, tựa hồ đang phát tiết gần nhất chuyện phi lòng. Đạn đạo, đạn đạo, đạn đạo, Mônạ, Mônạ, Mônạ. Lần này cũng hiến ra bản thân tiếng reo hò có thể cũng không chỉ vừa nãy cái kia một phần fan bóng đá mà thôi, toàn bộ Betma bờ giờ khắc này đều đang vì Mônạ mà hoan hồ. Cứ việc trên một cuộc tranh tài đội bóng mới bởi vì hắn không bình tĩnh mà thua trận thi đấu, hay là môn hạ ở trên một hồi giải đấu là tội nhân, thế nhưng hắn ngày hôm nay tuyệt đối là best ma bờ anh hùng. Bình luận viên một câu nói rất tốt giải thích các cổ động viên ý nghĩ. Làm rất khá, Môn hạ. Đẹp đẽ, Môn hạ. Lại tới một người, dùng ngươi đầu đập chết bọn họ. Các đồng đội dồn dập vây quanh vì là Môn hạ đưa lên cổ vũ. Đúng, mới mới đây, lại tới một người. Nghe được đội hữu, Môn hạ chợt nói, tại đây loại sân nhà và khách hai hiệp chế vòng nhỏ cục bên trong là nhất định phải thừa dịp lợi thế sân nhà xác định một ít dẫn trước ưu thế. Liền, giơ các ngôi sao bóng đá ở qua loa chúc mừng một fan sau khi, lại trở về chính mình một hiệp. Bọn họ muốn ở thi đấu cuối cùng 10 trong phút lại tiến vào một cái. Ở thi đấu tiếp cận kết thúc thời điểm ném mất một bóng đối với Juventus các cầu thủ tới nói hiển nhiên là một đá kích nặng nề, cứ việc biệt hiệu là, lão phu nhân, bọn họ từ trước đến giờ là trầm ổn đại danh tử, thế nhưng mất bóng sau tổng vẫn sẽ có chút hoàn loạn. Mô nạ bọn họ thừa dịp chính là đối thủ hoàn loạn thời điểm. Bên sân cả Péo Lo cũng thuận theo dân tâm lên, hiệu chính mình các cầu thủ tiếp tục tấn công. Liên, liên ngay cả hậu vệ cánh phải bờ ra vô cũng liên tiếp tới trước sân kiến tạo. Vẫn như cũng là trùng kích Juve hai cái đường biên, một làn sóng tiếp một làn sóng tấn công khiến Juve trước cửa ngàn cân treo sợi tóc. Nếu như không phải Bùi xuất sắc phá huy, cùng với giao cuộc tranh tài này trước sau như một vận khí không tốt, e sợ Juve đã lại mấy độ công phá bọn họ không thành. Juve cầu thủ hậu vệ tại đây loại tinh thần suất sáng cao độ tình huống khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một ít sai lầm, phạm quy tình huống rõ ràng tăng cường. Ở thi đấu tức sẽ tiến vào phút bù giờ giai đoạn thời điểm, Giờ Zidane dưới tình thế cấp bách liền phóng tới ở cánh phải 45 độ góc vị chuẩn bị chuyền vào trong Beckham. Ngum bên sân Der được thấp giọng Phạm Quy rợ bị nạn một câu cùng với cho Beckham một cái không người phòng thủ đá phạt cơ hội, còn không bằng mới vừa mới thẳng thắn thả hắn chuyển vào trong đây. Cái này đá phạt chính là giêu Madrid đội một lần phi thường cơ hội tốt, Beckham ở vị trí này chuyển bóng có thể là phi thường chuẩn xác, Juventus phải cẩn thận. Beckham bỏ lên vô vỗ trên người quả vụ, thận trọng dọn xong quả bóng, sau đó lui về phía sau vài bước bắt đầu quan tâm bên trong vùng cấm tình huống. Vị trí này rất lệch, không thích hợp hắn trực tiếp sút gol, thế nhưng là phi thường thích hợp hắn chuyền bóng. Sanouen, cho huy dạ hai tên trung vệ đều đi tới Juventus vùng cấm, hơn nữa Mona Duven tú bên trong vùng cấm nhất thời rơi vào một mảnh không khí sốt sáng bên trong. Bọn họ chỉ có thể dùng hai tay xô đẩy giéo các cầu thủ, ý đồ đem bọn họ chen ra khu vực nguy hiểm. Thế nhưng Mona bọn họ cũng không phải kẻ tầm thường, đặc biệt là Mona, tại đây loại thuần sức mạnh cạnh tranh bên trong hắn nhưng là tuyệt đối sẽ không chịu thiệt, hắn liền dường như một cái xe ủi đất giống như đẩy vùng cấm, cũng thuận thế đem cùng hắn tranh vị trí tạ chi nã đi đẩy ra phía sau, gắt gao vừa lúc ở tranh đỉnh vị trí tốt nhất đô trọng tại tiếng, còi vang lên, Beckham cũng bắt đầu rồi hắn cái kia đẹp trai chạy lấy đả. Thân thể hầu như nghiêng 45 độ góc, chân phải phía trong mạnh mẽ đánh ở quả bóng dưới đáy. Quả bóng liền nghe lời vòng qua bức tường người hướng người chen người vùng cấm bên trong bay đi. Dựa vào nửa cái nhiều mùa giải đá phạt phối hợp, Mộ Na rõ ràng cảm giác được Bép Kham này chân chuyển bóng chính là hướng về phía hắn đến. Gắt gao rượt vào còn sau lưng hắn sắp chết dễ rủa tại trì nạp đi, Mộ Na dùng sức hướng phía trước bước một bước, sau đó đột nhiên dẫm đất, cao cao nhảy lên. Tại trì nạp đi chỉ là cảm giác trước người đột nhiên nhẹ đi, liền tại đến trong đất. Ma nhảy đến không chung Mộ Na lúc này liền trở thành Batman trên sân bóng điểm cao nhất, từ phía sau nhìn thẳng quá khứ, nhất định sẽ kinh ngạc phát hiện, Mộ Na đầu đã toàn bộ lướ qua khung thành ngang, đủ thấy nhảy đánh sự khủng bố. Bét này chân chuyển bóng nếu như là chuyển cho lời của người khác nhất định cao, thế nhưng đối với mồ nạ tới nói nhưng là vừa vặn. Mồ nạ nhảy đến điểm cao nhất thời điểm, quả bóng cũng vừa hay bay tới, đầu vung một cái, nền ở mồ nạ trên chán quả bóng liền nghe lời hướng góc xa bay đi. Lần này sự chú ý vô cùng tập trung vi phong ở mồ nạ làm ra hất đầu động tác thời điểm liền sớm làm ra dự đoán, hướng góc xa bay nào mà đi. Bang bà bốn, gôn ba gôn, gôn, gôn, gôn, gôn, gôn, mồ nạ, mồ nạ, mồ nạ, mò Cao Cao ngự trị ở trong sân bóng tất cả mọi người bên trên. Không ai có thể ngăn cản hắn đem Beckham này chân chuyển bóng đập vào Juventus không thành. Tại trí nạ đi không được, vi phong cũng không được. Hắn chính là một cái khống bá, trên sân bóng bầu trời chính là hắn lãnh địa, tại đây khối trên lãnh địa, hắn định đoạt. Nhìn thấy mồ nạ cái này đắc sắc đánh đầu, bình luận viên không nhịn được một hơi liên tục hô 17 cái, "Gol!" Đồng thời hắn hảo không keo kiệt đưa lên chính mình tất cả ca ngợi chi tử. Khống bá, khống bá, khống trên khán đài vang lên chỉnh tề tiếng reo hò, xem ra mồ nạ lại có một cái tân biệt hiệu. Mà chúng ta, khống Giờ khắc này chỉ sợ là không bay lên được, bởi vì hắn hiện tại đã bị các đồng đội cái này tiếp theo cái kia gắt gao đặt ở dưới thân. Đầu tiên là Ronaldo, sau đó là Cratos, Gờ dạ vẻ sền, Beckham bảy mất, Sigü, thiệt tòi ta như thế sủng bái ngươi đây, dựa vào, đội trưởng, thiệt tòi ta như thế nghe ngươi nói, trời ạ, Igor, ngươi cái thủ môn lại đây tập hợp cái gì náo nhiệt da năm? Bị đắc ở, Ngũ Chỉ Sơn, dưới mộ nạ đau cũng vui sướng. Cuối cùng, cuộc tranh tài này điểm số liền khóa chặt ở 20, ở hiệp 2 nhận nhiệm vụ lúc Lâm xuất hoàn thành rồi cả kéo lỗ vì hắn sắp xếp cái kia, ha nhiệm vụ khách mời một cái trung phong mô nạ thể hiện rồi hắn làm không bá uy lực. Chương 352. Diêu Khắc Tinh. Chương 352. Diêu Khắc Tinh. Sân nhà 20 bắt cùng Juventus, Diêu thành công ở UEF200 Tỷ Only vòng nọ cột 2 hiệp thi đấu bên trong chiếm được tiên cơ. Hiệp 2 mới thế thay lên sân mô nạ hoàn thành rồi tự mình cứu rồi, chính là hắn hai cái đánh đầu mới để Juventus không thể ở Bedmaber toàn thân trở ra. Hai ngày trước còn ở đối với mô nạ dùng ngồi bút làm vũ khí magic truyền thông lập tức lại thay đổi đấu bút, bắt đầu rồi đối với môn nạ cái này Âu chiến anh hùng, đại lực tội phẩm, mô nạ nhất thời lại từ ma직 thành tội nhân biến thành anh hùng đối mặt những người dường như có đầu tưởng giống như các truyền thông, mô nạ ngoại trừ cười cho qua chuyện còn có thể thế nào đây? Liên như được làm vừa thua làm giặc như thế, cầu thủ chỉ cần có thể ở bóng trên sân biểu hiện đến được, liền phải nhận được tội phẩm, mà biểu hiện không tốt lời nói nhất định phải muốn đối mặt ngoại giới nghi vẫn thậm chí công kích. Đây là bề ngoài ngăn nắp, bị được các cổ động viên quan tâm các ngôi sao bóng đá nhất định phải đối mặt áp lực, chỉ là mô nạ tâm thái tốt hơn, nhìn ra tương đối nhạt thôi. Ở sân bóng hạng tỷ tiến hành cùng Juventus hiệp 2 thi đấu muốn ở nửa tháng sau tiến hành. Vì lẽ đó cả kéo lộ lại sẽ đội bóng trọng tâm thả lại giải đấu ở trong. Trên vòng giải đấu bại bởi Athletic Bilbao đội sau khi, Rio ở bảng tổng sắp trên ưu thế chỉ còn dư lại 3 điểm, một hồi bóng chênh lệch mà thôi, cho nên đối với Rio tới nói, giải đấu đã đến không thể lại thua mức độ. Thế nhưng một mực vào lúc này, Rio nên đón ma quỷ lịch thi đấu. Ở giải đấu bên trong cần trải qua một tuần 3 thi đấu Rio, đối thủ chia ra làm la cọ rủ, Diêu bệ tịt cùng Valencia đội. Này 3 chi đội bóng mùa giải này phân biệt xếp hạng đệ 8, đệ 4, đệ 6, có thể đều là có xung kích châu Âu sân bóng thực lực. Mới vừa đánh xong Trang Ti Hon Lít vốn là hệ bài chi sư, hơn nữa tuyệt đối chủ lực Mona ngừng thi đấu, vì là rêu lần này mà quỷ lịch thi đấu nông sơn một tầng bóng tối. Cùng du vơ khổ chiến sau 4 ngày, vẫn chưa thể hoàn toàn tu dưỡng xong xuôi rêu các siêu sao liền không thể không chuẩn bị hướng la cò rụ xuất phát. Thể năng tình hình tốt nhất Mona nhưng chỉ có thể bất đắc gì ở nhà bên trong xem trực tiếp truyền hình. Từ khi năm 1991, vẫn ở hạng nhất cùng hạng 2 trong lúc đó bồi hồi đờ Potty vô la cò lần thứ 2 trở lại hạng nhất sau đó. Bọn họ mỗi một cái mùa giải đều đang vìrêu cùng 3k như vậy La Liga thế lực bá chủ chế tạo như vậy như vậy áp lực đồng thời rốt cục tại thế kỷ chi giao 1920 không mùa giải thành công vượt trên bọn họ leo lên giải đấu đỉnh điểm có một cái giải đấu quán quân làm gốc gác pot là có dù ở tiến vào thế kỷ 21 sau khi phát huy ngày càng ổn định liên tục 5 cái mùa giải đều xếp hạng giải đấu 3 vị trí đầu ổn định tính thậm chí có thể khiến khiếnrêu cùng 3k hai đội giải thùng nhưng màn này chi đến từ Tây Ban Nha gạ liền xỉ sì, khu tự chỉ đội bóng thực lực kinh tế dù sao có hạn bọn họ ở mùa giải trước bán đi châu Âu vừa phá lưới Market khiến đội bóng nguyên khí đại thương Cái này mùa giải trước bắt đầu trước mùa hè, Keo Kiệt trở thành Der Ho Ti có dụ chủ đề, không có tiến cử một tên có thực lực cầu thủ bọn họ để các fan bóng đá không nhìn thấy hy vọng. Quả nhiên, cái này mùa giải đội bóng chiến tích tao nộ đại đất lở, giải đấu quá hơn nửa tình huống, bọn họ chỉ xếp hạng đệ 8 vị, chỉ có thể là một cái bọn họ đã từng chơi chén đấu FA của tư cách mà phần đấu. Cứ việc đối thủ này tình trạng gần đây không thể là quan, thế nhưng Cạm Kéo Lộ cũng không dám coi thường bọn họ, bởi vì ý dù ý tạ thủ hạ này chi xanh trắng quân đoàn thường thường có thể ở giải đấu bên trong đóng vai giều tinh nhân vật. Xem mùa giải này bắt đầu Ở giải đấu cùng Tram Ti trên sàn thi đấu duy trì 10 tháng liên tiếp ghi chép chính là bị bọn họ chung kết ở Bét Ma Bơ tác chiến riêu tao ngộ bọn họ ngoan cường ngăn chặn, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp thu cùng nhau nộp giấy trăng kết quả. Lần này sân khách tác chiến, về bái chi sư, lại thiếu hụt bao quát mô nạ ở bên trong nhiều tên cố quăng chi thần, cạp kéo lộ riêu ở sân bóng gì ạ rổ tiền cảnh cũng không được coi trọng. Sô đạ đồ ở tuần này Tram Ti bên trong bị thương nặng thiếu trận. Trong khi huấn luyện ngón chân bị thương Ronaldo cùng tao nộ cảm cún quấy nhiều dâu cũng song song thiếu trận, theo truy dạ nhận tích lui thẻ vàng ngừng thi đấu vô duyên này dịch, dù thị người bị thương thiếu trận làm cho Roberto Carlos mang theo băng đội trưởng. Ở thêm vào cấm thi đấu môn ạ, giêu cuộc tranh tài này hầu như tổn hại một nửa chủ lực. Bờ da vô thế thân sổ đã độ xuất hiện ở cánh phải, gở dạ vẻ sền cùng án bợ tin nhỉ hai người liên thủ xuất hiện ở tiền vệ trụ vị trí, mà ẩn cùng Ottilo hợp, hợp tác thủ phát hàng vẫn ở gì à, tích Gò, gần đây nhất sân khách thủ đã là năm 1991. Sau lần đó Ở La Liga rừng bước cùng Deportivo La có dù liền không có ở sân nhà đã cho giêu cơ hội. Trận đấu bắt đầu sau, cảm kéo lỗ chói chặt lông mày sẽ không có triển khai quá. Mở màn giai đoạn, Deportivo La có dù liền lợi dụng sân nhà tư thế áp chế lại đội hình không chính riêu, mà sai lầm thì lại trở thành riêu chủ đề. Kéo về vài thân thể ra trận gi đan ở mở màn không tới một phút lúc ở bản mới ở ngoài vùng cấm một lần tiếp bóng sai lầm liền cho có dụ chế tạo sát cơ, may mà việc tội ở ngoài vùng cấm cái kia chân đại lực suốt xa bị Samuel cảm dụng thân thể của chính mình ram giữ đi ra ngoài. Nhớ tới có người đã từng nói, nếu như cầu thủ hậu vệ cần dùng thân thể đi giam giữ đối phương suốt gol thời điểm, liền chứng minh trước hắn đã mất vị. Nhưng mà, thời gian sau này bên trong, giao cầu thủ hậu vệ không làm thiếu ra như vậy chặt vận động tác ở trước máy truyền hình quan tâm cuộc tranh tài này môn nhìn thấy đội bóng vừa vào trận liền đánh cho như vậy gay go, nhất thời có một loại dự cảm xấu. Quả nhiên, La có dù ở phút thứ 8 liền rất sớm đạt được dẫn trước. Vágler hở cánh phải chuyền bóng sệt vô, người sau chuyền vào trong tiểu vùng cấm trước, Lukaku cắm vào đến trước gật đầu bóng trùng đỉnh vào góc gần. Di bàn Luke chịu đến sân bóng gì Áo Zô Quốc Vương kia giống như lãnh ngộ, ở Maqueda sa nước nước sau khi, vị này Tây Ban Nha tiền đạo liên tiếp nhận đội bóng tấn công đại kỳ, đây là Luke mùa giải này để chín hạt và bóng. Nhìn đi bản sau, tấn công vẫn không có bất kỳ chỉ hoàn đỡ Potti Volla cọ rủ, Mộ Na biết, ngày hôm nay đội bóng e sợ rất khó ở sân bóng gì Áo Zô toàn thân trở ra. Không thể không nói, Mộ nạ giác quan thứ 6 tựa hồ cũng không thua gì nữ nhân ở hắn vừa sản sinh ý nghĩ này thời điểm, Diêu còn chưa kịp tổ chức lên sức phản kháng, đánh điên rồi là cọ liền quay đầu trở lại. Khoảng cách trước ghi bàn vẹn vẹn quá 5 phút, Deportivo La có dự lệnh tỷ số mở rộng đến 20. Ở liên tiếp trôi chạy phối hợp sau khi, cánh phải đến bóng cặp đệ vì lạ chuyền vào trong. Thế thân Hẹo quy dã ra trận tuổi trẻ trung vệ và âm cấp ở Luke trước đẩy đến quả bóng, thế nhưng đối với quả bóng độ cao phòng trừng không đủ hắn lại làm cho quả bóng sượt ra đầu của hắn bay về phía phía sau khung thành. Nay bóng vừa vặn đi quá chuẩn bị không đủ Casillas, sau đó rơi vào sau góc. Thực sự là ngày phòng đêm phòng, cúp nhà khó phòng a. Dù cho Casillas biểu hiện lại thần dũng, đối mặt chính mình người như vậy xả quyền, đánh đầu cự treo, thời điểm Hắn cũng có vẻ có chút không thể làm gì. Tivi màn ảnh cho một mặt buồn nản che mặt Phạm một cái đà tạ, Mộ nạ rất là đồng tình cái này đội hữu. Mộ Na biết, tuy rằng Phạm người cao mã đại, thế nhưng nội tâm của hắn kỳ thực rất yếu đối. Làm diêu chủ tịch Real Losentino, gì đang thêm phạm chính sách, vật hy sinh, cái này tuổi trẻ trung vệ từ tiến vào một đội bắt đầu liền chịu được áp lực lớn, liên tiếp sai lầm cũng làm cho hắn càng nhiều xuất hiện ở đội bóng trên ghế dự bị, ở trên băng ghế thời gian cũng làm cho hắn từ một tên bị rộng khắp xem trọng tuổi trẻ ngôi sao mới từ từ bị trở thành bình thường đồng tình thì đồng tình. Mộ nhưng cũng coi trọng cái này đội hữu tương lai. Bởi vì hắn biết, sân bóng chú ý chính là khôn sống mướng chết, tuy rằng tàn khốc, thế nhưng các cầu thủ nhưng không được không đối mặt, nếu như không có một viên có thể chịu được áp lực kiên trái tim khỏe mạnh, thì lại làm sao có thể ở riêu như vậy bị được thế giới fan bóng đá quan tâm đỉnh cấp đội bóng bên trong đứng chỗ đây. Đem sự chú ý thả lại thi đấu bên trong, mộ nạ tuy rằng nhìn thấy các đồng đội bắt đầu rồi ngoan cường phản kích, thế nhưng hắn biết này chẳng kết quả của cuộc so tài đã rất khó sửa đổi. Quả nhiên, cứ việc thời gian sau này bên trong... Diêu Tử vừa mới bắt đầu bị động chịu đòn biến thành có thể cùng đối thủ so sánh cao thấp, thế nhưng là không có thể thay đổi biến lạc hậu cục diện, cuối cùng quật cường cả Béo Lỗ cũng chỉ có thể sớm thay đổi chủ lực, biểu thị từ bỏ thi đấu. Hai bóng năm chắc La Cọ Dù cũng không thể thừa dịp thắng truy kích nắm cuộc kế tiếp lại thắng. Dù cho như vậy, có thể ở sân nhà gọn gàng nhanh chóng bắt Diêu, cũng đầy đủ để tình trạng gần đây không tốt Der vô Volla có Dù tìm tới một ít lâu không gặp tự tin. Mà, Diêu danh hiệu này, xem ra ít nhất còn phải theo bọn hắn một quãng thời gian. Chương 353. Bạ Phát Dọn Nhị. Chương 353. Bạ Phát Dọn Hai liên tiếp thất bại. Ở sân bóng rỉa đổ lấy 0-2 bại bởi Deportivo có Coruña sau khi Giao ăn được mùa giải này, đội bóng cái thứ nhất hai liên tiếp thất bại. Tại đây hai trận thất bại bên trong, trận đầu cùng Atletic Bilbao đội thi đấu là bởi vì Mona sớm bị phạt xuống sân, trận thứ hai cùng có dù thì lại thẳng thắn là bởi vì Mona ngừng thi đấu không thể lên sân đấu, vì lẽ đó cổ động viên Real Madrid lại một lần sâu sắc cảm nhận được Mona đối với Giao tầm quan trọng. Đáng vui mừng chính là, Giao tuy rằng thua trận thi đấu, nhưng không có lập tức thua trận giải đấu xếp đầu đàn vị trí. Bởi vì, một cái khác trên sân thi đấu. Giải đấu để nhị Barcelona lại bị giáng cấp khu lù mện xì à đội 11 bức hỏa. Vì lẽ đó cứ việc Diêu thủ bóng, thế nhưng bọn họ nhưng vẫn là lấy hai điểm ưu thế độc chiếm bảng tổng sắp đầu bảng vị trí. Nhưng mà này nhưng cũng không có thể để đám cổ động viên Real Madrid cao hứng lên, bởi vì bọn họ biết, đội bóng nếu muốn thắng hắn đến quán quân, không thể chỉ đi hy vọng đối thủ phạm sai lầm, chỉ có chính mình không ngừng thắng trận, không ngừng bắt được 3 điểm, mới có thể không dùng đến xem người ta sắp mặt. Mùa nạ ngừng thi đấu vừa mới bắt đầu, mà sau còn có 3 chạng giải đấu mùa nạ không thể ra trạng, nếu như không thể đúng lúc đem mùa nạ thiếu trận ảnh hưởng giảm thiểu đến thấp nhất rất có thể sẽ bị mặt sau Barcelona nhân cơ hội đuổi theo đến thời điểm coi như mùa nạ trở về, Lạc Hậu Diêu nếu muốn lại đuổi theo như mặt trời ban trưa Barcelona, cũng đem là phi thường khó khăn. Nhưng mà, một tuần 3 thi đấu để cho cạm kéo lộ điều chỉnh đội bóng thời gian cũng không nhiều. 3 ngày qua đi, bọn họ ngay ở sân nhà Betma nên đón Diêu Bệ Tật đội. Diêu Bệ Tật đội mùa giải này biểu hiện phi thường xuất sắc, theo trong đội một ít cầu thủ trẻ cấp tốc của thời hơn nữa đội bóng vốn là có một ít thực lực phái cầu thủ, để này chi đến từ Sevilla đội bóng trở thành mùa giải này La Liga to lớn nhất ngựa hiện tại xếp hạng giải đấu đệ tứ bọn họ. Phi Thường có hy vọng được một cái UEF 300 tỷ on list cả Mỹ Phỉ hình tiêu chuẩn. Mỗ Na ở bờ ra Dịu lúc huynh đệ tốt Sobi chính là hiệu lực với đội bóng này. Vốn là hy vọng có thể ở sân nhà lần thứ hai cùng cái này huynh đệ tốt giao thủ một lần mô mộ nạ nhưng bởi vì ngừng thi đấu, bất đắc dĩ bỏ qua cuộc tranh tài này, điều này làm cho hai huynh đệ đều là tiếc nuối không ngớt. Lúc trước hai người cú điện thoại lúc, Sobi liền phi thường hung hăng biểu thị, muốn thừa dịp Mỗ Na không thể lên sân khấu thời điểm khỏe mạnh bắt nạt một hồi dịu, báo hai đội bóng lần trước giao thủ một mũi tên mối thủ. Nhưng mà, Diêu các ngôi sao bóng đá nhưng rất tốt giải thích cái gì gọi là số hổ sau đó dũng sân nhà tác chiến bọn họ, ở Metmaber toàn trường fan bóng đá tiếng gieo họ bên trong đánh ra một hồi thoải mái tràn trề thế tiến công bóng đá. Ngày hôm nay trên hàng hậu vệ Hẹo gửi ra bộ lệnh cấm trở lại, mà trên hàng tiền đạo Ronaldo cũng là khỏi bệnh trở về. Chính là Ronaldo trở về chúa tể đội bóng thế tiến công. Người bờ ra Giyu hiển nhiên không có quên mình và chủ soái cả bẻo lỗ cá cược, liên tục hai trận giải đấu, Giyu đều ăn chứng vịn, điều này cũng cùng Zonano thiếu trận cùng trạng thái không tốt có quan hệ rất lớn, đồng thời, cũng làm cho người bờ ra giải đấu ghi bản vận chỉ trệ không tiến, đồng thời còn bị Heto 39 ho chó kéo dài chiến lệnh. Một lần nữa bị cạm kéo lộ gây nên lòng háo thắng Zonando làm sao có thể cho phép chuyện như vậy phát sinh đây. Thi đấu phút thứ 10, Zonando hay dùng ghi bàn kéo dài trận này tấn công đại chiến mở màn. Số lạ gì bên trái góc cờ phụ cận chuyển vào trong chức điểm, Zonando trước cửa 6 m ở vào riêu bệ tị trường dù ạ nghỉ ép sát dưới lưng thân cầm bóng, sau đó nhẹ xoay người ngã xuống đất sạt bắn, thủ môn nhiều bước lạt phong chặn quả bóng không có kết quả, quả bóng từ hắn đang dưới xuyên qua chầm chầm lăn vào lưới 10 Zonando ghi bàn sau cái kia quen thuộc chúc mừng động tác, cùng với kéo dài rộng thân thể bước bá vương bộ tựa hồ cũng ở hướng về các cổ động viên trình diễn một màn vương giả trở về. Rất sớm dẫn trước càng là gây nên mét ma bờ trong sân bóng bầu không khí, không thể trên cuộc tranh tài mùa nạ cũng gia nhập fan bóng đá đại gia đình, thân ở khán đài hắn vẫn luôn ở tận hết sức lực vì chính mình các đồng đội cố lên trợ y. Ở như nước thủy triều cố lên trong tiếng, riêu các ngôi sao bóng đá càng đánh càng hăng. Hầu như vẫn luôn ở đẻ lên riêu bệ thì đánh. Phút thứ 13 Thay thế bổ sung Di Dàn ra trận sổ lạ gì ở nhận được phỉ gỗ chuyền xa rời đi sau đột nhập vùng cấm góc nhỏ độ sút gol, bị đối phương thủ môn nhiều bước lật đạp ra. Sau đó Beckham mở ra phạt góc, kèm tuy dạ đánh đầu cận thành lại cùng ghi bàn sai một ly. Sau 5 phút, sổ lạ gì chuyển vào vùng cấm, vì là Rio ở giải đấu bên trong đệ 300 thứ ra trận cắt lốt ở vùng cấm bên trái 18m nơi chiếu nghiêng lệch ra góc xa. Rio các ngôi sao bóng đá lần lượt không chút do dự sút gol đều ở hướng về các cổ động viên biểu đạt bọn họ bắt cuộc tranh tài này quyết tâm trái lại sân khách tác chiến Liêu Bệ Tịch, trừ bọn họ ra hàng tiền đạo mũi tên nhân vật ồ lý vệ dạ có hai lần uy hiếp đến cả sĩ si bảo vệ khung thành bên ngoài, những người khác trên căn bản đều không có thu được cái gì quá cơ hội tốt. Lúc trước đối với mồ nạ khoe khoang khoác lasso bị ngày hôm nay hoàn toàn bị trạng thái phi thường xuất sắc gỡ dạ vệ xèn cho phòng vệ, căn bản không có cái gì thành tựu. Diêu Lâu công bên dưới rốt cục ở hiệp một tiếp cận kết thúc thời điểm có thu hoạch. Phút thứ 40, Diêu mở rộng điểm số, cắt lỗ giữa sân chuyền xa, Ronaldo trung lộ phản Việt vị thành công. Hay là quá muốn vào bóng cớ, người ngoài hành tinh lại hiếm thấy đem quả bóng mang mất rồi. Sau đó Diêu Bệ Tịch buổi theo hậu vệ Louis Fờ để bận bịu đã xẻ ra lối đem quả bóng chuyển về, thủ môn nhiều bước lật dưới tình thế cấp bách dùng tay tiếp truyền về bóng, trọng tài phán phạt bên trong vùng cấm gián tiếp đá phạt. Nhìn thấy khoảng cách gần như vậy một cái đá phạt cơ hội, Mộ Na không nhịn được nuốt nước miếng một cái, bởi vì từ lần trước dùng đá phạt đánh lén một lần sau khi, hắn còn vẫn không có cơ hội biểu diễn chính mình đại lực đá phạt đây. Hắn cân nhắc nếu có thể cho hắn khoảng cách gần như vậy một lần suốt gôn cơ hội, coi như không thể đem bóng cho đánh tiến vào, phòng trừng cũng có thể đem người tưởng cho đá đi. A Di phật, xin mời thánh ạ tha thứ cái này ta ác linh đi, ở men Nhưng mà, tuy rằng Môn Hạ không có trên sân, thế nhưng Rio có thể cũng không thiếu đại lực cầu thủ đá phạt. Môn Hạ lao đại ca cắt lốt nhưng là đạo này bên trong láo tiền bối. Betis một người toàn bộ chồng chất ở bóng vạch gôn trước đắp thành nhân tượng, chỉ thấy bọn họ một mặt sợ hãi, bởi vì bọn họ đều phi thường rõ ràng bị cắt lốt muộn trên một cước ý vị như thế nào. Đứng ở bóng trước cắt lốt hở nhìn đám người kia thời điểm thì lại mang theo vài tia thương hại ở trọng tài thổi còi sau khi Figo đạp ở quả bóng trên chân, nhẹ nhàng đẩy một hồi quả bóng. Vào lúc này, lại còn có cái không sợ chết Rio Betis cầu thủ đột nhiên vọt ra, chuẩn bị liệu mình buồn lỗ châu mai. Không thể không khâm phục kẻ này vô khí, nếu như cho hắn sinh ở Trung Quốc kháng Nhật thời kỳ, phòng trừng cũng là cái hoàng kế chỉ riêng này dạng liệu mình buồn lỗ châu mai liệt sĩ đi. Nhưng mà, cắt lốt tự hồn là lòng từ bi, cũng không có để người này hy sinh, hắn suốt gol tránh thoát người kia rầm giữ, thẳng đến khung thành góc trên bên phải. Theo sau trận đấu thống kê, này bóng hợp thời tốc đạt đến 144 km Tin tưởng, vị kia buồn lỗ châu mai đồng chí sau trận đấu nhìn thấy cái tin tức này thời điểm, nhất định còn nghĩ mà sợ đi. 20, Dựa vào hai vị người bở ra Diu biểu hiện xuất sắc, Diu ở hiệp 1 đạt được hai bóng ưu thế. Hiệp 2 sau khi bắt đầu Dẫn trước, Diêu biểu hiện có chút thư giãn, Diêu Bệ tỉ cũng thành công nắm lấy cơ hội này, ở phút thứ 59 hòa nhau một thành. Và dễ là cánh phải chuyền vào trong, è e đủ trung lộ dừng bóng thoát khỏi Samuel Ensou ở vùng cấm sân phải 10m nơi đánh ban phá cửa. Bị đối thủ hòa nhau một bóng cũng gây nên Diêu siêu sao đấu trí. Vẹn vẹn dùng 2 phút, bọn họ liền một lần nữa để dẫn trước ưu thế trở lại hai bóng đầu tiên là sổ lạ gì ở ngoài vùng cấm suất xa bị nhiều bốc lật đập ra đường biên ngang. Beckham mở ra phạt bị tới sau ở nơi đó tựa không có việc để làm Ronaldo, chỉ là ung dung đem chân phải nhấc lên. Và bóng liền nện ở hắn trên chân đạn tiến vào khung thành ghi bàn sau zona đô một mặt vô tội nhún vai một cái tựa hồ muốn nói ghi bàn đối với ta mà nói chính là nhẹ như vậy Tùng người ngoài hành tinh tuy rằng bị thương bệnh cùng thể trọng ảnh hưởng đã rất ít hơn diễn liền quá mấy người cho hay thế nhưng hắn cái kia xuất chúng ý thức cùng với U Linh giống như chạy chỗ vẫn là có thể mang đến cho hắn không ngừng ghi bàn mới vừa hòa nhau một bóng liền ung dung bị diêu lại mở rộng điểm số chuyện này đối vớiêu bệt tới nói hiển nhiên là một cái phi thường đã kích nặng ngề liền đón lấy thi đấu ở trong bọn họ đấu chí cũng đều nghiêm trọng là khó Nhìn thấy đối thủ vô lực phản kháng, ở hiệp 2 trận đấu quá nữa thời điểm, cạm kéo lộ cũng thay đổi 3 tên chủ lực, bắt đầu vì là sau 4 ngày cùng Valencia giải đấu làm chuẩn bị. 31 so với điểm số cũng duy trì đến kết thúc, dựa vào giò nỉ bạo phát, rêu rốt cục ngừng lại liên tiếp thất bại bất tiến. chương 354, hãy nấy mồ chương 354, hãy nấy mồ nạ. Sân nhà bắt rêu bệ tỉ, ở sau đó liền được một tin tức tốt, ở nu kem tiến hành cả tạ lồ nỉ đội cùng nhau nộp giấy trắng. nói cách khác Cái giao hai liên tiếp thất bại sau khi, Ba Ka cũng không thể rất tốt nắm chặt thu nhỏ lại điểm chênh lệch cơ hội, đến rồi một cái hòa hai trận liên tiếp, như vậy, hai đội điểm chênh lệch lại kéo dài đến 4 điểm 4 điểm chênh lệch, cũng làm cho Cạm kéo Lộ thay đổi đối với Valencia A đội sách lược. Nếu như nói trước cái kia chỉ là 2 điểm chênh lệch để Diêu không thể ném mất bất kỳ một cuộc tranh tài thắng lợi, hiện tại 4 điểm không phải là thông qua một cuộc tranh tài là có thể đuổi kịp. Liền, vì tuần này Trang Ti Onli hiệp 2 thi đấu, Cạm kéo Lộ ở giải đấu bên trong cùng đường kim vô địch Valencia đội thi đấu bên trong phái ra chủ lực hỗn hợp thay thế bổ sung đội hình. Tiếp tục đông lạnh dâu cùng Zidane hai đại chủ lực, thêm vào nguyên bản liền người bị thương bệnh cùng cấm thi đấu thiếu trận sổ đa đổ cùng Mona, liên tục đánh mấy trận thi đấu ẩn cũng được nghỉ ngơi cơ hội, ngày hôm nay cả béo lộ sắp xếp ra 451 trận hình. Bởi vì cùng cả béo lộ cá cực, mãnh liệt yêu cầu muốn lên sân Zonano xuất hiện ở đơn ui tên vị trí. Valencia đội nhưng là phái ra toàn bộ chủ lực ưng chiến ở sân mẹ Stola, rêu các cầu thủ tựa hổ cũng mất đi 4 ngày trước ở Betmar bơ loại kia quyết chí tiến lên vì thế Lượt lại là quân đoàn rơi lợi dụng sân nhà tư thế liên tiếp trùng kích giêu hàng phòng thủ ở thi đấu tiến hành đến phút thứ 7 thời điểm, bà dạ ra một cú ở ngoài vùng cấm suất xa liền đánh vào khung thành sà ngang bên trên. Cứ việc, giêu cầu thủ hậu vệ mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng bảo vệ Valencia đội trước 10 phút cái tiết như nước thủy triều thế tiến công, thế nhưng Valencia vẫn là ở phút thứ 14 đạt được dẫn trước. Hệt lạ, Diet cùng Misserta trước sân đẹp đẽ phối hợp, Misserta ở vùng cấm biên giới suất bóng giữ, nhưng quả bóng bắn ra sau khi nguy cơ cũng chưa hề hoàn toàn giải trừ, bởi vì nó đạn hướng một gã khác Valencia đội cầu thủ Etma. Etma đuổi tới nên bóng trực tiếp vụt lị dưới góc phải, Casillas bị đội hưu ngăn trở tầm mắt làm ra cứu thua động tác lúc này đã muộn, quả bóng theo tiếng vào lưới. Mười cái này mất bóng không khỏi lại để cho cổ động viên Real Madrid nhớ tới một tuần trước ở sân bóng gì Azov bại bởi Deportivo La có dù trận đấu kia tương tự là rất sớm mất bóng, rất sớm bị đối phương khóa chặt thắng cục, coi như sau trình các đội viên lại cố gắng thế nào cũng đã không thể thay đổi thế cuộc, lẽ nào ngày hôm nay lại muốn ở mẹ Stola giẫm lên vết xe đổ? Hay là Valencia đội rất nhớ này dạng, thế nhưng Gio các ngôi sao bóng đá là sẽ không đáp ứng. Ở mất bóng sau, Diou khởi xướng hung mãnh phản công. Carlos ở 30m có hơn đại lực sút xa, Beckham ở vùng cấm góc trên một cước đường vòng cung bóng lướt bóng, thủ vòng ngoài cấm địa sút mạnh bốn. Diêu các ngôi sao bóng đá lần lượt kiên quyết sút gol, tựa hồ càng làm thi đấu cảnh tượng kéo về Betmaber. Rốt cục, ở phút thứ 28, Diêu đánh mạnh thu được báo lại. Vu trung lộ ngã xuống đất truyền hạng, Ronaldo vùng cấm biên giới phản Việt vị thành công, hắn ở trước cửa 8 mét nơi thoảng qua tấn công của Tiếp theo người bờ ra về phòng thủ hại trận đấu trong thứ 3 hạt giải bản. Ronaldo dùng hài lòng trạng thái chứng minh Cứ việc hiện tại còn lạc hậu với Hế Tô 39, o. Oh. Ba bóng, thế nhưng chỉ cần cho hắn lên sân khấu cơ hội, hắn sẽ sau lưng người Camerson mang đến cho hắn áp lực lớn. Sau đó thi đấu bên trong, hai đội tựa hồ cũng không thể thỏa mãn với trận này thế hòa điểm số, liền đều khởi sướng như nước thủy chiều thế tiến công. Nhưng mà, mẹ Tô là hai cái khung thành tựa hồ đang thi đấu tiến hành rồi nữa giờ sau liền vì là hai đội đóng lại khung thành, mãi cho đến trận đấu kết thúc lúc, điểm số vẫn như cũng là 11 ở sân khách từ đường kim vô địch Valencia trong tay cầm lại một phần, cũng là cái không tính xấu kết quả đi. Chỉ là Lần này Diêu vận may không có lần thứ hai kéo dài, Barcelona rốt cục thắng trận, cứ việc chỉ là lấy 10 yếu ớt ưu thế chiến thắng đội yếu Ōsaka Suna, nhưng vẫn có thể bảo đảm bọn họ đem cùng rêu điểm trên lệch thu nhỏ lại đến 2 điểm. Không dành đi tính toán cùng Barcelona điểm trên lệch, Cạm Kẹo Lỗ cùng hắn Diêu liền ném vào đối với Juventus lúc trước chuẩn bị chiến đấu bên trong đi tới. Mến hai tuần lễ mùa nạ cũng rốt cục sắp sửa nghênh đón một hồi chính thức thi đấu. Cứ việc ở sân nhà xác lập hai bóng dẫn trước ưu thế, thế nhưng Cạm kéo lộ vẫn là không dám xem thường, bởi vì hắn làm huấn luyện viên nhiều năm như vậy, Ở Champions League trên sàn thi đấu không hiếm thấy quá loại kia trận trước điểm số lớn dẫn trước, hiệp 2 lại bị nghịch chuyển thí dụ. Liên nắm mùa giải trước AC Milan cùng La Cỏ Dụ Champions League tứ kết tới nói đi. AC Milan ở San Siro tiến hành hiệp một thi đấu bên trong, lấy 41 đại thắng La Cỏ Dụ. Bản coi chính mình có thể vô tư, nhất định thăng cấp bọn họ, nhưng ở sân bóng gì A Dụ bị La Cỏ Dụ đánh một cái không còn cách nào khác 40, mạnh mẽ đem đã bước vào Champions League bán kết cái kia chi chân cho thu lại rồi. Vì lẽ đó, hai bóng dẫn trước ưu thế đối với Rio tới nói vẫn chưa thể xem như là thăng cấp bảo đảm. Dù sao ở sân bóng Atletico, sáng tạo bất kỳ kỳ tích đối với Juventus tới nói đều là bình thường. Mùa nọ này hai tuần lễ thời gian tâm tình sát thực rất rất tức, giải đấu bên trong bị phạt cấm thi đấu 4 trận hắn, chỉ có thể nhìn đội bóng ở 3 trận giải đấu bên trong ném mất 5 phần, hơn nữa chính mình trước bị phạt xuống sân trận đấu kia ném mất 3 điểm, mắt thấy vốn là 6 phân dẫn trước ưu thế liền biến thành hiện tại 2 điểm. Dưới cuộc tranh tài, hắn vẫn không thể lên sân khấu, nếu như đội bóng lại thua bóng, mà Barcelona thắng, này giải đấu đầu bảng vị trí liền muốn để cho người ta. Vì lẽ đó, một loại ấy này tâm tình tại đây hai tuần lễ vẫn ở giàn vật môn Loại này hãy nấy là hắn lên sân khấu trang trí on list độc bên trong hai nguyên trợ giúp đội bóng chiến thắng dù ven tú hương phấn cũng không thể hòa tan, cứ việc hiện tại câu lạc bộ cùng các cổ động viên đều không có lại trách cứ ý của hắn, thế nhưng hắn vẫn cảm thấy hiện tại loại cục diện này cùng hắn thoát không ra căn hệ. Ngược lại không là mổ nạ bất cần, mà là sự thực chính là như vậy, bất kể là Madrid cổ động viên, truyền thông, hoặc là thẳng thắn là Môn Na đội hữu, cũng đã đối với mổ nạ sản sinh một loại sâu sắc ỉ lại. Loại này ỉ lại, mổ nạ ở đây trên thời điểm còn không dễ dàng phát hiện, thế nhưng một khi mổ nạ không thể lên sân khấu liền thể hiện vô cùng nhuyễn. Cảm giác sâu nhất e sợ phải kể tới Mộ Na ở tiền vệ trụ vị trí hợp tác gỡ dạ vệ sen. Người đàn mạch tuy rằng đi tới Diêu không bao lâu, thế nhưng hắn có thể ở trong thời gian ngắn hòa vào đội bóng, hơn nữa có thể dựa vào hung hãn phòng thủ được các cổ động viên kinh yêu, tuyệt đối là không thể rời bỏ mô nạ sự giúp đỡ dành cho hắn. Có mô nạ cùng hắn đồng thời phòng thủ thời điểm, hắn thường thường chỉ cần tỉnh cơ trợ giúp Mộ Na bọc lót hoặc là phòng thủ một hồi là được, mà ở mô nạ để lên đi tấn công, đối phương phản kích lại đây lúc, hắn muốn làm cũng chỉ là kéo dài một hồi đối phương, bởi vì Mộ Na đều là có thể nhanh chóng chạy về. Sau khi Mộ nạ không có trên sân thời điểm, hắn cùng cái khác đội hưu hợp tất lúc, nhất định phải do hắn đến làm những người lẽ gian nên do Mộ nạ kiếm sống, lúc này, hắn mới phát hiện, những này hoặc là cỡ nào khó làm. Lúc này, mới thể hiện ra, hắn cùng thế giới nhất lưu tiền vệ trụ còn tồn tại này chênh lệch lớn bao nhiêu. Đương nhiên, khiến Mộ Na ấy náy không chỉ là đội bóng sự tình. Zát Lễ cùng Leonardo Sercandan, ở Leonardo thẳng thắn hắn cùng dưới lễ chỉ là bằng hưu sau đó, đã là cháy nhà ra chuột. Zát lệ là một cái rất yêu tú nữ sinh, nếu như ta nói ta đối với hắn không động tâm, cái kia nhất định là nói dối. Thế nhưng trong mắt của nàng chỉ có nàng cái kia ngôi sao bóng đá bạn trai, vì lẽ đó ta chỉ có thể trở thành là nàng bằng hưu bình thường. Đang tiếp thu nào đó đài truyền hình siêu tầm thời điểm, cái này hoa hoa đại thiếu trên mặt mang theo cái đắng, thành khẩn nói rằng, Leonardo lời nói khiến Mộ Na không đất dung thân, vẻn vẹn bởi vì một tấm cùng nhau ăn cơm bức ảnh, hắn liền cho rằng giải lệ có lỗi với hắn. Nhưng tình huống thực tế nhưng là, giải lệ đứng vững mê hoặc, ngược lại là chính mình lạc lối ở bên ngoài nơi phồn hoa bên trong. Trong lòng mang theo đối với Jazle ấy nãy, nhưng lại không biết nên làm gì đi đối mặt nàng. Vẫn là trước tiên chuyên tâm đá tựa như thi đấu đi. Mô ở trong lòng nói với tự mình. chương 355. Giào hoạt người thủy Điện. chương 355. Giào hoạt người thủy Điện. Các vị khán giả các bằng hữu chào mọi người. Hoan nghênh xem do EFGN vì là đại gia trực tiếp trận này. UFH Tram đi on lead vòng nó cút. Riêu ma đội cùng Duven hiệp 2 thi đấu. Ở hiệp một bên trong, chúng ta đồng thời ở Betmar chứng kiến riêu ở toàn trường đều không chiếm ưu thế tình huống. Dựa vào mô nạ 2 lần mạnh mẽ đánh đầu lấy 20 điểm số bắt Duven tú. Ngày hôm nay hai đội đi tới dù sân bóng hạng tỷ, để chúng ta đồng thời nhìn tuổi trẻ thiếu soái để xem làm sao xuất lĩnh các đệ tử của hắn ở sân nhà cùng lão Lạt cả kéo lỗ cùng với siêu sao tập hợp giao đối khán 5, Ảnh tỷ trên khán đài lại chuyển tới thu được cuộc tranh tài này trực tiếp quyền ES bình luận viên Đông Thành. Ở 2 năm trước vòng bán kết bên trong, Juver ở sân khách 12 thất bại tình huống, sân nhà 31 thắng lợi đào thải Diêu, nhưng trận đấu kia ghi bản công thần nét vụt cùng trẻ dễ gẹt ngày hôm nay không cách nào ra trợn. Giữa sân bở Lạ ngừng thi đấu, để Sam lớn mật sắp xếp ra 433 trận hình, trước sân sắp xếp ra tỷ ở rổ, kỳ ra Kimovic DệỆ tạ tam xoá kích, vệ sồ tổ đá hậu vệ cánh trái, dệm bợ rọ thở tạ đẩy lên tiền vệ cánh trái vị trí. Mặt khác ba tên hậu vệ cùng lên sân khấu như thế, ngoại trừ dệm bợ rọ tở tạ bên ngoài hai tên giữa sân chia ra làm ị mẹ ở sân cùng cả mô dệm nệ si. Xem ra hôm nay đệ sam là có ý thức tăng mạnh hai cái đường biên phòng thủ, ở trung lộ thì lại chỉ phái ra ị mẹ ở sân một cái tiền vệ trụ, này không thể nghi ngờ lại đang trung lộ mai phục một cái mầm họa. Có điều, ở thua hai bàn tình huống, đệ cũng chỉ có thể buông tay một kích. Cứ việc trệ gẹt có thương tích tại người, nhưng đệ sam vẫn là đem hắn cái này đồng bảo mang tới trên ghế dự bị hiện nhiên là chuẩn bị ở không mở ra cục diện tình huống đổi hắn tới sông một cái. Mà sân khách tác chiến đồng thời hai bóng 5 chắc Diêu cũng không có vì vậy mà bảo thủ, cảm kéo cậu ngày hôm nay sắp xếp ra vẫn như cũng là đội bóng mạnh nhất đội hình. Ngoại trừ Bờ ra vô thế thân trận trước bị thương sổ đã độ bên ngoài, cuối tuần trước giải đấu thiếu trận Di Đan cùng Zhou khỏi bệnh trở lại, Beckham ở 3 ngày trước giải đấu bên trong phần lưng kéo thương cũng đúng lúc khỏi hẳn, đáng nhắc tới chính là, đây là người anh tham gia để 100 chàng châu Âu câu lạc bộ thi đấu. Mặt khác trên cuộc tranh tài Diêu công thần mồ nạ cuộc tranh tài này rốt cục trở lại thủ phát vị trí Ở giải đấu bên trong gặp phải cấm thi đấu hắn chỉ sợ là đã nhịn gần chết, ngày hôm nay hắn vẫn như cũng là riêu tối có uy hiếp cầu thủ một trong. Đúng, ta rất hiếu kỳ làm châu Âu nhà giàu bên trong biểu hiện tối vững vàng du tú và hôm nay loại này từ chiến đến cùng tình huống có phải là có thể bùng nổ ra cảm xúc mánh liệt. hừ điểm ấy xác thực đáng để mong chờ, thiếu xoáy đề xam này mùa giải cho đội bóng truyền vào không ít tuổi trẻ nhân tố. Đồng thời vị này thiếu xoay có thể là phi thường am hiệu đánh cung thi đấu, mùa giải trước ở hắn xuất lính dưới, nước Pháp AS Monaco nhưng là một đường dết tới trận chung kết đây, bây giờ hắn dẫn dắt càng mạnh mẽ du vé có phải là có thể sáng tạo càng tốt hơn thành tích đây? Để chúng ta đồng thời chờ mong. Lần thứ hai trở lại Italy sân bóng mùa Monaco đối với nơi này cũng không xa lạ gì, hiệu lực với bờ rẹ xì à một cái giữa mùa giải bên trong. Mộ Na chỉ ở vừa gia nhập liên minh cái kia nửa cái mùa giải bên trong đã tới án tỉ một lần, thứ hai mùa giải nhân thẻ đỏ ngừng thi đấu bỏ qua sân khách đối với Juventus thi đấu, thế nhưng khi đó thực lực cũng không cường đại bờ rẹ xì ạ còn cùng Juventus đánh cái hòa nhau, vì lẽ đó ngày hôm nay cùng một đám càng mạnh mẽ đội Hưu đi tới nơi này, hắn lại có lý do gì lo lắng. Đây, đứng ở cầu thủ trong lối đi hai đội cầu thủ, tuy rằng lẫn nhau trong lúc đó có rất nhiều gặp nhau, như gì đang cùng thủ rẻm này đối với đội tuyển quốc gia bạn tốt, Ronaldo cùng Caslos cùng mẹ ở sân cũng là đội tuyển quốc gia đội Hưu. Cùng với Diêu mấy Đại Châu Âu siêu sao thêm vào mùa nạ cùng tỷ ở rổ đều là hạng đỉnh danh nghĩa ngôi sao bóng đá vân vân. Thế nhưng, giữa bọn họ đều chưa từng có nhiều giao lưu, bởi vì đối mặt như vậy một cuộc chiến sinh tử, hai đội cầu thủ đều phải từ hiện tại liền bắt đầu bồi dưỡng một loại quyết một trận tử chiến khí thế, bất luận người nào cũng không dám ở trang tí hon League vòng nọ của hiệp hai bên trong thả lỏng cảnh giác, cho dù là đã hai bóng năm chắc mùa nạ cùng hắn các đồng đội cũng không thể ngoại lệ. Rốt cục, ở nước Đức chiếc còi vàng mẹt dẫn dắt đi, hai đội sóng vai đi vào sân bóng Cứ việc, sân bóng hạng tỷ sân nhà bầu không khí vẫn bảo thủ lên án. Trước khi thế trên còn kém rất rất xa Betmarmer, Nukem, San Si Domi à thế giới như vậy đỉnh cấp sân bóng, thế nhưng tại đây loại đội bóng tự chiến đến cùng tình huống, Juventus các cổ động viên vẫn là đoàn kết lên, trong này không thiếu từ Italy các nơi thậm chí là châu Âu các nơi chạy tới đáng tin các cổ động viên. Nhận tình các cổ động viên tiếng gieo họ xuyên qua cái kia vướng bận đường băng truyền vào ở trong sân bóng làm nóng người du Juventus cầu thủ trong hai, nhất thời để bọn họ mỗi một người đều là nhiệt huyết sôi trào đồng dạng ở đây trên làm nóng người mùa nạ không khỏi vì là ngày hôm nay sân bóng hạng tỷ bên trong trận chiến lớn mà kinh ngạc, nhớ năm đó hắn theo bờ rẽ xi a đội lại đây thời điểm tranh tài so với này quan cảnh có thể kém xa. Mùa nạ cũng không suy nghĩ một chút, cái kia mùa giải bờ rẽ xi a sức hiệu triệu có thể cùng cái này mùa giải giao so với sao? Một hồi phổ thông giải đấu có thể cùng như vậy một hồi UEFA Champions League cuộc chiến sinh tử so sánh sao? Ở bên trong vòng, hai vị, Vương tử, Tito Erro cùng Zhou tiến hành rồi hiệp một tranh tài, ở đoán 4 tranh giành bên trong, ngựa Văn Vương tự chiếm được tiên cơ. Ngày hôm nay sân bóng hạng tỷ bên trong phong thế cũng không nổi bật, vì lẽ đó thì ở Erro lựa chọn bóng quyền. Lên tinh thần đến. Các anh em, thi đấu liền muốn bắt đầu rồi. Tuy rằng đoán 4 bại bợ Tito Erro, thế nhưng kinh nghiệm lâu năm xa trưởng Zhou hiển nhiên là sẽ không đi lưu ý loại chuyện nhỏ này, hắn xoay người vô tay một cái, đối với mình các đồng đội hô. Không cần Zhou gọi, mồ nạ cũng đã là đánh tới hoàn toàn tinh thần, hắn tích chữ hai tuần lễ tinh lực ở bước lên sân bóng hạng tỷ thảm có lúc cũng đã không nhịn được muốn phát. Theo trọng tài chính mẹt một tiếng còi, trận này cuộc chiến sinh tử chính thức kéo lên màn mở đầu. Ngày hôm nay sân khách tác chiến Rio Xuyên chính là một thân màu xanh lam áo đấu, bộ này sân khách áo đấu, Rio ăn mặc cũng không nhiều, xem ra câu lạc bộ cũng là hy vọng thông qua đổi một áo liền quần đến bỏ rơi giải đấu bên trong xu hướng suy tàn. Mở màn sau, nhất định phải ghi bàn Juventus trận hình ép tới phi thường dựa vào, mẫu nạ thì lại cùng các đồng đội phi thường hiệu ngầm khống chế nổi lên tiết tấu ít đi giữa sân hạt nhân nện tổ trước, Juventus càng nhiều đem tấn công chuyển đến hai cái đường biên. Thi đấu vừa mới bắt đầu, Cặp mộ rẻ nụ xi liền ở cánh phải thành công đột phá cắt lốt phòng thủ, sau đó chuẩn xác đem bóng chuyển tới trung lộ. Thân cao một m 92 ý ra Himo vit lực ép hẹo gửi dạ tranh đến đỉnh, chỉ bất quá hắn cũng chưa hề đem bóng đỉnh hướng về khung thành, mà là đưa đỏ đến sau điểm. Thế nhưng làm đội bóng trang Dion Lit vừa phá lưới tỷ ở rồ lại không có thể ngừng thật cái này bóng, bị phản ứng cấp tốc Samu en giải vây đi ra ngoài. Từ nay bóng liền có thể thấy được, Dior rồ cùng ít ra hai người tựa hồ vẫn không thể nào cọ sát ra đố lực. Hư việc không có net, thế nhưng Juventus trung lộ cũng không phải hoàn toàn không có lực sát thương, làm đội bóng tiền vệ trụ ý mẹ ở sân ngoại trừ xuất chúng năng lực phòng ngự bên ngoài, cũng đồng dạng có người bờ ra dù cái tia tú lệ cướp pháp, hắn xếp sau xuyên vào suốt xa cũng là Juventus trong công kích đường lợi khí. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 7 lúc, ý mẹ ở sân liền thừa dịp Mona đến bên trong vùng tấm bọc lọt ít ra cơ hội, tới muộn một cước. Chỉ có điều, giêu tiền vệ trụ vị trí bây giờ không phải là Mona một người đang chiến đấu, gỡ dạ vệ rất tốt mẹ ở sân Hiển nhiên, Mona trở về để người đàn mạch sức lực thật nhiều. Nhưng mà Quả bóng đánh ở trên người hắn sau khi, lại đạn trở về Ý mẹ ở sần dưới chân. Ý mẹ ở sân không do dự, ở nhìn lướt qua vùng cấm sau khi, liền đem bóng nhẹ xoa tiến vào. Ít ra không hổ là một cái rất có kinh nghiệm xạ thủ, nhìn thấy Ý mẹ ở sân chuyển tiến vào quả bóng, chưa kịp quả bóng lạc lại đây, đầu tiên là cấp trước một bước kẹp lại mô nạ vị trí, lại đi trên đỉnh. Chỉ là, muốn kẹp lại Muna, Ít Gia thân thể còn yếu một chút. Đuổi tới quả bóng đang chuẩn bị vô li Ít ra đột nhiên cảm nhận được phía sau truyền đến một nguồn sức mạnh. Muna nhìn chúng rồi Ít Gia sút gol trong mắt, ở phía sau cho người thủy điện một hồi. Lần này nhiều lắm để ít ra trọng tâm có chút bất ổn, không cách nào rất tốt hoàn thành suốt gol, thế nhưng giàu hoạt ít ra nhưng trực tiếp một hồi tại đến ở vùng cấm bên trong. Chương 356. Thô bạo qua người. Chương 356. Thô bạo qua người. Già 4 suất bốn sân bóng hạn tỷ trên khán đài các cổ động viên nhìn thấy bọn họ, siêu cấp ít ra bị mô nạ phóng tới ở giêu vùng cấm bên trong, đầu tiên là một trận náo động, nhưng rất nhanh liền ở có kinh nghiệm cổ động viên dẫn dắt đi bắt đầu rồi có tổ chức bắt đầu đồ nào, cho trọng tài chế tạo áp lực đang làm nhiệm vụ trọng tài chính mạch tựa hồ là cảm nhận được đến từ sân nhà fan bóng đá áp lực, thổi lên trong miệng cái còi, sau đó nhằm phía vùng cấm, đồng thời đem ngón tay hướng về phía bên trong vùng cấm khoảng cách không thành 12m ở nơi cái kia điểm trắng. Penalty. Trọng tài chính mạch phán phạt penalty 3. Nhìn thấy trọng tài phán phạt sau, sân bóng hạng đi bên trong các cổ động viên trong nháy mắt bùng nổ ra rung trời tiếng reo hò. Món nạ thì lại sững sờ ở nơi đó, hắn liền không hiểu nổi, chính mình chỉ là nhẹ nhàng va vào một phát, người này cao mã đại người Thụy Điển làm sao liền như thế ngã. Khi hắn nhìn thấy Yihimovic ở trọng tài phán phạt penalty sau khi như không có chuyện gì xảy ra đứng lên cùng các đồng đội một vỗ tay một cái thời điểm, cuối cùng đã rõ ràng rồi, mình bị cái này giả hoạt người Thụy điện xếp đặt một đạo. Mặc dù biết ít ra là giả khế, thế nhưng Mộ Na nhưng không có đi tranh luận, bởi vì hắn biết, cho dù là đi tranh luận cũng không thể thay đổi kết cục này, ngược lại sẽ khả năng đến muộn không cần thiết bài. Hắn chỉ là mạnh mẽ chừng ít ra một chút, cố nén lửa giận của chính mình, chuẩn bị ở sau đó thi đấu bên trong cho đối phương một điểm màu sắc nhìn một cái. Mộ nạ không có đi tranh luận có thể không có nghĩa là hắn các đồng đội sẽ làm chuyện này liền như thế quên đi. Trọng tài, Mộ Na sau lưng hắn căn bản cũng không có động tác, hắn đây là giả thế. Carlos nhìn thấy chính mình tiểu huynh đệ ăn tiếng ngầm, sao có thể nuốt được cơn giận này? Lập tức liền chạy tới tìm trọng tài lý luận. Đúng đấy, trọng tài, không tin ngươi có thể đi hỏi một chút trọng tài biên, Mộ nạ vừa nãy phòng thủ động tác quả thực xem tuyết trắng như thế sạch sẽ. Làm đội bóng huấn luyện viên, Zuo cũng từ trước chàng chạy trở về, cứ việc hắn căn bản không nhìn thấy Mộ nạ vừa nãy phòng thủ động tác, thế nhưng hắn vẫn là lời thể son sắt nói rằng: "Không, không, không. Ta xem rất rõ ràng. Mộ Na ở phía sau đụng phải Yza Himovic một hồi, mới sẽ làm hắn mất đi trọng tâm ngã chồng." Mắt ngứa khí đồng dạng kiên quyết, kỳ thực hắn là thông qua kinh nghiệm để phán đoán, bởi vì hắn vừa nãy ở ngoài vùng cấm, nhìn thấy ít ra là ở vị trí có lợi dưới ngã chồng vó, liền hắn chuyện đương nhiên cho rằng là mồ nạ phạm quy. Mồ nạ này bóng thật sự phạm quy sao? Để chúng ta đồng thời nhìn pha quay chậm. ES vị này bình luận viên cũng nhìn ra vừa nãy ít ra ngã chồng vó cái kia một hồi rõ ràng có chút biểu diễn thành phần, vì lẽ đó hắn đối với lần này Venanti phản phản ôm thái độ hoài nghi. Nay nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa tới nói cũng không tính là một lần phạm quy, tuy rằng mồ nạ xác thực là đụng phải Uýt gia một hồi, thế nhưng trên tay hắn cũng không có động tác Hơn nữa nên tính là ở hợp lý sông tới bên trong phạm vi, mẹ cái này phán phạt có chút quá mức nghiêm khắc. Ở TV lấy tốc độ thật chậm, cùng với nhiều góc độ chiếu lại vùng cấm bên trong phát sinh tình cảnh đó sau khi, bình luận viên nói thật. Nhưng mà, mẹ là không nhìn thấy pha quay chậm, cho dù nhìn thấy, hắn cũng không nhất định sẽ làm ra sự án, đây chính là trọng tài quyền uy. Tâm tình phức tạp nhìn đem bóng đặt tại trên điểm đá phạt tỉ ở rổ, môn nạ chỉ có thể hy vọng ca sĩ có thể đập ra tỉ ở rổ penalty. Chỉ là, ca sĩ tuy rằng hiện tại đã là thế giới nhất lưu thủ môn, thế nhưng ở 08 năm Ezro thi đấu trước, hắn xưa nay đều không đúng một cái nhào penalty trên sân mà đứng ở cả xỉ đối diện, vừa vặn là một cái bắn Penalti chuyên gia. Di'Azzo, ở hắn trạng thái không tốt một quang thời gian bên trong, Penalti hầu như thành ngự và vương tử ghi bàn duy nhất phương thức, vì lẽ đó không ít người đã từng chế nhạo hắn vì là Penalti tiền đạo. Cứ việc, cái ngoại hiệu này cũng không thảo thích, thế nhưng ít nhất chứng minh một điểm, Di'Azzo Penalti kỹ thuật thật không tệ. Di'Azzo bắt đầu chạy lấy đà. Hắn vọt tới bóng trước, nhìn dáng giúp hắn là chuẩn bị lựa chọn điểm bóng. Cả xỉ cũng di chuyển, hắn ẩm Di'Azzo sút bóng một sát na đánh về phía bên phải chính mình. Cạ sĩ si bị lừa rồi, Diogo đem bóng đệm bóng hướng về phía Cạ sĩ si bên tay trái, bóng vào. 10. Diogo Penalti để Juventus ở sân nhà đạt được dẫn trước, đồng thời cũng đem tổng số điểm ban thành 12. Đương nhiên, khoảng cách thắng lợi, bọn họ còn cần hai cái bóng. Ghi bản sau Diogo chỉ là ở trong sân bóng cùng các đồng đội từng cái ôm ấp, bởi vì hắn rõ ràng, hiện tại còn chưa là chúc mừng thời điểm, tổng số điểm bọn họ còn lạc hậu đây. Các cầu thủ giờ khắc này cần gắng giữ tỉnh táo, nhưng không có nghĩa là các cổ động viên không thể chúc mừng, bọn họ điên cuồng dâng lên tiếng reo hò của chính mình. Trận đấu mới tiến hành rồi 10 phút không tới, đội bóng cũng đã hòa nhau một bóng, đây là một cái tốt đến không thể tốt hơn bắt đầu. Mỗ Na, Đường Lục Chí, vừa nay cái kia bóng cũng không phải ngươi sai, chúng ta còn dẫn trước đây, cố gắng đá. Zô vô vô một mặt phiền muộn Mỗ Na an ủi. Hừ, biết, đội trưởng, cuộc tranh tài này chúng ta là sẽ không thua. Mỗ nạ ngữ khí rất là kiên định, đồng thời cũng lộ ra tự tin mãnh liệt, liền Zô cũng không khỏi bị hắn cho cảm hóa. Đúng, chúng ta sẽ không thua. Zô nói xong, liền trong chiều chàng chạy đi, bởi vì hắn muốn đi phát bên trong vòng bóng. Trận đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Rất sớm ghi bàn bắt đầu để thi đấu thiên bình dần dần hướng dù ven tú nghiêng không biết Diêu sẽ làm ra ra sao phản ứng đây Tuy rằng bị hòa nhau một bóng thế nhưng nhưngêu cũng không có mù quáng tấn công đi khoch điểm số lớn mà là tiếp tục khống chế thi đấu tiếp đấu chỉ có điều ở trong khống chế cũng giấu giếm sắc cơ phút thứ 15 môạ ở hậu trường cùng các đồng đội đảo chân thời điểm đột nhiên đưa ra một lần hơn 50m chuyển xa quả bóng ngang qua nửa cái sân bóng đi tới dù vơ bên trong vùng cấm zona đau cơ cảnh suyạo dỡ xuống đến bóng mà nhìn trong chú phòng thủ Ronaldo thủ rệm cũng ở phát hiện đánh đầu giải vây vô vọng sau khi thông minh lựa chọn cùng phòng thủ Ronaldo. Vì lẽ đó, đợi được Ronaldo dừng lại quả bóng thời điểm, hắn đã dần dần đu theo. Vốn là nhìn thấy Ronaldo lập tức liền muốn hình thành đối mặt khung thành Vi Phong lựa chọn chạy ra khung thành, nếu như vào lúc này Ronaldo quả đoán lựa chọn lốp bóng, Vi Phong khẳng định là không thể ra sức. Thế nhưng người ngoài hành tinh lúc này, nhưng do dự một chút, bởi vì hắn dư quang phiêu đến bên cạnh người thủ rệm. Chờ Ronaldo đột nhiên xe gấp khoảng qua thủ rệm thời điểm, Vi Phong cũng đã cơ cảnh lui về trước cửa. Ronaldo đánh sút gấp xa vi Phong làm ra cứu thua nhưng không có thể đến quả bóng. Á, quá đáng tiếc. Ronaldo này chân sút gol quá theo đuổi cấp độ. Nguyên lai, like, Ronaldo quả bóng đi rằng tránh thoát Vi Phong cứu thua, thế nhưng là lệch ra cầu môn của dọc. Johnny này chân sút gol cũng kéo dài giêu tấn công mà màn. Bởi vì bị ít ra lửa gạt đi một cái penalty dẫn đến đội bóng bạn cuộc tranh tài lạc hậu cục diện mùa cũng khi chiếm được cả kéo lổ tán thành sau bắt đầu xuyên vào. Mới vừa vọt tới trước sân, Beckham liền phi thường phối hợp đem bóng truyền cho Mona. Đối mặt phòng thủ tới ý mẹ ở sân, Mona lần này cũng không dừng bước lại, cũng chưa hề đem bóng truyền đi. Cao tốc dẫn bóng bên trong mồ nạ sắp tới đem cùng ý mẹ ở sân giao thủ thời điểm một điểm giảm tốc độ ý tứ đều không có, chỉ là tăng nhanh chuyến bóng tần suất, giảm nhỏ chuyến bóng phạm vi, cũng chính là tăng mạnh đối với bóng sức khống chế độ. Chính đang ý mẹ ở sân cân nhắc mồ nạ gặp làm sao đột phá hắn thời điểm, mồ nạ liền trực tiếp khởi động rồi. Mồ nạ không có làm bất kỳ giả động tác, chỉ là đột nhiên đem bóng hướng về phải phía trước một chuyến, muốn mạnh mẽ đột phá. Tiểu tử ngươi cũng quá xem thường người. mẹ ở sân thấy quyết định miễn cưỡng ăn chính mình, trong lòng vẫn nộ nghĩ nghĩ, ý mẹ ở sân thuận tiện đem chính mình thân thể hướng bên trái di động chuẩn bị trước tiên chạm vị lại các bóng y mẹ ở sân này là phi thường có kinh nghiệm biểu hiện chỉ là chiêu này dùng ở mô nạ trên người thực sự là có chút không thích hợp đồng dạng làm tiền vệ trụ mô nạ tự nhiên biết cái này lão đại ca là ý tưởng gì liền hắn đột nhiên đạp một bước lần thứ hai tăng lên tốc độ của chính mình liền y mẹ ở sân vẫn không có thể hoàn toàn kẹp lại thân vị mô nạ cũng đã được vào y mẹ ở sân Tuy rằng thân thể cũng phi thường xuất sắc đồng thời trên cuộc tranh tài từng ở sau lưng âm quá mùa nạ một hồi thế nhưng chân chính cùng mô nạ chính diện giao phòng hắn thể chặn còn chưa đủ hắn chỉ cảm giác mình dường như bị một chiếc chạy như bay xe tại đụng phải bình thường vào ra Tuy rằng lần này chạm vào nhau đồng dạng giảm bất mô nạ tốc độ, chỉ bất quá hắn vẫn là thành công quá rơi mất ý mẹ ở sần. Dù ven Tú các hậu vệ hiển nhiên không nghĩ tới ý mẹ ở sân lại liền như thế bị quá rơi mất, vì lẽ đó hiện tại căn bản không có ai tới bọc lót. Nhìn trước người một mảnh không chặn, giết đỏ cả mắt rồi mô nạ cái nào còn có thể do dự. Đuổi theo quả bóng sau khi, mô nạ trực tiếp vung lên hắn vậy có lực đuổi phải. Chương 357. Bóng ngạnh vẫn là quyền đầu cứng. Chương 357. Bóng ngạnh vẫn là quyền đầu cứng. Kéo thẳng bề mặt chân mạnh mẽ đánh ở quả bóng ngay chính giữa. Môn Na lần này lựa chọn sút गोल phương thức cùng vừa nãy đột phá phương thức như thế, trực tiếp mà tràn ngập dương cương khí. Không cần độ cong, thậm chí cũng không có hết sức theo đuổi góc độ, mô nạ này bóng liền quyết định đơn thuần rượi vào tốc độ thủ thắng. Quả bóng đang cùng mô nạ bề mặt chân tiếp xúc lúc thậm chí phát sinh biến hình, mạnh mẽ đàn hồi để nó dường như ra khỏi nóng đạn pháo giống như đánh về Juventus khung thành. Nhưng mà mô nạ có chút quá mức tự tin, bởi vì đứng ở Juventus trước cửa nhưng là hiện nay giới bóng đá số một số 2 thủ môn, Vi Phong. Đối mặt Môn Na này chân bá đạo sút Vi Phong cảm nhận được áp lực lớn. Vừa liên như thế, Xuất phát từ thủ môn phản xạ có điều kiện, Vi Phong vẫn là rung cảm hướng quả bóng nhào tới. Chỉ bất quá hắn cái kia lẽ giản nên mở ra mở rộng phòng thủ diện tích bàn tay chăm chú nắm thành quyền đấu. Bang một tiếng muôn muốn, quả bóng nện ở Vi Phong trên nắm tay. Trong chớp mắt này, toàn bộ sân bóng hạng tỷ bên trong đám người trợ hồ cũng sản sinh một loại ảo giác, vậy thì là quả bóng đang cùng Vi Phong nắm đấm tiếp xúc lúc, hình ảnh đột nhiên bất động một hồi. Mang theo mô nạ trong đùi phải sức mạnh quả bóng, đang cùng tay phải nắm đấm đây. Liên như tiểu thuyết võ hiệp bên trong hai đại cao thủ đối lúc, cuối cùng đều sẽ lấy hai người đều vang ra, sau đó miệng phun máu tươi như thế quả bóng tải lên đến đại lực cuối cùng để vì phong tay phải đạn hướng khung thành phương hướng, thậm chí ngay cả đã bay lên không bị phông đều thuận thế rơi vào khung thành. Mà quả bóng cũng đình chỉ đi tới, hầu như lấy vùng góc phương hướng rơi vào vạch gôn trước không tới một cái cm địa phương. Cả nạ vạ rồi lập tức cơ cảnh chạy tới, một cước đem bóng giải vây ra đường biên. T3 trên khán đài sân nhà fan bóng đá không nhịn được vì là môn nạ lần này suốt gôn mà hít vào một ngụm khí lạnh. Đồng dạng hấp một cái hơi lạnh còn có cả người đều đi vào khung thành bên trong vì phong, bởi vì tay phải hắn truyền đến một trận kịch liệt tê dại cảm giác. Hung hăng đột phá. Hung hăng sút Cuối cùng nhưng gặp phải một cái càng càng hung hăng cứu thua. Vi Phong dùng nắm đấm chặn ra mồ nạ cái kia cước lực đo rất lớn số gol. Vi Phong, Vi Phong, Vi Phong. Phong. Sân bóng hạng tỷ truyền đến các cổ động viên chỉnh tề tiếng reo hò, bọn họ cũng không có xem cái khác các cổ động viên la lên ca xí lật cùng tốn đồ lúc như thế ở mặt trước thêm một cái, thánh, tự, bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, Vi Phong, danh tự này cũng đã là thần thánh. Nghe được các cổ động viên la lên, Vi Phong lưu loát từ bóng bên trong cửa bò lên, bởi vì dưới cái nhìn của hắn làm thủ môn là muốn bảo vệ vạch gôn. làm sao có thể trốn ở vạch gol mặt sau đây? Vậy vậy tay phải của chính mình, Vi Phong cảm giác cánh tay dần dần khôi phục chức năng, xem ra cũng không có bị thương. Bắn xong sau cửa vẫn duy trì bóng bắn ra sau tư thế môn hạ, ảo não dầm chân, hắn hối hận tại sao mình không đem này bóng bắn đến lại điều một điểm đây. Như vậy nói không chắc liền công phá Vi Phong 10 ngón tay. Ảo não quy ảo não, môn nạ rõ ràng, trên thế giới là không có thuốc hối hận ăn ngon. Duy nhất bù đắp tiếc nuối phương thức chính là đánh thật mặt sau thi đấu. Đứng vững môn hạ khởi xướng đợt này thế công, Juventus lại bắt đầu phản công, dù sao hiện tại tổng số điểm trên bọn họ còn lạc đây. Bởi Diêu Trung Lộ có một nạ cùng gỡ dạ vẻ xẻn hai viên hãn tướng phòng thủ, mà thiết chính mình Trung Lộ lại khuyết thiếu nhạc trưởng, Juventus công kích vẫn như cũ càng nhiều đến từ hai cái đường biên. Ngày hôm nay nhậm chức Juver tiền vệ cánh trái Dệm Bở Dọ tự tạ là điển hình, hành lang hình, đường biên tiền thủ, hậu vệ cánh phải xuất thân hắn chân trái và phải năng lực khá là cân đối, vì lẽ đó hắn ở cánh trái cũng thường thường có không sai phát huy đặc biệt là ngày hôm nay cùng hắn đối âm chính là Diêu Vạn thay thế bổ sung Javo, là có vẻ hoàn toàn tự tin. Liên tiếp đột phá, hắn chuyển vào trong lần lượt đưa đến Diêu vùng cấm bên trong. Đáng chính là Ngày hôm nay đảm nhiệm dù ven tú Trung phong ý ra thì tuy rằng rất cao lớn nhưng phi thường quy cao trung phong đánh đầu cũng không phải hắn thường dùng ghi bàn phương thức nói trực tiếp một điểm đó chính là hắn đánh đầu năng lực cũng không là phi thường xuất chúng cho tới một gã khác to con tiền đạo lệ hệ tại muốn hắn thay thế bổ sung lên sân khấu làm kỳ binh hiệu quả hay là không sai thế nhưng mình đánh mình muốn hắn làm thủ phát tới xung kích diêu hàng phòng thủ sự uy hiếp của hắn thậm chí còn không bằng ít ra đây vì lẽ đó nếu như hiện đang ngồi ở trên ghế dự bị tr rệ gẹt ở đây trên nói không chắc đã lợi dụng đánh đầu đem tổng số điểm sang bằng thậm chí vừa lại Đáng tiếc chính là người nước Pháp hiện tại có thương tích tại người, đề sa đương nhiên sẽ không liệu lĩnh tổn hại một tên tổ quốc đội tuyển quốc gia cường lực xạ thủ nguy hiểm để dễ dè hiện tại liền lên sân, coi như muốn lên cũng phải chờ tới hiệp 2. Nhìn thấy Zệm Bờ Dọ tợ tựa đúng như xuyên hành lang giống như ở đội bóng cánh phải đi tới tự do, Cảm Kẹo Lô tự nhiên nhận không xuống cơn giận này, liền hắn hướng hướng Beckham rơi xuống cái chỉ thị, ra hiệu hắn chú ý nhiều về phòng thủ. Khách mời hơn một mùa giải tiền vệ trụ, Beckham đối với phòng thủ cũng coi như là quen tay làm nhanh, hắn thỉnh thoảng về hậu trường giúp Bờ da vô phòng thủ, liền cũng dần, dần khắc chế Zệm Bờ tợ đột phá. Tuy rằng nhìn thấy Juventus ngày hôm nay trung lộ có chút trống vắng, thế nhưng Diu có thể không hề từ bỏ đường biên chuyền vào trong cái này, đối phó Juventus hiếu chiến thuật đang bị cả Mộ Dạ nệ si đột phá vài lần sau, không phục cắt lốt cũng nhiều lần rết tới trước sân kiến tạo. Hắn cùng Di Đan phối hợp, cùng với chính mình xuất chúng tốc độ, để hắn nhiều lần thu được chuyền vào trong cơ hội đáng tiếc chính là, mồ nạ cái này trên cuộc tranh tài, trung vòng cũng không có quả đoán sen vào đến vùng tấm bên trong đến. Xác thực, cùng trên cuộc tranh tài thời khắc cuối cùng được ăn cả ngã về không so với, mồ nạ cuộc tranh tài này vẫn là càng thêm cẩn thận một điểm tự tư năm đó đung Ga vì hắn định ra rồi tiền vệ trụ vị trí này tới nay, Mộ Na liền vẫn rất có cảm giác vị trí, trừ phi huấn luyện viên an bài chiến thuật hoặc là đội bóng đến tuyệt cảnh thời điểm, Mộ Na là sẽ không tự ý đổi vị. Mộ Na ngày hôm nay biểu hiện không đủ quả đoán a, phải biết du Juventus hàng hậu vệ sợ chính là hắn lực xung kích. Trên cuộc tranh tài hắn nhưng là lợi dụng đánh đầu lập cú lúc đây, ngày hôm nay làm gì không cố gắng lợi dụng một chút cái này ưu thế đây. Đúng đấy, lẽ nào là Cạp kéo Lỗ có cái gì đặc thủ sắp xếp? Nghe được bình luận viên, Cạp không khỏi khổ. Hắn ơi nào có cái gì đặc thù sắp xếp à, chỉ là ngày hôm nay lấy ổn làm chủ hắn cũng không có hết sức cho mồ nạ sắp xếp, trung phòng, cái này nhiệm vụ mà thôi, dù sao càng nhiều lúc, đối với mồ nạ tôi nói, giữa sân phòng thủ cùng với tổ chức phản kích mới là chức trách của hắn. Chỉ là cạm kẹo lồ cũng không nghĩ tới tuổi còn trẻ liền có thể khắc chế chính mình tấn công dục vọng, như vậy nghe theo chiến thuật của hắn sắp xếp, nên tấn công vào đi thời điểm hay là muốn tấn công vào đi à. Giữa sân lúc nghỉ ngơi sẽ cùng hắn nói một chút đi. Cạm kẹo đến Cùng cao trào thay nhau nổi lên trước giữa đoạn so với hiệp một nửa phần so, so với sân bóng diện có vẻ hơi trùng xuống muộn, hai đội ngoại trừ liên tiếp đường biên chuyển vào trong chính là đến mấy đá sút xa, nếu như không nhìn hai đội đội tiêu, phòng trừng sẽ có người cho rằng đây là hai chi nước Anh đội bóng thi đấu đây. Trọng tài thứ tư trước đã đưa ra bổ giờ thời gian, trọng tài chính mặt hiện tại cũng liên tiếp xem trong tay đồng hồ đeo tay, hiệp một lúc nào cũng có thể kết thúc. Riêu lần này tấn công tựa hồ đã là hiệp một cuối cùng một làn sóng, thế nhưng muốn là tựa hồ đã ở yên tĩnh chờ đợi trận đấu kết thúc dù ven tú đội viên đột nhiên phát lực. Giờ bị nạ đoạn rơi xuống cắt lốt hứng hở chuyền bóng, trực tiếp chuyền xa đạt đánh tới trước sân. Vốn là là chậm gì rì trở về chạy cả mộ rện nệ xi, si, nhìn thấy giờ bị nạ cắt bóng từ lâu là chạy đi liền chạy về phía trước. Quả nhiên giờ bị nạ chuyển bóng đưa đến trước người của hắn. Tung dung liền ngừng mang chuyến, các mộ rện nệ xi si liền hướng về đã là giống tuyết diều cánh trái rất đi. Juventus trên sân vốn là có 3 tên tiền đạo, hơn nữa hiện tại cầm bóng cả mộ rện nệ xi si liền có 4 tên tấn công cầu thủ. Phương diện ngoại xuyên tạo cắt lốt, còn sót lại tên hậu vệ, thêm vào gờ dạ cũng là 4 tên cầu thủ. 4 đánh 4. Hiển nhiên đối với tấn công cầu thủ càng có lợi. Chung lộ Gở Dạ Vệ Sễn giờ khắp này lại đi cánh trái truy cả mồ rèn nệ sĩ lời nói khẳng định là không kịp, vì lẽ đó Samuen đối với hắn là một cái thủ thế sau khi, liền hướng về cánh trái bù đắp quá khứ, mà Gở Dạ Vệ Sễn thì lại trực tiếp chạy hướng về vùng cấm, đi bọc lót ý ra Himovic. Diệu này một tay khu vực phòng thủ tựa hồ chơi đến không sai. Hiện tại gia nhập quốc tịch tí cả mồ rèn nệ sĩ cùng bọc lót tới được Samuen cũng coi như nửa cái đồng bảo, thế nhưng hắn nhưng không có cho cái này đồng bảo cơ hội. Ở vội vã chạy tới thời điểm, hắn lại đột nhiên tăng tốc độ, bay thẳng đến đường biên ngang giết đi. Này một cái đột nhiên đổi tốc độ để Samuel không kịp phản ứng, thậm chí ngay cả Phạm Quy cũng không kịp, hắn chỉ có thể nhìn cả mộ Dẹn Nệ sĩ đến cuối thành công. Cả mộ Dẹn Nệ sĩ vừa nãy đột phá trước từ lâu nhìn kỹ lại bên trong vùng cấm tình huống, hắn chân phải mạnh mẽ đánh ở quả bóng dưới đáy, đem quả bóng lại bình vừa nhanh đưa đến trung lộ. Chương 358. Sân khách tác chiến ưu thế. Chương 358. Sân khách tác chiến ưu thế. Nhìn thấy cả mộ Dẹn Nệ sĩ chuyền bóng vào trong, lấy một 78 thân thể gánh một M92 uýt ra gỡ dạ xèn hiện ra rất Nếu là phong thủ ít ra dưới chân đột phá Hắn hay là còn có chút tự tin, thế nhưng này liệu đánh đầu mà, thân cao căn bản không ở một cấp bậc trên, làm sao liệu mà? Trong lòng tuy rằng không chắc chắn, thế nhưng người đàn mạch vẫn là trên tay lại không nhàn rỗi, hắn vẫn đang cùng Ít ra lôi kéo lôi. Này cấp điểm hắn là không hy vọng, ý nghĩ của hắn chính là, Ít ra muốn thế nào, hắn liền không cho Ít ra như ý là được. Cả bộ rẽ luyện xí này bóng mang theo một điểm bên trong ngu bảng chân đường vào cùng, vì lẽ đó quả bóng ở hướng về ở ngoài vùng cấm phương hướng hình cung. Ít ra song tới một nửa đột nhiên phát hiện mình tựa hồ có chút vọt qua đầu, liền chuẩn bị trở về triển đánh đầu. Gờ dạ vẻ sen này bóng môn đạo vẫn là nhìn ra rồi. Hai tay hắn gắt gao chặn lại ít ra, chính là không cho hắn lùi lại. Giữa lúc Gỡ Dạ Vệ Tiễn đang vì mình thành công lấy tiểu phòng thủ đại mà giảo giạt đắc ý thời điểm, dị tượng phát sinh. Gỡ Dạ Vệ sen đột nhiên cảm giác hai tay của chính mình hết sạch, mất đi chống đỡ điểm. Lẽ nào kẻ này lại chuẩn bị chơi giả thế? Gỡ Dạ Vệ Tiễn nhìn thân thể nghiêng về phía trước ít ra có chút trò trẹn nghĩ đến. Nếu như ít ra có liên tục hai lần giả khè ý nghĩ, không phải hắn đầu góc có vấn đề, chính là hắn cảm thấy trọng tài đầu góc có vấn đề. Ít ra là cái ám hiệu dùng đầu góc đá bóng người, hắn đương nhiên sẽ không đến giở lại trò cũ. Hắn làm như vậy là có khác ý nghĩ. Chỉ thấy hắn nửa người trên tuy rằng nghiêng về phía trước, thế nhưng nửa người dưới nhưng vền lên. Chỉ trong chốc lát, ít gia cũng đã là chân ở trên, đầu tại hạ, rồi lại không phải mắc câu, bởi vì hắn giờ khắc này là quay lưng cung thành. Lại như trên óc dài ra con mắt như thế, ít ra gót chân chặt chẽ vững vàng khái ở quả bóng mặt trên. Quả bóng bay về phía khung thành góc gần. Mà lúc này Casillas nhưng bởi vì nhìn thấy ít ra đã chạy quá mức, liền chạy hướng về phía góc xa chuẩn bị phong sau điểm sút gol. Hoẳn, không thể tin được. Bò cặp với đôi. Ít gia trình diễn vừa ra khó có thể tin bò cặp với đôi. Chẳng lẽ nói hắn góp chân trên đều dài con mắt sao? Cái này người Thụy điện tử hồ luôn có thể dùng hắn cái kia quái dị sút गोल cho fan bóng đá mang đến kinh hỉ. Không sai, này bóng cùng ít ra ở Azat lúc đội Hิว Vander và Ad đánh vào chiều kêu bỏ cạp vây đôi có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Siêu cấp ít ra. Siêu cấp ít ra. Siêu cấp ít ra. Bỏ cạp vẫy đuôi. Bò cặp vẫy đuôi. Bỏ cặp vẫy đuôi. Sân bóng hạng tỷ trên khán đài các cổ động viên đi ngang qua ngắn ngồi sau khi khiếp sợ, liền chỉnh tề la lên lên. Bởi vì bọn họ ở mùa giải này CZA bên trong cũng đã không chỉ một lần nhìn thấy Ít ra hoàn thành một ít khó mà tin nổi đi bàn, vì lẽ đó bọn họ đã sản sinh một chút lực miễn dịch. Thế nhưng diêu các cầu thủ không giống, bọn họ cũng không có thấy tận mắt thức quá như vậy quỷ dị đi bàn đặc biệt là vừa nãy nhìn chăm chú phòng thủ hắn gờ dạ vẹ sèn, hắn cũng nghĩ không ra, tại sao vừa nãy chính mình rõ ràng đã gắt gao kẹp lại Ít ra, nhưng vẫn bị hắn đem bóng cho làm đi vào. Đây là hào giác. Gờ dạ vệ sèn đột nhiên có cái này hoang đường ý nghĩ. Thế nhưng ở sát có việc bấm một cái bắp đùi của chính mình thì sau khi, hắn xác nhận tình cảnh này là chân chân thực thực phát sinh đã về truy đến vùng cấm vụ cận môn ạ bất đắc dĩ dừng bước, ở nhìn lướt qua sân bóng tính giờ khí sau, mồ hạo phiền muột nhỏ ra cục đồng. Bởi vì lúc này bù giờ thời gian cũng đã quá, đây là một cái chết tiệt tuyệt sát. Ven Tú ở hiệp một thời khắc cuối cùng tướng lĩnh trước tiên ưu thế mở rộng đến hai bóng, đồng thời cũng đem tổng số điểm truy thành 22. Nói cách khác, người Italy chỉ dùng một hiệp thời gian liền để hai đội trở lại đồng nhất hàng bắt đầu, hơn nữa đón lấy một hiệp bóng còn muốn ở tại bọn hắn sân nhà tiến hành. Tình thế bây giờ thuộc ưu thuộc liệt đã rất rõ ràng. Nhìn đã nhảy ra tấm bảng quảng cáo, đứng ở trên đường chạy tiếp thu trên khán đài fan bóng đá hoàn hối ra, Mộ Na ánh mắt rất là phức tạp. Chính là cái này người thủy điện, một lần giả kế, một lần mù làm, lập tức liền đem hắn trên cuộc tranh tài nỗ lực chiếm được dẫn trước ưu thế hóa thành hư ảo. Đồng dạng, như vậy một cái cường địch cũng gây nên Mộ nạ đấu trí. Có điều, Mộ Na muốn làm sao bạo phát đều chỉ có thể chờ đợi đến hiệp 2. Giữa sân nghỉ ngơi, sân bóng hẹn tỷ đội khách bên trong phòng thay đồ. Nhìn sĩ khí rất là hạ các đội viên, Cạm Kẹo lạnh lùng nói, ai có thể nói cho ta, hiện tại là giữa sân vẫn là kết thúc. Không có người trả lời Cạm Kẹo Lô. Liền ngay cả mỗ nạ cái này bình thường bị các đồng đội cho rằng kẻ lượg gạo, người đều không có mở miệng, coi như là kết thúc. Lẽ nào chúng ta hiện tại thua? Cạm Kẹo Lồ nói tiếp, trên thực tế hắn cũng không cần có người trả lời. Ở Batmanber, chúng ta 20, ở Gan Ti, bọn họ 20, tổng số điểm 22, sân khách ghi bàn đều là không. Không phải thế mà sao? Cạm kéo Lồ lại tự mình tự tính toán đến. Chỉ bảo luyện một người ở diễn kịch một vai, mỗ nạ tựa hổ rốt cục có chút không nhìn nổi, hắn ngẩng đầu lên chuẩn bị nói chút gì, nhưng lại vừa trong miệng nhưng vừa không có mạo ra bất luận cái nào từ đơn. Ha <cười> Các ngươi là không phải là muốn nói đây là ở sân khách." Cạm Kẹo Lỗ cười lạnh nói, "Đi con mẹ nó sân khách. Đến cùng là các ngươi ở đá bóng, vẫn là những đó đó chút mù gọi các cổ động viên đá bóng, hay hoặc là là thẳng cỏ, không thành ở đá bóng." Cạm Kẹo Lỗ đột nhiên cất cao giọng, luôn luôn hiền lành lịch sự người Ý ta lý lại cũng mắng nổi lên thô tục. "Là nam nhân liền cho ta chi cái thanh." Cạm Kẹo Lỗ có thể không có thời gian vẫn như thế đem kịch một vai diễn thôi, liền hắn ở hô hào các đội viên trả lời, "Là chúng ta ở đá bóng." Các đội viên đàng hoàng hô, đặc biệt Mona giọng to lớn nhất. Thời điểm này có thể không ai dám chơi bảo hô một tiếng, chỉ Vậy thì tốt. Vậy các ngươi cũng đừng cho ta quản cái gì sân nhà sân khách, chỉ phải cố gắng cho ta đã là được." Cạm Kẹo Lồ đối với đại gia trả lời rất là thỏa mãn. Thấy tình cảnh lại lạnh xuống, Cạm Kẹo Lồ Linh Cơ hơi động lại nói, "Thì thực, sân khách tác chiến cũng có ưu thế." Lần này Cạm Kẹo Lồ đề tài thành công gây nên các đội viên sự chú ý thấy các đội viên đều đang nhìn mình, Cạm Kẹo Lồ cố làm ra vẻ bí ẩn cười cận tiếp tục nói, "Vậy thì là, chúng ta tiến vào một cái bóng, đỉnh hai người bọn họ." "Đúng vậy." "Nếu như đội chúng ta lại tiến vào một cái bóng, tức khiến cho bọn họ lại tiến vào một cái bóng." Căn cứ sân khách ghi bản nhiều người xuất hiện nguyên tắc, thăng cấp vẫn như cũ là chúng ta. Vì lẽ đó nếu như chúng ta hiệp 2 đi bản, Juventus nhất định phải lại muốn tiến vào hai cái bóng mới có thể ra biên. Mộ nạ nghĩ đến một lát sau, đông nhiên tỉnh ngộ nói, nghe xong Mộ nạ lý giải sau khi, có lập tức không thể phản ứng lại các đồng đội cũng dồn dập gật đầu tán thành. Kỳ thực đây chỉ là một vô cùng đơn giản đối với quy tắc trình bày, thế nhưng vào lúc này nói ra, nhưng có thể tạo được tăng lên sĩ khí tác dụng, không thể không nói Huy chương vàng huấn luyện viên cả béo lộ dạy học bản lĩnh thực sự là thâm hậu. Được rồi, tiếp đó, chúng ta nói một chút hiệp hai an bài chiến thuật. Thấy sự chú ý của mọi người thành công bị chính mình vừa nãy quan điểm rời đi cạ kéo lỗ bắt đầu rồi bố trí chiến thuật. Hiệp một sở dĩ sẽ bị đối phương đoạt về điểm số cố nhiên có nhất định vận khí thành phần thế nhưng càng nhiều nguyên nhân hay là chúng ta chính mình hai bóng dẫn trước chúng ta đánh cho quá mức bảo thủ ta là các ngươi phải nhiều không chê trên sân c diện thế nhưng cũng không có gọi các ngươi từ bỏ tấn công a đặc biệt là ngươi mô nạ cạ kéo độ nói nói đột nhiên điểm đến tên mùaạ mùa nạ rõ ràng sử suốt một chút Tuy rằng bình thường giữa sân cạ kéoo l cũng thường, thường độ công kích cho hắn bố trí chiến thuật thế nhưng như vậy điểm danh phê mình vẫn là lần thứ nhất đây Ngươi ngày hôm nay tại sao không tới bên trong vùng cấm đi cấp điểm đây?" Cạm Kẹo Lô nhìn Mộ Na nghiêm túc nói, "Này huấn luyện viên, ngươi ngày hôm nay không sắp xếp ta đi khách mời trùng phòng à?" Mộ Na ủy khuất nói, "Chiến thuật là chết, người là sống. Ngươi phải biết biệt báo. Sau đó, có cơ hội, ngươi chỉ để ý đi tấn công, chỉ cần ngươi công đi tới lại về chiếm được là được. Ở trên sân bóng muốn động não, biết không?" Cạm Kẹo Lô nhìn Mộ Na dáng vẻ ủy khuất, trong lòng có chút không đành lòng, thế nhưng hắn vẫn là tiếp tục chứa mặt đen, bởi vì hắn hy vọng Mộ Na có thể chân chính trưởng thành. "Biết, huấn luyện viên." Lần thứ nhất ngay ở trước mặt nhiều như vậy đội Hưu Iphe mồ hãnh trướng đỏ mặt lớn tiếng hồi đáp. Thấy Mộ Na trả lời đến phi thường kiên định, Cạm Kiệu Lỗ rất là vui mừng, hắn thu hồi vẻ mặt nghiêm túc, bỏ ra vẻ mỉm cười nói rằng, "Vậy người hiệp hai biết nên làm như thế nào sao?" Cạm Kiệu Lỗ e sợ không biết, hắn tấm này ngoài cười nhưng trong không cười mặt so với cái kia lạnh như băng khuôn mặt càng làm cầu thủ cảm thấy khủng bố đi. Biết, có cơ hội liền đến vùng cấm bên trong đi cướp điểm, lợi dụng được đầu của mình bóng ưu thế. Mona liền bị Cạm khuôn bị sợ, thanh chút run rẩy nói rằng, "Đúng, lợi dụng được ngươi đánh đầu ưu thế." Cạm Kiệu Lồ thỏa mãn gật gật đầu, tiếp theo lại bổ sung, hiệp 2 mọi người chú ý tăng mạnh tấn công, tranh thủ đánh ra lần trước cùng ở Betmaber lúc hiệp 2 khí thế loại này, như vậy, thắng lợi cuối cùng chính là chúng ta. Nhìn thấy các đội viên trên mặt một lần nữa có khôi phục đấu trí, Cạm Kiệu Lồ thản nhiên nói, "Được rồi, lên sân khấu đi cho người Italy một điểm màu sắc nhìn một cái." Cạm Kiệu Lồ mới vừa nói xong cũng ý thức được nữ bệnh, chính mình không cũng là cái người Italy mà. Chỉ hy vọng vừa nãy khích lệ sĩ khí giới công phu không nên uổng phí a. nhìn chính đang cởi trộn các đội viên, Cạm Kiệu Lồ thầm Chương 359. Không Chương 359, không liệt. Kỳ thực cảm kéo lộ lo lắng là dư thừa, hắn vừa nay xuất hiện bệnh cũ không chỉ không có để cho mình trước khổ cực quân phí, trái lại để tinh thần quá mức căng thẳng các đội viên được nhất định thả lỏng. Dù sao, lòng lẻo có độ mới là thích hợp nhất thì đâu mà. Hiệp 2 vừa mới bắt đầu, Riolaccio sao hay dùng chính mình hành động thực tế chứng minh bọn họ bắt cuộc tranh tài này quyết tâm. Phút thứ 52, Ronaldo thể hiện rồi hắn cái kia lâu không gặp đột phá kỹ thuật, hắn trung lộ cầm bóng sau đột nhiên khởi động, lợi dụng tốc độ bỏ qua rồi thu dèm, Canada và Vazo Block vẫn là không đổi kịp người bờ ra dịu, đột nhập vùng cấm bên trái. Cự môn 12m nơi chân trái góc nhỏ độ xuất sệt. Quả bóng lướt qua cứu thua Rui Phong. Ừ, mới vừa mở màn Ronaldo suýt chút nữa gõ mở ra Juventus cũng thành. Đáng tiếc hắn sút goal bị cột dọc cho từ chối. Đúng đấy, đã lâu chưa từng nhìn thấy người ngoài hành tinh như vậy đột phá liên tục sau sút goal. Xem ra Geor Cassio sao muốn quyết tâm. Xác thực, Geor thế tiến công so sánh lẫn nhau hiệp một muốn tích cực chủ động nhiều lắm, này từ mồ nạ liên tiếp xuyên vào là có thể nhìn ra được, hiệp 2 trước 10 phút hắn tiến vào vùng cấm số lần thậm chí so với hắn toàn bộ hiệp một số lần còn nhiều hơn. Mộ Na rốt cục lại bắt đầu tiến vào Juventus bên trong vùng cấm cấp đấng đầu, xem ra Juventus lại phải gặp được trên không anh tạc. Tựa hồ chính là sắc minh bình luật viên, hắn lời còn chưa dứt, Diêu liền hoàn thành rồi một lần tiêu chuẩn đường biên chuyền vào trong chiến thuật. Lần này tấn công khởi xướng người là Mô Na, hắn ở giữa sân phụ cận đến bóng sau, đầu tiên là chậm rãi đẩy mạnh đến trước sân đối mặt hiệp một đã từng ăn sống chính mình Mộ Na, ý mẹ ở sân có vẻ cẩn thận rất nhiều, Mộ Na cũng không có lại chơi mạnh mẽ đột phá thủ đoạn, mà là đem bóng chuyền cho hắn bên trái Zidane, sau đó ra sức hướng bên trong vùng đi. Quả nhiên, ở Zidane đang khống chế một hồi quả bóng sau, Chuẩn sắc đem bóng đưa đến cánh trái xuyên vào cắt lốt phía trước. Cái này chọn khe cho cắt lốt đầy đủ số lượng định sẵn, để người bờ ra dù có thể đủ tất cả lực vọt lên đến, giờ bị nạ tốc độ hiển nhiên không có cách nào cùng cắt lốt so với, vì lẽ đó hắn chỉ có thể nhìn cắt lốt từ bên cạnh hắn gào thét mà qua, liền văng đều càng không được. Thành công tiếp để cắt lốt, liếc mắt nhìn vùng cấm, liền trực tiếp đem bóng xoa hướng về phía trung lộ. Mô nạ lúc này đã vọt tới đốt, thế nhưng cắt lốt này bóng độ còn có chút lớn, để mỗ chỉ có thể đến cái ngựa ra sau đánh đầu. Dù là như vậy, đánh đầu công phu phi thường xuất sắc mỗ vẫn là định ra một cái không sai góc độ. Mỗ đánh đầu cẩn thận Đáng tiếc bị vi phong chuẩn xác hai xuống. Thân thể ngựa ra sau dù sao không thích hợp eo phát lực, vì lẽ đó Mộ nạ này bóng sức mạnh cũng không phải rất lớn, nếu không, như thế tiến vào khoảng cách đánh đầu, coi như là vi phong e sợ cũng không thể ra sức a. Sau khi hạ xuống Mộ nạ đầu tiên là ảo nạo lắc đầu, sau đó liền chạy ngược về, có điều hắn chưa quên cho cắt lốt dựng thẳng lên một cái ngoan cái. Cứ việc Mộ nạ bóng không có tiến vào, thế nhưng bên sân du ven tú chủ soái để sam vẫn là căng thẳng đi qua đi lại. Trên cuộc tranh tài, đội bóng của hắn nhưng là ở Mộ Na trên người nhiều nhất đầu đây, như vậy tiếp tục đánh, phòng trường lại cũng bị tiểu tử này đi bàn. Nhưng mà Đề Sam trong khoảng thời gian ngắn lại không tìm được biện pháp giải quyết, hắn vốn là là hy vọng có thể tăng mạnh đối với hai cái đường biên phòng thủ đến khống chế giao chuyền vào trong, số lần, thế nhưng xem cắt lốt tốc độ như vậy hình cầu thủ, muốn cho hắn một cuộc tranh tài không mấy đá truyền vào trong là căn bản không thể. Cái gì? Phạm Uy? Cái kia không càng thêm là muốn chết sao? Cùng với để Beckham dọn xong bóng ở không người xem phòng thủ tình huống chuyền vào trong, còn không bằng để cắt lốt ở cao tốc lúc đang chạy loạn chuyền mấy đá đây. Rất nhanh, đề Sam lo lắng liền biến thành hiện thực. Lần này vẫn như cũng là cánh trái phối hợp, nạ đem bóng giao cho G đi sau, chính mình nhắm phía vùng cấm. Zidane lại chuẩn bị hướng lên trên thứ tấn công như vậy đem bóng làm cho cắt lốt, nhưng lần trước bị thiệt thỏi giờ bị nạ lúc này học thông minh, rất sớm chờ ở nơi đó, gắt gao niêm phong lại cắt lốt chuyển vào trung lộ tuyến. Cắt lốt đầu tiên là lay động một chút, thấy giờ bị nạ vẫn không lúc nick, hắn dạn bộ mạnh mẽ chuyển vào trong, trên thực tế nhưng đem bóng gõi trở về, Zidane bên trái chết vùng tâm góc phụ cận được quả bóng. Zidane cầm bóng sau cũng không có sút gol, mà là đem bóng xoa tiến vào vùng cấm. So với cắt lốt loại kia súng máy loạn quét thí vào trong, Zidane chuyền bóng càng có mục đích tính, hơn nữa cũng càng chuẩn xác. Bóng vừa vặn lướt qua trước điểm rô cùng Ca Na và rổ, nhưng ở điểm giữa thời điểm hơi có chút chùy xuống. Ý thức được nguy hiểm Vi Phong quả đoán lựa chọn tấn công, hắn cùng Mô Nạ hầu như là ở ngang nhau điều kiện tình huống nhằm phía quả bóng. Vi Phong tuy rằng rất hồi hộp, thế nhưng là vẫn có mấy phần sức lực, dù sao hắn có thể dùng tay đây, đây chính là cái không nhỏ ưu thế a. Nhưng mà, hắn hiển nhiên quên lần trước hợp lúc giao thủ, Mộ Na ở Batman bơ bày ra khủng bố nhảy đánh lực. Tốc độ muốn nhanh hơn không ít Mộ Na, trước một bước giẫm đất nhảy lên, Vi Phong hầu như là theo sát phía sau. Bởi vì Ji đang thực sự bên trái dùng chân phải bên trong mu bàn chân truyền bảo trong Quả bóng là hướng không thành phương hướng toàn, vì lẽ đó hiện tại hai người vẫn như cũng là lực lượng ngang nhau. Mắt nhìn song quyền của chính mình liền muốn đánh trúng quả bóng, Vi Phong mặt lộ vẻ vui mừng. Nhưng mà, rất nhanh vẻ mặt của hắn liền do thích chuyển biến thành kinh. Bởi vì Mô nạ cái kia bởi vì toàn lực nhảy một cái mà có chút khuôn mặt dữ tận xuất hiện ở quả bóng phía dưới, rất nhanh liền vượt qua quả đấm của hắn đến gần rồi quả bóng. Vi Phong chỉ có thể vội vàng duỗi thẳng hai tay, hắn hiện tại cũng mặc kệ có thể hay không đem quả bóng kích xa, chỉ cần có thể cướp ở môn nạ trước đụng tới quả bóng liền thành, dù sao phía sau hắn nhưng là to lớn kẽ hở đây. Nhưng mà Mộ Na tựa hồ không có chút nào e ngại Vi Phong nắm đấm, hoàn toàn không để ý khả năng bị nắm đấm đánh trúng nguy hiểm, mạnh mẽ đẩy đến quả bóng. Bang bang, Mộ Na đầu cùng Vi Phong nắm đấm đều không có thất bại. Chỉ là Mộ nạ đầu là đỉnh chúng rồi quả bóng, mà Vi Phong nắm đấm nhưng là đánh trúng Mộ Na đầu. Quả bóng lướt qua Vi Phong hướng phía sau hắn khung thành bay qua, chỉ có điều bởi vì Mộ nạ cũng là miễn cưỡng đỉnh đầu, vì lẽ đó tốc độ bóng cũng không nhanh, khoảng cách vạch goal còn cách một đoạn thời điểm liền rơi xuống đất, chậm rãi hướng khung thành phương hướng bàn tới. Không thể không nói cả Na vạ phản ứng thực sự là rất nhanh, vốn đang ở tiểu ở ngoài vùng tấm diện hắn lập tức liền hướng quả bóng đột nhiên truy chạy tới. Thấy cảnh này, trên không trung bắt đầu trụ xuống Mô Na cũng không kịp nhớ đầu chuyển đến một trận cảm giác choáng váng, trường lớn mắt quan tâm trận này cả Nạ Vạn Dụ cùng quả bóng trong lúc đó thi chạy. Quả bóng chính hướng về hưu cột dọc phương hướng bắn tới, mà Cạ Nạ Vạn Dụ nhưng là từ bên trái trước điểm chạy tới, này vô hình trung tăng lớn cả nạ vạn dụ chạy khoảng cách. Trời đất trứng giám, vừa nãy không trung Mô nạ có thể căn bản không có cách nào không chế quả bóng phương hướng, làm khoa học phương pháp không cách nào giải thích thời điểm, cũng chỉ có thể quy kết làm người phẩm. Xem ra Mô Na tiểu tử này nhân phẩm rất tốt chỉ là muốn hỏi mô nạ nhân phẩm có phải là dũng manh đến làm người giận sôi mức độ, vậy cũng chỉ có thể nhìn quả bóng có thể hay không chạy trốn cả nạ vạ rồ đối bắt. Nói đến rất dài, kỳ thực chân chính thời gian cũng là mấy giây mà thôi, ở quả bóng sắp tiếp xúc vạch gol thời điểm, cả nạ vạ rồ cùng quả bóng trong lúc đó khoảng cách đã chỉ có khoảng 1 mét. Không cam lòng dã chàng xe cắt cả nạ vạ rồ, lựa chọn phi sạn hướng về phía quả bóng, hy vọng có thể đem quả bóng câu đi ra. Nhưng mà cả nạ vạ rồ chân hiển nhiên còn chưa đủ trưởng, tuy rằng hắn chân sát thực đụng tới quả bóng, nhưng chỉ là chà sát một hồi, không có thể thay đổi biến quả bóng tiến lên phương hướng. Càng quan trọng chính là lúc này cả Nạ Vạ Dỗ trùng thế đã không cách nào dừng lại, vì lẽ đó, chỉ nghe bang một tiếng, cả Nạ Vạ Dỗ liền chặt chẽ vững vàng đánh vào trên cổ dọc. Bóng ba tiếng vào. Nhưng tình huống thực sự là quá khốc liệt. Từ cái này bóng bên trong, ta thấy hai đội cầu thủ bắt cuộc tranh tài này quyết tâm. Thế nhưng hiện tại ta càng hy vọng nhìn thấy chính là Mô Nạ cùng cả Nạ Vạ Dỗ hai tên cầu thủ đều có thể bình yên vô sự. Lần này ghi bàn sau, cũng không nghe thấy ESDN bình luận viên cái kia tràn ngập cảm xúc mãnh liệt tâm thành, mà là mang theo lo lắng lư khí. Mà lúc này, Mô Nạ cùng Cạ Nạ Vạ Dỗ hai người đều nằm ở trên sân cỏ. Không giống chính là ạ vàộ chính thống khổ ôm chân trái của chính mình ở nơi đó là lột mà mô nạ nhưng chỉ là yên lặng nằm ở nơi đó mà thôi thế nhưng giờ khác này càng làm cho người ta lo lắng trái lại là mô nạ dù sao hắn bị đánh trúng địa phương nhưng là thân thể yếu ớt nhất vị trí một trong đầu tuyệt đối không nên có việc à. bất kể là trước máy truyền hình vẫn là trên khán đài đều có rất nhiều người đang vì mô nạ cấu thầnrá lệ cũng là trong những người này một phân tử cứ việc mô nạ phản bội sâu sắc tổn thương nàng tâm thế nhưng nàng nhưng còn đều là gặp không nhị được canh dự ở trước máy truyền hình quan sát mô nạ thi đấu bởi vì đây là hán duy nhất có thể hiểu mô nạ tình trạng gần đây con đường vi phong nắm đấm đánh chung chính là mô nạ đầu, đau nhưng là giải dị lệ tâm. Tức giận rồi lại không nhịn được quan tâm, hay là nữ nhân chính là như vậy một loại mâu thuẫn thể đi. chương 360. 03 VS 03. chương 360. 03 VS 03. Mô nạ. Người vẫn tốt chứ? Mô nạ. Người không sao chứ? Mô nạ. Người ba. Mô nạ các đồng đội mỗi một người đều lo lắng sống tới, dù sao bị đánh trúng đầu là có thể lớn có thể nhỏ à. Bóng đi vào đi, như vậy ba bọn họ liền muốn tiến vào hai cái bóng mới có thể thắng chúng ta. Nam ở thảm cỏ trên Giữa trọn tròn mắt mồ nạ trong miệng nhưng nhảy ra một câu nói như vậy, thực tại khiến các đồng đội có chút dở khóc dở cười. "Đúng, đúng, đúng, Bóng vào, chúng ta hiện đang quan tâm nhưng là người tình hình đây." Dỗ lấy ra đội trưởng uy nghiêm nói rằng, "Ta, ta không có chuyện gì, chỉ là có chút phạm mắt. Để ta nằm gặp là tốt rồi." Mồ nạ mơ mơ màng màng nói rằng. Nhìn thấy mồ nạ ngã xuống đất sau không có đứng lên đến, người gây ra họa, Vi Phong cũng lo lắng đứng ở bên cạnh, thậm chí đều cố đến qua bên kia xem va thương cả nạ và Dỗ. Cáng cứu thương ra trận, từ cả nạ và Dỗ cái kia vẻ mặt thống khổ xem ra, hắn thương không nhẹ không biết còn có thể hay không thể tiếp tục kiên trì thi đấu đây nếu như hắn xuống sân lời nói đối với dù venú hàng hậu vệ nhưng là sự đã kích trí mà hửng diưêu đội y cũng vào sân bọn họ ở coi mùa nạ tình huống hắn có thể hay không thi đấu cũng còn là một mê đây bởi vừa nãy và chạm chính là đầu vì lẽ đó đội y môn cũng không dám mẫu tùy tiện di chuyển mô nạ bọn họ đầu tiên là ở đối với mùa nạ tiến hành đơn giản vấn đề nhìn hắn ý thức có hay không tỉnh táo ở đội y môn câu hỏi trong quá trình bộ nạ cảm giác mình đầu loại kêu cảm giác choáng váng từ, từ yếu bớt kỹ thực vừa nãy trên không trung vi phong đội vàng đưa tay đánh bóng cũng khiến không lên quá to lớn khí lực Vì lẽ đó vừa nãy đánh trúng mũ nạ đầu cái kia một hồi cũng không phải quá nặng. Bị đội Y liên tiếp nỡ ngẩn vấn đề quấy rời sau, mũ nạ đột nhiên một hồi từ trên cỏ ngồi dậy đến, đột nhiên lắc đầu, đối với đội Y nói rằng, "Được rồi, đội Y hiểu, ta không sao rồi, ta thật sự không sao rồi." Đội Y bị mũ nạ rơi xuống nhảy một cái, có điều phục hồi tinh thần lại sau đó, hắn vẫn có chút không yên tâm hỏi, "Thật sự không có chuyện gì?" Vẫn là kiểm tra một chút cho thỏa đáng. "Yên tâm đi, ta sẽ không cái kia chính mình thân thể của giỡn, xác thực không sao rồi." Mũ nạ nói xong đứng lên, mấy lần, ra hiệu chính mình rất khỏe mạnh. Tiên Tiêu Đội Ý ở cùng trợ thủ của chính mình đối diện một chút sau khi, liền cũng đứng lên, bọn họ đối với Mộ nạ bộ kia biến thái thân thể cũng là hiểu rất rõ, rời đi sân bóng trước, cái kia đội y nói rằng, tốt lắm, ngươi nếu là có cái gì không thoải mái, lập tức xuống sân tới đón được kiểm tra nha. Hừ, biết rồi." Mộ nạ tự tin cười nói, "Ta liền biết tiểu tử ngươi không như thế dễ dàng ngã xuống." Thấy Mộ nạ bình yên vô sự đứng lên, cắt Lốt vô vô Mộ nạ vai nói rằng, chỉ là hai người cách xa thân cao để động tác này có vẻ phi thường khó chịu. Mộ Na lại đứng lên đến rồi, xem ra hắn cũng không làm sao bị thương, có thể tiếp tục kiên thi đấu. Mồ nạ sau khi đứng lên chú ý tới Vi Phong cũng đứng cách hắn chỗ không xa, hắn tuy rằng không nói gì, thế nhưng mồ nạ từ hắn trong ánh mắt nhìn thấy sâu sắc cái nấy. Hướng Vi Phong mỉm cười gật đầu, mồ nạ ra hiệu chính mình không có vấn đề. Vi Phong cũng khóc khóc gật gật đầu biểu thị đáp lại, sau đó chạy về chính mình trước cửa. Mồ nạ đánh đầu trợ giúp Diêu đem bản cuộc tranh tài điểm số ban thành 12, đồng thời cũng lần thứ 2 ở tổng số điểm trên vượt qua. Hơn nữa, căn cứ sân khách số bàn thắng quy tắc, Duver muốn xuất hiện lời nói nhất định phải ở trong khoảng thời gian sau đó đánh vào 2 bóng mới được Ở hai bên cầu thủ đều đứng ở sân bóng chờ đợi thi đấu một lần nữa lúc mới bắt đầu, bên sân trọng tài thứ tư mang theo hai tên cầu thủ của dự vận đứng ở bên sân. Ác, Vũ Du với chung vệ Món Tờ Dụ muốn lên sân, xem ra cả Nạ và Dụ là không cách nào tiếp tục thi đấu, một cái khác chuẩn bị lên sân khấu chính là Trệ Dệ Gẹt, lúc trước tin tức là nói nước Pháp tiền đạo có thương tích tại người, xem ra để sam là chuẩn bị buông tay một kích. Quả nhiên, Món Tờ Dụ thay đổi cả Nạ và Dụ, mà Trệ Dệ Ghét thay đổi chính là lại là Bốn Tỷ Ở Dụ. Tuy rằng Tỷ Ở Dụ cuộc tranh tài này biểu hiện cũng không ra sao, thế nhưng nếu như vậy Juventus trên sân lại lập tức xuất hiện ba tên cao trung phòng, lẽ nào để Sam chuẩn bị ăn miếng trả miếng, dùng trên không hoành tắc tới đối Phó Diêu. Chính như bình luận viên dự liệu như vậy, Trệ Dệ Gẹt lên sân khấu sau khi, dù Juventus liền dường như một nhánh pháo binh đoàn như thế, lần lượt đem bóng treo tiến vào Diêu vùng cấm. Tuy rằng có thương tích tại người, thế nhưng người nước Pháp đánh đầu năng lực nhưng vẫn như cũ không phải ít ra, Trệ Hệ Tạ Hàng Ngũ có thể so sánh. Diêu bên trong vùng cấm áp lực tăng vọt, liền ngay cả Mỗ Nạ rất nhiều lúc đều không thể không trở lại bên trong vùng cấm phòng thủ Trệ Dệ Gẹt. Nhưng mà Mỗ Nạ dù sao không phải kèm người chống vệ. Càng nhiều thời điểm hắn đều không thể không bị Du Juventus ở ngoài vùng cấm tấn công cầu thủ sở khí chế. Rốt cục, ở liên tục nhảy dù sau khi, quả bóng rốt cục bị rất nốc đưa đến nó chạm đất điểm Diêu không thành. Zembe dọ tở tạ ở cùng kéo đến đường biên giới lệ tạ làm một cái hai quá một sau khi, mạnh mẽ chuyển vào trong. Chệ rệ ghét, ở thích hướng sau một khoảng thời gian, rốt cuộc tìm được Không thành phương hướng, hắn lực ép Samu and đem bóng đập về phía Casillas bảo vệ khung thành. Mới vừa lên chẳng không tới 10 hắn liền gõ mở ra không thành, trợ giúp đội bóng san bằng tổng số điểm. Đề Sam đánh bạc thức thay đổi người thu được hiệu quả, lẽ nào chế dệ ghẹt muốn tái diễn mồ nạ trên cuộc tranh tài ở Beth Marber trình diễn thần kỳ một màn sao? David! David! David! Ản tỷ vang lên sân nhà các cổ động viên cái kia chỉnh tề tiếng kêu gạo, bọn họ không phải là đang vì vạ người mê David Beckham trợ uy, mà là ở vì bọn họ ghi bản công thần họ hết đây. Ghi bản sau người nước Pháp biểu hiện rất bình tĩnh, từ cả sĩ trong tay đoạt quá quả bóng vừa phất tay bắt chuyện các đồng đội vừa trong chiều chàng chạy đi. Nhìn Trệ Dệ Gẹt cái kia có chút gầy gò bằng lưng, Mộ Na trong lòng tức rồi một luồng ý chí chiến đấu dậy đặc, vừa nãy lưu lại ở trong đầu một tiểu tia cảm giác choáng váng cũng biến mất hầu như không còn, hắn ngược lại muốn xem xem ai đánh đầu công phu càng xuất sắc. Ừ, Trệ Dệ Gẹt vừa đánh vào một cái đánh đầu, Mộ Na suýt chút nữa còn lấy màu sắc, đáng thiết hắn đánh đầu thoáng cao hơn sáng ngang. 10. Cả Mộ Dệ Nesy chuyền vào trong. Trệ Dệ Gẹt đánh đầu. Cô dọc, chơi ạ, Juventus thật không gặp may. 11. Cắt lốt đột phá, chuyền vào trong. Quả bóng tựa hồ chuyền được có chút lớn. Không, không có Mộ Na xuất hiện ở sau điểm. Góc nhỏ độ cá nhảy đánh đầu cận thành. Bóng nam ngữ hóa ra là đánh vào một bên trên lưới. 12. Trệ Dệ ghét cùng Mỗ Nạ hai người liền dường như hai đại không biết mệt mỏi đánh đầu cơ khí bình thường đem quả bóng đập về phía đối phương cũng thành, Trệ Dệ ghét biểu hiện khiến người ta căn bản không nhìn ra hắn có thương tích tại người, mà càng làm cho người ta không tưởng tượng nổi chính là Mỗ Nạ đầu mới vừa rồi còn bị vi phong nắm đấm đánh qua đây. Mỗ Nạ cùng Trệ Dệ ghét hai người không bá tranh chấp tiến hành đến khí thế hưng hực, sân bóng hạng tỷ trên cũng nhấc lên một làn sóng tiếp một làn sóng cao trào. Cũng ở đây trên tranh cao thấp một hồi các cầu thủ so với, hai đội huấn luyện viên thì lại ở đây một bên bị được dày vò, dù sao theo thời gian càng ngày càng ít, bất kể là ai đi bàn, hầu như đều giống như là tuyên án đối phương tử hình. Nhưng mà, mỗi nạ cùng Trệ Dệ gắt hai người nhưng không có dừng bước lại, tiếp tục khiêu chiến đối phương huấn luyện viên thần kinh. Bọn họ một cái chính là mở rộng ưu thế khóa chặt thắng cục, một người khác nhưng là vì nghịch chuyển thế cuộc Ở hai người so đấu tiến vào gay cấn tột độ thời điểm, nhưng có người đi ra làm rối. Trệ Hệ ta ở vùng cấm bên trái nhận được rệm vợ giọ tợ tự bóng sau khi, cũng chưa hề đem bóng làm trở lại mà lại đột nhiên xoay người hướng vùng cấm bên trong cắt vào bên trong. Đang cùng bọc lót tới được hẻo rụy dạ phát sinh nhẹ nhàng thân thể sau khi kết thúc, người Uzu với quyết đại tải đến ở giêu vùng cấm bên trong. Dạ bốn suất bốn án tỉ trên khán đài lại chuyển tới sân nhà các cổ động viên cái kêu ồn ào âm thanh. Dậy hệ tạ cũng phi thường ra sức ôm chân phải của chính mình ở vùng cấm bên trong đánh cút. Nhưng mà, chính như phía trước nói như vậy, dậy hệ tạ hiển nhiên đem trọng tài chính làm ngu ngốc. Mẹ là ngu ngốc sao? Không phải. Vì lẽ đó hắn nhìn chầm chầm sân nhà fan bóng đá suất thanh đưa cho người Uzu một tấm thẻ vàng. Trộm gà không xong không nói, ngược lại còn thực đem đe Dạy hệ Zeyheta chỉ được phẫn nộ bỏ lên. Đồ ngu. Bên sân Der Sam cũng không nhịn được thầm mắng một câu, hưởng phí hết một lần tốt truyền vào trong cơ hội không nói, còn ăn bài tẩy, liền hắn lại từ trên ghế dự bị gọi dậy hai ở ngoài một tên Duju Huyễn cầu thủ Olly Vai Dạ, nước pháp thiếu soái chuẩn bị đánh ra cuối cùng một tấm bài. Chương 361. Solo phục vụ. Chương 361. Solo phục vụ. ven tú lần thứ hai thỉnh cầu thay đổi người, xem ra Der Sam muốn dùng đi trong tay cái cuối cùng thay đổi người tiêu chuẩn, hắn phải thay đổi trên chính là Uzu Hey giữa sân Olly Vai Thay đổi chính là 4 là tiền đạo Zyleheta ở tổng số điểm lạc hậu dưới cục diện, thay đổi một tên tiền đạo, đổi một tên giữa sân, để xem đến cùng có ý kiến gì đây. Kỳ thực ở đề sam xem ra, hiện ở tình huống như vậy, ba tên trung phong cùng hai tên trung phong trên thực tế không có quá to lớn khác nhau, còn không bằng đổi một vị trí càng thêm linh hoạt công kích trên tay đi phong phú tiến công một chút thủ đoạn, nói không chắc có thể có thu hoạch bất ngờ đây. Mắt thấy thi đấu liền muốn đi vào cuối cùng 10 phút, vừa nãy cùng Trệ Dệ ghét ngươi tới ta đi đã được khí thế ngất trời mồ nạ cũng bình tĩnh khuất. Hiển nhiên, hiện tại đã không phải tranh cá nhân nghĩa khí thời điểm, thi đấu thắng lợi mới là quan trọng nhất. Liên Mộ Na dứt khoát từ Juventus vùng cấm trở lại giêu vùng cấm, chuẩn bị trực tiếp cùng Trệ Dệ Gẹt trực tiếp giao chiến. Nhìn thấy Mộ nạ tự chủ làm ra quyết định này, bên sân Cạm Kéo Lộ không tự chủ được gật gật đầu, mới vừa ở giữa sân nghỉ ngơi lúc dạy hắn phải hiểu được biên báo, lập tức liền có thể học đi đôi với hành, giáo đệ tử như vậy thực sự là kiện chuyện hạnh phúc ca sắt thực, Mộ Na hiện tại cách làm rất phù hợp Cạm Kéo Lộ loại kia càng quan tâm thi đấu kết quả dạy học phong cách. Bị Mộ nạ tiếp thân nhìn chăm chú phòng thủ Trệ Dệ Gẹt nhất thời liền mất đi trước loại kia thành điều luyện cảm giác, đối mặt các đồng đội chuyền vào trong, hắn rất khó tranh đến đỉnh, cho dù tranh đến Cũng rất khó thông dòng khống chế quả bóng sức mạnh cùng phương hướng, vì lẽ đó căn bản là không có cách đối với ca sĩ lát bảo vệ không thành hình thành quá to lớn uy hiếp. Dù sao bất kể là cường độ thân thể vẫn là độ cao, chế dệ ghẹt đều so với mồ nạ muốn kém hơn một chút, hơn nữa mồ nạ đối với cấp điểm tựa hồ có loại trời sinh khứ giác, mồ nạ phòng thủ người nước Pháp không lời nào để nói. Thấy bên trong vùng cấm tháp hại đang bị hạn chế, dù vơ đường biên cầu thủ cũng không phải là không có nghĩ tới tìm một cái khác cao điểm ít ra, thế nhưng hiệu quả cũng không ra sao Hơn nữa hiệp một chế tạo đội bóng hai hạt ghi bàn hắn tự tiến vào hiệp 2 tới nay vẫn luôn chịu đến diêu hậu vệ trọng điểm chăm sóc đánh hụt hắn đánh đầu cũng không xuất sắc đánh địa diêu các hậu vệ vừa không có để cho hắn bao nhiêu hoạt động không gian thời điểm này bên sân đề xem cũng thể hiện ra hắn trường thi chỉ huy trình độ không đủ cũng không có cho các đội viên vạch ra một cái sáng tỏ con đường liền du venú tấn công các cầu thủ chỉ có thể tiếp tục trước đường biên chuyển vào trong chiến thuật loại này mù Quang thế tiến công tựa hồ rất khó thu được hiệu quả một cái khác huấn luyện viên khu trước cả kéo lộ trên mặt lộ ra một tia không dễ phát hiện mỉ cười bởi vì dưới cái nhìn của hắn theo Đệ cục diện này đã xuống đi, thắng lợi sau cùng khẳng định là đội bóng của hắn. Nhưng mà, bóng đá là tròn Bóng đá to lớn nhất mị lực cũng chính là nó không thể báo trước tính, nếu như như thế dễ dàng liền có thể nhìn ra kết cục, như vậy thi đấu còn có cái gì tiếp tục tiến hành cần phải đây. Ở thi đấu tiến hành đến phút thứ 82 thời điểm, Diêu Hậu Trường xuất hiện một lần bất ngờ. Các mộ nghệ sĩ cánh phải chuyển vào trong vẫn như cũng là tìm tới trung gian chế dệ ghét. Mỗ nạ nhưng chen tách chế dệ ghét, trước tiên sượt đến quả bóng. Quả bóng bay đến sau điểm, nơi đó chỉ có một tên cầu thủ của Real Madrid mà thôi, hắn chính là Diễu hậu vệ cánh phải Bravo. Cái này tuổi trẻ hậu vệ tự hồn là không có chuẩn bị tâm lý thật tốt, đối mặt bay về phía hắn quả bóng, có vẻ có chút luống cuống tay chân, ở không người ép sát tình huống, hắn giải vây lại quỷ thần xui khiến trực tiếp đã đến vùng cấm tuyến trên ô lý vệ dạ dưới chân. Người du gây đối mặt bờ ra vô, kiến tạo, biểu hiện phi thường cơ cảnh, chân phải dừng lại, sau đó nâng lên chân trái chính là một cước đánh bắn. Cứ việc Casi lát cấp tốc làm ra cứu thua, thế nhưng dù sao sút gol khoảng cách không phải rất xa, đồng thời ô lý dạ này chân đánh bắn sức mạnh góc độ đều dai, quả bóng chui thẳng khung thành dưới góc phải. 6 ô lý dạ Tiên này đến từ vũ siêu cấp thay thế bổ sung cứu vớt đội bóng, hắn đem Juventos từ tự vong tuyến trên kéo trở lại, đồng thời cũng đem Real Madrid đội đẩy hướng về phía vực sâu. Đề Sam thay đổi người lại một lần nữa thu được kỳ diệu. Vị này thiếu soái thể hiện hắn kinh người can đảm cùng ánh mắt ba. Cuộc tranh tài này điểm số biến thành 41, tổng số điểm thì lại biến thành 43, Juventos vượt qua, nếu như cái này điểm số duy trì đến kết thúc, thang cấp tứ kết chính là này chi đội bóng của ý. Đột nhiên bị biến cố cầu thủ Real Madrid rõ ràng đều bối rối, cái này người Ujue là từ từ đâu chạy tới, lại không hiểu ra sao liền vượt qua điểm số rồi. Bên sân cạm kẹo lỗ cũng bị đột nhiên mất bóng cục diện cho chấn kinh rồi một hồi, nhưng cũng bèn bèn là phi thường ngắn ngủi một hồi mà thôi, dù sao cũng là huy chương vàng huấn luyện viên, hắn ra sao tình cảnh chưa từng thấy. Lập tức từ trên ghế dự bị gọi dậy cụ tỷ cùng ẩn hai người, gọi bọn họ đi làm nóng người, chuẩn bị bắt đầu lần gắng sức cuối cùng, đồng thời hướng trong sân bóng các đội viên làm một cái để lên thủ thế, ra hiệu đại gia buông tay tấn công. Còn có thời gian, lại tiến vào một cái bóng, thắng hay là chúng ta. Mỗ nạ ở ngắn ngủi rũ sau khi cũng tỉnh táo lại vừa hướng các đồng đội hô vừa chạy về phía trước, hắn cũng chuẩn bị đi tới buông tay tấn công. Một lần nữa phát bóng sau lần thứ nhất tấn công, Mộ Na liền ở ngoài vùng cấm hoàn thành rồi một lần rất có uy hiếp xuất xa, đáng tiếc thoáng lệch ra sà ngang. Là Mộ nạ còn ở hảo náo thời điểm vừa trên trọng tài thứ tư ra hiệu thay đổi người. Diêu cũng phải thay đổi người, đứng ở bên sân chính là Ẩn cùng Cù Ti, cảm kẹo lỗ xem ra cũng phải vung tay một kích. Hào Ẩn thay đổi chính là Bôn Zo, Zo chính mình cũng một mặt bất ngờ, hiển nhiên hắn cảm giác mình vẫn có thể vì là đội bóng làm cống hiến. Bất ngờ quy bất ngờ, vẫn là lấy xuống băng đội trưởng cấp tốc chạy đến bên sân, hắn biết thời gian đối với hiện tại Diêu tới nói thực sự là quá trọng yếu. Ở ẩn vỗ tay sau khi Hắn đem băng đội trưởng giao cho chuẩn bị lên sân khấu đội phó Guti. Guti thay đổi chính là Zidane, Zidane thể năng sắc thực giảm xuống đến rất lợi hại. Các cảm kẹo lỗ làm ra đều là đối với vị thay đổi người, xem ra hắn tựa hồ cảm thấy đội bóng cũng không có đến buông tay một kích mức độ. Nghe được bình luận viên, cảm kẹo lỗ rất là xem thường, tuy rằng từ cầu thủ đến xem, trên sân bóng vẫn như cũng là hai tên tiền đạo, thế nhưng bọn họ hiện nhiên quên, Diêu ở đây trên còn có Mồ nạ cái này cường lực, Trung phong, đây. Guti cùng Muna thì thầm vài câu, đem cảm kẹo bàn giao lời nói của hắn thuật lại cho Muna. kiên định gật đầu, chính hắn cũng là muốn như vậy xem như là cùng cạm kéo lộ ý nghĩa bất như như hợp. Phong thủ thời điểm, Môn nạ vẫn như cũng là tích cực về cướp. Mà trước sân các cầu thủ cũng ở đối với Juventus hàng phòng thủ tiến hành ép sát, liền ngay cả Zona đâu cũng kéo chính mình chậm trọng bước tiến ở trước sân bức cướp, không cho Juventus ở hậu trường đảo chân kéo dài thời gian cơ hội. Cùng với trước nóng lòng tấn công táo bạo so với, hiện tại dẫn chức Juventus tự hồ lại trở về một điểm, lão phu nhân cảm giác bọn họ rất tốt khống chế xong bóng quyền. Nhưng mà, nét thương ngừng để Juventus giữa sân thiếu một cái hợp nhân, liền ngay cả đội bóng lanh tụ tỷ ở cũng bị thay đổi. Hơn nữa trước bị thương rời sân Catenaccio và Droll, dù vừa ba cái tuyến lăng tụ đều không có trên sân, vì lẽ đó Juventus hiện tại khuyết thiếu một cái có thể ở trên sân bóng chỉ huy cầu thủ. Cứ việc bắt đầu còn có thể không chế thật cục diện, nhưng ở giao các cầu thủ mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng bức cớp bên dưới, bọn họ khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một ít sai lầm. Mới vừa lên chẳng cụ tỉ một lần cắt bóng đi sau động chuyển xa phản kích suất chút nữa chế tạo sắc cơ, đáng tiếc thủ dệm cấp ở Ronaldo trước phá hỏng quả bóng, để Duventu tránh thoát một hiệp. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Juventus đã chạm tới tứ kết ra thuật quyển, mà Champions League tứ kết không thành chính đang dần dần đối với giêu đóng lại. Mắt thấy bên sân trọng tài thứ tư đã ở thiết trí bảng điện tử trên bù giờ thời gian, Mona hận không thể chính mình có thuật phân thân, có thể đối với mỗi cái Juventus đội viên đều lấy tiếp thân nhìn chăm chú phòng thủ, đáng tiếc hắn không phải Tôn Lộ Không, không có rút mấy cây lông tơ liền có thể biến ra vô số bản lãnh của chính mình, vì lẽ đó hắn chỉ có thể dựa vào chính mình không biết mệt mỏi chạy trốn đến cắt bóng đến thời khắc cuối cùng. Juventus các cầu thủ đều biến đến mức dị thường. Cẩn thận, bọn họ thời điểm này cũng sẽ không đi thể hiện làm một mình, trên căn bản chỉ cần có người bước cướp, bọn họ sẽ đem bóng chuyển cho tới đó đứng đội hữu Nhất định phải chủ động tấn công. Mona nhìn ra Juventus từ bỏ tấn công ý đồ, biết mình không thể tiếp tục ngồi chờ chết. Có ý nghĩ này Mona cũng không có mù quang tấn công, bởi vì hắn biết, nếu muốn cắt bóng, thời cơ rất chóng yếu. Hắn đầu tiên là chú ý một hồi Juventus chuyển bóng con đường, nhìn thấy Beckham đang hướng dẹm bở rõ tở tạ bức quá khứ, mà ô lì về dạ thì lại chuẩn bị quá đi tiếp ứng. Mona thừa dịp thời điểm này, gõ gõ hướng Ổ Lệ Vệ Dạ tới gần ở rệm bờ rọ tợ tự cho Ổ Lệ Vệ Dạ chuyền bóng ra chân sau khi, mô nạ liền dường như một thất báo săn giống như đột nhiên ra tốc hướng Ổ Lệ Vệ Dạ bất quá thứ. Đang chuẩn bị tiếp bóng tìm đội Hưu Ô Lệ Vệ Dạ đột nhiên nhìn thấy khí thế hùng hổ sông lại mô nạ, trong lòng khó tránh khỏi hoảng hốt, nhưng rất nhanh liền tỉnh táo lại, hắn bình tĩnh tìm chu vi tiếp ứng đội Hưu. Hắn nhìn thấy từ hậu trường tới đó y mẹ ở sân, liền quyết định chuyền cho hắn. Có điều, là một người cả người đều là giả động tác nam Mỹ cầu thủ, hắn trêu đùa một hồi vừa nãy để hắn chấn kinh Mona làm trả thủ. Hắn đầu tiên là làm ra một cái truyền bóng cho bên trái đã bỏ qua Beckham phòng thủ rệm bờ rọ tở tạ giả động tác. Chỉ thấy Mộ Na trọng tâm rõ ràng hướng về phải một bên tiến diện tụi hồ muốn đi đoạn áo gì vì ở dạ cho rệm bờ rọ tở tạ chuyền bóng. Nhìn thấy Mộ Na bị lừa, Ô Lý vệ dạ trong lòng vui vẻ, đồng thời cũng có chút thả lòng, tùy ý đem bóng hướng về chính mình bên phải ủy mẹ ở sân bên kia đi suy qua. Chỉ là Ô Lý vệ dạ tụi hồ quên một điểm, vậy thì là Mộ Na cũng là nam mỹ kiếm ra đến. cái hướng hữu lệch trọng cấp tốc chuyển hướng bên trái, đồng thời còn mượn lực đột nhiên khởi động hướng quả bóng đuổi theo. Ai nói phòng thủ liền không thể dùng giả động tác? Muốn chơi người phản bị đùa bỡn ô lý về ra hối hận cũng không kịp, bởi vì quả bóng đã thoát ly hắn chân khống chế. Trước ở ý mẹ ở sần trước đâm đến quả bóng, lại một gia tốc, Mộ Na liền thuận thế quá rơi mất ý mẹ ở sần. Lúc này, Mộ Na cùng Juventus hậu vệ trong lúc đó đã là vùng đất bằng thẳng. Cứ việc cạm mộ rệm nệ sĩ, si, rệm vợ rọ tợ tạ, ý mẹ ở sần ba người đều sau lưng Mộ Na ra sức truy đuổi, thế nhưng tốc độ của bọn họ lại há lại là Mộ Na đối thủ. Bọn họ phiền muộn phát hiện, không chạy bọn họ không chỉ có không có đuổi theo Mộ trái lại càng ngày càng có bị kéo dài xu thế. Mộ thể năng ưu thế vào thời điểm này đầy đủ thể hiện ra ngoài. Ở người khác đều bởi vì thể năng tiêu hao mà ảnh hưởng đến tốc độ thời điểm, hắn nhưng căn bản không chịu đến cái gì ảnh hưởng. Vọt lên đến mũ nạ quả thực là không ai có thể ngăn cản, đây tuyệt đối là một lần cơ hội rất tốt, này chính là quyết định bạn xưởng thắng bại một lần tấn công. Thời điểm này, toàn bộ Betmaber sự chú ý đều tập trung ở dẫn bóng toàn thân chạy trốn mũ nạ trên người, thậm chí ngay cả bên sân trọng tài thứ tư giờ lên bù giờ thời gian đều không có ai quan tâm. Mũ nạ vừa đeo bóng một bên nhìn kỹ phía trước tình huống, chỉ thấy Ronaldo cùng ẩn hai người phi thường phối hợp hai bên trái phải vì là mũ nạ kéo dài. Dù Vô Trung vệ bọn Tở Dụ đối với hậu vệ cánh vệ sổ tổ bàn giao một tiếng liền dũng cảm lao ra vùng cấm. Mới vừa nhảy vào 30 mét khu vực mộ nạ thì có một loại mãnh liệt sút gol vụộng, nhưng nhìn xem chính diện sông lại mòn tờ Dụ cùng Trang Nghiêm lấy chờ đứng ở trước cửa phi phông sau khi, mộ nạ vẫn là áp chế lại loại này kích động. Trong lòng tuy rằng như thế nghĩ, mộ nạ nhưng vẫn là làm ra sút gol động tác. Bọn Tở Dụ cứ việc có hoài nghi mộ nạ khả năng này chỉ là giả động tác, thế nhưng khiếp sợ mộ nạ xa vi lực, hắn vẫn là nâng lên chân chuẩn bị ram giữ một hồi, đồng thời nhưng cẩn thận nhìn chằm chằm nạ dưới chân quả bóng để ngừa biến cố. Nhưng mà Mộ chân mắt thấy liền muốn đánh vào quả bóng, nhưng vẫn không có giảm tốc độ xu thế, Mọn không khỏi trong lòng cả kinh. Coi như Mọn Tở đã nhận định Mộ này bóng là sút gol thời điểm, Mộ chân phải nhưng dừng lại, nguyên lai hắn cố ý đem mũi chân đâm vào thảm cỏ bên trong, để chân mạnh mẽ dừng lại ở Mọn phản ứng lại trước, Mộ chân lại nhẹ nhàng đẩy một hồi quả bóng, quả bóng liền nghe lời từ Mọn Tở nâng lên dưới chân xui qua. Mộ chính mình thì lại cấp tốc khởi động cùng Mọn sượt qua người. Đẹp đẽ giả động tác, Mộ Nhìn Thu Dệm chuẩn bị thả xuống Ronaldo bọc lót lại đây, Mổ nạ lần thứ hai nâng lên chân phải làm ra một cái truyền bóng cho zonano độc tác thu dèm thấy thế lập tức dừng bước thế nhưng hắn theo dự liệu chuyển bóng cũng cũng không đến bộ nạ chân phải cấp tốc từ quả bóng trên nước qua đồng thời lại dùng má ngoài đem quả bóng hướng về phải phía trước nằm một bước lại một cái giả động tác đã lừa gạt thủ rẻm mô nạ giết vào vùng cấm vì phong quả đoán lựa chọn tấn công mà mùa nạ hai bên thủ rèm cùng vẹ sổ tổ cũng đồng thời nhích lại gần chuẩn bị giam giữ mùaạ sốạung lên hắn mạnh mẽ chân phải xem ra hắn lại muốn chọn chọn lấy đại lực g kết thúc lần này tấn công há không vẫn như cũng là giả độc tác Mỗ Na cũng không có sút gol, mà là dùng má ngoài đem bóng đẩy đến cánh phải của chính mình. Lúc này, bên trong vùng cấm khắp nơi bừa bộn, Thu Dèm cùng Vệ sổ Tổ hai người đồng thời hướng Mỗ nạ trước người soạt bóng quá khứ, chuẩn bị giam giữ hắn sút gol, mà Vi Phong cũng là trang nghiêm lấy trở, thế nhưng quả bóng nhưng không có bay đến. Xuất hiện ở quả bóng đường bộ trên chính là Áo Ẩn, bên cạnh hắn không có một tên cầu thủ hậu vệ, mà thiết thân chức nhưng là hơn một nửa cái kế hở, hắn muốn làm chỉ là ung dung đẩy bóng. Bóng vào ba. Michael Áo Ẩn ba. Hắn ghi bàn tuyên án Juventus tử hình, phút bù giờ thời gian đã dùng hết, đây là một cước tuyệt sát. Cảm béo lổ thay đổi người đồng dạng thu được kỳ diệu, hắn thay đổi người cứu vứt đội bóng vận mệnh. Thế nhưng xin cho phép ta đem càng nhiều ca ngợi đưa cho vì là ẩn đưa ra kiến tạo môn hạ. Ta rất khó tưởng tượng xem môn nạ này, một loại cường tráng to con lại có thể một lần lại một lần làm ra giống như thật như thế giả động tác. Từ cắt bóng bắt đầu, Mộ nạ liền lợi dụng hắn giả cảnh hành động chơi Juventus cái này tiếp theo cái kia cầu thủ, đến thời khắc cuối cùng, hắn càng lá trêu chọc Juventus toàn bộ hàng hậu vệ, có thể nói cái này đảo thải Juventus ghi bàn, có 80% không, là 90% công lao đều nên ghi vào Mộ Na trên người. Là hắn lúc trước solo phục vụ Để ẩn cái kia ghi bản trở nên đơn giản như vậy tám. Không có thời gian để ý tới bình luận viên cái kia hào không kêu kiệt ca ngợi, Mộ Na giờ khắc này đang cùng các đồng đội điên cuồng chúc mừng cái này ghi bàn đây. Lần này học thông minh Mộ nạ không có bị các đồng đội đặt ở tối phía dưới, mà là giành trước đẩy lên ghi bàn ảo ẩn, chuẩn bị bắt nạt một hồi cái này nước ánh vóc dáng nhỏ. Nhưng là, ảo ẩn linh xảo đến cùng không phải nắp, ở đại bộ đội đến trước, hắn thành công chạy trốn Mộ Na mà chảo. Liền, lần này bị đặt ở thấp nhất bốn vẫn như cũng là Mộ Na. Chương 362. Nghe Mụ Mụ lời nói. Chương 362. Nghe Mụ Mụ lời nói. Tuy rằng 24 thua trận sân khách cùng Juventus hiệp 2 thi đấu, thế nhưng Giu vẫn cứ giữ vào sân khách ghi bàn nhiều ưu thế thành công thăng cấp Champions League tứ kết, theo Barcelona bị The Blue Chelsea đào thải, Giu trở thành UFF Champions League trên La Liga cuối cùng một cái giòng độc đinh đánh vào một cái ghi bàn, đồng thời ở thời khắc cuối cùng Villa tấn công vào tuyệt sát một bóng ẩn dâng lên solo phục vụ Mona lại một lần trở thành đội bóng anh hùng. Tuy rằng bởi vì cầm thi đấu 4 trận, Mona không thể ở giải đấu bên trong vì là bấp bên Benghá là các cổ hộ giá hộ tổng, thế nhưng một khi đến bóng, liền biến thành đội bóng thần hộ mệnh. Ở UEFA 500 Only chúng gió quang vô hạn Mona, ở trở lại giải đấu bên trong sau khi lại chỉ có thể sống chết mà đây, bởi vì hắn cấm thi đấu còn có cuối cùng một trận mới kết thúc đây. Diêu tại đây một vòng giải đấu bên trong sắp sửa sân khách khiêu chiến Gê ta phê đội, bất quá lần này Diêu không cần lặn lội đường xa, bởi vì Gê -ta phê sân nhà ngay ở Madrid đại khu, nghiêm ngặt về mặt ý nghiến nói, vậy cũng là làm một hồi Madrid baby. Cứ việc bất đi lặn lội đường xa phiên phức, thế nhưng ở cuộc tranh tài này bên trong, trải qua tuần này cùng Juventus cuộc chiến sinh tử, sao vẫn là vẻ mỏi hiện lộ hết. Sân nhà tác chiến Gê -ta phê đội đánh cho phi thường tích cực chủ động, mà cả người hề bại lại thiếu hụt môn nạ Rio thì lại đã được trợ phạt. Gê -ta phê đội rất sớm liền xác lập dẫn trước hữu thế, Agbi ổ giờ ghi bàn trợ giúp đội chủ nhà ở thi đấu hơn nửa bộ phận thời gian trong đều duy trì rất trước. Rio ở thời khắc cuối cùng thể hiện ra làm nhà giàu gấp gáp, Ronaldo ở thời khắc cuối cùng một lần tia chớp, trợ giúp đội bóng san bằng tỷ số. Cuối cùng điểm số cũng khóa chặt ở 11, Rio suýt chút nữa ngay ở cùng thành tiểu đệ trên người lật ở sau đó kết thúc mặt một cuộc tranh tại bên trong. Barcelona ở Lucam lấy 20 gọn gàng nhanh chóng chiến thắng tới chơi Atletico như bao đội. Liên như vậy, từ khi Modena phạt xuống cái kia trận đấu bắt đầu, tổng cộng 5 vòng đấu, giưo 6 phân dẫn trước ưu thế hóa thành hư không, hiện tại chỉ là dựa vào tiến vào thắng bóng ưu thế xếp hạng Barcelona mà trên. Cho tới dẫn trước tiến vào thắng bóng số lượng, nói ra thực tại có chút mất mặt, một cái. Từ dẫn trước 6 phân đến dẫn trước một cái tiến vào thắng bóng, giưo khoảng thời gian này giải đấu biểu hiện có thể nói gay go đến cực điểm. Hiện tại giưo cùng 3 Barca xem như là trở lại đồng nhất hàng bắt đầu, còn lại 10 vòng đấu bên trong, ai biểu hiện càng tốt hơn, liền có thể bắt được cái này mùa giải quán quân. Trong đó Vòng thứ 31 hai đội trong lúc đó mùa giải này lần thứ hai Tây Ban Nha quốc gia đẹp bị hiển nhiên là này 10 vòng đấu bên trong trọng yếu nhất, dù sao đây chính là một hồi trong truyền thuyết, 6 phần chiến, đây. Nói tới thắng lợi tình thế, hai đội mỗi người có các ưu thế. Barcelona ưu thế là bọn họ đã ở UEFA Champions League bên trong bị đào thải, có thể đem toàn bộ tinh lực phóng tới giải đấu tranh quân ở trong đến, mà Real thì lại còn muốn bị Champions League giành ngược. Real ưu thế nhưng là bọn họ nắm giữ hiệp hai quốc gia đẹp bị sân nhà tư thế. Càng quan trọng chính là, từ vòng kế tiếp bắt đầu, Modra liền đem bỏ lệnh cấm trở lại. Như vậy Diêu có thể lấy mạnh nhất đội hình đi đối mặt đón lấy thi đấu. Nói chung, La Liga quán quân tranh đoạn chiến đã tức sẽ tiến vào kịch liệt giai đoạn cuối cùng. Diêu cùng gây phê thi đấu, Mồ Nạ là ở nhà xem trực tiếp truyền hình. Nhìn thấy các đồng đội lại một lần ở đội yếu trên người đấu phần, Mồ Nạ ngoại trừ bất đắc dĩ vẫn là bất đắc gì. Cứ việc ở UEF 300 đi only thi đấu bên trong lần thứ 2 đảm nhiệm đội bóng chúa cứu thế, thế nhưng Mồ Nạ khoảng thời gian này tâm tình vẫn luôn không thế nào tốt đặc biệt là loại này chính mình không có thi đấu thắng này Mộ Na trong đầu đều là gặp không nhịn được hiện ra giấy lệ thién ảnh ở hai người xuất hiện lần trước sở căng đan phong ba trước đoạn thời gian đó bên trong, tuy rằng giấy lệ cũng thường thường không thể ở Mộ nạ bên người, Mộ Na nhưng cũng chỉ là gặp tình cờ nhớ tới giấy lệ thôi. Hơn nữa khi đó, Mộ Na muốn giấy lệ ít nhất còn có thể gọi điện thoại cho nàng nghe một chút nàng âm thanh đây. Nhưng hiện tại năm hiện tại Mộ nạ cũng muốn đánh cho giấy lệ, muốn nói cho bản thân nàng là cỡ nào nhớ nàng, muốn cùng với nàng nói xin lỗi, muốn lấy được nàng tha thứ 8 nhưng Mộ Na nhưng chính là phồng lên không nội dũng khí thật sự đánh tới. Thậm chí có mấy lần, Mộ Na cũng đã điện thoại quay số số Đồng thời còn ấn xuống nút gọi, thế nhưng hắn đều là mới vừa ấn xuống đi lại theo, để đi cắt đức kiện đang đối mặt cảm tình thời điểm, Mộ nạ nơi nào còn có trên sân bóng loại kia sấm rền gió cuốn, có căn đảm đảm đường phong cách, hoàn toàn chính là một cái khuê phòng quan vu. Lại một lần cầm điện thoại dựa vào ký ức đem giấy lễ giấy số bắt đi tới sau khi, Mộ Na ở cái kia do dự có đáng đánh hay không quá khứ đột nhiên, Mộ nạ trong đầu xuất hiện mặt khác một tấm nữ nhân khuôn mặt, nữ nhân này chính là Mộ Na trong sinh mệnh quan trọng nhất người phụ nữ kia Mụ Mụ. Nhớ tới Mụ Mụ, Mộ trên mặt không chỉ có lộ nở một nụ cười khổ. Hắn thật sự có điểm hối hận lúc trước để Mụ Mụ khắp nơi đi du Này không, Ôn Nhã quyết định vông tay ra đi các nơi trên thế giới du lãm một phen sau khi đã là nửa năm chưa từng trở về. Nếu không là nàng cách như vậy một quãng thời gian sẽ cho mình gọi điện thoại, Cổ Kế Mông Nam vẫn đúng là muốn lo lắng mụ mụ của hắn mất tích. Có điều, mỗi khi tưởng tượng mụ mụ tân đến một chỗ thời điểm loại kia được đền bù mong muốn vui sướng dáng dấp, mồ nạ cũng sẽ rất vui vẻ. Dù sao, làm nhi nữ không phải là hy vọng cha mẹ có thể trải qua hạnh phúc, hài lòng, hi vọng bọn họ có thể làm chính mình chuyện muốn làm sao. Vì lẽ đó, vừa nghĩ tới có thể hoàn thành mụ mụ khi còn trẻ rất mơ, mồ nạ trong lòng cảm giác thành công liền chiến thắng loại kia, hối hận, tâm tình gọi điện thoại cho Mụ Mụ đi, nhìn nàng ở nơi nào. Mỗ Nạ nghĩ đến, kỳ thực Mỗ Nạ còn hy vọng có thể từ Mụ Mụ được trợ rút, dù sao vẫn là nữ nhân càng hiểu do nữ nhân à. Này, Na nà Na, nà, ngày hôm nay lại như thế ngoan chủ động gọi điện thoại cho Mụ Mụ. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Mụ Mụ âm thanh quen thuộc đó, nghe được Mụ Mụ gọi mình nú danh, Mỗ Nạ không chỉ không có cảm thấy khó chịu, trái lại cảm thấy nhiều hơn mấy phần ấm áp. "Nào có, ta này không phải muốn ngươi mà. Mụ Mụ, ngươi hiện tại lại đang cái nào chơi đây? Ta ngày hôm qua đến ai cấp cái rổ, hiện tại ở khách sạn chuẩn bị tắm rửa ngủ đây." Ồ. Hai cập hiện tại cũng là buổi tối sau. Haha, ha, con trai lốc, cải đồ cùng Madrid cũng là một canh giờ sai giờ đây. Làm sao? Ngày hôm nay là cuối tuần, ngươi không cần thi đâu sao? Kíp, ta còn ở cấm thi đâu a, lần trước không phải nói cho ngươi mà. Mỗ nạ gãi gãi sau gáy nói rằng, còn không thấy ngài nói. Lần sau muốn cho ta lại biết ngươi ở trên sân bóng đánh người, xem ta không cố gắng giáo hơn ngươi. Một nói đến đây cái, Tôn Nhã liền tức giận, con trai của chính mình lại làm ra loại kia động thủ đánh người sự, đây là nàng tuyệt đối không thể cho phép. Ta thật biết sai rồi, mẹ. Tuyệt đối không lần sau, tuyệt đối không có. Được, Mụ Mụ tin tưởng ngươi, tuyệt đối không thể có lần sau. Thấy đầu bên kia điện thoại Mộ Na không nói lời nào, Tôn Nhã biết Nhi Tử khẳng định là có tâm sự đây, liền nằng hỏi, "Làm sao? Con ở cùng Già Dĩ Lệ giận dỗi?" Tôn Nhã chỉ biết Mộ Na cùng Già Dĩ Lệ giận dỗi, nhưng không có hỏi nguyên nhân cụ thể. Mộ Na cũng không đem mình cùng nghe Eva sự tình nói cho Mụ Mụ, bởi vì hắn biết Mụ Mụ hận nhất chính là nam nhân không chung nhất. Kiếp, đúng đấy. Vẫn không quan tâm ta đây, ra ngay ở vì chuyện này Nhi phía đây. Nói chuyện đạo cái này, Mộ Na thì có điểm mặt ủ mày chau. "Vậy ngươi liền chủ động đi để ý đến a." Cô gái cũng là muốn rượi vào hống, chỉ cần ngươi không phạm nguyên tắc tính sai lầm, ngươi hò hét nàng, nàng sẽ tha thứ ngươi. Ôn Nhã ở hướng về Mộ Na phân tích nữ sinh trong lòng đây, dù sao nàng cũng có lúc còn trẻ. Vấn đề là ta chính là phạm vào nguyên tắc tính sai lầm a. Mộ nạ trong lòng nghĩ đến, ngoài miệng có thể không dám nói thế với. Thế Nhi tử lại không nói lời nào, Ôn Nhã lại tiếp tục nói, hai người có lời gì cũng không muốn kìm nén, nhất định phải câu thông, nếu không thì, các ngươi khoảng cách chỉ có thể càng ngày càng xa. Không quản giữa các ngươi có chuyện gì, đều phải nói rõ ràng. Ngươi là nam nhân, chủ động điểm. Nghe được mụ mụ lời nói sao, Mộ Na tựa hồ đột nhiên đến rồi dục khí. Xác thực, là một người nam nhân, hắn liền nên dũng cảm đi đối mặt, dù cho là giải duyên lệ thật sự muốn cùng hắn biệt ly, hắn cũng phải đi cùng nàng nói rõ rằng a, như vậy kéo tổng không phải biện pháp. Hừ, ta biết rồi, ta lát nữa liền đánh cho nàng. Sau khi nghĩ thông suốt, Mộ nạ ngữ khí cũng kiên quyết rất nhiều. Hừ, nữ khí thả ôn nhu một chút, tuổi trẻ cô gái liền yêu thích liền nam bộ này, không muốn sao gào to hô, không còn cách nào khác cũng phải cho người gặp phải tính khí đến, đến rồi. Tuy rằng Ôn Nhã biết Nhi Tử hiểu rõ, thế nhưng vẫn là không nhịn được dặn dò. Có ngươi nói mình như vậy Nhi Tử sao, ngươi nhưng là mẹ ta nha. Mộ Na bất mãn phản nản nói: "Được, nhi tử lớn rồi, mẹ đều nói không chừng." "Được rồi, không phế giày người cùng con dâu gọi điện thoại, ta ngày mai còn muốn dậy sớm đến xem kim tự thắp đây, gặp lại à." "Ừm, mẹ ngài đi ngủ sớm một chút a, gặp lại." Mộ nạ từ nhỏ đã là cái rất nghe mụ mụ nói hài tử, vì lẽ đó kết thúc cùng mụ mụ điện thoại sau khi, hắn liền chuẩn bị gọi cho giấy lệ. Chương 363. Chương 363. Chết tiệt cấm thi đấu cuối cùng kết thúc rồi. Ngày hôm nay là đội bóng khôi phục huấn luyện tháng này, Mộ Na rất sớm từ trên giường bò lên sau, quay về trần nhà lớn. Cấm thi đấu khoảng thời gian này, Mộ Na chỉ có thể nhìn đội Hưu ở trên sân bóng liều mạng, nhìn đội bóng lần lượt ném mất lẽ ra nên thắng được thi đấu, chính mình nhưng không thể ra sức, chuyện này đối với Mộ nạ tới nói thực tại là một loại dày vỏ. Nếu như không phải trung gian còn sen kẽ hai trận trang tí online thi đấu, cổ kế mông nam muốn ở nhà mượn điện rồi đi tới phòng rửa mặt, Mộ Na bị trong gương chính mình sợ hết hồn, lớp nhã lít nhít dầu tua tuột bò lên trên khuôn mặt của chính mình, nám dày đặc ở môi chu vi mãi cho đến hai mai, vốn là một con chỉnh tề bản tốn cũng đã thật dài khâu ít, hơn nữa bị hắn ngủ thành tổ chim. Này nơi nào vẫn là tuổi trẻ đẹp trai ta. Căn bản chính là một dã nhân đại thúc mà nạ nhìn tấm gương tự rêu nói có vẻ như chính mình xác thực một con thời gian rất dài không có thế quá mức còn nàyâu mép đều là kỳ nghỉ gây ra họa bởi liên tục một tuần 3 thi đấu câu lạc bộ ở đội bóng cùngghta phê thi đấu trước sau cho cầu thủ các thả một ngày nghỉ đôi kia bộ nạ cái này không cần tham gia trận đó giải đấu người tới nói liền trực tiếp là 3 ngày nghỉ ba ngày nayá ngoại trừ ở chính mình trong sân làm chút duy trì cảm giác bóng luyện tập bên ngoài liền chưa từng sinh ra cửa trở thành một tiêu chuẩn mặc đêm không có ra ngoài mô nạ cũng là không như vậy chú ý được mỗi ngày cũng là sạt đánh răng rửa mặt mà thôi Có điều ba ngày liền có thể đem để dâu mép trường như thế mật cũng không thể không khiến người ta kinh ngạc khác hẳn với hắn cái kia phong phú Nam tính ngon nếu như nhưmộ nạ liền như thế đi ra ngoài phòng trừng không ai sẽ nghĩ tới người này lại là amani người phát luôn chứ Ai nha đâm chết người người dâu mép làm sao giải đến nhanh như vậy A thử nhanh đi đem dâu mép thế không phải vậy liền năm thì không cho người hôn ta 9 vớ chính mình trên cầm lạnhạn dâu tua tuổiộ nạ không tự chủ được nhớ tới trước đây cùng với giới lệ mỗi lần chính mình sáng sớm lên cho bị mượn tiểm mông phấnấnồn Thị làm, làm sớm thao Dạ Lệ tổng quán giận hơn một fan chính mình dâu thua thua. Đương nhiên, cuối cùng nàng nhưng còn đều là gặp khuất phục ở chính mình Dương Uy bên dưới. Nghĩ tới đây, Mộ nạ trên mặt không khỏi lộ nở một nụ cười khổ, ngày hôm trước nghe mụ mụ, cố lấy dũng khí bấm ra lệ điện thoại, muốn nói xin lỗi nàng, chuẩn bị đem lời nói rõ ràng ra, thế nhưng điện thoại nhưng vẫn đều không có ai tiếp. Lúc đó Mộ nạ còn tưởng rằng là thời gian quá chậm, Dạ Lệ ngủ, liền hắn đợi được ngày hôm qua ba ngày lại đánh, điện thoại nhưng vẫn không có tiếp. Mộ Na cuối cùng liền đem mình muốn nói một ít xin lỗi lời nói đều thông qua tin nhắn phát ra quá khứ, phát ra mấy cái lại đánh tới lúc, bên kia liền dứt khoát tắt máy. Lẽ nào một cơ hội cũng không thể cho ta sao? Thật sự không thể tha thứ ta sao? Mỗ nạ lúc đó phi thường cổ não, nhưng bình tĩnh lại tâm tình sau khi, mỗ nạ liền cũng nghi thông suốt. Suy bụng ta ra bụng người, hồi tưởng chính mình mới vừa nhìn thấy giặc lệ cùng Leonardo sợ căng đan lúc tâm tình, mỗ nạ liền cũng có thể lý giải giặc lệ. Nếu như muốn hỏi, giặc lệ thật sự quá trớn, mỗ nạ có thể hay không tha thứ nàng? Mỗ nạ chính mình cũng không biết đáp án. Ta nhất định sẽ làm cho ngươi trở lại bên cạnh ta. Mỗ nạ nhìn Tầm Ưng, kiên định nghĩ đến, cũng lười tạo giông, mỗ nạ rửa mặt, lại dùng nước đem mình đầu kia tổ chim cho làm theo. Dùng qua bữa sáng, liền đi xe đi trụ sở huấn luyện. "Kíp, Đại thúc, ngày hôm nay huấn luyện không tiếp đãi fan bóng đá a, phiền thúc ngươi đi bên ngoài xem đi." Mỗ Nạ vừa nãy ở nhà phát ra gấp đốc, vì lẽ đó chạy tới trụ sở huấn luyện thời điểm, thời gian cũng không còn sớm. Mới vừa vào đến liền nghe được cắt lốt cái kia kỳ dị âm thanh. Hưởng cắt lốt liếc mắt nhìn, Mỗ Nạ phát hiện kẻ này lại chừng chừng nhìn mình. Lẽ nào hắn vừa nãy là nói chuyện cùng ta? Mỗ Nạ không hiểu ra sao nghĩ đến. "Ha, nói ngươi đây. Tuy rằng ta không sẽ động thủ đánh đã đá có tuổi người, thế nhưng những an ninh kia cũng sẽ không khách khí." Cutloss thấy Mộ Na không có đáp lại, lại tiếp tục nói. Nhìn thấy bên cạnh một ít các đồng đội đều ở nơi đó không nhịn được cười, Mộ Na mới biết, nguyên lai like cắt lốt đây là ở cùng hắn đùa giỡn đây. Đừng nói, cắt lốt diễn kỹ này hạng thật không tệ, lăng là để Mộ nạ không nhìn ra. Đi ngươi, ta có thể so với ngươi tuổi trẻ hơn nhiều, phải gọi đại thúc, cũng là gọi ngươi. Mộ Na không vui nói, tiếp, vẫn đúng là không nhìn ra. Cắt lốt sát có việc chạy đến Mộ Na trước mặt, vỗ Mộ Na cầm cái kia dâu nói rằng, đáng thương Mộ cấm thi đấu mấy trận liền đem ngươi vật thành dáng dấp như vậy. Ronald đâu cái này vai hề cũng phối hợp lão Hữu Cắt Lốt đồng thời lại đầy trêu ghẹo nói: "Mona, ngươi giao cạo râu rồi, có muốn hay không ta đưa ngươi mấy cái?" Lệ khệ, vạn người mê tiểu Bẹt đến chỗ nào đều không quên cho mình đại ngôn hàng hiệu đây. Nhìn các đồng đội ngươi một lời, ta một lời càng nói càng thái quá, mồ nạ nhất thời không nói gì. Thật vào thời điểm này, cảm khéo lộ đến vì là mồ nạ hóa giải cục cảnh. Chỉ có điều lao Thẻ đang nhìn đến Mona, tân hình tượng, lúc cũng không khỏi sửng sốt một hồi, điều này cũng lần thứ 2 gây nên Mona các đồng đội cười trộm. Cuối cùng, này đường huấn luyện khóa. Mona ngay ở các đồng đội tiếng cười nhạo bên trong bắt đầu rồi. Có điều những người cười nhạo Mona người đều không có kết quả tốt, ở phân tổ đấu đối kháng bên trong, đối với tấn công cầu thủ, Mona hay dùng chính mình dính chặt lấy phòng thủ đến đối phó bọn họ, mà đối với cầu thủ hậu vệ, Mona nhưng là quá hắn không thương lượng. Bọn họ mỗi một người đều ở trong khi huấn luyện bị Mona cho trà đạp, mất hết thể diện bọn họ, tự nhiên là không cười nổi điều này cũng làm cho Mona ở đội bên trong, tôi không thể đắc tội người, trên bảng xếp hạng xếp hạng bạc thăng, lập tức lên tới người thứ 3, thậm chí đều vượt qua đội trưởng Zhou đáng lưu ý chính là Cái này bảng xếp hạng trước hai tên phân biệt là câu lạc bộ chủ tịch Fiorentino cùng huấn luyện viên Caciao. Tuy rằng tân hình tượng cũng không bị các đồng đội hoan nên, thế nhưng Mona nhưng vẫn không có cạo đi dầu tua tua cùng tóc, chỉ là hắn sẽ ở mỗi lần ra ngoài trước lấy mái tóc cho làm theo, không đến nỗi ảnh hưởng quang cảnh thành phố là được. Một tuần lễ rất nhanh sẽ trôi qua, Mona ở cấm thi đấu kỳ sau khi kết thúc trận đầu giải đấu rốt cuộc đến. Nay vòng đấu, Gio đem ở sân nhà nên chiến xếp hạng Trung du Malaga đội. Lúc trước, ở Betmaber sân nhà phòng thay đồ bên trong, ở đổi áo đấu Monat, chính đang suy nghĩ nên làm sao để giải lệ nhìn thấy này đây. Bởi vì Hiện tại không liên lạc được, giải Dư Lệ hắn chỉ còn giữ lại một cái con đường. Vậy thì là đặt hy vọng vào Dở Dư Lệ kỳ thực vẫn như cũ quan tâm chính mình, vẫn như cũ còn biết xem hắn thi đấu, nói cách khác chính mình muốn ở trên sân bóng để Dở Dư Lệ nhìn thấy hắn nãy nãy. Nghi bàn sau, lớn tiếng gọi một câu, "Dật Lệ, ta biết sai rồi, xin tha thứ ta ba." Này không bị nhấn chìm ở bè ma bờ fan bóng đá tiếng gieo họ mới là là đây. Vậy còn có cách gì đây? Đang chuẩn bị tròng lên áo đấu Mona, đang nhìn đến chính mình mặc ở áo đấu bên trong cái này áo lót sau khi, đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên. Hiện ra năm đó ở Intermace, Ấn Tự Mạ Xỉ ẩn nỗ đội cùng các đồng đội đồng thời cổ vũ cắt vạn hổ cùng với ở bờ rẽ Xi A lúc vì là bạ gỗ chúc mừng đệ 200 hạt giải đấu ghi bàn lúc tình cảnh. Liền, Mô Nạ lập tức cởi áo lót, đồng thời từ chính mình trong bao lấy ra cái kia chi bình thường vì là các cổ động viên ký tên viết ký tên, bắt đầu ở phía trên soạn soạn viết lên. Bên cạnh đã mặc xong Rui Ronaldo chú ý tới Mộ Nạ cử động, lập tức một mặt dâm đãng tiến tới, lén lút nói rằng: "Ha, Mộ Na, ngày hôm nay bạn gái ngươi sinh nhật." "A ba." "Không có a." Ronaldo bất thình lình nô ra một câu nói, rõ ràng dọa Mộ nhảy một cái. Vậy ngươi mẹ sinh nhật. Ronaldo chưa từ bỏ ý định hỏi. Kiếp cũng không có a. Mộ Nạ trà sắt đem mồ hôi lạnh nói rằng, Chu niên ngày kỷ niệm, mẹ Kiếp sẽ không phải là lần thứ nhất lên giường tháng ngày chứ?" Ronaldo càng đoán liền càng thái quá, càng nói liền càng rơi xuống lưu, khiến Mộ Nạ cuồng hãn không ngớt. Thấy Mộ Nạ không ngừng lắc đầu phủ quyết chính mình suy đoán, Ronaldo cái kia hai hạt con ngươi xoay chuyển xoay một cái sau, nói ra một cái khiến Mộ Nạ thổ huyết suy đoán, "Chẳng lẽ là bạn gái ngươi sáu kinh nguyệt đến rồi chứ?" "Đi, đi, đi. Kinh đến rồi có cái gì tốt chứ mừng? Cũng đúng nha, kinh nguyệt đến rồi" liền không có cách nào sở sủ. Vậy rốt cuộc là chuyện gì? Nói cho ta Sau đó ta cũng có thể giúp ngươi nghĩ cách chúc mừng, hơn nữa còn có thể phối hợp ngươi đồng thời chúc mừng đây. Zona đô lại như người hiếu kỳ bảo bảo như thế nhìn chằm chằm Mộ Na hỏi. Thấy Ronaldo đổi tận cùng không buông, Mộ Na chỉ có thể đem mục đích của chính mình nói cho hắn. Zona đâu nghe được Mộ nạ nguyên nhân sau khi, đầu tiên là nhìn một chút Mộ nạ cái kia một mặt râu thua Linh cơ hơi động hắn đối với Mộ nạ thì thầm vài câu. Chương 364. Thanh thế hùng vĩ xin lỗi. Chương 364. Thanh thế hùng vĩ xin lỗi. Hai đội cầu thủ ra trận. Căn tứ ta vừa nãy bắt được đội hình ra sân đến xem, khỏi bệnh trở lại sổ đã đổ cùng với cấm thi đấu kết thúc, Mộ nạ đều xuất hiện ở đội hình ra sân ở trong, nếu như vậy, chúng ta đội bóng rốt cục lại có thể lấy mạnh nhất đội hình xuất chinh giải đấu. Ác, xem a, đó là Mộ Na tân tạo hình sao? Nhìn hắn cái kia đầy mặt dâu tua tủa, lẽ nào chúng ta đạt đạo còn cảm giác mình không đủ man sao? Chớ ngu, ngày hôm qua thê tử ta còn buộc ta đi tập thể hình, nhất định phải ta luyện được xem Mộ nạ như vậy khôi ngô vóc người đây. Có điều, nhìn như vậy đến, Mộ Na quả nhiên có vẻ dũng manh không ít. Ở phòng thủ thời điểm, Nhất định có thể cho đối thủ càng to lớn hơn áp lực trong lòng 6 Nghe Betmaber bình luận viên ở lợi bình chính mình, Tân Tạo Hình, Mỗ Na thật sự rất khâm phục kẻ này trí tưởng tượng. Kỳ thực bình luận viên phân tích rất tốt, đầy mặt dâu tua tua phối hợp hắn cái kia thân thể khôn ngo, sắc thực rất là dũng mãnh, hắn như vậy hướng về tiền vệ trụ vị trí một trận chiến, tuyệt đối muốn so với gạt tủ sổ càng xem một cái, Đồ tệ. Mô nạ có thể sẽ không đi quản nhiều như vậy, hắn mục tiêu của hôm nay không phải là làm cái gì, đô tệ, mà là muốn đi bàn. Trận đấu bắt đầu sau, đối mặt cũng không đối thủ mạnh mẽ Malaga Diều các ngôi sao bóng đá dựa vào sân nhà tư thế khởi sướng hung manh thế tiền công. Trong đó, Mộ Na là biểu hiện tối tích cực một cái. Đã vắng chỗ 4 trận giữa giải đấu, Mộ Na bùng nổ ra mạnh mẽ uy lực, lại phối hợp hắn cái kia dũng mãnh tạo hình, Malaga đội rõ ràng cảm nhận được đến từ người hoa này cầu thủ trên người áp lực thật lớn. Xem ra cấm thi đấu 4 trận xác thực đem chúng ta đạn đạo cho nhịn gần chết, hắn hầu như là lấy ra đối phó dù Vento thực lực tới đối phó ngày hôm nay đối thủ Malaga. Xem ra Malaga ngày hôm nay muốn xui xẻo rồi. Bình luận viên lời còn chưa dứt. Mô liền vọt vào bên trong vùng cấm đem cắt lốt chuyển vào trong đỉnh hướng về phía đối phương khung thành. Đáng tiếc quả bóng sắt cột dọc bay ra đường biên ngang. Ngày hôm nay biểu hiện đồng dạng ra sức còn có trên hàng tiền đạo Ronaldo, vẫn ghi nhớ cùng cả kéo lỗ ca cực hắn, tự nhiên là sẽ không bỏ qua ở Malaga loại này cấp bậc đội bóng trên người soạt ghi bàn cơ hội. Phút thứ 13, lại là Mô ở bên trong vùng cấm đầu truy công môn. Quả bóng đỉnh ở đối phương thủ môn trên người bắn ra ngoài, Ronaldo ưu linh giống như chạy tới sút bổ. 15 nhiều 3. Chúng ta vương bài xạ thủ kéo dài hắn ở giải đấu bên trong ghi bàn thế. Hắn hiện tại chính đối với xạ thủ bảng đệ nhất Êto 39, óc khởi sướng này mạnh mẽ xung kích ba. Đồng thời hắn ghi bàn cũng vì đội bóng mở ra thắng lợi cánh cửa. Khoảng cách cái thứ nhất ghi bàn vẹn vẹn quá 5 phút, Ronaldo liền quay đầu trở lại. Mona từ giữa sân bắt đầu dẫn bóng, nhanh chóng đẩy mạnh. Mona, nơi này. Chuyến nơi này a. Nhanh lên một chút, nơi này. Từ Mona mới vừa cầm bóng bắt đầu, Ronaldo liền vẫn đang gọi nạ chuyền bóng. Ngu ngốc, người đây là đang nhắc nhở ta vẫn là đang nhắc nhở đối thủ a. Nhìn đối phương hậu vệ lập tức ra tăng đối với Johnny xem phòng thủ sau, Mona ở trong lòng thầm. Có điều Ronaldo lời nói nhưng trợ giúp Môn nạ qua người làm rất tốt hiệp hộ, để Môn nạ liên tiếp quá rơi mất Malaga đội ba tên cầu thủ, giết tới vòng ngoài cấm địa. Đã có thể sút gol. Nhìn thấy Môn nạ vung lên chân, nhìn chăm chú phòng thủ Ronaldo và cầu thủ hậu vệ rốt cục không nhịn được sông lên giam giữ. Hết rồi, nơi này hết rồi. Tồn nào cái gì a, phiền chết rồi, này bất chuyển mà. Đợi được cái kia hậu vệ hoàn toàn rời đi Ronaldo, Môn Na mới không nhanh không chậm đem bóng nhét vào quá khứ, trong miệng còn chưa mãn nói lẩm bẩm. Bộc cái hậu vệ váng, quá thương tự tôn chứ. Hai người còn một bên đá bóng một bên tán gẫu đây rồi. Ronaldo thấy Mộ Nạ chuyển bóng rốt cục lại đây, thuận thế hướng về vùng tấm bên trong một lĩnh, sau đó trước ở đối phương thủ môn ổn nở tấn công trước, ung dung đem bóng đẩy hướng về phía góc xa. Goo o o o Ba lập cú đút. Chúng ta rõ nhỉ ở ES hầu đều hô ra sau khi, rốt cục được Mộ Nạ kiến tạo, đánh vào hắn bản cuộc tranh tài thứ 2 di bàn. Như vậy hắn cách xạ thủ đầu bảng lại gần rồi một bước. Nghe được bình luận viên lời nói sau, Mộ Nạ không khỏi vì là Ronaldo mà cảm thấy mất mặt, gọi liền gọi chứ, lại đều truyền tới trên khán đài đi tới. Rõ nhỉ có thể không cần quan tâm nhiều. Vì bản sau hắn ở theo thường lệ làm cổ tay đặt ở trên trán chúc mừng động tác sau khi, huống Mộ Nạ vào tới, cười đến không ngậm mồm vào được hắn lộ ra hai viên đại đại răng thỏ nói rằng, "Ha, Mộ Nạ, đợi lát nữa lại cho ta kiến tạo một cái, đã lâu không hoàn thành quá hạt." Mộ Nạ nhưng không có phản ứng hắn, cho là đã chơi đây. Nói vào là vào. Thấy Mộ Nạ không có trả lời, Zona nô tự hồn là nhớ ra cái gì đó, một mặt, "Ta lý giải." vẻ mặt nói rằng, "Đúng, trước tiên giúp ngươi đoạt về cái bô quan trọng, ngươi tiên tiến một cái, lại cho ta làm hạt chít." Bảy, Mồ Nạ triệt để đối với Ronaldo không nói gì. Có điều Ronaldo lời nói cũng cho Mộ Na một lời nhắc nhở. Liền, đón lấy một khoảng thời gian bên trong, giữa hai người phát sinh một vai hô hoán. Ronaldo bắt đầu biến thành một cái kiến tạo người, mà Mộ Na thì lại biến thành tấn công kẻ hủy diệt. Có điều, Kim Thiên Mông Nam tựa hồ có chút thời vận không ăn thua, rất nhiều thứ cơ hội tốt, hắn đều cùng ghi bàn gặp thần qua. Vì cơ hồn, Mộ Na thậm chí hết sức hết sức giảm nhỏ chính mình suốt gôn sức mạnh, cũng không có quá mức theo đuổi góc chết, thế nhưng như vậy nhưng cho đối phương thủ môn ổn nọ cũng cấp biểu hiện cơ hội. Ác, chúng ta đạo ngày hôm nay suốt gol dục vọng tựa hồ rất mãnh liệt. Thế nhưng hắn hiện tại hiện nhiên còn không có tìm được chuẩn xác xuất cùng suốt gôn sức mạnh trong lúc đó điểm thăng bằng. Mắt thấy hiệp một thi đấu cũng sắp muốn kết thúc, Mộ Na cũng có vẻ có chút nôn nóng rồi, ở hậu trường một cái soạt bóng từ đối phương trước Ezo Mezo dưới chân cắt bóng sau khi, liền trực tiếp dẫn bóng hướng đối phương một hiệp phong đi. Trực tiếp dùng tốc độ quá rơi mất người thứ nhất bọc lót tới Malaga giữa sân, Mộ Na tiếp tục tiến lên ở đối phương một người khác cầu thủ hậu vệ chạy tới trước, Mộ Na đột nhiên nhìn thấy lùi lại Ronaldo, nhìn hắn bĩu môi chỉ chỉ phía trước là xong giải ý của hắn, đem bóng đưa qua, sau đó chính mình tiếp tục nhanh chóng xuyên vào. Quả nhiên ở mô nạ vừa bỏ qua tên kia cầu thủ hậu vệ quả bóng liền thỏa đáng chỗ tốt đưa đến hắn chạy con đường tiến lên cái này bóng chuyển được rất là khéo cho mô nạ đầy đủ chạy lấy đà không gian nhưng cũng sẽ không bị đối phương cầu thủ đã đi đầy đủ cảm nhận được cái này bóng truyền được là cỡ nào thoải mái mô nạ trong lòng đột nhiên sản sinh một cái ý nghĩ điên cùng nghĩ đến liền làm thời điểm này mô nạ cũng hiếm thấy lo lắng hậu quả ngược lại còn có một hiệp bóng đây liền hắn cũng mặc kệ hiện tại khoảng cách ở 30m có hơn ở vài bước mạnh mẽ chạy lấy đà sau khi chân phải của hắn mã ngoài trực tiếp đánh ở là quả bóng tiến lên Quả bóng mang theo mãnh liệt ở ngoài toàn hướng đối phương không thành bay đi quanh 4 mét ma bơ trên khán đài đột nhiên bùng nổ ra rung trời tiếng giao họ không thể tin được không thể tin được không thể tin được lẽ nào vừa nãy có cụ gió thổi qua sao đạo kia đường vòng cung là làm sao đá ra bình luận viên một mặt hô 3 tiếng khó mà tin nổi còn có mồ nạ s suốtt gôn khoảng cách theo ta nhìn ra ít nhất là 35m có hơn chứ chúng ta muốn nạ thực sự là hoặc là không tiến vào, muốn tiến vào chính là siêu phẩm A3 mà là ra đội thủ môn ổn nợ tuyệt đối là cái này ghi bản tối trực quan nhân chứng vừa nay đứng ở trước khu thành hắn nhìn thấy tình cảnh quá quỷ Mộ Na suốt vốn là, là thẳng tắp hướng về hắn chạm khung thành trung ương bay tới, thế nhưng ở tiến vào vùng cấm sau khi, lại đột nhiên bắt đầu kịch liệt chuyển biến, hướng về khung thành góc trên bên phải bay đi, cuối cùng lại chui thẳng góc chết bay vào khung thành. Mà hắn thì lại rất không tiền đồ đứng ở nơi đó không có làm ra bất kỳ phản ứng nào. Đi bản sau Mộ nạ không để ý đến hướng hắn xông lại các đồng đội, điên cùng nhằm phía một mảnh khán đài, đồng thời cởi chính mình áo đấu, vì gối thảm cỏ vào chiếu bên sân trượt quá khứ. Ở trượt đỉnh chỉ sau khi, Mộ Na đem chính mình cái kia bị ướt đấm mồ hôi áo lót, lộ ra mặt trên một hàng chữ lớn, lệ, xin ngươi tha thứ cho ta. Ta yêu ngươi. Chúng ta đạn đạo liệu lĩnh ăn thẻ và nguy hiểm, trời áo đấu, y phục của hắn trên viết một hàng chữ 39, rất lễ, xin ngươi tha thứ cho ta. Ta yêu ngươi, 39, ừ, nguyên lai like hắn là ở khẩn, cầu bạn gái tha thứ. Mạnh này khán đài vừa vặn là Betmaber bình luận viên vị trí cái kia mạnh khán đài, hắn đem mũ nạ trên y phục cái kia hàng chữ lớn cho nói ra. Thời điểm này, Jonah đâu cũng kéo chính mình dài rộng thân thể chạy tới nạ bên người, hắn đầu tiên là chỉ chỉ mồ nạ trên y phục tự, sau đó hướng về trên khán đài các cổ động viên giơ lên tay. Hả? Johnny đây là ý gì? Là muốn chúng ta trợ giúp mồ nạ đồng thời hô lên câu nói kia sao? Không thành vấn đề. Chúng ta công thần nói ra một cái yêu cầu đơn giản như vậy, chúng ta làm sao có thể từ chối đây? Đại gia theo ta đồng thời niệm 39, Giác lệ, xin ngươi tha thứ cho ta. Ta yêu ngươi, 39, 1, 2, 3. Giác lệ, xin ngươi tha thứ cho ta. Ta yêu ngươi. Giác lệ, xin ngươi tha thứ cho ta. Ta yêu ngươi. Giác lệ, xin ngươi tha thứ cho ta. Ta yêu ngươi. 8. Bét ma bơ trên khán đài từ hỗn loạn đến trình tề, từ nhỏ thanh đến lửa tiếng Từ một mảnh khán đài đến toàn bộ khán đài, đều vang lên chỉnh tề tiếng kêu gạo. "Dát Lệ, ngươi nghe thấy sao? Đây là tiếng lòng của ta." Mô nạ cảm kích nhìn trên khán đài các cổ độc viên, đồng thời ở trong lòng nghĩ đến. Thời điểm này, TV màn ảnh cũng phi thường cho mặt mũi cho Mộ Na một cái đả. Trước máy truyền hình dày dĩ lệ tự nhiên chứng kiến tình cảnh này, trên mặt của nàng không tự chủ được hạ xuống hai hàng lệ, "Ngươi thật sự biết sai lầm rồi sao? Tại sao muốn ở sự tình bị lộ ra ánh sáng sau khi mới ý thức tới chính mình sai lầm đây?" Giải lệ nhớ tới Mộ Na phản bội, chính là một trận lòng chua sót, thế nhưng trong TV không ngừng truyền đến câu kia, "Dát Lệ" Xin ngươi tha thứ cho ta. Ta yêu ngươi." Lật Lượt trùng kích ra giữa lệ cái kia vốn là đã bắt đầu giao động phương tâm đột nhiên, Zát Lệ nhìn thấy màn ảnh cho Mộ Na cái kia ta, bật cười, nói rằng, "Như ngươi vậy thật xấu." Đáng tiếc, Mộ Na là không cách nào nhìn thấy trước máy truyền hình ra giữa lệ này, tấm Dương Dương mang cười gián dấp, bằng không hắn chính là lại buồn cũng biết ra giữa lệ nội tâm đã tha thứ hắn. "Hử, không thể liền nhẹ như vậy thay đổi tha thứ ngươi. Không phải vậy ngươi còn tưởng rằng ta tốt như vậy hôm nay." Zát Lệ lau khô nước mắt, tự nhủ, tuy rằng trọng tài cũng không muốn quá nhiều trận này thanh thế mỹ, cầu yêu, hoạt động Thế nhưng làm bạn cuộc tranh tài chấp pháp giả, hắn vẫn là phải làm những gì đô đô đô không thể không nói vị này trọng tài rất có cá tính, hoặc là nói hắn rất thông ẩn tỉnh, bởi vì hắn lại thẳng thắn liền bù giờ cũng lười bù đắp, trực tiếp thổi lên hiệp một trận đấu kết thúc tiếng còi. Có điều, hắn tựa hồ quên một cái phi thường trọng yếu sự, vậy thì lấn nên cho mùa nạ một tấm thẻ vàng. Malaga đội ngược lại cũng không ai phản đối, ba bóng lạc hậu bọn họ đã không hy vọng hòa nhau điểm số, cùng với đứng ở trên sân xem người ta cầu yêu, còn không bằng đi nghỉ ngơi thất nghĩ ngơi thật tốt một hồi đây. Trọng tài tiếng còi cũng nhắc nhở môn ạ, hiển nhiên hắn cách làm đã qué dày đến thi đấu bình thường tiến hành rồi. Có chừng có mực đạo lý hắn vẫn là hiểu. Liền, hắn từ trên mặt đất đứng lên, hướng về bốn phía khán đài từng người sâu sắc bái một cái sau khi, liền cùng các đồng đội đồng thời về phòng thay đồ ở phòng thay đồ bên trong, Cạm Kẹo Lỗ cũng không có phê bình mô nạ loại này, không tổ chức, không kỷ luật, biểu hiện, dù sao đội bóng nhưng là điểm số lớn dẫn trước đây, mà các đồng đội nhưng là mồm năm miệng 10 thảo luận mô nạ lần này lắm ạ, xin lỗi. Ha, ta cái này tổng chỉ uy làm rất tốt chứ. Đừng nha đã quên báo đáp hiệp hai giúp ta đem hạt cho hoàn thành a. Ronaldo Dương Dương tự đắc nói rằng, đồng thời từ đầu đến cuối không có hắn cái kia hạt chỉt. Mộ nạ chỉ là gật gật đầu, cũng không nói lời nào, bởi vì hắn hiện tại tâm tình vẫn có chút thấp hỏng, bởi vì hắn không biết giải dữ lệ có hay không nhìn thấy màn này. Coi như nhìn thấy màn này, có phải là lại tha thứ chính mình cơ chứ? chương 365, Xuất Cần Minh Trí. chương 365, Xuất Cần Minh Trí. Mộ nạ cũng không có nuốt lời, hiệp hai tiến hành đến một nửa thời điểm, mộ nạ liền lợi dụng một lần dương đông kích tây góp chân chuyển bóng lần thứ hai kiến tạo Zonando. Zonando nắm lấy cơ hội lần này, rốt cục hoàn thành rồi hắn cái kia lâu không gặp l Nhìn mọ ra hai tay bay lượn ở Betmaber trên sân bóng Ronaldo, không biết có phải là để giỡn nhị mê môn vang lên khi còn trẻ, người ngoài hành tinh, đây. Đương nhiên, hiệp 2 mới vừa lúc mới bắt đầu, tên điều hồ đồ trọng tài vẫn là vì là nạ Bu đắp tấm kia hắn nên được thẻ vàng, thế nhưng hắn sau đó lời nói lại làm cho nạ có chút giợ góc giở cười. "Tiểu tử, làm rất tốt. Ta tin tưởng bạn gái ngươi nhất định sẽ hồi tâm chuyển ý, ta yêu quý ngươi." Vị kia trọng tài ở cho Mônna móc ra thẻ vàng sau, lại vỗ vỗ Mônna vai nói rằng, "Cuối cùng cuộc tranh tài này điểm số cũng khóa chặt ở 40." Cứ việc trận thắng lợi này không thể kéo dài cùng đồng dạng thắng trận Barcelona trong lúc đó điểm trên lệnh, nhưng ít nhất lại kéo dài tiến vào tháng bóng chiến lệnh. Sau trận đấu, tối lực truyền thông quan tâm cũng không phải ngày hôm nay đại phát thần uy hoàn thành hat-trick Ronaldo, mà là ở Betma Bo dẫn dắt toàn trường tập thể vì là hắn nói xin lỗi Mônạ. Mà sau khi cuộc tranh tại kết thúc, Mônạ cũng thay đổi ngày xưa đã xong thi đấu liền lưu phong cách, chủ động tiếp nhận rồi phỏng vấn. Mônạ, bỏ lệnh cấm trở lại tư vị thế nào? Một vị đặc sắc phỏng vấn cầu thủ Real Madrid phóng viên trước tiên vấn đề. Tư vị không sai a. Vừa nãy ghi bàn chính là chứng minh tốt nhất. Tuy rằng bị một đám phóng viên chen trúc tư vị cũng không hơn gì, thế nhưng là không có gây trở ngại Mộ nạ bỏ lệnh cấm trở lại hào tâm tình. Mộ nạ, ngày hôm nay ở trên sân bóng công khai xin lỗi hiệu quả rất náo động a. Rất lễ có phải là tha thứ ngươi cơ chứ? Nghe được vấn đề này, Mộ nạ đầu tiên là lộ nở một nụ cười khổ, sau đó chân thành nói rằng, ta còn chưa kịp đến xem điện thoại gì lộn đây, hy vọng nàng nhìn thấy có thể tha thứ ta đi. Mộ Na, nguyên nhân gì để ngươi làm ra ngày hôm nay cái này tân tạo hình đây? Hoặc là nói, ngươi muốn mượn cái này tạo hình trò thay ý tờ gì? Một cái phóng viên nhạy cảm nắm lấy nạ ngày hôm nay tân tạo hình cùng nạ ở trên sân bóng công khai hướng về giới lệ xin lỗi trong lúc đó liên hệ. nạ nhìn lướt qua người phóng viên kia, hóa ra là đến từ báo ạt chẳng trách hiếu rắc như thế nhạy bên đây, đến cùng là đại báo phóng viên. Đúng, ta nghĩ thông qua loại hành vi này hướng về bạn gái của ta cho thấy ta xin lỗi quyết tâm. Ta biết ta phạm vào một cái không thể tha thứ sai lầm, thế nhưng ta vẫn cứ hy vọng nàng có thể tha thứ ta. Vì lẽ đó ta chuẩn bị vẫn xúc dấu mép, mãi cho đến nàng tha thứ ta một ngày kia. Mona kiên định mà trần khẩn nói ra ý nghĩ trong lòng. Tuy rằng ý đồ này là Zonano ở lúc trước phòng thay đồ bên trong giải hắn, thế nhưng hắn nhận sai thái độ cũng tuyệt đối là chân thành. Mồ nạ lời nói nhất thời gây nên trù vi các ký giả một trận áo động, ở các ký giả xem ra hắn loại này xem bạn gái nhận sai phương pháp đúng là muốn nổi bật, cứ việc nơi này rất nhiều phóng viên đều là lao điểu, nhưng vẫn như cũng không khỏi vì là mồ nạ biểu hiện ra quyết tâm mà nhò nhỏ cảm động một phen. Vậy bạn nhất giải lễ mãi mãi cũng không tha thứ người đây. Một cái phóng viên phi thường không đúng lúc đưa ra một vấn đề như vậy, mặc dù mọi người đều ở khinh bị người phóng viên này miệng xui xẻo, thế nhưng là cũng đều cầm trong tay bút ghi âm hoặc là điện thoại di động hướng mồ nạ trước mặt nam một điểm, hiển nhiên này cũng là đại gia đều rất quan tâm một vấn đề. Vậy ta liền vẫn xúc xuống chứ. Mộ Nạ hơi hợp đáp, "Thế nhưng mọi người nhưng sẽ không hoài nghi hắn kiên định, đặc biệt là hắn sau đó lại thật lòng bổ sung một câu, ta tin tưởng nàng nhất định sẽ tha thứ ta." Trả lời xong vấn đề này, Mộ Nạ liền từ trong đám người bỏ ra đến, một con tiến vào cầu thủ trong thông đạo đi tới, chỉ để lại ở nơi đó rỉ xào bàn tán khắp ký giả. Ở trận này giải đấu sau các đại thể dục báo báo cáo tin tức bên trong, to lớn nhất độ giải cũng không phải liên quan với Rio đại thắng cùng với Ronaldo Hatric, mà là Modna ở Betmaber công khai xin lỗi cùng với sau trận đấu xúc cần minh trí. Cứ việc Mồ nạ lần này xúc cần minh trí động cơ cấp độ so với năm đó hí kịch đại sư Milan Phương xúc cần minh Chí đến muốn thấp khâu ít, thế nhưng Mồ nạ hành động này vẫn để cho hắn tự lần trước quán ba thâu hoàn tao lộ ra ánh sáng sau khi gặp khó độ hấp được rất lớn tăng trở lại đặc biệt là ở nữ giới fan bóng đá trong lòng, tuy rằng các nàng cũng không muốn nhìn thấy xem Modna như vậy tuổi trẻ đẹp trai thần tượng ngôi sao bóng đá quá sớm rơi vào bể tình. Thế nhưng mô nạ ở ma gây nên trận đó công khai xin lỗi vẫn là sâu sắc cảm động chúng nó con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng tại đây cái rất nhiều hàng hiệu ngôi sao bóng đá đều tự do ở bùi hoa bên trong thời đại mô nạ loại này có can đảm gánh chịu quá trấn sai lầm có can đảm đảm đương ngôi sao bóng đá thực sự là đáng quý liền Madrid truyền thông đối với mô nạ lần này hành vi biểu thị nhất trí tán dương cứ việc cũng không thiếu một ít nhảy ra nói mùa nạ đây là lấy lòng mọi người vai hệ môn thế nhưng bọn họ những này số ít người hiển nhiên không xứng nắm giữ trợ lý Tuy rằng ngoại giới là sao đếnồ áo thế nhưng mô mấy ngày nay nhưng vẫn không có được tin tức tốt Dật Lệ cũng không có về hắn điện thoại, hoặc là dù cho là một cái tin nhắn, đánh tới cũng vẫn không có tiếp nghe. Coi như Giải Lệ không có xem bóng, ngoại giới như thế một lần lột, nàng cũng không thể liền một chút tin tức đều không được à? Nghĩ tới đây, Mỗ nạ không khỏi có chút đột trí. Có điều, quyết tâm của hắn cũng không nhúc nhích điêu, nếu nói rằng liền muốn làm được. Đây là Mỗ Na nhất quán phương trâm. Liền, Mỗ nạ đem càng nhiều tinh lực phóng tới đội bóng huấn luyện thi đấu bên trong, không cho cuộc sống riêng ảnh hưởng đá bóng. Đây là Mỗ Na ý thức được lần trước sai lầm sau khi, ở trong lòng âm thầm lập xuống một cái lời thề. Đang cùng Malaga thi đấu trước, Trang tì only tứ kết rút thăm nghi thức đã kết thúc. Diêu đối thủ là đến từ nước Anh the dẹt Liverpool đội. Đối với này chi nước Anh đội bóng, mùa nạ cũng không xa là gì, mùa giải trước ở bờ dẹt xỉ A lúc liền đã từng cùng Liverpool ở UEFA cuột 32 cường vòng nọ cuột bên trong trạng qua diện. Lúc đó, mùa nạ xuất lĩnh bờ dẹt xỉ A đội đánh cho ngông cùng tự đại the dẹt không lời nào để nói, vì lẽ đó lần này mùa nạ cũng có một ít tâm lý ưu thế. Mặt khác ba tổ đối kháng phân biệt là Inter Milan đá với AC Milan. Bundesliga bá chủ đơn Munich đá với The Blue cùng với Ligue 1 tam quan vương Lyon đá với ý lệ đệ vị gì nhà giàu Inhoven. Trong này được quan tâm nhất hiện nhiên chính là Milan song hùng trong lúc đó Milan derby, tuy rằng ở Serie hàng năm đều có hai lần Milan derby, thế nhưng ở Champions League trên sân thi đấu ý nghĩa khẳng định là nếu không cùng tiếng vọng một điểm đương nhiên, đang cùng Ly buôn hiệp một thi đấu trước, Diêu còn trước hết đá thật giải đấu bên trong vòng thứ 30 sân khách cùng hẳn bạ sẽ thi đấu. Cứ việc hiện ở giải đấu tranh quan đã tiến vào gay cấn tột độ giai đoạn, thế nhưng cả béo lổ vẫn lớn mật đông lạnh vài tên chủ lực. Zho, Beckham, Zidane Samuel cùng với gã dạ vệ xèn đều ngồi ở trên ghế dự bị. Dù là như vậy, Diêu vẫn là ở Monaco dẫn dắt đi đánh ra một hồi đặc sắc giải đấu đầu bảng bảo vệ chiến. Tuy rằng thi đấu vừa mới bắt đầu không tới 9 phút thời điểm,ản bản sẽ đội liền lợi dụng Diêu tuổi trẻ tiền vệ trụ Zhela Z một lần sai lầm do bọn họ đội bên trong tên kia cũng gọi là dễ đổ đồ giữa sân đánh vào một bóng. Thế nhưng ở Monaco cùng Figo, Guti liên thủ ổn rơi xuống thi đấu tiết tấu sau khi, thi đấu liền nạp vào Diêu trong khống chế. Phút thứ 20, ngày hôm nay đơn mũi tiền nhận được trợ đội bóng đánh vào bằng bóng. Hiệp 1 lấy 11 cáu trung. Hiệp 2 Thay đổi địa tái chiến bạn sẽ trở lại cho cũ chuẩn bị thừa dịp mở màn lại đánh lén d một lần đáng tiếc lần này diêu các cầu thủ sớm có phòng bị không có cho bọn họ cơ hội ở rằng có sau một thời gian ngắn diư ở bốn tên công kích hình giữa sân cụ ti. số là gì vì cổ cùng với mô nạ trong lúc đó liên tục làm ra một cước truyền bóng sau khi do mô nạ ở vùng công trước mạnh mẽ xuất xa đã thủ lần này ghi bàn môạ vẫn như cũ lộ ra cái này viết, viếtạch lệ sinh tha thứ ta ta yêu ngươi áo lót chỉ quá hắn lần này cũng không có cở áo đấu mà là đem hắn hắt đến cầm trở xuống như vậy hắn liền thành công phòng ngừa một tấmth vàng Dựa vào mô nạ ở giải đấu bên trong đánh vào đệ 9 cái rị bàn, Rio nghịch chuyển điểm số, 21. Cũng chính là dựa vào cái này rị bàn, Diêu đạt được thắng lợi cuối cùng. Cùng lúc đó, từ Nukem chuyển đến tin tức, ở một hồi ghi bàn đại chiến bên trong, Barcelona cuối cùng bị Diêu bệ tịt đội lấy 33 điểm số bứt phá. Mũ nạ tiểu đệ Soho bi độc bên trong hai nguyên, lại một lần nữa trợ giúp hắn lao đại ngăn chặn Barcelona, để Rio Madrid lại đạt được hai điểm dẫn trước ưu thế. Điều này làm cho Diêu ở vòng kế tiếp liền muốn ở sân nhà nên đón Barcelona tình huống đạt được nhất định trong lòng ưu thế. Có điều, trước đó Diêu trước hết muốn đi Anfield nên tiếp ly và Bon thử thách. Chương 366. Tái chiến Anfield. Chương 366. Tái chiến Anfield. Vì cố gắng thích trứng một hồi nước Anh cái kia gay go khí trời, Mộ Na theo đội bóng để sớm ngày chạy tới Liverpool. Đã là lần thứ hai đi tới nơi này tòa nước Anh đệ nhị đại cảng Dương Sơ nạ, cũng không có quá mức quan tâm tòa này lịch sử lâu đời thành phố cảng, mà là toàn thân tâm vùi đầu vào chuẩn bị chiến đấu bên trong đi tới. Từ lúc trước liên quan với hai đội đội hình đưa tin đến xem, rõ ràng là Diêu muốn chiếm một ít ưu thế. Diêu đội hình vốn là có thể nói xa hoa. Hơn nữa đội bên trong cũng không có cái gì đại người bị thương, cuộc tranh tài này nếu không có gì bất ngờ xảy ra có thể lấy toàn bộ chủ lực xuất chiến. Trái lại theo dệt Liverpool, đội bên trong cao nhất cùng tối ở phía sau hai cái vị trí của cầu thủ đem phân biệt thiếu trận. Thủ môn chính đủ hệt bởi vì gân bắp thịt có thương tích sắp tới thiếu bỏ qua hai đội hiệp một thi đấu, mới có 19 tuổi tuổi trẻ thủ môn cả ở sân đem thay thế được vị trí của hắn. Từ diêu chuyển sẽ tới mọ dịn pet cuộc tranh tài này cũng người bị thương treo lên miễn chiến bài, điều này cũng làm cho cái này mùa giải trước Champions League vừa phá lưới bỏ qua trực tiếp ở ông chủ cũ trước mặt chứng minh cơ hội của chính mình đồng thời cũng làm cho vốn là phong vô lực khe rẽ cho căn Ajax. Tuy rằng Liverpool trong trận nắm giữ áo chiếc giày vàng bạc rổ, thế nhưng vị này Cộng hòa Zach tiền đạo trước sau không thể ở trong câu lạc bộ một bên tìm tới thật trạng thái. Mặt khác nước Đức giữa sân hạ màn đen vẫn như cũ người bị thương thiếu trận, có điều Biscuit cũng có thể rất tốt thay thế vị trí của hắn đương nhiên, liên quan với Liverpool cũng không trọn vẹn là tin tức xấu. Tây ban nha giữa sân xạ bị Alonso chính là Liverpool tiền vệ trụ vị trí rất tốt bổ sung đồng thời, lúc trước cũng truyền bá một đoạn liên quan với hai đội chủ soái cùng cả lộ trong lúc đó mà muốn. Vậy thì là vốn là bởi vì Bernie chuyển chiến trở giờ Mi ở Lit mà gặp toán qua chuyện này đối với Lao Hưu, rốt cục vẫn là ở trên sân bóng không thể buông tha. Hai người hữu nghị muốn tìm hiểu đến thập kỷ 90 trung kỳ Cạm kéo Lộ dạy học AC La Luc, Bernie từng đi tới Italy hướng về hắn thỉnh giảng, Cạm Kẹo Lộ Dụng lượng địa cho phép hẳn tham quan đội bóng huấn luyện thân thể cùng kỹ chiến thuật huấn luyện, hai người thâm nhập thảo luận trận hình cùng chiến thuật, rất nhanh sẽ thành không có gì giấu nhau bạn tốt. Có người nói, hai người bọn họ đều yêu uống Tây Ban Nha sản xuất nhiều rượu dùng, uống xoàng một chén, tâm tình tiến hạ, rất có một fan mai trữ tụ luận anh hùng dũng cảm. Có điều, lần này chạm mặt, làm đối chọi hai quân đại soái, hai người e sợ không rảnh đi nâng cốc nói chuyện vui vẻ đi. Lúc trước, Bernie vui vẻ điệu nhớ lại đoạn chuyện cũ này, thần tượng của ta là Sacchi, nhưng Cặp Kẹo Lổ ở Sacchi rời đi Milan sau đạt được to lớn thành công. Tranh đấu giành thiên hạ khó, thủ giang sơn càng khó, ở Sacchi vì là AC Milan sáng tạo một cái vương chiều sau, Cặp Kẹo Lổ muốn muốn đạt được càng nhiều cup đặc biệt là có vẻ khó khăn. Nhưng Cặp Kẹo Lổ hiển nhiên là một cái được lời, điểm này ngươi có thể từ trải nghiệm của hắn bên trong tìm tới bằng chứng. Lời ấy không uổng. Cảm kéo lồ không thể nghi ngờ là quá khứ 15 năm châu Âu giới bóng đá thành công nhất câu lạc bộ huấn luyện viên trưởng ở lần thứ 2 làm chủ bét ma trước, hắn ở Milan, Diêu cùng Roma đều nâng lên quá giải đấu quán quân, từ khi hắn năm 1991 từ sặc trịa trong tay tiếp nhận Milan thức dạy học bắt đầu, cộng thu được 6 cái giải đấu quán quân, hắn còn xuất Milan từng thu được một tòa trang T-Holip. Bernie T. tuy là huấn luyện viên bên trong nhân tài mới xuất hiện, Dạy học thành tích cũng rất xuất sắc, tiếp nhận Valencia năm thứ nhất liền giúp trợ đội bóng cấp đoạt La Liga quán quân, mùa giải trước còn thắng được giải đấu quán quân cùng USF Hà của quân, nếu như không phải mùa nạ dẫn dắt bợ rẹ xì ạ làm rối, e sợ quân đoàn rơi muốn muốn thắng được mùa giải trước xong quan vương e sợ cũng không phải việc khó. Đáng nhắc tới chính là, Burnley T nhắc tới sập trại lần này cũng lấy giêu câu lạc bộ cao tầm thân phận đi tới Anfield, thần tượng đến có phải là sẽ làm Burnley vị này Tây Ban Nha chủ sói cảm thấy vẻ sốt sáng đây. Có điều, Anfield cũng không phải là cạm bẫy lộ phúc địa. Cạm bẫy khổ luyện viên Maluk, hai lần cùng Liverpool gặp Tại đây cái sân bóng một tháng một phụ, nhưng hai lần đều tao đạo thải. Bất lợi tiền lệ không có giọa ngã cảm kéo Lổ, phản mà đối với hắn dường như an ủi. Thứ hai cuối cùng huấn luyện lúc hắn nói, như vậy càng tốt hơn. Trên vòng đấu trước, ta cùng Juver cũng là tình huống giống nhau. Lợi ít mà ý nhiều, nhưng không không tiết lộ người Ý Italy tự tin. Cảm Kẹo Lổ phi thường chú ý nghiên cứu Liverpool một điểm, nhằm vào Liverpool tuổi trẻ thủ môn các ở sân nhào bóng dễ dàng tuột tay tật xấu, giễu ở lúc trước huấn luyện khóa luyện cùng các đồng đội cũng trong khi luyện cảm hóa đến cảm Kẹo Lổ mát ra cái kia sâu sắc tự tin. Tuy rằng Liverpool đông đảo tiền đạo người bị thương thiếu trận, chỉ còn bạ rộ một người có thể dùng, nhưng cả kéo lộ cho rằng này cũng không là vấn đề, bởi vì 451 trận hình là Bernie T quen dùng trận hình, hắn ở Valencia dạy học lúc chính là dựa vào 4231 trận hình đạt được thành công, ta hiểu rõ vô cùng hắn bài binh bài trận, tiền đạo cắm đối với Bernie T tới nói cũng không là vấn đề. Hắn là một vị công tác chăm chú hơn nữa tinh thông tính toán huấn luyện viên, khởi đầu Liverpool thành tích không tốt là bởi vì cầu thủ cũng không để ý gì tới giải chiến thuật của hắn. Một khi các cầu thủ lý giải huấn luyện viên trưởng yêu cầu, đội bóng thành tích gặp càng ngày càng tốt, Liverpool ở trang The Only bên trong biểu hiện liền chứng minh điểm này. Cứ việc hai đội chủ xoáy trong lúc đó lẫn nhau thổi phồng, thế nhưng là không cách nào giảm bớt hai quân đối chọi trước mũi thuốc súng. Lúc trước buổi họp báo tin tức trên, Cặp Kẹo Lô cùng đội trưởng Joe cùng dự họp. Một cái nước anh phóng viên xin bọn họ dự đoán thi đấu, ở Joe trả lời trước, Cặp Kẹo Lô nói chen vào nói, chúng ta đem lấy 30 tháng lợi. Vốn là đây là Italy Huy huấn luyện viên sử dụng tâm lý chiến thuật, đáng tiếc cái này chiến thuật tâm lý nhưng dường như một thanh kiếm hái lưỡi, ở đâm bị thương kẻ địch đồng thời cũng ngộ thương rồi chính mình. Cảm kẹo lổ câu này, 30, cũng vì giêu các cầu thủ phủ thêm trầm trọng trước trận chiến áp lực. Nước Anh địa phương thời gian 5 ngày 19 giờ 30 phần, Mộ Na cùng hắn các đồng đội đúng giờ đi ra Anfield đội khách phòng thay đồ, bọn họ sắp sửa cùng ngày hôm nay đối thủ Liverpool đồng thời từ trước mắt cầu thủ đường nối bước vào Anfield sân vận động. Sau 15 phút, trận này UEFA Champions League tứ kết hiệp 1 liền muốn chính thức khai hỏa. Ngày hôm nay khiêu chiến sốt ruột ẩn xuất hiện ở đội hình ra sân ở trong, làm đã từng Anfield vương giả, người anh hiển nhiên không muốn vẹn vẹn lấy thay thế bổ sung thân phận về tới đây. Cảm kẹo cũng rất tốt lợi dụng điểm này. Hắn tin tưởng ẩn loại tâm tình này sẽ làm hắn ở cuộc tranh tài này bên trong có xuất sắc phát huy. Nhìn từng cái cùng một ít các đồng đội cũ chào hỏi, nắm tay, ôm áp ẩn, phần, Mộ có thể từ vị này đã từng nước ánh cậu bé vàng trên mặt nhìn ra một kia miễn cưỡng vui cười mùi vị. Xác thực, cô ý muốn rời khỏi bồi dưỡng mình Liverpool đi Tây Ban Nha lang bạc, nhưng bất đắc gì phát hiện, càng nhiều thời điểm, chính mình chỉ có thể ở Bét bờ trên băng ghế vượt qua, chuyện này đối với trước châu Âu quả bóng vàng người đoạt được ẩn tới nói quả thực là lớn lao chao phúng. Ngoài trừ cái này, sức quan sát phi thường nhạy cảm Mộ Na còn phát hiện một điểm. Vậy thì là hiện tại này chi b cùng năm ngoái hắn theo bờ rẹỉ đội đi tới nơi này lúc không giống tối trực quan chính là trên đội hình phía trước sân hầu như thay đổi một nửa cầu thủ đương nhiên càng biến hóa lớn phải đợi được trận đấu bắt đầu sau khi mô nạ mới có thể phát hiện chính đang mùaạ suy nghĩ lung tung thời khắc lại phát hiện hai đội cầu thủ đột nhiên dừng lại bắt chuyện từng cái từng cái ngẩn đầu lớn được chạm trở về trong đội ngũ trong khoảng thời gian ngắn này đều chợt hẹp cầu thủ trong thông đạo tỏa ra ý chí chiến đấu già đặc Lai like, lập tức liền muốn ra trậnạ cũng chấn hưng một fan tinh thần chuẩn bị tập trung vào chiến đấu theo phía trước đội hưu tiến Nhìn càng ngày càng sáng con đường phía trước, càng thụ càng ngày càng nhiệt liệt tiếng reo hò, Mộ Na một bước một cái vết chân bước vào sân Anfield. Vện tuy rằng trước cách đường nối lối ra, mở miệng càng gần liền càng hưởng tiếng kêu gào cho Mộ Na đánh dự phòng châm, thế nhưng khi hắn chân chính hoàn toàn bước vào tòa này sân bóng thời điểm, trên khán đài các cổ động viên của Liverpool Bun biểu hiện ra nhiệt tình vẫn là dọa Mộ Na nhảy một cái. Quét một vòng bốn phía, Anfield trên khán đài đã thành một mảnh đại dương màu đỏ, một ít cùng nhiệt nước anh các cổ động viên ở biểu thị chính mình đối với đội chủ nhà cổ vũ ở ngoài, còn không quên hướng về các khách nhân đưa lên bọn họ đạo đãi khách, Hạ Lưu chửi rủa cùng tụ thế Cái địa lẫn cận sân bóng khán đài hầu như có thể để các fan bóng đá đem mặt tiến đến cầu thủ trước mặt. Nó như vậy tuy rằng hơi cường điệu quá, thế nhưng là có thể rất tốt thể hiện tở giờ mi ở lịch loại này cùng fan bóng đá linh khoảng cách tiếp xúc khán đài đặc điểm. Giờ khác này, mô Nạ thậm chí có chút hy vọng chính mình không hiểu tiếng Anh, bởi vì những người bóng đá bọn Lưu Manh sử dụng chữ thực sự là quá dơ bẩn. Nhưng mà, căng thẳng cùng kinh hãi cảm giác đều chỉ ở mô Nạ trong đầu rừng lại quá ngắn một quãng thời gian, tùy theo mà đến chính là sôi lên nhiệt huyết. Thậm chí, Mỗ có chút bắt đầu yêu thích nơi này cảm giác. Chương 367. Chương người như dừng tele. Trước 367, trường người Như rừng khe dẹn. Hiện tại hai đội cầu thủ ra trận. Xin cho phép ta trước tiên vì là đại gia đưa lên hai đội ra trận danh sách. Đầu tiên là đội chủ nhà Liverpool, bởi ở giải đấu tiền kỳ chiến tích không tốt, để bọn họ không thể không ở giải đấu cuối cùng thời kỳ, vẫn cứ đang vì giải đấu 4 vị trí đầu mà phấn đấu, cường độ cao thi đấu cũng làm cho đội bên trong không thiếu chủ bảo vệ thủ thương bệnh với nhiễu. Làm người bất ngờ chính là, Bernie T cũng không có sắp xếp ra các truyền thông dữ liệu 451 trận hình, mà là sắp xếp ra thường quy 442. Thủ môn đủ hét là gân bắp thịt vết thương cũ tái phát, ngày hôm nay không cách nào vì là te dẹt canh gác không thành, thay thế hắn ra trận chính là mới có 19 tuổi cả ở sân. Ở hang hậu vệ phương diện, Burnley te phái ra toàn bộ chủ lực, từ trái đến phải chia ra làm, phải nạn, cả dạp tờ, thì y y, thua. Giữa sân phương diện, nước Đức tiền vệ trụ Hạ Mân người bị thương thiếu trận, Corgi thi ở tiền vệ trụ bị đem thay thế hắn lên sân khấu, gỡ dắt đem cùng Biscuit đem hợp tác chúng lộ, mà Jisc cùng Louis gạ kỳ ở riêng Trường, trái đường. Tiên đạo diện, từ giao chuyển mà đến bị thương trận. Vị này Tây Ban Nha Trung Phong bỏ qua cùng ông chủ cũ giao thủ cơ hội. Thay thế hắn lên sân khấu chính là năm ngoái ở trên ơ rực rỡ hào quang, đoạt được chiếc giày vàng thường bạ rô. Người Cộng Hòa Jack mùa dài này trạng thái cũng không được, xem ra Bernie T. cũng đối với hắn không yên lòng, vì lẽ đó còn ở bên cạnh hắn xếp vào một tên hàng tiền đạo hợp tác. Có điều, cùng người Cộng Hòa Jack hợp tác lại là tên điều chưa biết nước Pháp tiểu tướng Lê Tô Tuy rằng người trẻ tuổi này đã từng là nước Pháp năm 2001 đoạt được U17 vô địch thế giới chủ lực tiền đạo, nhưng hắn gia nhập Liên minh Liverpool sau khi ra trận cơ hội cũng không nhiều. Đây là hắn mùa giải này lần đầu tham Tite Only trước tiên phát. Từ đội hình đến xem, chiến thuật của Tây Ban Nha đại sư Berni ngày hôm nay hiển nhiên không muốn bảo thủ, mà là muốn ở sân nhà trước hết xác lập thật đầy đủ ưu thế. Đội khách Rio đội hình cũng không có quá nhiều làm người kinh hỉ địa phương, thủ môn vẫn như cũng là Tây Ban Nha biên giới Casillas. Trên hàng hậu vệ từ trái đến phải Villa, Carlos, Samuel, theo tùy ra, Soldado. Giữa sân phương diện, Mộ Na cùng gỡ dạ vẽ sẵn hai người tạo thành song tiền vệ trụ, Di Đan cùng Bép Kham càng nhiều ở hai cái trái phải đường biên hoạt động. Trên hàng tiền đạo là duy nhất có biến hóa địa phương, ngày hôm nay trở lại An Phiận Thu được thủ phát cơ hội, hắn đem dắt tay nhau dô gánh nặng lên công phá hắn ông chủ cũ không thành trách nhiệm. Giải đấu bên trong trạng thái kỳ quặc người ngoài hành tinh Zona Zonaldo thì lại ở trên ghế dự bị bất cứ lúc nào lại mệnh. Đệ tử ESFN bình luận viên một hơi phân tích xong hai đội đội hình, sau đó liền bắt đầu bắt quái. Ở trận đấu bắt đầu trước, chúng ta e sợ nên vì đến từ Diêu Mộ mặc nghiệm một hồi. Cứ việc hắn một cái giữa cuối tuần trước hoàn thành rồi một lần khiếp sợ toàn bộ châu Âu thậm chí toàn bộ thế giới xin lỗi hoạt động, thế nhưng từ hắn cái kia càng ngày càng sâu dâu tua tụa có thể thấy được, đáng thương Mộ nạ tựa hồ vẫn cứ không thể được hắn bạn gái tha thứ. Đang đứng ở sân an phía trung ương hoạt động thân thể Mộ Na nghe được bình luận viên lời nói sau, suýt chút nữa không ngã xuống đất. "Mộ Na, tiểu tử ngươi lần này phát hỏa toàn bộ thế giới đều biết ngươi cái này si tình loại." Cắt Lốt không biết lúc nào tiến đến Mộ Na bên người để đến, đến rồi, sau đó đăm một lúc sau lại nói, "Có điều, tiểu tử ngươi sau đó lại muốn muốn tán tỉnh những các gái, phòng trường liền khó khăn." Xem ra ngươi đợi này liền treo cổ ở giải lễ cô nương kia trên người. Chạy trở về ngươi vị trí đi, thi đấu sắp bắt đầu rồi. Mộ Na hư đạp cắt lốt một cước, hung hắn nói, phối hợp hắn cái kia đẩy mặt dâu thua thua, cũng thật sự có mấy phần hung thần ác sát rằng. Rớp, có điều, ta vẫn như cũ xem trọng Mộ Na biểu hiện hôm nay. Phải biết, thêm vào cả mỹ phỉ hình bên trong hai cái đi bàn, Mộ Na đã ở mùa giải này USF300 Tti Onlit bên trong đánh vào 8 cái đi bàn. Mà hiện tại USF300 Tti Onlit phá lưới vang nịt tẻo cũng là đánh vào bóng, chỉ bất quá hắn 8 cái ghi bàn toàn bộ đều là ở chính thi đấu bên trong đánh vào tôi. Hơn nữa, vị này Hà Lan xạ thủ vị trí Manchester United đã ở vòng nòi cột bên trong bị AC Milan đào thải ra khỏi cục, vì lẽ đó lấy mồ nạ tình thế của hiện tại, hắn rất có hy vọng lấy một cái thân phận của tiền vệ trụ nâng lên UEF 200 tí hon lit chiếc vàng. Đương nhiên, tiền đề là nếu như hắn hắn có thể đi được càng xa hơn. Bình luận viên lời nói nhắc nhở mồ nạ, chính hắn thậm chí cũng không biết chính mình hiện tại lại có thể ở UEF 200 tí hon xạ thủ bảng trên đứng hàng đầu đây. Xác thực. Hiện tại ở còn không bị đào thải đội bóng xạ thủ bên trong cũng chỉ có Bern Munis đội một gã khác Hà Lan xạ thủ mà cái dự ở chính thi đấu bên trong đánh vào bóng có thể cùng Mộ nạ chống lại, hắn cũng ở đây trước thi đấu bên trong đánh vào 6 cái đi bàn, đồng thời trong đó còn có một cái là penalty. Vì lẽ đó, nếu như Mộ nạ có thể ở sau đó Chamti Onlit lưu trình bên trong đánh vào hai bóng trở lên, liền thật sự rất có hy vọng trở thành Chamti Onlit vựa phá lưới. Cứ việc đây là một rất mê người ví dự, thế nhưng mô nạ vẫn là cưỡng chế chính mình khát vọng trong lòng, hắn biết ngày hôm nay trận này khách cuộc tranh tài nhưng là không cho phép nửa điểm sơ suất. Được rồi, theo trọng tài một tiếng còi Thì đấu chính thức bắt đầu rồi. Lần này Zoro đang cùng Gyo dắt đoán miếng đồng thi đấu bên trong thắng được bóng quyền. Thế nhưng mới vừa phát bóng không lâu, trên sân liền xảy ra bất trắc. Mũ nạ tuần hoàn cạ kéo lộ lúc trước sắp xếp, quyết định trước tiên khống chế một hồi thi đấu tiếp đấu, vì lẽ đó hắn ở nhận được bóng sau liền chuyển về cho phía sau Gyo dạ vẻ sen. Thế nhưng đối mặt mô nạ cái này không có bất cứ vấn đề gì chuyển bóng, người đàn mạch lại không hiểu ra sao chợt trần, quả bóng thì bị chính đang hướng về trước sân chạy bạ Zoro thuận thế đón dưới. Bạ Zoro đối mặt cái này người đàn đưa lên đại lễ, không có chút gì do dự. Hướng về trước dẫn theo vài bước sau khi chứ ở hẻo quy ra bọc lót lại đây trước, ở ngoài vùng cấm trực tiếp đánh bắn. Bạo rồ, sút xa. Ừ, sai một ly. Bạo rồ sút xa sát cột dọc lệch ra cầu môn, có điều người cộng hòa Jack ngày hôm nay trạng thái xem ra rất tốt. Tuy rằng không có thể đi vào bóng, thế nhưng vừa mới bắt đầu liền cho đội khách một hạ mãn uy bạo rồ vẫn là thắng được an phi trên khán đài fan bóng đá tiếng vỗ tay nhiệt liệt của vũ. Thomas, ngươi không sao chứ? Mỗ Na ở thấy quả bóng bay ra đường biên ngang sau khi mới dừng bước, hắn nhưng nhìn thấy vừa nãy trượt chân gỡ dạ vẹt xẻn từ trên cùi bó sau khi tức dậy, lại có chút đi lại tập tễnh. A, không có chuyện gì chính là hơi hơi kéo lại, có chút đau, không liên quan. Người đàn mạch quật cường nói rằng, có điều mộ nạ không chỉ không có truy cứu trách nhiệm của hắn, mà là trước tiên quan tâm hắn có phải là bị thương hành vi, vẫn là ấm áp bề ngoài lạnh lùng người đàn mạch nội tâm. Há, Vậy thì tốt, không được." liền nói ra. "Coi chừng một chút." Mộ nạ ở lần thứ hai nhắc nhở gỡ dạ vẹ xẻn sau khi, liền tiếp tục vùi đầu vào thi đấu bên trong đi tới. Nhìn ra được, mở màn sau khi, Liverpool nhạo rất hùng, thậm chí rất nhiều lúc đều bất cớp được giêu một hiệp đến, đến rồi. Đối mặt nước Anh đội bóng bại ra cương trắng. Từ trước đến giờ lấy nhãn nhủi phối hợp sưng diếu hiển nhiên có chút không tính đứng. Phút thứ 7, Cắt lốt ở đường biên phụ cận liền xuất hiện một lần hộ bóng sai lầm, bị Bily và Boon hậu vệ cánh phải phải nạn tắt bóng thành công. Có điều Island người cắt bóng sau khi cũng không có lựa chọn chuyển vào trong, mà là ở bên trong thiết sau khi trực tiếp góc nhỏ độ không thành. Ừ, phải nạn sút goal đánh vào một bên trên lưới. Hay là chuyển bóng mới là lựa chọn tốt hơn. Tuy rằng, phải nạn lãng phí một lần cơ hội tốt, thế nhưng hắn dũng mãnh chiến đấu cử động vẫn là thắng được sân nhà fan bóng đá tôn trọng. Sau 3 phút, lại là ở Cắt Los này một bên, bất quá lần này đập phá chính là người Cộng hòa Ghezza. Cái này người Cộng hòa Jack cũng không có xem hắn đồng bào này như thế thẳng thắn quả đoán, mà là vô cùng yêu thích vùi đầu khẩu mang. Vừa nay hắn liền một đường từ vùng cấm trung lộ vẫn mang tới cánh phải góc cờ khu phụ cận. Ở phát hiện mình tựa hồ mang vào một cái ngõ cụt sau khi, người Cộng hòa Jack hoặc là không làm, trực tiếp một cước đem bóng đá vào cắt lốt trên chân bắn ra đường biên ngang, bắt được một tình huống phạt góc. Người Cộng hòa Jack sợ rằng cũng không biết, chính hắn một hành động bất đắc dĩ, lại vì đội bóng nên đón một lần rất có uy hiếp tấn công cơ hội đi. Và do vì là Liverpool thắng được một tình huống phạt góc cơ hội. Nếu như nói trên cuộc tranh tài Rio có thể lợi dụng trên không bóng bắt nạt một hồi Juventus. Cục tranh tài này bọn họ chỉ sợ cũng ở Liverpool trên người chiếm không tới tiện nghi gì. Phát góc có thể luôn luôn là Liverpool đạt được lợi khí. Xác thực, Liverpool đội trưởng kỳ truyền thống cùng nước Anh bóng đá truyền thống cực kỳ tương tự, bọn họ yêu thích ở trên hàng tiền đạo phái ra một cao một nhanh tổ hợp, mà trên hàng hậu vệ, đặc biệt là trung vệ trên yêu thích mua tiến vào một ít to con. Điều này cũng dẫn đến đội bên trong trường người như rừng bọn họ thường thường có thể tiến vào một ít đánh đầu. Mặc dù là đội bên trong một ít vóc dáng cũng không cao lắm cầu thủ, cũng có rất tốt đánh đấu công phu. Trở lại bên trong vùng cấm sau khi, mổ nạ ở ly vở buôn đứng ở vùng cấm trường mọi người bên trong tìm tới bọn họ hậu vệ tua, người da đen này thân hình cao lớn, đồng thời vô cùng khôi ngô, mổ nạ cảm thấy hắn là cái nhân vật hết sức nguy hiểm. Mà hắn nhưng quên cũng rất cao to, nhưng nhìn lên nhưng gầy yếu một chút hì yì yì. Mổ nạ ở vững vàng kẹp lại tua vị trí sau khi, gơ rắt phạt góc cũng phát ra. Quả bóng cũng không có bay về phía mổ nạ cái này điểm, mà là lướt qua bọn họ bay về phía khung thành sau điểm. chương 368. chương 368. cơ hội Văn 6. Sân Phi bắt đầu sôi trào. Các cổ động viên của Liverpool bắt đầu kích động. Tất cả những thứ này đều bắt nguồn từ hỉ y y li bàn. Vị này đến từ phải lần phòng thủ hạt nhân trợ giúp đội bóng mở ra thắng lợi cánh cửa 3. Mũ nạ hai tay chống nạnh nhìn đã bắt đầu điên cùng chúc mừng Liverpool các cầu thủ, phiền muộn nhỏ ra cuộc đời. Con bàn đó, làm sao bị một cái hậu vệ đem bóng mua bán lại đi vào. Mũ nạ vừa nãy chỉ lo cùng tua tranh vị trí, mũ nạ không nhìn thấy vừa nãy phát sinh cái gì, thế nhưng hắn căn cứ quả bóng đường bộ là có thể phán đoán ra, quả bóng đến sau điểm sau khi nhất định đã không tào lắm. Như vậy cái kia to con thân cao ưu thế theo lý cũng không thể hiện được đến rồi à. Chúng ta tới xem một chút vừa mới cái kia ghi bàn động tác chậm, gỡ rác mở ra cái kia phạt góc xác thực phi thường xảo quyệt. Vừa vật lướt qua trung gian cái kia một điểm, sau đó liền bắt đầu kịch liệt chuyền xuống. Đối mặt cái này giữa bóng cao, thì ý cơ cảnh cấp ở hẻo ghẻ dự trước rồi ra chân dài đem bóng đâm hướng về phía khung thành có gần. Diêu thủ môn Casillas đối mặt gần như vậy sút goal cũng chỉ có thể là Kenneth Thunder. Bình luận viên lời nói giải đáp mọi nghi vấn. KML, như vậy cũng được. Có điều làm Mộ Na nhìn thấy phiền muộn hẻo ghẻ thời điểm, vẫn là đi tới khỏe mạnh anủi một fan. Thi đấu vừa tiến hành rồi 10 phút liền mất bóng, chuyện này thực sự không phải một cái điểm tốt. Mỗ nạ cảm giác mình nên chú ý tăng mạnh một điểm tấn công, cho đối phương một điểm áp lực. Nếu không, chỉ có thể bị động bị đối phương vẫn đè lên đánh. Từ trong cửa, môn phái mỏ ra quả bóng, Mỗ Na một bên hướng về bên trong vòng chạy đi vừa nói nói, lên tinh thần tinh thần đến, các anh em. Thời gian còn sớm lắm. Tuy rằng bị đối phương đột nhiên xuất hiện ghi bàn đánh cho có chút không ứng phó kịp, thế nhưng giao đội bên dù sao đều là chút kinh nghiệm lâu năm sa trường ngôi sao bóng đá, vì lẽ đó bọn họ rất nhanh điều chỉnh tốt tâm thái. Nhưng mà Cứ việc lần thứ hai mở bóng sau, giễu nỗ lực khống chế thi đấu, thế nhưng là bị Liverpool liên tục nhanh chóng xung kích vọt tới lực diện. Tuy nói La Liga cũng là lấy nhanh tiết tấu sừng, thế nhưng càng nhiều vẫn là dựa vào nhắn nhủi kỹ thuật cùng nhanh chóng truyền bóng đến khống chế cục diện, thế nhưng đụng với ở giờ mi ở lịch loại này, lực xung kích cực cường đội bóng thì có điểm dường như đụng với thiên địch. Ngày hôm nay Liverpool giữa sân thiệt cực vô cùng tích cực, cho dù ở không cách nào đoạn dưới bóng tình huống, theo dẹt giữa sân môn nguyện đem bóng phá hoại ra đường biên cũng không cho cầu thủ Madrid bắt được. Hơn nữa bởi vì bọn họ tích cực chạy Trên sân thường thường sẽ xuất hiện nhiều tên màu đỏ cầu thủ vây công một tên màu trắng cầu thủ tình huống. Phá hoại tấn công tiếp đấu, hình thành cục bộ nhân số ưu thế. Đây chính là được sừng, chiến thuật đại sư Bernie T ngày hôm nay lấy ra đối phó Diêu biệt pháp. Đối mặt tình huống như thế, càng nhiều thời điểm, Diêu chỉ có thể thông qua chuyển xa đến phát động tấn công, do đó tránh thoát ly và Liverpool giữa sân chật đường. Thế nhưng rất nhanh, Mỗ Na liền phát hiện, này hoàn toàn là ở lấy kỉ ngắn tấn công đích trường, giấu hai tên tiền đạo ẩn cao đều không chúng, đang cùng cả dạ phợ cùng à, à hai tên trung vệ tranh đỉnh bên trong bọn họ hoàn toàn không chiếm được lợi lộc gì. Trong khoảng thời gian ngắn, giao đá được vô cùng chặt vật. Ngược lại là Liverpool thường thường lợi dụng cắt bóng sau cơ hội phát động phản kích, phút thứ 19 thời điểm, người Anh suýt chút nữa mở rộng điểm số. Gakpo ở cánh phải lợi dụng cắt lốt kèm người không hẹp cơ hội đem bóng đưa đến trước cửa. Dù là ai chạm thử quả bóng đều có khả năng đem bóng đưa vào khung thành. Đáng tiếc Bazo ở trung lộ xuyên vào chậm một nhịp, quả bóng ở tiểu vùng cấm trước lướt qua cốt khỏi đường biên ngang. Mắt thấy đội bóng hoàn toàn ở thế yếu, Mona chỉ được đem ánh mắt cầu trợ tìm đến phía bên sân huấn luyện viên. Chỉ thấy cả Kèo cũng làm một mặt nghiêm túc, hiển nhiên, cục diện hôm nay cũng không ở hắn khống chế bên trong. Ở phát hiện Mộ Na quang tới ánh mắt sau khi, hắn hướng về Mộ Na làm một cái thủ thế. Muốn ta nhiều đột phá đồng thời nhiều tham dự tấn công. Trên sân Mộ nạ xem hiểu cái này thủ thế, gật đầu lia lịa, Mộ Na liền một lần nữa vùi đầu vào thi đấu bên trong đi tới ở đột nhiên ra tốc đoạn dưới dịch cho Götze chuyền bóng sau khi, Mộ Na lợi dụng tốc độ bỏ qua rồi Götze phản cướp, hướng phía trước chàng phóng đi. Lần này, đối mặt bức cấp tới bị tê dựng, Mộ Na cũng chưa hề đem bóng chuyển cho tới đó đứng Zidane, mà là trước tiên một cái làm một cái chuẩn bị giảm tốc độ dạ động tác, trên thực tế lại đột nhiên lần thứ 2 tăng cao tốc độ của chính mình. Đẹp đẽ trên lệch thời gian. Bịt trong khoảng thời gian ngắn căn bản chưa kịp phản ứng, chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm, Mộ nạ đã bỏ qua hắn vài cái thân vị. Cứ việc phía sau có Bịt Kê Dương Gơ dắt truy kích, thế nhưng Mộ Na nhưng căn bản không có lo lắng, bởi vì hắn đối với mình dẫn bóng tốc độ có lòng tin tuyệt đối. Nhìn thấy bên trong vùng cấm ly vợ bồn trung vệ cả dạ phở dục ra dục dịch chuẩn bị đi ra bọc lót chính mình, Mộ Na không có cho hắn cơ hội. Đột nhiên chừng vài bước sau khi, Mộ nạ vùng chân liền bắn. Bởi vì Mộ nhớ rõ lúc trước cả béo nhắc qua thủ môn cả ở sân điểm, vậy thì là, yêu thích to tay. Quả bóng xuyên qua vùng cấm bên trong đám người hướng ly vợ bồn không thành bài đi. Làm đội tuyển Anh U19 thủ môn chính, cả ở sân phản ứng là phi thường xuất sắc, một cái đẹp đẽ đổ người che ở mồ nạ suốt goal con đường tiến lên. Nhưng mà mồ nạ thấy rõ ràng, cái này người anh lại chuẩn bị trực tiếp đem chính mình đại lực suốt goal ôm vào lòng. Suốt đổi. Thân ở ở ngoài vùng cấm mồ nạ tốc độ cho dù nhanh hơn nữa cũng không thể tự bắn tự đụ đắp, liền hắn hướng về vùng cấm bên trong hai vị tiền đạo đội hữu La lớn. Quả nhiên, quả bóng tránh thoát ca ở sân, ôm up, bắn ra ngoài. Hào ẩn khi nghe đến mồ nạ lời nói sau, ra sức hướng quả bóng phóng đi. Dù nhưng bên cạnh hắn hỉ hỉ đối với cái này đã từng đội hữu có thể một điểm đều không có cho mặt mũi, lôi lôi kéo kéo theo sát phía sau. Ngay ở ẩn đón nhận quả bóng chuẩn bị lúc đó bởi, một cái chân dài nhưng từ phía sau mình tà đâm bên trong giẫ ra. Nếu như hẹo giẫ ở đây, hắn nhất định sẽ cảm thấy này chân hết sức quen thuộc, bởi vì vừa nay chính là này chân cúp ở trước hắn đem bóng đâm vào giều không thành. Lần này, lại là này chân cúp ở ẩn trước đá đến quả bóng, có điều lần này nhưng là đem bóng đá ra đường biên. Áp, chút nữa liền lợi dụng cả ở sân một lần tay suốt bôi thủ, hắn hầu như nổ ra ông chủ cũ không thành có điều lần này lại là người phải lần lập công. ở công, áo ẩn ảo náu che mặt của mình, hắn là cỡ nào muốn dùng một cái ghi bảng để che giấu hắn ở Diêu hôn không được sự thực a. Ai không muốn nào gớm về nhà đây? Thế nhưng Liverpool cổ động viên cũng không mua món nợ, đầy trời xuýt thành hướng về vị này, nước anh lão cậu bé vàng bay tới. Cứ việc ẩn đã từng là toàn bộ an phiu thần tượng, thế nhưng yêu sâu hận chi thiết, đối với hắn chốn tránh, các cổ động viên là không cách nào tha thứ. Còn có thể có cơ hội. Mộ nạ vô vô ẩn lưng an đuổi đến, sau đó chính mình thì lại chạy đến ở ngoài vùng cấm đi đón bóng. Cùng vừa nãy mê man không giống, Mộ Na hiện tại lại tìm tới một chút tự tin. Bởi vì hắn hiện tại ít nhất biết nỗ lực phương hướng rồi. Vậy thì là sút xa. Này không, lại một lần nữa nhận được bóng sau khi, Mộ nạ lắc bỏ một cái không chặn sau khi liền trực tiếp đến rồi một cú sút xa. Tuy nói cả ở sân yêu thích bắt tay, nhưng hắn dù sao không có ở găng tay của chính mình trên mặt mướt bỏ, đối với Mộ nạ này chân khá là miễn cưỡng sút gol, hắn vẫn là vững vàng ôm ở trong lòng. Ôm vào quả bóng sau khi, cả ở sần cũng không có trên đất nét mực, mà là bà đứng lên, sau đó trực tiếp một cái đại lực tay ném bóng ném tới giữa sân phụ cận cánh phải. Gạ Kỳ ạ vững vàng rẽ xuống đến bóng. Sau đó giao cho phía trước lùi lại lẽ tổ lệ, sau đó chính mình ra sức trong chiều đường xuyên vào. Tiểu tướng lẽ tổ lệ càng làm bóng giao cho xuyên vào gỡ rát. Gỡ rát đối mặt bọc lót tới gỡ dạ vệ sen, chỉ là nhẹ đem bóng lần thứ hai đâm tới cánh phải, nơi đó lẽ tổ lệ đã xuyên vào. Đối mặt phòng thủ tới được cắt lốt, món nhỏ lẽ tổ lệ hiển nhiên có điểm lòng tin không đủ, hắn thậm chí không có dừng bóng, trực tiếp một cước đem bắn lên quả bóng đâm tới trung lộ. Vốn là bạ rồ đã chuẩn bị tới đón hứng hắn, nhưng hắn chuyền bóng nhưng vừa vặn lướt qua người cộng hòa Jack đỉnh đầu rơi xuống vòng ngoài cấm địa. Là mọi người đều cho rằng này bóng đã không có uy hiếp thời điểm, một đạo khoác tóc dài bóng người màu đỏ nhưng xuất hiện ở quả bóng đường bộ tiến lên. Người này chính là vừa nãy từ giữa sân xuyên vào Gà Kỳ ạ. Gà Kỳ Á người chính xác tính toán được rồi bước tiến, chờ hắn vọt tới bóng trước thời điểm, quả bóng vừa vặn bắn lên ở thỏa đáng chỗ tốt độ cao. Em cần không hề do dự chút nào, nhắc lên chân trái của chính mình, dường như bóng bàn tức bóng tay giống như vậy, ở quả bóng dưới đáy tức quá. Quả bóng liền dẫn liệt ở ngoài toàn cùng trụ xuống hướng về không thành gạo thét mà đi. Chương 369. Vì các ngươi, không thể thua. Chương 369, vì các ngươi không thể thua. Goo o o o năm không vén bắn công phá Ka Si ngón số biến thành 203. Lúc này, Nạ đã về đuổi tới Gà Kỳ sau lưng không tới 1 m địa phương, hắn rõ ràng nhìn thấy Gà Kỳ này chân sút vẽ ra trên không trung một đạo quỹ dị đường vòng sau khi rơi vào khung thành. Lẽ nào thật sự phải đại bại với An Phiu Nhìn sân bóng một bên huyên đám cùng với điên mừng ly và cầu thủ, MF, có chút nhụt chí nghĩ đến. Nhưng vào lúc này, Nạ dư quét đến khán đài một góc cái một mảng nhỏ màu trắng. Bọn họ vẫn cứ ở tận hết sức lực vùng vậy trong tay cái kia ân có, "Giel Madrid, khăn quần cổ, lửa tiếng vì chính mình đội bóng họ hết. Cứ việc miếng màu trắng kia ở toàn bộ Anfield màu đỏ bên trong có vẻ như vậy là như vậy nhỏ bé, tần quản tiếng reo họ của bọn họ hoàn toàn bị nhấn chìm ở sân nhà fan bóng đá kích động chúc mừng trong tiếng. "Không, không thể liền như thế chịu thua. Vì các ngươi, cũng là vì mình, ta không thể liền như thế chịu thua." Mona năm chặt nắm đâm nói với tự mình. Lần thứ hai từ khung thành bên trong mỏ ra quả bóng, Mona ôm nó đi tới bên trong vòng, từng từng nện ở phát bóng nó. Lần này Mộ Na cũng không hề nói gì, mà là một mặt kiên định nhìn về phía trước không thành. Đem bóng dọn xong sau, Mộ nạ lui ra bên trong vòng, có điều lần này hắn cũng không có lùi tới tiền vệ trụ vị trí, mà là đứng ở bên trong ngoài vòng tròn chỗ đó. Lần này Mộ Na cũng không có lại đi tìm kiếm cảm kéo lộ ý kiến, đây là hắn có một loại trở lại năm đó bợ rẹ xì a đội loại cảm giác đó, loại kia ở đây trên lúc có thể do chính mình chủ thể cảm giác. Nhìn thấy Mộ nạ biểu hiện, làm đội trưởng Zhou cùng với lần thứ nhất đối mặt tay thân phận trở lại An Fioren nơi nào còn có nửa điểm do dự. Bọn họ đều chạy đến bên trong vòng bên trong, chuẩn bị phát bóng. Thấy Mộ chủ động đứng ở trước eo vị trí, bên sân cạm kéo lỗ cũng không có bất luận biểu thị gì, tại đây loại thời kỳ không bình thường, hắn cổ vũ cầu thủ ở đây trên có ý nghĩa của chính mình. Trọng tài thấy cầu thủ Real Madrid cũng đã dừng lại vị trí của chính mình, cũng thức thời dục chúc mừng cầu thủ Liverpool trở về vị trí cũ, thi đấu chuẩn bị chính thức bắt đầu. Thua hai bàn thắng tình huống, Real gặp có biểu hiện gì đây? Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu, nếu như ta không có nhìn lầm, Mộ hiện tại hẳn là ở vào trước eo vị trí, đây là Real tăng mạnh tấn công dấu hiệu sao? Không sai, lần thứ 2 phát bóng sau, Real thế tiến công rõ ràng tăng mạnh không ít. Mộ Na cũng không giống gì đa loại kỹ thuật này hình cầu thủ như thế sợ sệt đối phương hung hắc chiến đấu, cũng không giống Beckham như vậy càng để trọng cước pháp cầu thủ như thế sợ sệt xen lẫn cướp, một khi hắn bắt được quả bóng, không nói nhất định có thể đột phá phòng tuyến của đối phương, tối thiểu hắn sẽ không dễ dàng mất bóng. Ở trước sân có một cái như vậy cầm được trụ bóng cầu thủ, giờ ở đây trên cũng có vẻ không như vậy bị động. Lam Lee Liverpool cầu thủ phát hiện một người rất khó phòng vệ mô nạ thời điểm, khó tránh khỏi liền ra tăng rồi xem phòng thủ hắn nhân số, nếu như vậy, liền tất nhiên gặp đổ vào đội viên của hắn. Liền Mộ Na đang khống chế thật quả bóng đồng thời cũng có thể vì là các đồng đội hấp dẫn phòng thủ, vì bọn họ chế tạo không chặn cùng cơ hội. Zidane cùng Beckham hai người trước hết sau ở mô nạ dưới sự che chở được xuất xa cơ hội. Thế nhưng, vào lúc này cả ở sân tựa hồ cũng đột nhiên trở nên thần dũng lên, mỗi lần đều có thể vững vàng tiếp được cầu thủ yêu ma jissul, không cho ẩn cùng dô bất kỳ suất bội cơ hội. Lẽ nào cả ở sân găng tay trên không chỉ có không có mặt mở bỏ trái lại lao cường của dao? Mang theo cái nghi vấn này, Mộ Na cùng các đồng đội tiến hành một lần lại một lần thí nghiệm. Mộ chính mình cũng tham dự đến trong đó. Khi hắn trước người chỉ có một tên cầu thủ hậu vệ lúc, hắn sẽ quả đoán lựa chọn đột phá tìm kiếm suất gol cơ hội. Phút thứ 35, Mộ Na ở lắc bỏ Bixken sau khi, ở 30m có hơn trực tiếp lựa chọn mạnh mẽ xút xa. Quả bóng xuyên qua bên trong vùng cấm cầu thủ hậu vệ, đồng thời cũng lướt qua cả ở sân 10 ngón tay, nhưng cuối cùng lại không có thể chạy trốn cột dọc ngăn cản. Bang một tiếng vang dọn. Âm thanh này dường như một cái đại động mạnh mẽ đập vào cổ động viên Real Madrid trong trái tim, đối với cổ động viên tới nói dường như cứu tiếng chuông bình thường dễ nghe. Bỏ mất cơ hội tốt Mộ Na càng đá càng ra sức giết đỏ cả mắt rồi hắn thậm chí có đến vài lần suốt गोल đều lựa chọn dốc hết sức lực toàn thân đánh ở quả bóng trên, thế nhưng kết quả như thế trái lại có chút hoàn toàn ngược lại, không phải bắn quá chính chính là cao hơn sả ngang. Loại này thí nghiệm vẫn kéo dài đến hiệp 1 kết thúc, nhưng không có một lần thành công, vì lẽ đó điểm số vẫn cứ là 0-2. Có điều, cứ việc không thể hình thành đi bản, nhưng ít nhất diều xoay chuyển trên sân thế cuộc, đem so với thi đấu dần dần nhét vào chính mình tiết tấu đáng tiếc chính là, Liverpool kiên cường đỉnh quá này một làn sóng tấn công, tiến vào giữa sân nghỉ ngơi bọn họ lại đạt được cơ hội thở lấy hơi. 90. Giữa sân lúc nghỉ ngơi Cạm Kẹo Lỗ cũng không có phê bình các đội viên hiệp một biểu hiện, bởi vì hắn biết, sở dĩ tạo thành cục diện như thế cũng cùng mình lúc trước mù quáng lạc quan thoát không khai quan hệ. Vì lẽ đó, hắn chỉ là hướng về các đội viên cường điệu, hiệp hai trận đấu cần phải làm là tấn công, tấn công, tấn công nữa. Đối với mồ nạ tự ý điều đổi lại mình vị trí sự tình, Cạm Kẹo Lỗ cũng không có đề cập, vậy cũng là là mặc nhận đi. Tấn công, tấn công, tấn công nữa. Nay cũng vừa hay phù hợp mồ nạ tâm ý, không phải vậy hắn vừa nãy cũng sẽ không tự ý chạy đến trước eo vị trí đi tới. Hiệp hai thay đổi địa tái chiến, vừa vào trận, Rio liền áp chế lại Liverpool tấn công khí thế. Mỗ Nạ tuy rằng càng nhiều xuất hiện ở trước sân, thế nhưng thể năng cũng không tồn tại vấn đề gì hắn, luôn có thể ở Liverpool tấn công đánh tới thời điểm mấu chốt về phòng thủ đến phe mình một hiệp đem bọn họ tấn công phá hoại. Lúc này Mỗ Nạ cách làm liền dường như hiệp một lúc Liverpool giữa sân môn như thế, mục đích chính là phá hoại đối phương tấn công tiếp đấu. Bên sân Burnley T kinh ngạc nhìn lại một lần đem quả bóng sạn ra đường biên Mỗ sau đó lại liếc mắt một cái hầu như cùng mình bình hành vị trí đứng ở bên sân Bạch Cạ Vèo Lồ. Lại có thể nhanh như vậy liền có thể sử dụng ta đối phó các ngươi chiến thuật dùng tới đối phó chúng ta. Quả nhiên là huy chương vàng luyện viên. Bơn Yi tự đáy lòng ở trong lòng thở dài nói, nếu như cả kéo Lô biết Bơn Yi ý nghĩ, phòng Trừng muốn mặt ra đỏ ửng, bởi vì hắn căn bản không có giao đệ mọn nam làm như thế, này hoàn toàn là mồ nạ ý nghĩ của chính mình. Khoảng thời gian này thi đấu trôi chạy tính rất kém cỏi, hai bên đều rất khó tổ chức lên ra dáng tấn công, tiến vào một đoạn rằng có giai đoạn. Nếu như vừa vào trận liền có thể tình cảnh liền có thể trích phần trăm nếu như vậy, phòng Trừng Diêu cũng có thể tiếp thu, dù sao đây là ở sân khách, một hồi thế hỏa là tuyệt đối có thể tiếp thu. Nhưng vấn đề là, hiện ở tại bọn hắn đang đứng ở lạc hậu cục diện đây, hơn nữa là thua hai bàn chỉ là hạn chế lại đối phương tấn công là không đủ, càng quan trọng chính là chính mình tấn công có thể đánh tới đến, có thể đi bản. Mộ nạ cũng phát hiện vấn đề này, hắn thiền muộn phát hiện, vị trí của chính mình lại trong lúc vô tình lại càng đã càng trở về, chẳng lẽ là mình ở gia nhập liên minh diều khoảng thời gian này càng đã càng nguy hóa. Lại nhìn lướt qua khán đài bên trong góc cái kia một mảng nhỏ màu trắng. Không thể thua, tấn công. Dùng tấn công đánh đổ đối phương. Mộ nạ lúc này nắm chặt nắm đấm, quan trọng hàm rằng, trên mặt cái kia càng dài càng sâu dâu tua tua nhưng không che giấu được cái kia nổi lên xanh, ánh mắt rất là sắc bén. Nếu như lúc này TV cho Mộ một cái đà tả, phòng trưng muốn dọa đến không ít trước máy truyền hình những người bạn nhỏ, bởi vì hắn lúc này dáng vẻ thực sự là quá hung hãn. Nhìn lại một lần đánh tới phe mình một hiệp Liverpool cầu thủ, Mộ cẩn thận nhìn kỹ bọn họ chuyền bóng. Rốt cục, ở gơ rắc chuẩn bị phân cho cánh phải gạ Kỳ ạ bóng mới ra chân thời điểm, Mộ Na liền đột nhiên hướng gạ Kỳ ạ xuống tới. Cứ việc ở tờ giờ Mi ở lý hiệu lực, nhưng gạ Kỳ ạ dù sao cũng là cầu thủ Tây Ban Nha, mùa giải này vừa mới gia nhập Liên minh Liverpool hắn khẳng định còn không cách nào hoàn toàn ném mất ở La Liga đá bóng loại cảm giác đó. Mộ Na nhận định chính là điểm này, hắn tin tưởng Đối phương hung hãn phòng thủ nếu đối với mình đội hữu hữu dụng, như vậy chính mình hung hãn tắc bóng khẳng định cũng đối với gã Kỳ ạ hữu dụng. Quả nhiên, làm thế tới hung hăng mô nạ sạn hướng mình thời điểm, gạ Kỳ ạ trên mặt lộ ra một tia khó có thể che lấp kinh hoàng. Tuy rằng hắn nỗ lực tránh thoát mô nạ tắc bóng, thế nhưng hắn thất bại. Mô nạ lần này cũng chưa hề đem bóng phá hoại ra đường biên, mà là dùng chân một móc, đem bóng khống chế ở dưới chân của chính mình. Cứ việc gạ Kỳ ạ vì vậy mà bị mô nạ mang ngã, thế nhưng trọng tài rất rõ ràng, đây là một lần sạch sẽ không thể lại sạch sẽ xoát bóng, liền hai tay hắn hướng về nằm trên đất gã Kỳ ạ vừa nhấc, ra hiệu hẳn lên, thi đấu tiếp tục ạ tự nhiên biết mình soạt bóng không có bất cứ vấn đề gì vì lẽ đó hắn từ lâu bỏ lên mang theo nhanh chóng hướng đối phương một hiệp phóng đi chương 370 người còn chưa thoát bốn tay- chương 370 người còn chưa thoát bốn tay từ từ dưới đất bỏ dậy đến đến nhanh chóng dẫn bóng giết qua giữa sân mô nạ chỉ dùng không tới 2 giây hành vi thậm chí ngay cả máy quay phim đều không thể đổi tới tốc độ của hắn làm mà ảnh lần thứ 2 bắt lấy mùa nạ thời điểm môạ đã đụng với người thứ nhất cầu thủ hậu vệ gỡrá gỡắt vừa nay đem bóng chuyển ra sau nhìn thấy khí thếùng hổ hướng gạ kỳ ạ sống tới môạ Liên Vy Thưởng có dự kiến trước bắt đầu trở về chạy. Quả nhiên, khi hắn dừng lại phòng thủ vị trí thời điểm, Mộ Na cũng đã giễu tới. Thế nhưng, vị này the dẹt dẫn trước vẫn cứ không thể ngăn cản Mộ Na đi tới bất tiến. Mô nạ hai cái chân thay phiên từ quả bóng trên lướt qua, liên tục dấm hai lần xe đạp, sau đó trọng tâm đột nhiên đi phía trái một bên loán một cái. Cứ việc ở Mộ Na đảo chân thời điểm, gỡ dứt tất lực khiến chính mình bảo trì lại chân tĩnh, cũng không có dễ dàng ra chân. Thế nhưng mắt thấy mô nạ đột nhiên liền muốn khởi động rồi, gỡ dứt rốt cục dễ kích động, bởi vì hắn biết, một khi để Mộ Na thật sự khởi động rồi, Hắn ngoại trừ Phạm Quy bên ngoài hầu như sẽ không có những phương thức khác có thể ngăn cản hắn. Vì lẽ đó hắn dung cảm đem thân thể hướng về chính mình bên phải một na chuẩn bị gãy bọn nam vị. Khi hắn chuẩn bị tâm lý kỹ càng chờ đợi mô nạ cái kia cường tráng thân thể và hướng mình thời điểm, nhưng không có đợi được nằm trong dự liệu va chạm. Nguyên lai, like, Mộ nạ vừa nãy nắm một hồi chỉ là giả động tác, ở đã lừa gạt gơ zát sau khi, hắn lập tức lợi dụng chính mình cường lực trở về trọng tâm, hướng bên phải đột phá. "Mẹ kiếp, học trộm tuyệt chiêu của ta." Chính đang bên sân làm nóng người Ronaldo nhìn thấy Mộ Na lại dùng chính mình thường dùng chiêu số quá đi sau khi, không nhịn được lớn tiếng mắng. Mắng thì mắng, Zonando nhưng dừng lại làm nóng người bước chân, lặng lặng đứng ở nơi đó nhìn Mona biểu diễn, bởi vì lúc này hắn đã đón nhận người thứ 2 Liverpool cầu thủ hậu vệ, Bisketsen. Nếu như nói mới vừa mới đối đầu gơ dắt thế giới như thế này cấp đối thủ thời điểm, Mona còn không thể không đem hết cả người thế võ tới đối phó, đối đầu Bisketsen lúc Mona liền có vẻ có lòng tin nhiều lắm. Ở trên ngựa liền muốn cùng Bisketsen đánh giáp lá cả thời điểm, Mona chân phải đột nhiên đạp ở quả bóng bên trên co như Bixke cho rằng Môn Na muốn xe thắng gấp thời điểm, lại phát hiện Môn Na chân trái nhưng có theo sát phía sau chọc vào quả bóng trên, sau đó Môn Na tăng tốc độ liền cùng hắn sượt qua người. Mẹ kiếp, lại dùng ta tuyết chiêu. Ronaldo vô liêm sỉ sì đem hết thảy đã từng dùng qua qua người chiêu số đều toán làm tuyệt chiêu của hắn. Quá rơi mất Bixke dừng Môn đã giết tiến vào 30 mét khu vực, đã là hắn tầm bắn. Vừa nãy chân trái đâm cái kia một hồi cũng là thỏa đáng chỗ tốt, vừa vận để Môn Na đầy đủ chạy lấy đà, sau đó lên hắn vậy có lực phải. Thấy Mona lập tức liền muốn gôn, thì chỉ có thể nhắm mắt, vọt lên, chuẩn bị liệu mình buồn lỗi trâu mai. Không, nói chuẩn xác hẳn là đánh cược lỗ châu mai. Nhưng mà, lần này phải nạn người cũng không thể lần thứ hai là công, bởi vì Mộ nạ vẫn như cũng là giả động tác. Nâng lên chân phải nhanh chóng thả xuống, Mộ nạ nhẹ một chụp liền tránh thoát đạo thì ạ giam giữ. Lần này cuối cùng không có người ngăn ở Mộ nạ phía trước, tuy rằng có chút khó chịu, thế nhưng Mộ nạ vẫn là vùng lên chân trái của chính mình đánh ở quả bóng tiến lên. Mộ Na, suốt gol. Quả bóng bay thẳng khung thành dưới góc phải. Ừ, cả ở sân cũng làm ra cấp tốc phán đoán, một cái đẹp đẽ đổ người nạ chân trái suốt vô năng lực dù sao vẫn là đuổi không được chân phải vì lẽ đó này bóng sức mạnh cũng không phải vô cùng lớn vì lẽ đó cho cả ở sân cứu thua cơ hội thế nhưng người còn chưa tụt tay mỗi nạ này bóng sức mạnh Tuy rằng không lớn thế nhưng góc độ vô cùng xạ quyệt vì lẽ đó cứ việc cả ở sân làm ra cứu thua nhưng vẫn là thoáng tìm thấy quả bóng quả bóng bị hắn đụng một cái sau khi đánh vào trên cột dọc đạn trở về tiểu cấm một đạo bóng người màu trắng thuốc ngựa nổi tới nên bóngề bánẩn sốt đổi Google áo một lần lưi trở lại sân ăn rốtục đi bàn đã từng khủng bố sát thủ lại trở về Anfield, chỉ có điều lần này là đối mặt tay thân phận ba. Vừa nãy nghe được các cổ động viên của Liverpool xuy thích lúc, ảo ẩn liền vẫn muốn dùng một cái ghi bàn qua lại mời bọn họ. Nhưng chân chính ghi bàn sau ảo ẩn, lúc này lại có chút không biết làm sao. Vốn là muốn hướng về trên khán đài các cổ động viên của Liverpool gào thét vài tiếng phát tiết một phen hắn, hiện tại làm thế nào cũng na không ra bước chân. Dù sau 11 tuổi liền tiến vào Liverpool, ảo ẩn đã ở đây vượt qua 12 cái xuân thu, mặc dù là truy cầu cao hơn, hắn vẫn là ở năm ngoái mùa hè rời khỏi nơi này, nhưng cũng không có nghĩa là hắn có thể quên Liverpool, có thể quên Anfield. Lại hồi tưởng gia nhập liên minh Diêu tới nay hơn nửa năm đó không bằng ý, chính đang đi trở về ẩn viện mắt không khỏi đỏ. Là Mộ nạ cái thứ nhất song tới chuẩn bị cùng hắn đồng thời chúc mừng thời điểm, hắn nhưng dường như một cái thương tâm hải tử giống như vùi đầu vào Mộ nạ trong lòng. Cảm nhận được trong lòng chính đang nước nở ầng ậng, Mộ Na nhất thời hiểu do người anh trong lòng tình cảm. Nếu như hiện đang đối mặt chính là chính mình đổ bộ châu Âu trạm thứ nhất bờ rẹ xì a đội, Mộ nạ ghi bản sau đó khẳng định cũng không cao hứng nổi, huống chi ẩn đối mặt chính là hiệu lực từng ngồi giữa mình đồng thời vì đó phấn đấu nhiều năm như vậy mẫu đội đây. Michael, không muốn khổ sở. Chúng ta là nghề nghiệp cầu thủ, mà ngươi hiện tại đại biểu là Real. Mộ Na từng chữ từng chữ nói với Hạo Ẩn. Nghe được Mộ Na, Hạo Ẩn nước mắt trợn hồ đột nhiên đình chỉ, dùng hai tay che mặt, đồng thời cũng lao đi khỏe mắt nước mắt, Hạo Ẩn cái kia thanh tú mặt lại lần nữa bại lộ ở an phủ trong không khí, tuy rằng viền mắt có chút hồng, thế nhưng Mộ Na vẫn là từ bên trong nhìn thấy một tia kiên định, chỉ thôi hờn gật gật đầu nói rằng, không sai, ta hiện tại là cầu thủ của Real Madrid. Nói xong, tuy rằng vẫn cứ không có bất kỳ chúc mừng động tác, Hạo tăng nhanh về một bước chân, bởi vì hắn biết, hắn hiện tại đại biểu Real, vẫn cứ vẫn còn lạc hậu vị trí. Tình cảnh này thực sự là quá cảm động, điều này làm cho ta lại vang lên năm đó Bạt tỷ đại biểu AS mà công phá ông chủ cũ phi Argentina đội không thành, nhưng Dương dưng từ chối chúc mừng cử động. Bạt tí như vậy kinh nghiệm lâu năm xa trường lao tướng thương mà như vậy, làm sao hứng là ân loại này vừa mới mới vừa rút đi cậu bé vàng vầng sáng cầu thủ trẻ đây. Ta tính tưởng, chứng kiến tình cảnh này, cổ động viên Liverpool cũng mới có thể tha thứ bọn họ đã từng cậu bé vàng. Cứ việc trên khán đài các cổ động viên của Liverpool cũng không có phối hợp bình luận viên lời nói cùng với hiện tại cảm động tình cảnh đưa lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, thế nhưng ít nhất bọn họ đình chỉ vào trong miệng thủy thanh. Cáp Vẹo Lô nhìn thấy giữa trường tình cảnh ngày sau, không tự chủ được đem tiếng vỗ tay của chính mình đưa cho trọng tình nghĩa Hà Đồng thời cũng gác lại rơi xuống trong lòng cái kia thay đổi ẩn ý. nghĩ. Mới vừa rồi bị mô nạ quá đi sau lại về đổi tới ở ngoài vùng cấm gơ rắt cũng hai tay chống lạnh đứng ở tại chỗ, nhìn cái này cùng mình ở Liverpool đội thanh niên liền đồng thời kề vai chiến đấu huynh đệ tốt, hắn thật muốn đi tới cho ẩn một cái ôm áp, khỏe mạnh an ủi hắn một phen. Thế nhưng, hắn không thể. Ít nhất ở trận đấu kết thúc trước, hắn không thể. Hiện ở tại bọn hắn là đối thủ, nói nghiêm ngặt điểm bọn họ chính là trên sân kẻ địch. Ở đây dạng một hồi không thể sai sót vòng nhỏ cụt bên trong, làm đội trưởng hắn không thể thả dưới đội bóng lập trường, đi an ủi lão hữu. Áo ân đoạn này diễn tình biểu hiện cũng khiến mọi người tạm thời quên vừa nãy ở hắn ghi bàn trước, mùa nạ cái kia liền quá ba người đắc sắc biểu hiện. Có điều, đoạn này đắc sắc biểu hiện nhưng lần lượt ở trước máy truyền hình cổ động viên trước mắt chiếu lại, bọn họ hiện tại mới phát hiện, mùa nạ một đoạn này qua người là cỡ nào kinh điển. Kỹ thuật, tốc độ, giả động tác, một loạt qua người yếu tố đều hoàn mỹ bày ra ở lần này qua người ở trong, đáng tiếc chính là Mỗ Nạ cũng chưa hề đem bóng trực tiếp đưa vào Liverpool không thành, bằng không này bóng khẳng định sẽ bị ghi vào trang tỷ onlit lịch sử bên trong. Bởi vì ghi bàn nhân vật chính tâm tình không được, hơn nữa hiện tại vẫn cứ là lạc hậu của diện, vì lẽ đó cầu thủ của Real Madrid cũng không có bất luận biểu thị gì trở về đến phe mình của hiệp. Lần thứ hai phát bóng sau khi, mọi người phát hiện, mới vừa rồi còn tâm tình hạ ẩn nhưng dường như đột nhiên bạo phát giống như vậy, đột phá, suất gol không gì không làm được hắn khiến mọi người lại nhìn thấy hắn đỉnh cao thời kỳ cái bóng. Mỗ Nạ ẩn hai người biểu hiện Liền dường như năm đó Liverpool đội bên trong gơ rắt cùng ẩn hai người tạo thành song tử tinh giống như vậy, lần lượt chủng kích Liverpool không thành. Đáng tiếc, ạ ạ cùng cả dạ phở tạo thành công sát, thêm vào xấu hổ sau đó dũng cả ở sần, phối hợp Liverpool toàn thể không thiết thể năng phòng thủ, đều không có thể làm cho riêu lần thứ hai công phá bọn họ không thành. Cùng lúc đó, Liverpool cũng không giành bận tâm tấn công, cuối cùng điểm số khóa chặt ở 21. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc. Cứ việc mới vừa rồi còn là trên sân bóng liều đến một mất một còn đối thủ, nhưng lúc này, những người đã từng cùng ẩn kể vai chiến đấu quá các đồng đội cũ rốt cũng rốt cục có thể vì là ẩn đưa lên sự quan tâm của chính mình. Tuy rằng Liverpool thắng được cuộc tranh tài này thắng lợi, thế nhưng ai lại dám nói cuộc tranh tài này người thắng đến cùng là Liverpool vẫn là bắt được một cái sân khách ghi bàn riêu đây. Tất cả những thứ này, cũng phải đợi được Betmarble trận đấu kia kết thúc lúc mới có thể công bố. chương 371, Phong Ba nổi lên 4 phía lẹp bi. 371, Phong Ba nổi lên 4 phía lẹp Tuy rằng từ Anfield -an một hồi đánh bại, thế nhưng Diêu đồng dạng mang về một cái quý giá sân khách đi bàn. Sân khách thua cái 12, cũng không phải một cái khó có thể tiếp thu kết quả. Có điều, trở lại Madrid mua cùng hắn các đồng đội căn bản không có thời gian đi tính toán trận đó Champions League tứ kết hiệp một đứa mất, bởi vì sau 3 ngày bọn họ liền muốn ở sân nhà Betma Bermein đón cùng Barcelona quốc gia derby. Hiện ở điểm thi đấu vòng tròn bảng trên, Gió vẹn vẹn dẫn trước Barcelona 2 điểm, vì lẽ đó cuộc tranh tài này tuyệt đối là không thể sai sót. Thế nhưng, ở trận này quốc gia derby sau tuần này, Gió lại muốn đối mặt cùng Liverpool hiệp hai thi đấu. Cái kia càng là một hồi không thua nổi cuộc chiến sinh tử một hồi khả năng trực tiếp quan hệ đến giải đấu quán quân thuộc về mà khác một hồi thì lại quyết định có thể hay không ở trang tí Honlí bên trong đi được càng xa hơn bên nào nặng bên nào nhẹ phải xem cạp kéo lồ đến lựa chọn một tuần bên trong ba cuộc tranh tài đều là trọng yếu như vậy ngày trượng, đối với Diêu tới nói thực sự là một con ma quỷ đến không thể lại ma quỷ lịch thi đấu nhưng này đều là không có cách nào đã có năng lực ở mùa giải tới gần kết thúc thời điểm còn đồng thời duy trì trang tí Honlí cùng giải đấu song trọng thắng lợi hy vọng liền phải làm thật liên tục tác chiến chuẩn bị tâm lý ở quốc gia đẹp đi lúc trước trong khi huấn luyện cạ kéo lộ thử nghiệm vài bộ đội hình đều không ngoại lệ đều là có khác biệt với bình thường công thủ cân bằng đổi thành tấn công cường trận xem ra người Italy lần này chuẩn bị ở sân nhà dùng thế tiến công bóng đá tới đối phó bak ở lúc trước ba ca phương diện chuyển ra một loạt tin tức xấu đầu tiên là ba ca giữa sân đại tướng để cụ đem ở bản vòng đấu bên trong bởi vì tích luiy thẻ vàng ngừng thi đấu hắn vắng vắngtrô đối với bak tới nói tuyệt đối là cái đả kích nặng nghề sau đó truyền thông lại tuôn ra 3 ca số 1 linh hồn cầu thủ xuất sắc nhất thế giới tiểu zonano bởi vì bụng sức khỏe đã liên tục vắng chỗ hai ngày ngấnn luyện theo Barcelona công lạc bộ sưngng zona đi cấp tính viêm dạ dày Đội bóng chữa bệnh nhân viên đem đi tới nơi ở tiến hành kiểm tra, nhưng hiện nay cũng không dấu hiệu biểu hiện hắn gặp vắng trỗi chủ nhật thi đấu. Coi như dọn nghỉ có thể ra trận, đến lúc đó thân thể trạng thái phương diện nhất định sẽ chịu đến ảnh hưởng rất lớn. Ngoài ra, 3 k phòng thủ hạt nhân quân cũng là có thương tích tại người, hắn là ở Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia cùng đội tuyển CBA thi đấu bên trong bị thương, vòng này đẹp bị có thể hay không ra trận còn là một mê. Trên vòng đấu cũng là bởi vì, vua sư tử thiếu trận, dẫn đến 3 k ở sân nhà bị giêu bệ tỉ liền quán bóng, ném mất tới tay ba điểm, đồng thời tạo thành hiện tại lạc hậu giêu điểm cục diện này. Trước bên trong sau ba cái tuyến trên đều có tuyệt đối chủ lực khả năng không cách nào ra trận không thể nghi ngờ vì là bak lần này best ma l trình bị kín bóng tối đương nhiên cũng không bài trừ những thứ này đều là bak phương diện thả ra bóng khói. có điều này vẫn là kiên định hơn cả kéoo lộ tấn công quyết tâm bak phương diện chuyển ra cũng không phải toàn bộ là tin tức xấu bọn họ tiền vệ trụ vị trí công sắt mát cô đúng lúc khỏi bệnh trở lại thián Nam trở lại không thể nghi ngờ có thể tăng cường 3k giữa sân đối kháng năng lực Diêu phương diện cũng không phải là gióêm sóng lặng ngoại trừ đội bóng gặp liên tục các chiến mệnh Ngọc tập kích bên ngoài câu lạc bộ bên trong mâu thuẫn cũng phi thường không phải lúc sống ra Từ khi gỡ dạ vẽ xẹt gia nhập Liên minh tới nay, liền vẫn không chiếm được trọng dụng chức cầu thủ xuất sắc nhất thế giới Lùit Figo cùng câu lạc bộ mau tuấn thăng cấp. Ngoại trừ truyền ra Figo có môi giới đã bắt đầu vì hắn tìm kiếm nhà giới tin tức bên ngoài, Diêu trong câu lạc bộ bộ thậm chí chuyển ra trận này đẹp bị chiến người Bồ Đào Nha nhất định ngồi ở trên ghế dự bị tin tức. Cái tin tức này làm cả Tây Ban Nha đều vì thế mà khiếp sợ, dù sau 10 năm qua, đặc biệt là gần nhất 5 năm, Figo có thể vẫn luôn là Tây Ban Nha đẹp bị trọng yếu nhân vật đây. Tính cả lần này, Figo tổng cộng tham gia 24 thứ, quốc gia Thế nhưng lần này tâm tình hiển nhiên cùng ngày xưa không cách nào đánh đồng với nhau. Bất kể là hiệu lực 3K vẫn là diêu, Figo đều là quốc gia đẹp bị tuyệt đối chủ lực, thi đấu còn chưa có bắt đầu, liền bị sớm báo cho muốn ngồi trên ghế dự bị, chuyện này đối với người Bồ đảo Nha tới nói tuyệt đối là một cái ác ngộng. Nhưng thấy quen rồi cảnh tượng hành tráng người Bồ đảo Nha vẫn là rất nhanh liền bình tĩnh lại, ở một lần phỏng vấn bên trong, Figo ngự khí lạnh nhạt rồi lại kiên định biểu thị, hết thể đều sắp kết thúc rồi. Vốn là có thể cho rằng đội bóng phi thường mạnh mẽ thay phiên cầu thủ Figo liền như vậy không hiểu ra sao biến thành không phải chiến đấu dạng quân số. Đồng thời Diêu đội bên trong một gã khác lao tướng mùa đông chuyển nhượng mà đến đếnạn bợ tin ở đây trải qua cũng không vui người Italy Tuy rằng không có công khai biểu thị đi ra thế nhưng đây là rõ ràng cứ việc người Italy đi tới siêu sao tập hợp diêu chính là làm tốt làm thay thế bổ sung chuẩn bị tâm lý thế nhưng gần phân nửa mùa giải vẹn vẹn ba lần tổng cộng không tới 200 phút ra trận thời gian đối với một cái khát vọng có thể tại chức nghiệp cuộc đời thời kỳ cuối phát huy nhiệt lượng thừa lao tướng tới nói thật sự là lãi điểm người Italy cũng không thiếu vinh dự hắn quân chính là có thể ở chính mình cuối cùng trong mấy năm nhiều đá đá thi đấu lại hưởng thụ một hồi bóng đá vui sướng mà thôi hiển nhiên Tất cả những thứ này ở rêu coi trọng như vậy thành tích trong câu lạc bộ là rất khó làm được. Có lúc, đội bóng bên trong không hài hòa âm thanh so với thương bệnh càng đáng sợ. Cũng may, Diêu phần lớn cầu thủ đều sẽ tinh lực đều phóng tới trận này đẹp bị chiến bên trong đi tới, không có chịu đến những này ảnh hưởng. Mà chủ xoáy cả kẹo lầu ngoại trừ ở bài binh bảy trận lúc ít đi một lựa chọn bên ngoài, cũng không có những vấn đề khác. Hay là không tính là mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, nhưng Diêu phần lớn các siêu sao vào thời điểm này cũng coi như là mạnh mẽ đều tới một chỗ khiến đi. Mộ Na vẫn như cũng không thể thu được giải lệ tha thứ chính mình hồi phục. Hắn gỡ nào muốn ở trận này quốc gia đẹp bị trước nhận được giấy lệ điện thoại, sau đó chính mình mời nàng đến Madrid, làm cho nàng giống như trước như thế đích thân tới hiện trường vì chính mình cố lên. Thế nhưng chuyện này đối với bây giờ mô nạ tới nói, nhưng dường như một cái mơ giấc xa vời, có lúc đúng là ai đến tận mất đi mới hiểu được quý trọng a. Mô nạ trên mặt dâu mép càng dài càng sâu, đã từ nhợt nhạt dâu tua tua biến thành dâu quai nón. Nếu như nói trước dâu tua tua còn năng lực mô nạ bằng thêm mấy phần nam nhân vị, hiện tại dâu quai nón liền sắc thực cùng Mộ Na hiện tại tuổi tác không hợp, đúng như Casslos lần trước trêu ghẹo mô nạ lúc nói như vậy, xem một cái đại thúc. Vì cái này Mộ Nạ có môi giới, bây giờ đã là cái người bận địu giáo bợ tổ cũng không thể không nhiều lần gọi điện thoại tới khuyên chính hắn một huynh đệ phải cố gắng chú ý hình tượng, xem ra hắn từ nhà tài trợ nơi đó cảm nhận được không ít áp lực. Thế nhưng Mộ Nạ nhưng vẫn như cũ cố chấp biểu thị, chính mình nếu đã nói liền muốn làm được. Thấy Mộ Nạ liều mạng kiên trì, giáp bợ tổ cuối cùng cũng chỉ có thể sống chết mặt bay. Madrid địa phương thời gian ngày 11 tháng 4, buổi tối 19 điểm, Betma Barca sân bóng rốt cục vẫn là nên đón mùa giải này hiệp hai quốc gia derby. Đây là hai bên đệ tháng 2 năm 28 trận thế kỷ đại chiến. Trước đây 3k 93 tháng 86 phụ 48 bình tiến vào 385 bóng mất 375 bóng hơi chiếm thượng phong cái này cũng là hai bên ở giải đấu bên trong đệ 148 thứ giao chiến trước đây diêu 65 tháng 56 phụ 26 bình chiếm thượng phong cuộc tranh tài này là quan hệ mùa giải này giải đấu quán quân thuộc về đầu bảng đại chiến mà đối với trên giữa mùa giải ở nu kem chịu khổ tuyệt sát diêu tới nói lần này sân nhà tắt chiến bọn họ càng cũng là một hồi trận chiến bác thủ đi ra phòng thay đồ đứng ở cầu thủ đường nối mùa nạ lúc này cũng rất bỏ rồi cũng sẽ lệ sự tỉnh toàn bộ tinh lực vùi đầu vào trận này siêu kinh điển bên trong lần trước thi đấu bên trong, gió ní dạo hoạt đem đá phạt từ mộ nạ nhảy lên chân sau dưới không chặn đá vào không thành hoàn thành tuyệt sát, mộ nạ lần này phải đem loại này sỉ nhục xin trả cho ba ca. Chương 372. Trận chiến báo thủ, 1. Chương 372. Trận chiến báo thủ, 1. Cho mọi người ta là đoàn viên, giờ khác này ta chính đang bết ma bơ sân bóng trên khán đài vì là đại gia giải thích sở bện gì mẹ dạ đị vị gì ở gia liga vòng thứ 31 một hồi màn kịch quan trọng, vậy thì là do Real Madrid đội sân nhà nên chiến Barcelona Tây Ban Nha quốc gia Cuộc tranh tài này Đêm ở địa phương thời gian 19.30 phân chính thức bắt đầu, cuộc tranh tài này trọng tài chính là đồ mị ngờ. Hiện tại hai đội cầu thủ chính đang xếp thành hàng nắm tay, làm nắm tay sau khi kết thúc, bọn họ là sẽ trở thành đối trọi gây gắt đối thủ, vì là đại gia đưa lên một hồi đặc sắc thi đấu. Ở trận đấu bắt đầu trước, trước tiên vì là đại gia giới thiệu một chút hai đội ra trận danh sách. Nương theo đoàn viên lời nói, trên màn ảnh truyền hình cho thấy hai đội đội hình cùng trận hình. Diêu ma đội, 433, thủ môn, hậu vệ Sodado, Helhiza, Samuel, giữa sân Beckham Gò dạ vệ sền, Mona, Tiên đạo, Hảm ẩn, Zô, Ronaldo, Barcelona, 433. Thủ môn, Van hậu vệ, Bơletti, Cuần, Ô Lê gờ ở, -E, Van Bơ giỏi cơ sở. Giữa sân, Marco, Xavi, Iniesta. Tiền đạo, Livy, Eto 39, O, Ronaldinho. Đại gia có thể nhìn thấy, từ hai đội đội hình liền nhìn ra, hai bên ngày hôm nay đều là bày ra một bộ tấn công trạng thái. Diều Phúc diện, ngày hôm nay xem như là sắp xếp ra một cái quán trận, ít nhất ở trước đây thi đấu bên trong, đội hình như vậy là xưa nay chưa từng xuất hiện. Cảm kéo lộ ở giữa sân phái ra đội bóng thể năng tốt nhất 3 tên chủ lực, dù sao muốn gì đan như vậy lao tướng liên tục tham gia như vậy một tuần 3 thi đấu, khẳng định là có chút không chịu nổi, vì lẽ đó cảm kéo lộ thẳng thắn để người nước Pháp đem tinh lực đều phóng tới sau 3 ngày trăm Champions League bên trong đi. Mà Phỉ gỗ quả nhiên như lúc trước lộ ra ánh sáng như vậy, ngồi ở trên ghế dự bị. Này ba tên giữa sân ngoại trừ Gờ dạ vẽ xèn bên ngoài, Beckham cùng Modana đều là có thể công thiện thủ cầu thủ, như vậy giữa sân chất lại năng lực không thể nghi ngờ là rất mạnh mẽ. Mà từ vị trí xem ra, nếu như Beckham vào phải, Modana liền đem rất có thể xuất hiện ở bình thường Zidane vị trí. Xem ra hắn ngày hôm nay chính là đội bóng công phòng thủ chuyển đổi bên trong phi thường trọng yếu một điểm, hơn nữa hắn đem phụ trách đội bóng tổ chức công tác. Có điều ta tin tưởng hắn gặp làm ra so với sai, dù sao hắn trước đây ở bờ rẹ xi a đội lúc liền làm rất khá. Cho tới hàng tiền đạo phương diện, áo ẩn khả năng càng thêm tương tự với một tên cầu thủ chạy cánh, hắn khả năng đem càng nhiều ở cánh phải hoạt động, nói như vậy, Beckham rất nhiều lúc liền có thể đem tinh lực phóng tới phòng thủ đi tới, mà cánh trái không thể nghi ngờ là để cho cắt lốt xuyên vào. Cảm kèo globe bộ này tân trận tuy rằng hơi quá dị, nhưng cũng coi như nói xuôi được. Chỉ là Lần này người Italy xem ra cũng là chuẩn bị đánh cực một hồi, vậy thì là đánh cược chính mình đội bóng có thể so với Barcelona đánh vào càng nhiều bóng. Barcelona phương diện, lúc trước đưa tin nói có thể bỏ qua cuộc tranh tài này, đội bóng hai đại linh hồn Zonadino cùng huấn đều xuất hiện ở đội hình ra sân ở trong. Tiểu tướng Iniesta thay thế được bởi vì tích luy thẻ và ngừng thi đấu để cổ vị trí. Mặt khác đội bóng tiền vệ trụ, mệt thì cản mát cũng đúng lúc khỏi bệnh trở lại. Tuy rằng chỉ vắng chỗ một tên chủ lực, thế nhưng đây đối với Barcelona giữa sân tới nói vẫn là một cái rất tổn thất lớn Tiểu tướng Iniesta có thể hay không bước lên đoàn rồng, chính là cuộc tranh tài này then chốt. Đoàn huyên đầu tiên là cẩn thận phân tích một fan hai đội đội hình, sau đó liền đem câu chuyện dẫn hướng về phía các fan bóng đá Trung Quốc tối quan tâm mồ nạ trên người. Tin tưởng mọi người cũng phải biết rồi mồ nạ xúc cần minh trí sự kiện kia, từ hôm nay Thiên mông Nam tạo hình xem ra, hắn tựa hồ vẫn không có thắng về bạn gái Phương Tâm. Bất quá chúng ta cũng không cần lo lắng tình trạng của hắn, ở hắn gần nhất tham gia mấy trận thi đấu bên trong, hắn vẫn luôn là đội bóng biểu hiện tối chói mắt một cái, bởi vậy có thể thấy được hắn cũng không có bị việc tư quấy rầy. Có điều Chúng ta vẫn là đồng thời mong ước mô nạ bạn gái sớm ngày trở lại bên cạnh hắn đi, nói như vậy chúng ta liền có thể nhìn thấy ánh mặt trời đẹp trai mô nạ. Chính như đoàn huyên nói như vậy, hiện tại ở đây trên làm chuẩn bị cuối cùng hoạt động mô nạ hoàn toàn là trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, hắn có chỉ là bắt trận này đẹp bị chiến quyết tâm. Chuyến tâm chuẩn bị thi đấu mô nạ tự nhiên cũng không có chú ý tới, bét ma bơ khán đài một góc trên, đang có một cô gái xinh đẹp ở dùng náng cặp kia long lanh con mắt theo dõi hắn đây. Chỉ thấy cái này nữ đầu đội nhất định mũ trai Trên mũi cái kia phó khuyết đại kính dâm hầu như chặn lại rồi hơn nửa khuôn mặt, trên người cái kia rộng rãi quần áo thể thao nhưng không che giấu được nàng cái tiếng lồi lõn có hứng thú với người. Nếu như Mộ Na nhìn thấy nàng, nhất định sẽ một chút liền nhận ra, bởi vì đây chính là nàng lúc trước lần thứ nhất cùng Mộ Na gặp mặt lúc trang phục, chỉ là lần này nàng y phục trên người từ yến tợ mạ sĩ ẩn nỗ đội huấn luyện phục đổi thành một bộ ân có giêu đội huyệt quần áo thể thao thôi. Không sai, người này chính là dị lệ. Tuy rằng cũng không có lập tức ở trên đầu môi tha thứ Mộ Na, thế nhưng nội tâm của nàng kỳ thực đã bị Mộ Na ngạt tan. Tôi lâu không có đích thân tới sân bóng xem bóng nàng chuyên điều chỉnh tốt thời gian làm việc, đi tới Betma bơ cảm thụ một chút Tây Ban Nha đẹp bị bầu không khí. Nàng lần này chuẩn bị ở Madrid chờ 5 ngày, thuận tiện cũng nhìn một chút sau 3 ngày vẫn là tại đây cái sân bóng tiến hành trận đó giao cùng thẻ dẹt Liverpool sinh tử đại chiến. Được rồi, trọng tài đổ mị ngờ một tiếng còi, trận này muôn người chú ý Tây Ban Nha đẹp bị chính thức bắt đầu rồi. Quả nhiên, trận đấu bắt đầu sau, dường như vừa nãy đoàn huyền phán đoán như vậy, cứ việc phòng thủ thời điểm mùa nạ vẫn cứ ở tiền vệ trụ vị trí, thế nhưng một khi tham dự đến tấn công bên trong đi, hắn sẽ xuất hiện ở bình thường gì đàn vị trí. Từ mở màn giai đoạn đến xem, Diêu Các Ngôi sao bóng đá ngày hôm nay biểu hiện phi thường tích cực, ngày hôm nay phía trước sân tấn công cùng thường ngày loại kia nhắn nhủi thẩm thấu không giống, đánh cho phi thường có hỏa lực, liền ngay cả Beckham ngày hôm nay tựa hồ cũng một lần nữa tỏa sáng thanh xuân, nhiều lần trình diễn ở đường biên nhanh chóng đột phá sau đó chuyển vào trong cho hay. Xác thực, Diêu Các Ngôi sao bóng đá ngày hôm nay biểu hiện đều phi thường tích cực, dù sao lần trước Luke và mọi người đều biệt một cái khí, vì lẽ đó ở trận này trận chiến báo thu bên trong, mọi người đều không cần quá nhiều lập viên. Beckham ngày hôm nay phạm vi hoạt động lớn vô cùng, Mới vừa mở màn liền có một lần 45 độ chuyển vào trong, đem bóng đưa đến tiểu vùng cấm bên trong. Đáng tiếc quân cấp ở sau điểm rô trước đem quả bóng đá ra đường biên ngang. Làm đội trưởng, dỗ ngày hôm nay tự nhiên là muốn lấy mình làm gương. Phút thứ tư, hắn hay dùng hành động thực tế hướng về các đồng đội chứng minh cái gì gọi là tích cực, cái gì gọi là mỗi bóng tất tranh. Mỗ Na ở giữa sân đối mặt xa Vi cùng Iniesta vây công, đem bóng đâm hướng trước sân. Rô phản ứng chậm một nhịp, thế nhưng Betma Berber Vương Tử vẫn không có từ bỏ, ra sức hướng bắn lên quả bóng đội eo. Nhìn thấy thế tới dâu, làm 3 ca lãnh tụ Quần tự nhiên là sẽ không chịu thua, liền hắn cũng tiến lên lên tiếp. Quả bóng cao cao ở giữa hai người bật lên, hai cái đội trưởng đồng thời nhảy lấy đà hướng quả bóng đỉnh đi. Thân Cao hơi chiếm ưu thế rô trước tiên đẩy đến quả bóng, thế nhưng chính diện xông lại quần theo sát phía sau đội lên lại đây. Bằng. Betma bơ cổ động viên tụi hầu nghe đến hai cái đầu va chạm âm thanh. Ác, hai đội đội trưởng rô cùng quần trong lúc đó bởi vì tích cực chiến đấu phát sinh một lần nghiêm trọng va chạm, che quẻ mắt nằm trên đất. Trọng tài ra hiệu đội y ra trận. Xem ra thương không nhẹ. Dô bị đội y phủ xuống sân tiếp thu trị liệu, thi đấu tiếp tục. Mộ Na ngày hôm nay phòng thủ nhiệm vụ đối lập so sánh nhẹ, Cạm Kẹo Lỗ đem được viêm dạ dày quấy nhiễu rọn nhĩ giao cho gỡ dạ vệ sen, chính là vì hiểu rõ thả Mộ Na. Mộ Na cũng không có phụ lòng Cạm Kẹo Lỗ tín nhiệm, hắn ngày hôm nay đem bình thường nên thuộc về Di đang nhiệm vụ hoàn thành tốt vô cùng. Hắn cùng cánh trái xuyên vào cắt lốt cùng với lùi lại rô phối hợp đều phi thường thành thạo. Phút thứ 6, Mộ Na chuyền bóng, cắt lốt trực tiếp một cước đại lực xuất xa liền để bà ca người kinh chạy mồ hôi khắp cả người. Rất nhanh, Diêu liền quay đầu trở lại, vẫn như cũng là một lần cánh trái một lần phối hợp. Đầu tiên là ở hậu trường, Samuel cắt bóng sau khi thành công giao cho cánh trái Carlos, Carlos không có dừng bóng liền gọi cho về tiếp Mona. Mona cầm bóng sau khi, trực tiếp dẫn bóng hướng phía trước chàng phòng đi. Đối mặt Iniesta phòng thủ, Mona trực tiếp ra tốc vào tới. Tuy rằng quả bóng bị chân nhanh Iniesta chọc vào một hồi, thế nhưng Mona vẫn cứ là khái va chạm chạm quá rơi mất Iniesta. Chỉ có điều, quả bóng đạn đến có chút lớn, bay thẳng đến Barcelona hậu vệ cánh phải bở lệ tỉ bàn tới. Mona cũng không hề từ bỏ cái này bóng, lúc này hắn thể hiện ra hắn khuyết đại tốc độ. Hắn xong tới đầu tiên là lợi dụng chính mình cường tráng thân thể đưa cái này bờ ra dịu đồng hương trên cách, sau đó dành trước bắt quả bóng. Ngay lập tức, hắn đột nhiên đem bóng hướng về đường biên ngang phương hướng bị lại, chuyển cho nhanh chóng xuyên vào Cát Lốt. Carlos. Lốt bỏ qua rồi theo sát không nghỉ Iniesta, trực tiếp một cước đem bóng quét ngang đến trung lộ. Truyền vào trong. Sau điểm. Ai, đáng tiếc à, này bóng ân nhằm phía trước điểm, sau đó điểm Ronaldo vừa không có chạy tới. Không, còn có cơ hội, Ronaldo ở vùng cấm tuyến trên bắt được quả bóng. Chương 373. Trận chiến bảo thủ, 2. 373. Trận chiến bảo thủ Hai. Không, còn có cơ hội, Ronaldo bên phải chết vùng cấm tuyến trên bắt được quả bóng. Ronaldo chậm rãi dẫn bóng hướng về bên trong vùng cấm để mạnh, phòng thủ hắn Van Bở Giòn có sẽ không dám dễ dàng đặt chân, chỉ có thể vừa đánh vừa lui. Tuy rằng Ronaldo bây giờ thân thể cùng tốc độ cũng không bằng đỉnh cao thời kỳ như vậy xuất chúng, thế nhưng ở một trọi một tình huống hắn uy lực vẫn cứ là không thể nghi ngờ. Ngay ở Van Bở Giòn có tư chiếu nên làm sao đối phó Ronaldo thời điểm, Ronaldo đột nhiên động. Chỉ thấy Ronaldo trọng tâm đi phía trái loán một cái, tựa hồ muốn cắt vào bên trong. Người Hà Lan tuy rằng ở tấn công trên rất có một bộ Thế nhưng năng lực phòng ngự nhưng rất bình thường, bị Ronaldo ung dung luống một cái liền lộ ra cái hở. Làm Van bỡ dọn có sự chuẩn bị giam giữ Ronaldo cắt vào bên trong lúc, Ronaldo lại đột nhiên đem bóng chuyến hướng về phía đường biên ngang. Lắc bỏ không chặn sau khi, Ronaldo lựa chọn chuyền vào trong. Trước điểm xuyên vào ẩn hấp dẫn Barcelona hai tên hậu vệ vây công, sau điểm lại lộ ra một cái rất lớn lỗ hồng. mà quả bóng thì lại vừa vặn là chuyển về sau điểm. Ronaldo chuyển bóng điểm đến vô cùng tốt. Sau điểm hết rồi, cơ hội. Có người xuyên vào sao? Có, Môn ạ. ngư giữ đỉnh. Bóng vào rồi bóng vào rồi ba. Mônạ, Mônạ, Mônạ. Mônạ ở bản cuộc tranh tài vẹn vẹn tiến hành rồi 7 phút liền đánh vào buồn trạng thế kỳ cuộc chiến cái thứ nhất đi bàn. Cái này cũng là Mônạ mùa giải này ở giải đấu bên trong đánh vào đệ 10 cái đi bàn. Mônạ tốc độ thực sự là quá nhanh, hầu như không có ai chú ý tới hắn là vào lúc nào xen vào vùng cấm. Vì lẽ đó bên cạnh hắn căn bản không có một tên cầu thủ hậu vệ. Vách nhìn thấy quả bóng xốc mạng sau khi, toàn bộ sân bóng sôi trào ba. Thế rất nhanh, cổ động viên Madrid tiếng reo liền biến thành hít vào một ngụm khí lạnh. Ừ, không Mộ Na vừa nãy ngơ ngửa xung đỉnh sau khi chưa kịp sát chủ xe, trực tiếp một con đụng vào trên của dọc. Trời cao phù hộ hắn không muốn có chuyện a. Người làm sao? Mộ Na. Không có sao chứ? Mộ Na. Xảy ra chuyện gì? Mộ Na. Thời điểm này, vốn là là chuẩn bị sông lên đồng thời chúc mừng các đồng đội, cũng quan tâm vi đến Mộ nạ bên người, Ronaldo nhìn thấy Mộ nạ bưng mũi của chính mình, tựa hồ rất thống khổ. Liền hắn lập tức hướng bên sân đội y vẫy tay, ra hiệu bọn họ ra trận. Chứng kiến vừa nãy Mộ Na ghi bàn lệ vốn là vừa mới chuẩn bị nhảy lên chúc mừng, nhưng nàng rất nhanh sẽ bị mặt sau tình cảnh đó cho dọa sợ. Đường đốc, ngươi tại sao muốn như thế liệu mạng đây? Ngươi tuyệt đối không nên có việc a, ngươi có việc. Ngươi có việc ta làm sao bây giờ a? Chỉ trong chốc lát, giọt lệ trong mắt đã cầu đầy nước mắt, trong miệng dù gì nói. Tựa hồ là nghe được giọt lệ trong lòng nói, Mộ nạ từ trên sân cỏ ngồi dậy đến, vước mũi của chính mình nói rằng, "Johnny, ta không có chuyện gì, không cần gọi đội ý." gì hết. Thật không có chuyện gì. "Vậy ngươi vừa nãy làm sao lâu như vậy không lên tiếng?" Ronaldo vẫn có chút lo lắng hỏi. "Mẹ kiếp, còn không phải là ngươi chuyền được cái kia phá bóng, hại ta vì đỉnh này bóng, sống mũi đều đụng vào cột dọc lên." Đau đến ta nói không ra lời a, cũng còn tốt xương mũi không gãy, không phải vậy liền phá hủy tướng mạo." Mộ Na không vui nói. "Thật. Vừa nãy bình luận viên còn nói ta chuyền bóng 39, điểm đến rất tốt 39, đây." Ronaldo châu bỏ hò hét nói rằng, "Ngươi liền tuổi đi, trước tiên không nói, đợi lát nữa liền muốn mở bóng." Mộ Na nói đứng lên đến vừa hất quần áo một bên hướng một mảnh khán đài phóng đi. Thấy Mộ nạ va cửa quần lên, còn chuẩn bị chúc mừng đi bàn, vì ở một bên đội hữu không nhịn được tập thể khinh bị nói, "Mẹ kiếp, ta bao." Ô đứng lên đến rồi, xem ra hắn không có chuyện gì. Hơn nữa hắn tựa hồ còn chuẩn bị tiếp tục chúc mừng chính mình đi bàn. Chỉ thấy lúc này, Mộ nạ vọt tới một mảnh rưới khán đài, nhắc lên y phục của chính mình, lộ ra áo lót trên vẫn như cũ là vậy đồ tự, giật lệ, xin tha thứ ta. Ta yêu ngươi. Trung hợp chính là, Mộ Na hiện đang ăn mừng lúc ai về vừa vặn là rời dưới lệ vị trí cái kia mảnh khán đài. Cứ việc rời dưới lệ đã không chỉ một lần ở trước máy truyền hình thấy cảnh này, thế nhưng lần này ở hiện trường chứng kiến tình cảnh này, nội tâm của nàng vẫn bị rung động thật sâu. Càng lam nàng cảm động chính là, Mộ Na mới vừa rồi còn đã từng đụng vào trên cổ giọng, nhưng vẫn cứ nhớ mãi không quên kiên trì hoàn thành cái này chúc mừng động tác. Dật Lệ thậm chí đều có thể nhìn thấy Mộ nạ trên núi cái kia một khối hồng lớn, nhìn thấy tình cảnh này, Dật Lệ vừa nay cái kia cầu ở viền mắt bên trong nước mắt rốt cục không nhịn được loẹt xoẹt chạy xuống. Nếu như có thể, Dật Lệ thật muốn quay về Mộ Na hô to một tiếng, ta tha thứ ngươi, ta cũng yêu ngươi." Khi nàng hiện tại hiển nhiên không thể làm như vậy, hơn nữa coi như làm như vậy, Mộ Na cũng không nhất định có thể nghe được. Best Ma và các cổ động viên cũng vì Mộ nạ đưa lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, vừa là ở vì bọn họ anh hùng đưa lên cổ vũ tương tự cũng là đang vì Mộ Na phần này chấp nhất mà cảm động. Bởi vừa nãy, Mộ Na cũng đã làm lỡ một chút thời gian, hiện tại lại chúc mừng một hồi cho dù trọng tài chính đổ mỹ ngớ lại cho mặt mũi, cũng không thể không đến dục môn nhanh lên một chút trở lại trong sân, tiếp tục thi đấu. Môn hạ trở lại trong sân mới phát hiện, Barcelona các cầu thủ đã sớm dọn xong quả bóng, dừng lại trận hình ở nơi đó, mà chính mình đội hữu cũng trên căn bản trở lại phe mình một hiệp, hắn lúc này mới gãi gãi sau gáy của chính mình trước, một mặt thật không tiện trở lại trong sân bóng. Rất sớm mất bóng Barcelona các cầu thủ hiện tại đều là không thể chờ đợi được nữa chờ thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu, bởi vì bọn họ không thể thua đi cuộc tranh tài này, thua trận cuộc tranh tài này liền đem thua trận thắng lợi quyền chủ động. Vì lẽ đó, Một lần nữa phát bóng sau khi, bọn họ thừa dịp giêu còn chìm đắm ở ghi bàn vui sướng bên trong thời điểm, Barcelona lập tức phát động một nhóm phi thường có uy hiếp thế tấn công. Mới vừa phát bóng, cánh phải Bờ Lệ tí liền trực tiếp nhanh chóng xuyên vào, Heto 39 họ thì lại ở trung lộ đổi tới chuẩn bị bắt đánh. Do Yi một cước tinh chuẩn chuyển xa đưa đến Bờ Lệ Tỷ dưới chân, Bờ Lệ Tỷ không đợi cắt lốt phòng thủ tới, liền trực tiếp đem bóng đánh hướng về phía trung lộ. Tuy rằng chỉ là một chỗ lăn bóng, thế nhưng tốc độ bóng cực kỳ nhanh, vì lẽ đó liên tiếp xuyên qua rồi cắt lốt cùng Samu hai người đi tới trung lộ. Mà lúc này Heto 39, họ cũng đã bọc đánh đúng chỗ. Hàn Ninh bóng liên bắn. Eto 39, O, oh, Sugol. Anya, này bóng lại đã thử. Cơ nào tốt một cơ hội a. Barcelona dùng phát bóng sau một lần trực tiếp đánh lén nhắc nhở Diu các cầu thủ, cuộc tranh tài này còn chưa kết thúc đây. Đáng chết, cho ta tập trung sự chú ý. Mắt thấy người ta 3 chuyển 2 cũng liền đem quả bóng đưa đến vùng cấm bên trong, đồng thời còn hoàn thành rồi Sugol, cả bẹp lộ liền không nhịn được quay về giữa trường các cầu thủ nổi giận nói. Mỗ Na vừa nãy cũng không có nhìn ra ý đồ của đối phương, lúc này mới là một trận nghĩ đến mà sợ hãi, may mà Eto 39, oh, đã thử bằng không vừa nãy chính mình cái kia dưới cây cột là bạch đủ phải. Rất nhanh, Barca liền quay đầu trở lại, Cắt lốt ở cánh trái đối với Bờ Lệ Tỷ một lần phạt quy, cho Barca một cái vùng cấm phía bên phải đá phạt. Bên trong vùng cấm giêu cùng 3 Barca các cầu thủ đều không tha thứ lằng nhà lằng nhằng, chen chen đẩy đẩy, chính là vì tranh lấy một cái vị trí có lợi. Thế nhưng chủ phạt cái này đá phạt dọn nị nhưng giàu hoạt đem bóng trực tiếp điếu hướng về phía không thành góc xa. May mà Casilla lập sự chú ý phi thường tập trung, bay lên không nhảy lên đem quả bóng bê ra thẳng ngang. Xem ra rõ nhỉ vừa nãy chuẩn bị phục chế một hồi chính mình ở 02 năm luật cúp trên đánh vào đội tuyển Anh cái kia một bóng, đáng tiếc chính là Casillas cũng không phải xì mạn. Mắt thấy khí thế từ từ bị đối phương đè xuống, Mộ Na làm sao có thể cho phép xảy ra chuyện như vậy đây? Liền, hắn chạy càng thêm tích cực, mất bóng sau về phòng thủ cũng là phi thường tốc tốc. Làm Barcelona lại chuẩn bị một lần phát động phản công nhanh thời điểm, Mộ nạ liền lợi dụng nhanh chóng về truy sau một lần gọn gàng nhanh chóng xoạt bóng đoạt lại bóng quyền. Mộ cắt bóng sau vừa từ dưới đất bò dậy đến vừa quét một vòng trước sân, sau đó trực tiếp một cước chuyền xa đưa đến cánh phải. Đẹp đẽ chuyền xa cánh phải là nhanh chóng xuyên vào ảo ẩn. Van Bờ Giòn cơ sở cũng là theo sát không nghỉ, ảo ẩn có thể hay không thoát khỏi người Hà Lan phòng thủ đây. Ảo ẩn lựa chọn xe thắng gấp, sau đó, hắn chuyển bóng. Tiếp bóng chính là Trung lộ xuyên vào Ronaldo. Ronaldo đầu tiên là ung dung thẳng qua mảnh nhào tới ố lệ gở ở, nhưng khi hắn chuẩn bị tiếp tục đẩy mạnh thời điểm nhưng đụng với bẩn. Ronaldo lúc này không có ham chiến, mà là đạp lên quả bóng, chú ý xuyên vào các đồng đội. Trung lộ, Zoro, cánh phải ảo ẩn, tựa hồ cũng là hắn không sai chuyền bóng con đường. Thế nhưng hắn lại đột nhiên đem bóng nhét hướng về phía vùng cấm sân trái. Không nghĩ tới người ngoài hành tinh cũng có một cái xuất sắc giữa sân giống như tầm nhìn, hắn đem bóng đưa đến cánh trái xuyên vào cắt lốt trước người. Cắt lốt nhanh đạp vài bước liền bỏ qua rồi bợ lệ tỉ. Hắn đối mặt không thành. Chương 374, trận chiến báo thủ, 3. Chương 374, trận chiến báo thủ, 3. Cắt lốt đối mặt không thành 3. Van Dett tấn công 3. Một chọi một. Lại còn đang chuyển Tại sao còn muốn chuyển bóng a? Cắt lốt lãng phí cỡ nào tốt một cơ hội a. Ừ ba trên khán đài chuyển đến các cổ động viên cái kia tiếng núi âm thanh. Bọn họ hiển nhiên không nghĩ ra Bình thường, thường thường có thể đánh vào một ít không thể tưởng tượng nổi suất gol cắt lốt tại sao lại ở đối mặt không thành thời điểm do dự. Cắt lốt cũng là một mặt ảo não che mặt của mình, hắn cũng không biết chính mình vừa nãy một khắc đó là nghĩ như thế nào, chỉ là theo bản năng đem bóng đẩy hướng về phía trung lộ, sau đó, sau đó quả bóng liền bị về truy hậu vệ cấp ở trung lộ xuyên vào ẩn trước đem bóng phá hoại ra đường biên an. Giao ngang. tổ, chớ để ý, còn có cơ hội. Mũ nạ chạy đến bên trong vùng cấm án đuổi cắt loss, hắn chuẩn bị muốn tranh bóng. Chính như Mũ nạ mới vừa nói, còn có cơ hội, hơn nữa cơ hội này rất nhanh liền tới cuối cùng. Bác Kang phạt góc chuẩn xác đưa đến Mộ Na đỉnh đầu, làm ba ca trong trận tại người cao hơn duy nhất có thể cùng Mộ nạ Liêu Mã Ô Lệ gở ở việc nghiêng chẳng từ gánh lấy cùng Mộ Na tranh đỉnh trách nhiệm. Thế nhưng cái này thân hình cao lớn, thế nhưng vóc người hơi gầy ẹo e hiển nhiên không phải không bá Mộ nạ đối thủ. Mộ Na, đánh đầu cận hành. Ừ, khó mà tin nổi cứu thua. Van Ness giống như thần trợ biểu trước tiên cứu lại ba ca. Hắn đem Mộ Na một cái tất ghi bàn nhạo đi ra ngoài. Trên khán đài lần thứ hai truyền đến các cổ động viên tiếc nuối âm thanh, nhưng lập tức lại vì là Mộ Na đưa lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Kì. Mộ ảo não che mặt của mình nhưng không cẩn thận đụng tới mũi của chính mình, đau đến hắn không khỏi hít sâu một hơi. Vừa nay hắn đỉnh ra quả bóng thời điểm liền cảm giác này, bóng tất tiến vào không thể nghi ngờ, thế nhưng vậy mà đụng với Van Ness như vậy, thần kinh đau, thủ môn. Tây Ban Nha quốc gia đẹp bị sở dĩ đẻ đẻ, ngoại trừ hai đội đều nắm giữ rất nhiều ngôi sao bóng đá ở ngoài, cũng là bởi vì loại này thi đấu bên trong, hai đội thế tiến công là không ngừng không nghỉ, liền dường như hai vị đỉnh cấp hí kịch nhà ở trên đài biểu hí như thế, người mới hát sòng ta lên sàn. Này không, Gio vừa vây quanh Barca vùng công một thời gian, Barca liền bắt đầu đánh trả. Đầu tiên là Heto 39 gia nhập liên minh 3K sau này thứ trở lại bét ma bơ hắn, ở trải qua có thể mở màn giai đoạn không biết làm sao sau khi cấp tốc tìm tới hắn cái kia, diêu sát thủ, cảm giác. Phút thứ 15, lùi lại đến ở ngoài vùng cấm tiếp bóng hắn liền lợi dụng gió ní lôi kéo, quá rơi mất gỡ dạ vẻ sen, sau đó trước ở Samu and không vong tha đến trước trực tiếp một cước lạnh bắn. Tuy rằng quả bóng cuối cùng lệnh ra cầu môn, nhưng vẫn để cho sân nhà các cổ động viên kinh chạy mồ hôi lạnh khắp cả người. Sau đó là Johnny. Bị được viêm dạ dày quấy nhiều hắn ngày hôm nay rất ít bày ra thường ngày như vậy đặc sắp đột phá, thế nhưng hắn chuyền bóng vẫn như cũng là lực xuyên tấu phần khoảng cách Jeto 39, họ oh vừa nãy cái kia chân sút gol không lâu, Ronaldo dẫn bóng chậm rãi đẩy mạnh đến rìa trước sân sau khi, bất thình lình đem bóng xoa đến vùng tầm cánh phải. Nơi đó là xuyên vào chính là người nước Pháp Diouly. -li. Diouly -li, liền ngừng mang quá liền lắc bỏ một cái không chặn, không có chút gì do dự, trực tiếp chạy đi liền bắn. Thế nhưng người nước Pháp sút gol quá chính, bị trạng vị rất tốt Cassie lắc vững vàng ôm vào lòng. Ngày hôm nay Rio nói rõ là muốn cùng Barcelona đánh đối công, bọn họ là sẽ không bỏ qua 3 quy mô lớn để lên sau phản kích cơ hội. Casillas trực tiếp một cái đại lực tay ném bóng liền tìm tới đã bắt đầu xuyên vào mồ nạ dưới chân. Mô nạ dọc theo cánh trái nhanh chóng dẫn theo vài bước sau khi, đột nhiên hắn một cái độ khó rất lớn má ngoài đem bóng chuẩn xác chuyển đến cánh phải. Lần này xuất hiện ở cánh phải chính là Ronaldo. Ronaldo sử dụng mô nạ trên cuộc tranh tài đối phó gơ dắt động tác đối phó phòng thủ tới buồn. Liên tục dấm hai cái xe đạp sau, buồn vẫn cứ là không hề bị lay động. Vào lúc này, áo ẩn đột nhiên từ Ronaldo phía bên phải nhanh chóng xuyên vào. Người anh hiển nhiên thành công hấp dẫn quần sự chú ý. Mà Ronaldo cũng rất tốt lợi dụng thời cơ này, đột nhiên đem bóng hướng về trung lộ một chuyến, chuẩn bị cắt vào bên trong. Nhưng mà Buôn làm Barcelona định hại thần trông hiển nhiên không phải tốt như vậy đối phó. Tuy rằng hắn sắc thực bị ẩn xuyên vào lung lay một hồi, thế nhưng hắn nhưng vẫn là không đệ Ronaldo quá đi hắn, hoặc là không làm, hắn ẩn rũa ra chân phải của chính mình đem Ronaldo phong tới trong đất. Buôn đẩy ngã Ronaldo, đây là một lần cố ý phạm quy. Thẻ vàng. Đội Mỹ ngờ đưa ra này tấm thẻ vàng không nghi ngờ chút nào. Đồng thời, Real Madrid đội thu được một vị trí vô cùng tốt đá phạt cơ hội. Beckham chạy tới, dọn xong quả bóng. Cái này đá phạt nằm ở vùng tầm phía bên phải, vị trí có chút lệch, không thích hợp hắn sút gol, thường thích hợp hắn bóng. Ba ca các hậu vệ vào lúc này hiện ra rất cần trường, bởi vì so với Diêu đến, bọn họ tại người cao hơn thực sự là chiếm không tới tiện nghi gì. Liên, Mona, Keo Ruiza, Samu và ba cái thân cao tương đối cao, đánh đầu khá là xuất sắc, người đều chịu đến Barcelona trọng điểm chăm sóc, đặc biệt là Mona. Mona đối mặt hai tên cầu thủ hậu vệ với công, lại có vẻ thành thạo điêu luyện, một lần lại một lần đem bọn họ trên cách, sau đó thẻ ở phía sau, chuyện này đối với Mona tới nói cũng coi như là một loại lạ thú. Nếu như ba ca cái kia hai tên cầu thủ hậu vệ biết Mona ý nghĩ, phòng trường muốn thổ huyết. Bọn họ nỗ lực lại chen lại đây. Thế nhưng Mona nhưng cùng chơi tự. Thực sự là quá thương tự tôn. Làm trọng tài cái còi vang lên sau khi, Mona có thể sáng tỏ cảm giác được 3K bên trong vùng cấm cái kia nồng nặc bầu không khí căng thẳng. Beckham bắt đầu chạy lấy đà, quả bóng mở ra đi ra. Vốn là ở cùng cầu thủ Barcelona đấu sức Mona đột nhiên khởi động nhằm phía trước điểm. Quả bóng vẽ ra trên không trung một đạo mị lực đường vòng cùng đi tới. Sau điểm. Nơi này là trống dấu một mảnh. Xuất hiện ở nơi đó chính là. Zonando. Bóng vào. Bóng vào Ronaldo Ronaldo lợi dụng hắn cũng không ham hiểu đánh đầu đập ra bát xe lô khung thành. 20. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 20 thời điểm, Ronaldo ghi bàn trợ giúp Diou lần thứ 2 mở rộng điểm số. Một lần đẹp đẽ chiến thuật đá phạt. Mũ nạ mọi người lôi kéo hấp dẫn 3 ca cầu thủ hậu vệ sự chú ý, sau đó do không người nhìn chăm chú phòng thủ Ronaldo hoàn thành rồi một đòn chí mạng. Để chúng ta đồng thời nhìn cái này pha quay chậm, Ronaldo cái này đánh đầu tư thế có đủ khó chịu, hắn tuy rằng hai chân cách mặt đất, thế nhưng là lại còn chưa kịp nhảy lên đến quả bóng liền đến hắn cái phía trước. Hắn muốn làm, chỉ cần dùng sức đem bóng đập về phía khung thành. Beckham này chân truyền bóng thực sự là quá chuẩn xác, quả thực là chính xác đến ngoài mệt. Jonny, Jonny, Jonny. Beckham bước ra sân bóng lại một lần nữa xôi trào, trên khán đài vang lên chỉnh thể tiếng reo họ. Cùng vừa nãy một nạ như thế, Ronaldo hiển nhiên cũng sẽ không quên chính mình chúc mừng động tác, hắn đem tay trái cổ tay đặt ở cái trán, nhằm phía khán đài một bên hưởng thụ các cổ động viên tiếng reo họ. Ha, Johnny, ngươi nên đa tạ ta lôi kéo, bằng không không biết ngươi lúc nào mới có cơ hội tiến vào đánh đầu đây ba. Mũ nạ cũng hưng phấn nhằm phía Ronaldo, vỗ hắn đầu chọc nói rằng, nói láo, đây là thực lực. Thực lực Zona Đô là điển hình, được tiện nghi còn ra vẻ, tiến vào bóng không nói, miệng lươi trên hắn cũng không thể ăn tiền tỏi. 20 phút thua hai bàn, ba ca các cầu thủ mỗi một người đều bất đắc dĩ nhìn chúc mừng giêu các cầu thủ. Lẽ nào, cuộc tranh tài này thật muốn như thế thua? Có chút các cầu thủ thậm chí có chút nỗi chí nghĩ đến. Thế nhưng một người nhưng không nghĩ như thế, hắn chính là ba ca đội bên trong tối cửu thị giêu người kia Eto 39. Ồ. Người ca mơ Jun mặc không lên tiếng từ trước chàng chạy trở về, từ trong cửa, muôn phái mò ra quả bóng, đứng ở bên trong vòng bên trong, một mặt không phục nhìn chính đang điên cuồng chúc mừng các cầu thủ. Ở đô Mỹ ngỡ lại một lần nữa dục sau khi, Mộ Na cùng các đồng đội mới chưa hết thòm thèm kết thúc chúc mừng hoạt động, chậm rãi trở lại chính mình một hiệp. Mộ nạ dư quan quét đến có chút túi đầu hữu vũ 3K các cầu thủ, thế nhưng hắn nhưng không có một chút nào đồng tình. Bởi vì trên nửa cái mùa giải bọn họ ở Nu Kem lúc cũng từng chịu đựng đồng dạng cảnh ngộ. Hiện tại, chỉ là bọn hắn báo thủ bắt đầu mà thôi. Thi đấu lần thứ 2 bắt đầu sau, 3K nỗ lực đoạt lại trên sân ưu thế, thế nhưng xa Vi một người hiển nhiên khó có thể gánh lấy đội bóng tổ chức, chức trước chết lớn, tin tưởng cổ động viên Barcelona cùng các cầu thủ giờ khắc này đều trong ngực niệm cấm thi đấu bên trong đệ cổ đi. Trưng 375. Trận chiến báo thủ. 4. Trưng 375. Trận chiến báo thủ. 4. Ở Ronaldo ghi bàn sau khoảng 10 phút thời gian trong, hai đội tiến vào ngắn ngủi rằng có giai đoạn, mặc dù là hai phe đều có công thủ, thế nhưng đều không thể cho đối phương không thành hình thành quá to lớn uy hiếp. nay 10 phút bên trong biểu hiện tối ra sức không thể nghi ngờ là hê tô 39. Ồ, hắn không cam lòng chính mình ở gia nhập liên minh 3K sau khi lần thứ nhất trở lại bét ma liền tay không mà quay về, vì lẽ đó hắn vẫn luôn đang vì ghi bản mà phấn đấu. Chơi không phụ người có lòng. Người Camerjun nỗ lực ở thi đấu tiến hành đến sắp tới nửa giờ thời điểm, được điểm đáp. Đây là một lần không phải cơ hội cơ hội. Đệ cổ không ở, Savi đảm đương nổi lên đội bóng tổ chức, chức trước chết lớn. Hắn cùng Iniesta hai cái Tây Ban Nha vóc dáng nhỏ cầu thủ ở liên tục nhanh chóng lan truyền sau đó đến trước sân. Nhìn thấy lùi lại cầm bóng Eto 39, Ồ, Savi không chần chờ chút nào, chuẩn xác đem bóng nhét vào quá khứ. Eto 39, Ồ ở Samuen, bảo vệ đến bóng, sau đó lại đột nhiên đem bóng kín đáo đưa cho xuyên vào Savi. Hắn này bóng truyền được có chút lớn có điều Savi vẫn là trước ở hẻo gù dạ đem bóng sạn chuyển vào vùng cấm. Thời điểm này, người Cameroon thể hiện ra hắn cái kia báo săn giống như tốc độ, một hồi bỏ qua rồi Samuën, lại trước ở bọc lót đến trung lộ cắt lốt trước đâm đến quả bóng. Đi vào rồi. Hétô 39, o. Cơ hội tốt, sút gol. Bóng vào rồi. Hétô 39, o. Làm đội bóng số 1 sát thủ, Hétô 39, o đều là ở đội bóng nằm ở bất lợi điều kiện ở dưới, đạt được then chốt ghi bàn. Cái này ghi bàn đối với giương hàng phòng thủ tới nói là cái đạ kích nặng nghề. Bởi vì vừa nãy lần này tấn công hầu như hoàn toàn chính là Heto 39, họ cùng xa Savi hai người trong lúc đó phối hợp, hơn nữa cũng không phải một lần phi thường cơ hội tốt, thế nhưng bọn họ chính là dễ dàng xé ra giương hàng phòng thủ, đạt được đi bản. 12, trên lệch lại trở về một cái bóng, đồng thời Barcelona cũng nhìn thấy hy vọng. Nhìn vị này Rio phản đem lại một lần nữa công phá chính mình cũng thành, đặc biệt là hắn hiện tại người mặc vẫn là chết địch 3 ca hào đấu, Betmaber trên khán đài vang lên dung trời thủy thanh. Mà Heto 39, oh nhưng không để ý lắm, bóng quả bóng hướng về giữa sân chạy hắn ở trong miệng lẩm bẩm cái gì. Trụ hồ là ở đánh trả cổ động viên Rio Majestic suy thành. Mỗ Na vừa nãy cũng trở về phòng thủ đến vòng ngoài cấm địa, nhìn thấy chỉ có Savi cùng Eto 39, họ hai người ở làm phối hợp, mà chính mình đội bóng rồi lại bốn, năm tên cầu thủ vi ở nơi đó, vì lẽ đó hắn sẽ không có đi qua tập hợp náo nhiệt, ai biết, lại còn thật mất bóng. Cảm kéo Lô ở đây một bên thở dài, giư hàng hậu vệ thật muốn cải tạo thật, còn trọng trách thì nặng mà đường thì xa Lần này Mỗ nạ không cần đi từ khung thành bên trong mò ra quả bóng, bởi vì Eto 39, họ đã đem bóng đặt tại bên trong vòng bên trong, tự tin tăng cao người Camerson muốn mau sớm san bằng điểm số. Mất bóng sau, vốn là bởi vì hai bóng dẫn trước mà có thả lòng giêu các ngôi sao bóng đá lúc này cũng một lần nữa lên tinh thần, ngày hôm nay trận này trận chiến báo thủ, bọn họ là quyết không cho phép chính mình thua trận. Vì lẽ đó, phát bóng sau, Giêu liền lại hướng về Barcelona một hiệp khởi sướng đánh mạnh. Ngày hôm nay Giêu hai cái đường biên đều rất hoạt, ngoại trừ cánh trái cắt lốt bên ngoài, do Beckham cùng ẩn hai tên người anh tạo thành cánh phải cũng là liên tiếp trùng kích 3k hàng phòng thủ. Mà hai cái đường biên sở dĩ đánh cho như thế hoạt, cũng không thể rời bỏ mồ nạ cái này giữa sân động cơ điều động. Tâm mắt của hắn liền dường như một đài máy quét giống như vậy, luôn có thể quét đến 3k trên hàng hậu vệ lỗ hồng. Lần này, Mô Na lại là vừa thông qua giữa sân sau, liền trực tiếp đem bóng chuyển đến cánh phải, Áo Ẩn muốn làm chỉ là đem chân phải vi khẽ nâng lên, quả bóng sẽ dường như dài ra con mắt bình thường nện ở hắn ma trong, sau đó rơi vào hắn trước người đối mặt van bờ dọn của sự phòng thủ, Áo Ẩn cũng không có manh động, mà là ở dư quan quét hình đến phía bên phải có người xuyên vào sau, trực tiếp đem bóng nhét vào quá khứ. Xuyên vào chính là Beckham. Tuy rằng tốc độ không phải hắn sở trường, thế nhưng ở không người phòng thủ tình huống, không chạy đi tiểu vẫn là có vẻ như vậy phiêu dật. Arnold chọn khe thỏa đáng chỗ tốt, vì lẽ đó Beckham đuổi theo quả bóng sau khi căn bản không cần dừng bóng liền bãi nổi lên hắn chiêu bài kia thức chuyển bóng động tác. Này bóng là chuyển cho trước điểm Ronaldo, vì lẽ đó Beckham lựa chọn một cái bóng mức thấp. Quả nhiên, Ronaldo đúng lúc bỏ qua rồi 3 ca hậu vệ phòng thủ, chạy tới trước điểm. Ronaldo nên bóng bắn phá. Advandes lại một lần nữa cứu vớt Barca. Trạm vị rất tốt hắn gắt gao giam giữ ở góc gần, cũng không có cho người ngoài hành tinh sút góc độ. Quả bóng đánh vào Van Death trên người bắn ra ngoài, về phòng thủ Ole Gunnar ở một cึก mở ra vùng cấm, nhưng không có đá xa. Vừa nãy chuyển bóng sau đã xuyên vào đến trước sân Mộ Na xuất hiện ở bóng trên đường. Nhìn song tới mặt quả bóng, Mộ nạ cũng mặc kệ nơi này có bao xa, trực tiếp vung lên chân phải bộ ly. Mộ Na ngoại vi một cước sút xa, ác sức mạnh vô cùng lớn, đáng tiếc không thể hoàn toàn ngăn chặn, quả bóng vẫn là thoáng cao hơn sẳng ngang. Có điều, Mộ nạ này chân gần 40m đại lực anh muôn vẫn là thắng được các cổ động viên nhiệt liệt tiếng vô tay. Phiên muốn đá một cước trước người dưới chân thẳng cỏ, Mộ Na hối hận chính mình vừa nãy chỉ lo phát lực, không chú ý ép thật quả bóng, không phải vậy nói không chắc một cước siêu cấp siêu phẩm liền sinh ra đây. Ở quốc gia đẹp bị bên trong đánh vào một cước 40 m siêu cấp út xa đây là cỡ nào tươi đẹp một chuyện mô nạ liền trở về chạy liền một bên ý ý nói mô nạ còn ở y y thời điểm ba ca cũng đã nhanh chóng phát ra cửa bóng trực tiếp phát động phản kích thấy thế, thế mùa nạ mau mau hướng hậu trường chạy đi nhìn thấy bóng đã chuyển tới lùi lại đến zona đi nô chân bộ nạ liền ra sức chạy tới chuẩn bị cùng gỡ dạ vẽ sen đồng thời sen lớp cướp. nhưng mà không đợi mô nạ tới gần zona điô cầm bóng một cái 180 độ xoay người sau khi xem cũng không thấy liền trực tiếp một cước đem bóng quá đỉnh đưa đến vùng cấm gốc phải nơi đó đẹp đẽ hắn là làm thế nào đến Hắn thậm chí không có ngẩng đầu, cũng không có xoay người, liền đem bóng chuẩn xác đưa đến xuyên vào hựu lý trước người. Liễu Ly hình thành một cái đối mặt không thành cơ hội, chỉ có điều xuất gôn góc độ có chút lệch. Người nước Pháp trực tiếp lựa chọn sút gol, từ bóng thoáng lệch ra góc xa. Ta không thể không lại một lần nữa nhắc lên vừa nãy Ronaldinho lần kia chuyền bóng. Người bờ ra dự tầm nhìn thực sự là rộng rãi. Khoảng cách gần chứng kiến vừa nãy tình cảnh đó, Mộ nạ cũng trong lòng cả kinh, hắn vừa nãy cũng không nhìn thấy Jony ngẩng đầu, vậy hắn là làm sao biết Liễu Ly đã xuyên vào. Nếu bàn về tầm nhìn, Mộ Na tự nhận không quen với bất luận người nào thế nhưng hắn mỗi lần chuyển bóng thời điểm mã hay là muốn liếc mắt nhìn, xem Zona Zonaldino loại này hoàn toàn dựa vào cảm giác, thực sự là quá hảo rồi một điểm. Làm Zona Zonaldino sinh động lúc tức dậy, ba ca tấn công cũng là hoạt lên. Rất nhanh, ba ca lại một lần đẩy mạnh đến rìa một hiệp, vài tên phía trước sân cầu thủ ở rìa vòng ngoài cấm địa liên tục làm ra phối hợp sau, Savi đột nhiên đem bóng phân đến trên sân bờ lệ tỷ dưới chân. Người bờ ra dị thông minh đem bóng đưa hướng về phía người ở thưa thất sau điểm. Cơ hội. Sau điểm Zonaldino xuyên vào. Ư nhờ có sổ đã đổ cho dù đỉnh đầu hóa giải nguy cơ lần này, bằng không để cho rõ chính là nửa tầm hở. Barcelona tấn công đều là đi tới như gió, bọn họ hàng hậu vệ một khi hóa giải giêu tấn công, cũng hầu như biết bay nhanh đem bóng đưa đến giữa sân cầu thủ dưới chân, sau đó 3 k tấn công quần sẽ tập thể ép hướng về giêu vùng cấm. Rất nhanh, quả bóng lại đi tới giêu vào ngoài cấm địa, lại đi tới giỏ nhì dưới chân. Ngày hôm nay người bờ ra dư tình trạng cơ thể xem ra sắc thực không ra sao, một cái sức mạnh cũng không lớn chuyển bóng, lại bị hắn cho ngừng ra giữa mỹ đổ khoảng cách, thế nhưng giỏ nhì phản ứng rất nhanh, lão đảo lại đoạt lại quả bóng quyền khống chế. Khi hắn còn không đứng vững thời điểm, nhưng lại đột nhiên chân phải bên trong mu bàn chân xoa một cái. Quả bóng vẽ ra một đường vòng cung vòng qua gỡ dạ vẽ sen, đi tới cánh phải. Bởi do nhĩ hấp dẫn Diêu Trọng Bình xem phòng thủ, vì lẽ đó cánh phải hiện tại là không, xuất hiện ở nơi đó lại là Diệu Ly. Bóng tốt, lại là một lần trực tiếp đối mặt thủ môn cơ hội. Diệu Ly điều chỉnh một hồi quả bóng, sút gol. Đẹp đẽ. Tắc bóng. Mỗ nạ là trở lại lúc nào vùng cấm? Lẽ nào hắn đã sớm đoán được do Ni chuyển bóng con đường? Mặc kệ như thế nào, Mỗ nạ lần này đúng lúc về phòng thủ phá hoại 3K một lần phi thường có uy hiếp tấn công cơ hội. Xét thực, chính như Đoàn Huyên nói như vậy. Mona vừa nãy liền chú ý tới không người xem phòng thủ Ghiễu Ly, vì lẽ đó hắn tin tưởng, Johnny khẳng định cũng có thể nhìn thấy. Liền, hắn ra sức chạy trở về, rốt cục vẫn là ở Ghiễu Ly suốt gôn một sát na trở lại. Giờ đến phiên chúng ta tấn công chứ. Từ trên sân cỏ bỏ lên, Mona nhổ ra cục đầm căm dận nghi đến. chương 376, trận chiến báo thủ, Nam. chương 376, trận chiến báo thủ, Nam. Tuy rằng, Mona cùng các đồng đội đều biết như vậy bị 3 đánh hạ đi không phải biệt pháp. Thế nhưng, đánh điên rồi Barcelona cũng thật là không tốt phòng thủ Sau đó trong hơn 10 phút, riêu trước cửa vẫn như cũng là ngàn cân treo sợi tóc. Nếu không là ca si trước sau như một thần dũng phát huy, Barcelona chỉ sợ từ lâu san bằng thậm chí vượt lại điểm số. Đối mặt đối với phản mạnh mẽ thế tiến công mang đến áp lực, Mona đều không thể không càng nhiều tham dự đến phòng thủ bên trong đến. Phút thứ 41, Mona dẫn bóng đánh tới trước sân, nhìn quét cũng một hồi phía trước sau khi, đột nhiên đưa ra một cái quá đội đầu đến Barcelona bên trong vùng cấm. Zona đầu kéo dài rộng thân thể nhanh chóng xuyên vào, đáng tiếc hắn đang cùng hồn trạm vị Anh tận dụng trước đoạn rơi xuống quả bóng, sau đó xoay người trực tiếp chuyển dài mở ra giữa sân. Nơi đó là lùi lại đến giữa sân Eto 39. Hắn oh, ung dung thao xuống bóng liền mở đủ mã lực hướng phía trước chàng dẫn đi. Cứ việc sau khi thấy chàng nhân số trên là chính mình đội bóng 4 đối với hai tuyệt đối dẫn trước, thế nhưng Mộ nạ vẫn là không dám xem thường, ra sức hướng hậu trường chạy đi. Tuy rằng Eto 39 có oh, tốc độ cực kỳ nhanh, thế nhưng hắn mang theo quả bóng, hơn nữa lại không ngừng né tránh giao cầu thủ hậu vệ cắt bóng, vì lẽ đó Mộ Na chính đang từng điểm từng điểm thu nhỏ lại cùng Eto 39, oh, trong lúc đó khoảng cách. Thời điểm này, đã hấp dẫn hẹo tùy cơ dạng vẽ sền cùng với Beckham và tên cầu thủ Real Madrid Eto 39, họ ở kẽ ở bên trong đem bóng chuyển cho một cái cắt xuyên vào cầu thủ Barcelona Liu Li, sau đó chính mình thì lại lần thứ hai ra tốc hướng bên trong vùng cấm chạy đi. Ở bỏ qua rồi ba người kia sau khi, Liu Li liền đem bóng nhét vào vùng cấm, cũng chính là Eto 39, họ cho người. Liu Li chuyền bóng. Đẹp đẽ, Eto 39, o, cơ hội. Eto 39, họ chạy đi, muốn bắn rồi. Ừ, Môn Na. Môn Na lại một lần đúng lúc chạy tới, hắn một cái xoạt bóng đâm đến quả bóng, thế nhưng Eto 39 có cùng ngã trọng võ ở vùng cấm bên trong. Tấn công Casillas lúc không có thể bắt đến quả bóng, Hỗ chiến, Eto 39, hắn lại đứng lên chuẩn bị xuất đội. Đô trọng tài một tiếng còi, toàn bộ Betmaber đều yên tĩnh lại. Trọng tài thổi còi, hắn chuẩn bị làm sao phán phạt đây? Là penalty? Vẫn là là phán phạt Eto 39, hỏa xông tới thủ môn, giêu tránh được một kiếp. Để chúng ta đồng thời nhìn vừa nãy động tác chậm. Mô nạ cái này soạt bóng là cỡ nào then chốt? Hơn nữa phi thường sạch sẽ. Trọng tài phán phạt cũng không có bất kỳ sai lầm. Đúng. Đúng. Đúng. Đúng. Bétma bơ trên khán đài vang lên chỉnh tề tiếng vỗ tay, những này tiếng vỗ tay tức là đưa cho vừa nãy đúng lúc hóa giải tình cảnh nguy hiểm muốn ạ, cũng là đưa cho nhìn rõ mọi việc trọng tài. Coi như tất cả mọi người đều cho rằng, hiệp một liền muốn lấy 21 điểm số kết thúc lúc, vừa nãy vẫn bị áp chế giườ nhưng khởi xướng hiệp một cuối cùng một nhóm tấn công. Mô nạ từ Iniesta dưới chân cắt bóng sau khi thành công, nhanh chóng đem bóng chuyển đến cánh phải. Lần này cánh phải cầm bóng chính là Ronaldo, có điều người ngoài hành tinh điều chỉnh tốt quả bóng sau khi, đã có 2 tên 3 cầu thủ hậu vệ vây chặt tới. Ronaldo chỉ có thể bảo vệ cẩn thận bóng sau đó đem bóng chuyển về cho phía sau Beckham Beckham cũng biết đây là hiệp một một lần cuối cùng tấn công nên theo đổi tỷ lệ thành công vì lẽ đó hắn không có mù quáng chuyển vào trong mà là càng làm bóng chuyển tới trung lộ, giao cho mùa một lần nữa tổ chức mô bắt được bóng sau cũng không có thấy cực kỳ tốt chuyển bóng không chặn nhìn thấy cánh trai xuyên vào các liền đem bóng chuyển qua hắn như thế làm cũng không có cái gì đặc thù ý nghĩ chỉ cho rằng là duy trì quả bóng vận chuyển mà thôi thế nhưng đón lấy các biểu hiện để mô cũng làm cho cả be các cổ động viên đều trận to hai mắt Chỉ thấy Cắt Lốt tiếp bóng địa phương khoảng cách vùng cấm tuyến còn có khoảng 10m khoảng cách, nhưng hắn đối mặt mùa nạ đến bóng chỉ là trước tiên ngừng một chút, sau đó dụng lực đem bóng hướng về vùng cấm bên trong một chuyến, gia tốc một bên hướng 3K vùng cấm phóng đi. Vẫn Lệ Tí hiển nhiên không ngờ tới cái này, đồng bào lại gặp dụng bá đạo như vậy qua người phương thức, cứ việc hắn ngay ở vùng cấm tuyến trên, thế nhưng là vẫn bị Cắt Lốt miễn cưỡng đuổi theo cấp trước một bước đâm đến quả bóng. Chơi ạ, Cắt Lốt thể hiện rồi hắn cái kêu bá đạo tốc độ. Hắn đuổi lên quả bóng, đem bóng đẩy hướng về phía trung lộ. Dô, dâu nên bóng liền bắn. Bóng vào rồi. Bóng vào rồi ba. Dô, Bethmaber Vương tử ở hiệp một thi đấu tiến hành đến phút bù giờ giai đoạn thời điểm, trợ giúp đội bóng lại một lần nữa mở rộng điểm số. Bethmaber các cổ động viên cũng ở vì bọn họ Vương tử biểu hiện xuất sắc đưa lên nhiệt tình tiếng gieo họ ba. Zo, Zo, Zo, Carlos, Carlos, Carlos. Bethmaber ở một hiệp bên trong lần thứ ba sôi vọt lên ba. Ta không thể không lần thứ hai nhắc lên vừa nãy cắt lốt vừa nãy kiến tạo trước lần kia qua người, hắn chỉ dùng 3 lần sút bóng, liền xung kích gần 20 mét khoảng cách, đồng thời còn đúng lúc đem bóng chuyền ra ngoài. Hắn hầu như làm được một cái không thể hoàn thành sự tình ba. Nhìn hai tay nâng quá mức đỉnh đang hưởng thụ các cổ động viên hoan hô Carlos, Mỗ Na cũng ở vì cái này, lão đại Ka Chiêu kia qua người mà âm thầm thật lưỡi, chính hắn tốc độ tuy rằng cũng sẽ không so với Lốt chậm, thế nhưng hắn cũng rất ít xem cắt Lốt như vậy đưa cái này yêu thế vận dụng như vậy vô cùng nhàn nhã quá. Hạch, điều này nói rõ ta đá bóng kỹ thuật hàm lượng tương đối cao. Mỗ Na yên tâm thoải mái tự an ủi mình, liền gia nhập chúc mừng đội ngũ ở trong đi tới. Làm trọng tài chính độ mì ngỡ thổi lên hiệp một trận đấu kết thúc tiếng còi lúc, điểm số khóa chặt ở 31. Ở giữa sân nghỉ nơi lúc, bất kể là ở đội chủ nhà phòng thay đồ vẫn là bên ngoài trên khán đài, đều tràn ngập tiếng cười cười nói nói. Cạm Kẹo Lộ khẳng định các đội viên ở hiệp 1 biểu hiện ra thủ thắng quyết tâm, mà Diêu các cầu thủ cũng đối với báo thủ thành công sắp tới mà hoan hô nhảy nhót. Đối với Diêu siêu sao đội hình bình luận vẫn luôn là chê khen nửa nọ nửa kia, nhưng ở trận này cùng Barcelona siêu sao cuộc chiến bên trong, bọn họ vẫn là thể hiện ra chính mình một điểm ưu thế, vậy thì là siêu sao tuyệt đối chất lượng. Làm Diêu những này các ngôi sao hàng đầu gặp gỡ một hồi bọn họ đồng ý phân đấu, đồng ý trả giá, đồng ý chiến đấu nặng chỗ lúc, bọn họ chỉ cần một lần hoặc mấy lần kia chớp liền có thể đem đối thủ đánh bại. Có thể nói, chỉ cần những này các siêu sao đều đồng ý hơn nữa có thể nắm ra bản thân toàn bộ thực lực và nỗ lực, bọn họ chính là không thể chiến thắng. Nhưng mà, tình huống như thế dù sao cũng là khó có thể kéo dài, ai cũng không có thể bảo đảm tình trạng của chính mình cùng thân thể thời khắc đều duy trì ở trạng thái đỉnh cao đương nhiên, cuộc tranh tài này, Barca người chính là rất khó ngăn cản bọn họ. Hiệp 2 thay đổi địa tại chiến, hai bên đều không có đá với dung làm ra điều chỉnh. Barcelona ở mới vừa mở màn giai đoạn dẫn đầu làm có dễ. Mở màn chỉ 3 phút, Xavi chuyền xa tinh chuẩn đưa đến cánh phải xuyên vào bờ lễ tỷ rơi chân. Bất lệ tỷ đối mặt vừa nãy dùng tốc độ ăn sống chính mình Carlos, cũng không có hành động theo cảm tình, không dám ham chiến hắn, ở lát bỏ một cái không chặn sau khi liền đem bóng chuyển tới bên trong vùng cấm. Vội vàng bên dưới, bóng chuyển được có chút rự vào ở ngoài, làm hại bên trong vùng cấm Eto 39, họ chỉ có thể lui trở về vùng cấm tuyến trên tiếp bóng. Hơn nữa, tiếp bóng Eto 39, họ lúc này là quay lưng không thành. Người Camorun quay lưng không thành sẽ không có uy hiếp sao? Đáp án không thể nghi ngờ là phủ định. Vì lẽ đó, bên cạnh hắn vẫn như cũng là vây quanh ba tên cầu thủ Real Madrid. Thế nhưng Eto 39, họ nhưng chuyền bóng Hắn góp chân đem bóng khái hướng về phía vùng cấm trung ương. Đẹp đẽ chuyển bóng. Cơ hội. Diopli. Sugol. Anya. Người nước Pháp lại một lần nữa lãng phí một cái đối mặt không thành bóng cơ hội ba. Tê không ít còn chìm đắm ở giữa sân nghỉ ngơi trong không khí không điều chỉnh xong đám cổ động viên Real Madrid không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Điệu lì cũng là ảo não che mặt của mình, hắn cũng biết mình ngày hôm nay thực sự là lãng phí quá nhiều cơ hội. Cho ta lên tinh thần đến. Nhìn kỹ người. Nhìn kỹ. Lại một lần đơn độc đối mặt với đối phương tiền đạo Casillas không nhịn được lớn tiếng chỉ trích nói. Cứ việc đã quen loại tình cảnh này, thế nhưng ở trận này việc quan hệ thắng lợi thi đấu bên trong, Casillas không thể chịu đựng chính mình không thành một lần lại một lần gặp đối phương dễ như ăn cháo đạc kích. Casillas lời nói tựa hồ cũng gọi là tỉnh rồi chìm đắm ở dẫn chức vui sướng bên trong các đồng đội, Rio bắt đầu tiếp quản đón lấy thi đấu. Chương 377, trận chiến báo thủ, 6. Chương 377, trận chiến báo thủ, 6. Hiện tại bên sân có 3 tên cầu thủ của Rio Madrid ở làm nóng người, phân biệt là Figo, số lạ dị cùng xem ra đội được cả béo lổ cảm thấy thắng cục đã định thời điểm, sẽ thay đổi chủ lực vì là tuần này Champions League hiệp 2 làm chuẩn bị. Đồng thời người Italy cũng coi như là cho hán dẫn ra trận thời gian không đủ 3 cái ngôi sao bóng đá một ít cơ hội. Bình luận viên đang khi nói chuyện, Gio cũng đã lặng yên không một tiếng động kéo dài tấn công cùng chiều. Phút thứ 52, một nạ giữa sân chuyển xa, ảo ẩn ở cánh phải phản Việt vị thành công, thế nhưng hắn bóng ngừng đến có chút lớn, bị Van der đúng lúc tấn công xoạc bóng giải vây. Phút thứ 58, Van Bợ giỏi có sự vùng cấm trước vấp ngã ảo ẩn, cho Gio một cái vùng bên trái 25m nơi đá phạt cơ hội. Nhưng Beckham tại đây cái am hiểu nhất vị trí đá phạt lại bị phán chuẩn xác Van Dét ôm vào lòng. Sau 2 phút, mùa nạ chuyển xa phân một bên, cánh phải Beckham đến bóng sau, lại lợi dụng một lần đột nhiên ra tốc đột phá van bờ giọn cỏ, đánh người Hà Lan một trở tay không kịp tiểu Beck thành công đột nhập vùng cấm. Đáng tiếc Beckham đổi sau khi tiến vào cũng chưa hề đem bóng chuyền cho bọc đánh đúng châu Âu, mà là lựa chọn chuyển về vòng ngoài cấm địa Ronaldo, cuối cùng bị đúng lúc về truy mát cô dành trước phá hoại, khoảng thời gian này. Diêu Thế tiến công rất mạnh a. 3K thậm chí đã rất lâu chưa từng có số gol. Diêu liên tục trùng kích 3K hàng phòng thủ, để đoàn huyên cái này bình luận viên thành cực khổ nhất một người, hắn miệng không thể không như hàng loạt pháo giống như liên tục khai giảng co như hắn lượng hô hấp to lớn hơn nữa cũng có chút không chịu được. Nay không, giữa lúc Barcelona vừa thông qua giều giữa sân, Đoàn Huyền coi chính mình có thể tạm thời lấy hơi thời điểm, hắn nghiệp vụ nhưng lại tới nữa rồi. Mộ nạ về truy sau lợi dụng chính mình thân thể ưu thế từ xa vi dưới chân cắt bóng. Mới vừa xoay người, Mộ nạ liền quét đến một đạo thân ảnh màu trắng xui vào, không có chút gì do dự, Mộ nạ chân phải từ quả bóng dưới đáy lướt qua. Mộ nạ cắt bóng, đẹp đẽ chuyên xa. Quả bóng lướt qua 3 ca các cầu thủ hậu vệ đỉnh đầu, rơi xuống 3 ca vùng tầm trước. Áo ẩn nhanh chóng xuyên vào, rớt xuống đến bóng. Cơ hội rất tốt. Hào Ẩn trước người lúc này đã là vùng đất bằng phẳng, bên cạnh người Ồ Lệ gở ở căn bản không đổi kịp tốc độ cực nhanh của Ẩn, chỉ có thể nhìn nào Ẩn để cho hắn một cái tiêu sái bóng người. Lần này vững vàng không chế lại quả bóng Ẩn cũng không có lại cho tấn công Van cơ hội. Hào Ẩn nối mặt tấn công Van không có chút gì do dự, bình tĩnh lựa chọn để bóng. Bóng vào rồi. Bóng vào rồi ba. Michael. Hào Ẩn 3. Hắn sút गोल từ Van giữa hai chân xuyên qua, lăn tiến vào Barcelona không thành. Hiệp 2 tiến hành đến phút thứ 20 thời điểm, giêu lại một lần nữa xuyên thủng Barcelona khung thành, tỷ số mở rộng đến 4 nạ tinh chuẩn chuyển xa ảo ẩn một lần là xong hai vị mùa giải này mới gia nhập liên minh cầu thủ của Madrid hoàn thành rồi lần này đã sắc phản kích phối hợp nếu như vậy ngày hôm nay diêu ra trận 3 tên tiền đạo cũng đã thu được ghi bàn bọn họ rất tốt hoàn thành rồi nhiệm vụ của chính mình bởi vậy có thể thấy được cạm kéo lộ lúc trước lần này mạo hiểm là phi thường thành công 3 tên tiền đạo đặc biệt là làm thay thế bổ sung ạo ẩn đều dùng chính mình ghi bàn báo lại cạm kéo l lộ tín địa baêu các cầu thủ đều chen trúc ở cùng nhau hiện tại có thể đánh thành cục diện này đều là đại gia nỗ lực kết quả chính là bởi vì Diêu các ngôi sao bóng đá nỗ lực phát huy Mới có thể để ngày hôm nay ở Bét Mà tiến hành trận này trận chiến báo thủ tiến hành đến thuận lợi như vậy. Vì ở trong đám người mồ nạ cũng rất là hư phấn, tuy rằng hắn chỉ là ở mở màn giai đoạn tiến vào một cái bóng, thế nhưng sau đó thi đấu bên trong chính là bởi vì hắn giữa sân hoàn Mỹ tổ chức mới vì là các đồng đội chế tạo như thế cơ hội thật tốt. Hắn xem như là dùng biểu hiện của chính mình hoàn toàn cọ dựa lần trước ở Nukem bị xin đụ. Tuy rằng thi đấu còn có hơn 20 phút mới kết thúc, thế nhưng hiện tại đã không ai gặp hoài nghi riêu có thể đạt được cuộc tranh tài này thắng lợi ba bóng dẫn trước, hơn nữa còn là ở sân nhà Betmaenber, nếu như này còn thua trận, mọ nạ cùng hắn các đồng đội coi như là bạch lĩnh nhiều như vậy thì lương. Nhưng mà trận này muôn người chú ý siêu kinh điển cũng không phải giêu một nhánh đội bóng biểu hiện sân khấu, tuy nhiên đã điểm số lớn là hậu, thế nhưng Barcelona là sẽ không liền như thế từ bỏ. Coi như thua, bọn họ cũng phải thua để đẽ. Cái này cũng là tại sao mỗi lần Tây Ban Nha đẹp bị đều có thể hấp dẫn nhiều như vậy fan bóng đá quan tâm nguyên nhân. Vì bày ra tấn công quyết tâm, dịch cắt dùng Argentina tuổi trẻ trung phong sĩ lập thay đổi trạng thái không tốt điệu lý. Có mái tóc dài màu vàng óng người Argentina vừa mới lên sân liền vì là Diêu chế tạo một cái phiến phức. Cầm bóng sau lập đệ mạnh mẽ như vào vùng cấm, cùng cắt lốt phát sinh và chạm sau ngã trọng võ ở bên trong vùng cấm. Đáng tiếc trọng tài chính độ mị ngờ từ chối phán đá penalty. Người Argentina tự nhiên miễn không được hưởng thụ một hồi bết ma bơ suit thêm nữa thế lớn. Rất nhanh, Mỗ Na liền phát hiện, cái này mới về chàng người Argentina tuy rằng đã được cũng không ra sao, thế nhưng tạo phạm quy quyết tâm đúng là rất kiên quyết. Mã Si lập thân cao đạt đến một 87 người cao mã đại hắn nhưng là đụng vào liền ná. Chỉ là hắn mỗi lần ngã xuống đất thời cơ đều không đúng rất chuẩn xác, bởi vì cùng hắn đối âm chính là thần cao vẹn vẹn một M68 Carlos. Lẽ nào dịch cật đổi mạ si lập tệ lên sân khấu chính là muốn hắn tạo penalty sao? Barcelona nên còn không đến mức lưu lạc tới rựi vào dùng loại thủ đoạn này đến ghi bàn chứ. Liền ngay cả đoàn huyên người ngoài cuộc này đều không nhìn nổi, biểu thị đối với người Argentina biểu hiện nghi vấn. Hay là trọng tài độ mị ngờ rốt cục bị lập tệ loại kia vĩnh viễn không bao giờ nói khí tinh thần đánh di chuyển lại hay là Carlos lần này phạm quy động tác thực sự là quá rõ ràng, tiếng còi rốt cục lên. Trọng tài phán cho Barcelona một cái Đá phạt. Có điều cái này đã phạt vị trí vô cùng tốt, nằm ở vùng cấm phía bên phải, khoảng cách ở 25 m trong vòng, đây tuyệt đối là Zona Dino tầm bắn bên trong phạm vi. Barcelona thu được một vị trí rất tốt đá phạt cơ hội, bọn họ có phải là có thể lợi dụng cơ hội lần này thu nhỏ lại điểm số đây? Johnny cầm quả bóng vững vàng bày ra ở phạm quy địa điểm. Ngày hôm nay bởi thân thể nguyên nhân, hắn cũng không thể bùng nổ ra chính mình 100% thực lực, đặc biệt là ở vận động chiến thời điểm. Hắn thường thường là có chút lực bất tòng tâm, thế nhưng đối mặt như vậy một lần có thể dọn xong quả bóng, không bị người tường bên ngoài bất kỳ qué giày suốt gol cơ hội, người bờ ra djuv vẫn là tràn ngập tự tin. Tuy rằng lần trước ở Nu Kem chính là mình trở thành bức tường người lỗ thủng, dẫn đến đội bóng cuối cùng gặp phải tuyệt sát, nhưng lần này Mộ nạ vẫn là dũng cảm đứng ở bức tường người ở trong, đồng thời vẫn cứ là ở ngay chính giữa. Dô nan đâu cái số này sừng, vạn năm không trở về phòng thủ, kẻ lười ngày hôm nay cũng chủ động chạy trở về đảm nhiệm bức tường người, bởi vậy cũng có thể thấy được Diou ngày hôm nay thi đấu thái độ Đối mặt đã từng lợi dụng đá phạt công phá quá chính mình không thành Ronaldinho, Casillas cũng có vẻ phi thường cẩn thận, đội bóng cũng sắp xếp ra 6 người bức tường người, đủ để thể hiện đối với Ronaldinho coi trọng. 6 người từ trái đến phải chia ra làm gờ dạ vẽ xện, Beckham, Monna, Phạm, Ronaldo, Hạch, còn có Carlos. Không biết nằm ở mục biết gì, hắn cũng xung phong nhận việc chặn bảo, cũng may phi thường có tự mình biết mình hắn lựa chọn đứng ở tối sang bên vị trí, đồng thời cũng đem chính mình trở thành bức tường người lỗ thủ nguy hiểm giảm đến tiểu. Ronaldinho cẩn thận nhìn quét một lần trước mắt này bài bức tường người, tựa hồ muốn tìm đến cái gì lỗ thủ. Thế nhưng hắn cũng không có tìm được, bởi vì hiện tại 6 người đều chăm chú chen ở cùng nhau, tựa hồ liền một con môi đều khỏi nghị thông suốt quá, chớ nói chi là là một cái bóng đá. Hừ, đợi lát nữa nhảy lên đến đến sau khi, các ngươi sẽ lộ ra nguyên hình. Khẽ miệng lại đi, Johnny cười nghĩ đến. Đô. Ở trọng tài thổi còi sau khi, Ronaldinho vẻ mặt trở nên nghiêm túc, chỉ thấy hắn bắt đầu rồi chính mình cái kia ngắn mũi chạy lấy đà. Ở chạy lấy đà đến bóng trước thời điểm, Ronaldinho thoáng có một cái dừng lại, mà vào lúc này, bức tường người môn đã nhảy lên. Nhìn nhảy lên sau trăm ngàn chỗ bức tường người Joni đem bóng đá hướng về phía một cái khe. Nô chạy lấy đà. Suốt gol. Chương 378, trận chiến báo thủ, 7. Chương 378, trận chiến báo thủ, 7. Zona Nô chạy lấy đà. Suốt gol. Bóng vào rồi 3. Phi thường đẹp đẽ. Casillas không có làm ra phản ứng trước nào. Hiệp 2 tiến hành đến phút thứ 28 thời điểm, Zona Nô lợi dụng đá phạt cơ hội trợ giúp Barcelona hòa nhau một bóng. Điểm số biến thành 42. Casillas này bóng rất phiền muộn à, bởi vì quả bóng lướt qua bước từ người, hầu như là bay về phía góc chết. Cái này cũng là vị này cầu thủ xuất sắc nhất thế giới ở mùa giải này đánh vào đệ bảy cái đi bán. Ai nha, vừa nay bức tường người trong lúc đó lộ ra một cái khe hở thật lớn, mà Ronaldinho đá phạt thì lại chính là từ này điều trong khe hở đi xuyên qua. Ronaldo, là Ronaldo trên không trung chuẩn bị đỉnh cái này bóng, nhưng trái lại nghiêng người sang lộ ra một cái đại đại khe hở, cho dọ nhỉ có thể thừa dịp cơ hội. Có thể là Ronaldinho đối với hắn hai cái bờ ra dịu đồng hương quen thuộc hiểu rõ vô cùng đi. Lần trước là lợi dụng môn nạ cao cao nhảy lên lộ ra không chắn, lần này đây là Ronaldo nghiêng người lưu lại không gian. Nay nhưng là khổ Casilla bởi vì này hai lần bức tường người hoàn toàn không có thể tạo được bảo vệ không thành tác dụng. nhìn phiên muộn Ronaldo, mồ nạ một mặt lý giải quá khứ vô Ronaldo vai nói rằng, đừng để ý, chúng ta còn dẫn trước đây. Tiểu tử này chính là Bạch Nhã Lang, kẻ vô ơn bạc nghĩa, nhớ năm đó hắn mới vừa vào đội tuyển quốc gia thời điểm, nhưng là ta cháu hắn. Ronaldo cam giận nói rằng, ha, Johnny, đừng tức giận, quá mức lần sau ngươi không muốn chạm bức tưởng người là tốt rồi. Cắt lốt cũng nghiêm tâm nói, chỉ có điều không biết kẻ này là đang an ủi vẫn là đang đả kích Ronaldo đây. Hiển nhiên, làm bức tường người bên trong vóc dáng thấp nhất một cái nhưng không trở thành lỗ thủng, Cắt Lốt rất có chút dương dương tự ác. "Đi ngươi, vừa nay cái kia phủng, ngươi không phải cũng có phần a?" Zonano trầm biếm lại nói. Cắt Lốt lúc này mới nghĩ đến, có vẻ như vừa nay cái kia bóng sát thực là ở hắn cùng Ronaldo trong lúc đó khe hở đi xuyên qua, lần này hắn không đến phản bác, lập tức một bên như không có chuyện gì xảy ra đi ra còn một bên sát có việc nói rằng, thi đấu còn không kết thúc đây, đại gia lên tinh thần đến a." Nhìn thấy hai người này vai hề diễn xuất một màn xong hoàng, mỗ nạ cùng cái khác mấy cái đội hữu đều là không nhịn được cười, mất bóng không nhanh cũng bị rất nhanh quên sạch sành sanh. "Đúng, thi đấu còn không kết thúc đây." Đại gia ở thêm chút sức lực, đẹp đẽ bắt trận này bóng. Một bên Joe cũng vỗ tay đối với các đồng đội nói rằng, vẫn cứ lạc hậu Barcelona cũng chỉ là thoáng chốc mừng một fan liền trở lại phe mình một hiệp, bọn họ hiển nhiên còn chuẩn bị nắm chặt cuối cùng thời gian trùng một cái, tranh thủ có thể san bằng điểm số. Thế nhưng, ở một lần nữa mở bóng sau không lâu, bọn họ liền chịu đến trọng thương. Chủ lực của Barcelona sả thủ, trợ giúp đội bóng đánh vào bạn cuộc tranh tải cái thứ nhất ghi bản Eto 39, họ ở dẫn bóng lúc không có bất kỳ thân thể tiếp xúc tình huống thống khổ ngã xuống đất. Barcelona héto 39, họ thống khổ ngã trên mặt đất, đội y vào sân kiểm tra một phen sau khi, ra hiệu căng, cứu thương ra trận. Xem ra người Camorjun khó có thể tiếp tục chống đỡ thi đấu. Chuyện này đối với Barca tới nói tuyệt đối là một lần đã kích nặng nề a. Bọn họ vừa giấy lên hy vọng cũng một lần nữa trở nên xa vời. Bên sân dịch cắt ở thấy cảnh này sau khi, chăm chú nhăn lại lông mày của chính mình, đội bóng rất có thể thua trận trận này, 6 phân chiến, bị Rios ở bảng tổng sắp trên đem điểm trên lệch kéo dài đến 5 phân, hơn nữa còn tổn thất đội bóng đưa ra xạ thủ, thật có thể nói là là tiền mất tật mang a. Hắn nhìn quét một chút ghế dự bị Bởi vì vừa nay đã thay đổi một tên tiền đạo, hiện tại trên ghế dự bị cũng không có ứng cử viên phù hợp, hắn thật hối hận chưa hề đem Messi mang đến Betmaber, nếu như đến, đến rồi, đổi hắn đi tới lời nói coi như không thể ngăn cơn sóng giữ, đối với tuổi trẻ người Argentina tới nói cũng là một cái tốt vô cùng rèn luyện cơ hội đây. Barcelona thỉnh cầu thay đổi người, xem ra Heto 39, o sắc thực không cách nào kiên trì thi đấu, mới về chẳng chính là số 32 tiểu tướng đặc Nghiệp. Đặc Nghiệp tên này cầu thủ yêu thích hoạt động ở cánh phải, có thể đảm nhiệm tiền vệ phải, xem ra mạ sĩ sì lập đệ sắp sửa đi trung lộ hoạt động. Như vậy, Barca trên hàng tiền đạo liền do vừa nãy uy lực kiêm 10% phần sao kích biến thành hiện tại Jordi một người mang theo hai vị người mới, hơn nữa còn là cái mang bệnh lên sân khấu Jordi, công kích như vậy tuyến, muốn ở còn sót lại trong hơn 10 phút diện đánh vào giêu hai bóng, cơ bản là là không thể hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó thi đấu cũng xác minh đoàn huyên phán đoán, Barcelona ngoại trừ tình cờ mấy đá sút xa bên ngoài, hầu như cũng không có cái gì thế tiến công. Mà sân nhà tắt chiến giêu nhưng là càng đá càng thả lỏng, liền như cùng ở tại đá một hồi thi đấu biểu diễn giống như. Các kèo cũng lần lượt đổi vừa nãy ở đây một bên làm nóng người ba tên cầu thủ, phân biệt thay đổi do áo ận cùng Beckham. Ba vị công thần xuống sân thắng được các cổ động viên phi thường tiếng vỗ tay nhiệt liệt, các cổ động viên đối với Giao Casio sao biểu hiện hôm nay phi thường hài lòng, có thể toàn thắng 3K, đối với đám cổ động viên Real Madrid tới nói, chính là chuyện hạnh phúc nhất tình. Thi đấu cuối cùng 10 đến phút bên trong, mô nạ cũng không có nhà rỗi, hắn vẫn luôn đang cố gắng vì là cắt lốt chế tạo cơ hội. Bởi vì ngày hôm qua là cắt lốt sinh nhật, mô Na muốn vì hắn bù cái trước quà sinh nhật, mà một cái quốc gia đẹp bị bên trong ghi bàn không thể nghi ngờ chính là có ý nghĩa nhất lễ vật. Thế nhưng, Cắt lốt một lần lại một lần lãng phí Mộ Na vì hắn chế tạo cơ hội đến sau đó. Carlos chính mình cũng coi như là đã hiểu, hắn ghi bàn là thuộc về loại kia có thể gặp mà không thể cầu. Ở vô ý tình huống hắn thường thường có vui mừng ngoài ý muốn, nhưng hết sức mà thôi, nhưng trái lại khó có thể thực hiện. Có điều, cuộc tranh tài này hắn cũng không tính tay không mà về, dù sao hắn nhưng là trình diễn một lần đặc sắc kiến tạo đây. Ronaldo thời khắc cuối cùng cũng còn đang cố gắng phân đấu, bởi vì hắn hiển nhiên muốn đem nắm thật thế 39, họ bị thương xuống sân thời cơ tốt đến rút ngắn ở xạ thủ bảng trên cùng hắn chiến lệnh. Đáng tiếc, Ronaldo tâm nguyện cũng không thể đạt thành, ở trận này xạ thủ tranh chấp bên trong, Ronaldo cùng Eto 39 họ khắc vào một bóng cuối cùng đánh thành thế hỏa có điều liên quan thể cống hiến mà nói người bờ ra thì còn nhiều cống hiến một lần kiến tạo đây cuối cùng điểm số cũng khóa chặt ở 42 Mộ nạ không thể nghi ngờ trở thành thànhùn chàng Tây Ban Nha đẹp bị bên trong tôi lóng lánh một cái ngôi sao bóng đá một cái đi bàn một lần kiến tạo là số liệu trên trực quan thể hiện càng quan trọng chính là hắn ở đội bóng trong tổ chức biểu hiện ra thực lực thậm chí có thể để cho phần lớn đám cổ động viên Real Madrid tạm thời quên trên ghế dự bị di đàn. sau khi cuộc tranh tài kết thúc hai đội bóng các cầu thủ rất nhanh sẽ rút đi trên sân bóng mùi thuốc súng từ hội lại trở về trong cuộc sống lẫn nhau trao đổi lao đấu và là chuyện tiến về nhà, dù sao hai đội cầu thủ không ít đều là các cái đội tuyển quốc gia đội hữu đây. Lại như Ronaldinho, vừa nãy ở đây trên còn đoán giận gió ni là Bạch Nhã Lang, kẻ vô ơn bằng nghĩa, nhưng thật đến bên sân, lại cùng Zona đi Ronaldinho nhập bọn với nhau đi tới đối với loại này thi đấu sau giao lưu, Mộ Na cũng coi như là trải qua không ít, tuy rằng hắn không nhiều lời, nhưng cũng là cùng mấy cái bờ ra dịu đội các ngôi sao bóng đá đồng thời rời khỏi sân diễn. Nhưng rất nhanh, Mộ Na liền không chịu được Ronaldo đứa kia bại lui mà đi rồi, bởi vì hắn nghe được trở xuống đối thoại. "Tiểu tử ngươi vừa nãy lại dám dùng đá phạt nhục nhã Thì tối năm đó ta còn như vậy chăm sóc ngươi đây." Ronaldo đầu tiên là làm bộ tức giận nói với Johnny. Tuy nhiên đã là cao quý tân khoa cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, thế nhưng Johnny ở Ronaldo như vậy đại lao cấp siêu sao trước mặt vẫn là có vẻ rất khiêm tốn. "Johnny, cái này cũng là không, có cách nào à? Ngươi xem các ngươi khi đó đều đánh tới 41, ta thế nào cũng phải vì là đội bóng hòa nhau điểm bộ mặt đi. Vậy ngươi liền bắt ta chơi bựa." Ronaldo cảnh xem như là làm đủ. "Không có, không có. Ta không phải là nhằm vào ngươi a, nay không phải ngươi vừa vận trạm ở vị trí này mà. Nếu không như vậy, Có cơ hội tiểu đệ ta mời ngươi uống rượu bồi cái tội." Johnny còn thật không dám đắc tội Ronaldo, một mặt lấy lòng nói rằng, "Bồi tội cũng không cần thiết, ngươi muốn thật muốn biểu thị một hồi, liền." Ronaldo tiến đến dò bên thai nói rằng, "Mũ nạ lô thai rất dễ sử dụng, đem câu nói kia nghe được rõ rõ rằng, rằng, Ronaldo kẻ này lại vô liêm sỉ nói rằng, liền thiếu cho cái kia người Cameroun kiến tạo, ta nhưng là cùng chúng ta huấn luyện viên đánh cược muốn bắt giải đấu chiếc giày vàng đây, làm người không thể vô liêm sỉ đến nước này a." Mũ nạ nhất thời liền đẩy thân nổi ra gà chạy chết. Thấy Mũ nạ rời khỏi diễn, Trên khán đài dẫn lệ cũng theo cái khắc các cổ động viên cùng đi ra khỏi mơ sau khi đi ra nàng trực tiếp trở lại khách sạn chương 379 quỷ dị định luật chương 379 quỷ dị định luật ở trận này muôn người chú ý quốc gia đẹp bị chiến bên trong. trongêu không chỉ có đẹp để thắng được thi đấu càng thắng được bảng tổng sắp trên 5 phân dẫn trước ưu thế Tây Ban Nha truyền thông hầu như là đem tán dương đều đưa cho Madrid mà để cho 3k thì lại càng nhiều là chỉ trích báo hạt trích dẫn đương nhiệm nhiệmrêu chủ soái Italy Huyấn luyện viênạ kéo năm đó còn ở dạy học Romama lúc đối vớiêu một câu là bình Diêu có cái khác đội bóng không có đặc điểm. Siêu sao quyết định nó năng lượng, bất luận một hai trong nháy mắt bạo phát cũng có thể ảnh hưởng kết quả cuối cùng. Không muốn lơ là bọn họ, Diêu có năng lượng này. Madrid cùng cả Tạp Lộ Ni Ạ truyền thông bình luận bình thường có thể khuyết thiếu một tí kẹo như thế công chính. Nhưng cuộc tranh tài này qua đi, liền ngay cả thân bà ca Hotspur Daily cũng cực kỳ hiếm thấy đem đầu mâu nhắm ngay bọn họ ngôi sao bóng đá nắm cơ hội năng lực, trắng sáng vô lực. Gay go. Xin lỗi. Phải biết như vậy từ ngữ mùa giải này vẫn là lần thứ nhất xuất từ cả Tạp Lộ Ạ khu vực truyền thông, bọn họ cần bao nhiêu thứ cơ hội mới có thể đi bàn. Đúng. Có thể 100 lần tấn công bọn họ mới có thể đánh vào giều không thành. Xác thực, cứ việc 3K cũng không thiếu hụt ngôi sao bóng đá, Johnny, Eto'o 39, họ oh, cũng đều là vang dội nhân vật. Nhưng mà ở trận này việc quan hệ với lũ, việc quan hệ tôn nghiêm tranh tài bên trong, người thắng cũng không phải bọn họ. Đêm đó Beckham nhân vật chính chỉ thuộc về nắm giữ hoàng gia danh hiệu các siêu sao. Thuộc về Beckham, Aptin, Z, càng thuộc về Mona, Ronaldo. Tại đây cái so đầu ánh sao chật vạng, giều siêu sao là tính quyết định. Không cần đại chiến mấy trong hiệp, chỉ cần loan đao ra khỏi vỏ liền có thể làm đối thủ tức vũ khí, liền năng lực đội hưu chế tạo sát cơ, liền chúng ta nhìn thấy Beckham. Chỉ muốn chiếm được tiếng nhiệm, không nên quên ta đã từng vẫn là quả bóng vàng tiên sinh, liền có ẩn ghi bàn. Vĩnh viên không bao giờ nói bại, trong ngoát đều hòa vào tinh thần chiến đấu rô ở lông mạnh bị thương tình huống, không gần như chỉ ở đội bóng cần nhất ghi bàn thời điểm thiêu đốt Madmaber như tình, càng tìm về khi đó Minh lúc diện xuất gol tự tin. Còn có Ronaldo, khi hắn không chỉ dựa vào chân ghi bàn lúc, khi hắn toàn trường chỉ ít năm thứ trở lại bên trong hậu trường tham dự phòng thủ lúc, khi hắn nỗ lực đi lại không còn, tập tễm, lúc, hắn ở nói cho toàn thế giới Ta vẫn là thế giới đỉnh cấp sát thủ, cũng không nên quên Carlos, lần kia nỗ lực 20 mét nỗ lực kiến tạo, 3 lần bên trong vùng cấm chí mạng giải vây, cứ việc ngày hôm qua hắn liền đầy 32 tuổi, nhưng hắn còn không lão. Thái ai cơ, chỉ cần hắn đứng ở trước cửa, giao các cầu thủ liền cảm giác có bảo đảm, liền có can đảm bung tay đi tấn công. Đương nhiên, chúng ta càng không thể đã quên môn ạ. Đội bóng cần muốn tiến công lúc, hắn vừa có thể công thành rút chạy, có thể chuyển vận đạn tháo. Đội bóng phòng thủ thất thủ tình huống, hắn luôn có thể ở chính xác nhất thời khắc xuất hiện ở chính xác nhất địa phương, hắn quả thực là không gì không làm được. Tuy rằng ở quốc gia đẹp bị bên trong hoàn toàn thắng lợi, đồng thời thắng được ngoại giới nhất trí khen ngợi, thế nhưng Mộ Na nhưng vẫn là không cách nào cao hứng lên, bởi vì hắn vẫn cứ không có được gia dư lệ hồi âm. Nếu như hắn biết gia dư lệ trên cuộc tranh tài đã từng từng tới Betmaber vì hắn cô lên, hơn nữa hiện tại liền ở tại nội thành Ấn Tự có núi nệm tầu quán rượu lớn, hắn nhất định phải liều lĩnh đi tìm đi tới đăng tiếc, hắn không biết. Có điều, Mộ vẫn là áp chế lại chính mình buồn bực trong lòng, bởi vì hắn còn muốn toàn lực chuẩn bị chiến đấu tuần này cùng Liverpool Verbun Duf f đây. Kỳ thực, đang ở Madrid lệ làm sao thường không nhớ nhung Mộ Na đây? Nếu như nàng không nhớ nhung mô nạ làm sao sẽ một có diêu thi đấu liền canh dự ở trước máy truyền hình nếu như nàng không nhớ nhung mô nạ như thế nào sẽ thả xuống trong tay công tác chạy tới Madrid đến xem mô nạ cái thứ nhất sân nhà quốc gia đẹp đi đây nếu như nói ra lệ trước còn chuẩn bị tiếp tục thử thách một hồi mô nạ ở cuộc tranh tài này sau khi trong lòng nàng cuối cùng một tia cứng rắn cũng cũngút dần làm nàng nhìn thấy mô nạ cái kia vì nàng mà xúc thành là quay hàmr mép làm nàng nhìn thấy mô nạ đụng vào cột dọc sau vẫn cứ phải kiên trì hoàn thành hiến cho mình chúc mừng động tác thời điểmrách lệ chẳng lẽ còn không cảm nhận được mô nạ quyết tâm sau Nam Tâm lại có thể nào không hòa tan đây Ở riêu cùng 3K sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Giải Lệ thậm chí đã nghị sớm chạy về mồ ở Madrid trong nhà cho hắn một niềm vui bất ngờ, sau đó tự tay cạo cái kia che kín mồ nạ cái kia đẹp trai khuôn mặt dâu quay nón. Nhưng khi Giải Lệ ở rời khỏi sàn diễn lúc nhìn thấy những riêu đó các cổ động viên từng cái từng cái ôm lạc quan thái độ ước mơ sau 3 ngày ở đây tiến hành Tram Ti Honlit 4 phần chi trận chung kết hiệp 2 thời điểm tranh tài, nàng bình tĩnh lại. Khoảng cách riêu ở Tram Ti Honlit bên trong cuộc chiến sinh tử, chỉ có 3 ngày Mồ nạ đối với riêu tầm quan trọng đã ở hắn thiếu trận cái kia mấy trận thi đấu bên trong được thể hiện cực kỳ rõ nét, vì lẽ đó Giải du Lệ không muốn ở thời khắc mấu chốt này đi quay rối mồ nạ chuẩn bị chiến đấu. 3 ngày. ba ngày mà thôi. Ta có thể kiên trì. Giải du Lệ đi ra bét ma bơ sau khi ở trong lòng nói với tự mình, sau đó vẫn là trở lại nàng trụ yên tờ có núi nẹn tờ quán rượu lớn. Khoảng cách ngày 13 tháng 4, trắng đỏ đại chiến, càng ngày càng gần. Thi đấu hai bên ở cuối tuần giải đấu bên trong biểu hiện khác nhau. Liverpool ở bù giờ giai đoạn bị Man City một bóng tuyệt sát, Diêu ở quốc gia đẹp bị bên trong thắng được một hồi đẹp đẽ thắng lợi. Hai đội sĩ khí lập tức phân cao thấp. Hơn nữa, Tây Ban Nha người khổng lồ còn có một cái quý giá sân khách ghi bàn ở tay, lại là sân nhà tấn chiến, chỉ cần đánh ra 10 liền có thể thăng cấp. Vừa vận Diêu chủ sói cạm kéo lộ ở CJA lúc chính là 10 chủ nghĩa trung thực tiến độ. Càng tin tức bất lợi cho Liverpool là đội bóng linh hồn gỡ rác, ở cuối tuần giải đấu bại bởi Man City thi đấu bên trong, người anh kéo tổn thương hãng, kinh đội y chẩn bệnh, đem khẳng định bỏ qua cuộc tranh tài này, thậm chí hắn đều sẽ không theo đội bóng đồng thời đi tới Madrid. Ở mùa giải này trang Ti Honlit bên trong, Gơ giác tuyệt đối là đội bóng thăng cấp nhân vật then chốt, vòng bảng thi đấu chính là dựa vào hắn ở cuối cùng một trận thi đấu cùng ô cô đội thi đấu bên trong then chốt ghi bàn mới trợ giúp Liverpool trở về từ coi chết vượt qua vòng bảng, bây giờ ở hắn vắng chỗ tình huống, Liverpool so với cực kỳ giỏi về sân nhà tác chiến, lại đội hình chỉnh tới riêu, tiền cảnh đem đặc biệt nguy hiểm. Một phần bi quan nước Anh truyền thông thậm chí biểu thị, cho dù the dẹt cuối cùng không cách nào quá gã là các cổ này quan, đối với Liverpool tới nói cũng không phải chuyện xấu, dù sao lấy đội bóng hiện tại nhân viên bố trí thực sự không cách nào ứng phó xong tuyến tắc chiến áp lực, tập trung tinh lực xung kích tờ giờ mi ở list người thứ 4 độ khó không thể nghi ngờ muốn so với vấn đỉnh trang tí on list muốn nhỏ hơn một chút. Nhưng mà, cũng không phải hết thể nước Anh truyền thông cũng không coi trọng thẻ dẹt. Ít nhất thời điểm này, nước Anh nổi danh Daily Telegraph liền đứng ở Liverpool bên này, bọn họ tổng kết ra một cái khác loại định luận, chống đỡ thẻ dẹt Ở Liverpool bại bởi Man City sau đầy li tè giáp liên từng bình luận nói, khe dẹt toàn bộ mùa giải trạng thái lại như ngồi dỗ lở quạster như thế, thẳng tắp từ trên xuống dưới, thật một hồi, xấu một hồi. Xác thực, mùa giải này lắm tai nạn Liverpool hầu như không hề quán tính có thể nói, bọn họ vừa có thể chiến thắng như Arsenal, Diêu chờ nhất lưu nhà giàu, cũng có thể ở ngăn ngăn 3, 4 ngày trước hoặc là sau khi thua không hề tinh khí thậm chí là 5 năm qua lần đầu thua trận mẹ sự -E. Người Tây Ban cái thứ nhất mùa giải liên bị này một đạo quỷ dị định luật ba phủ. Gần nhất một lần, luận cứ Đương nhiên chính là tuần trước kết thúc hại trận thi đấu, Liverpool đầu tiên là chiến thắng La Liga cự nhân hoàn mã, sau 3 ngày ở ngoại hạng Anh trên cuối cùng 1 phút bại bởi Man City. Trận trước cùng Diêu giao chiến trước, thẻ dẹt cũng là khó khăn chiến thắng buồn tuần, cứ việc toàn lấy 3 điểm, nhưng tình trạng của bọn họ hầu như khiến mọi người cho rằng chiến thắng Diêu là không thể hoàn thành nhiệm vụ, thế nhưng vài ngày sau, bọn họ thật sự thắng được Di Dan trở đại tướng thủ lĩnh Tây Ban Nha nhà dầu. Năm ngoái ngày 19 tháng 12, Liverpool sân nhà thần kỳ ngự chuyện, 31 đánh bại Olympiaco, ở vượt qua vòng bảng tình thế cấp tình huống mạo hiểm chặt 16 cường thế. Sau 2 ngày, bọn họ ở đệ 200 chàng mẹ sứ sĩ đỡ đẹp bị đại chiến bên trong không một thua với Everton, 5 năm qua thủ độ bại trận. Ngoại hạng Anh vòng thứ 14, thẻ rèn sân khách 02 hoàn toàn thất bại Mitre's bỏ rút, sau 8 ngày, ngoại hạng Anh vòng thứ 15, bọn họ ở sân nhà 20 chiến thắng đương kim vô địch Arsenal Daily Telegozap, tổng kết tính lên tiếng, là Liverpool thành tích khiến người ta trở mong lại khiến người ta không cách nào chờ mong, hy vọng bọn họ ở đá với Rio lúc có thể bỏ lên trên một cái khác không cách nào sớm báo trước trạng thái đỉnh cao. Chiếu cái này quỷ dị định luật đến xem, gỡ rát thiếu trận ảnh hưởng đã không lớn. Chương 380 Công danh lợi lộc bóng đá cùng thế tiến công bóng đá kết hợp hoàn mỹ thể. Chương 380, công danh lợi lộc bóng đá cùng thế tiến công bóng đá kết hợp hoàn mỹ thể. Các vị khán giả các bằng hữu, chào mọi người, hoan nghênh xem do ESPN vì là đại gia trực tiếp trận này UEFA Champions League, Real Madrid đội cùng Liverpool hiệp 2 thi đấu. Ở hiệp 1 bên trong, Liverpool dựa vào trung vệ Hiyiy cùng giữa sân Luis García kỳ ạ hai cái ghi bàn ở sân nhà lấy 21 chiến thắng Real Madrid đội, có điều dựa vào ẩn ở hiệp 2 tấn công vào ông chủ cũ cái kia ghi bàn, Madrid đội vẫn là đạt được một cái quý giá sân khách ghi bàn. Lần này hai đội đi tới Bét Mờ, đến cùng là sân nhà tác chiến rêu ma hoàn thành lịch chuyển, vẫn là the dẹt Liverpool đội cười đến cuối cùng đây. Sân khách tác chiến Liverpool trước đây đã ở UEF 300 đi on lead trên đạt được 4 tháng liên tiếp, thế nhưng cuộc tranh tài này, Bernie tê đội bóng thiếu hụt đội bóng linh hồn nhân vật sở ty vần gơ người Tây Ban Nha xạ bị Alonso đem thế thân vị trí của hắn. Có điều Liverpool cũng có bao nhiêu tên bị thương cầu thủ về đơn vị, trong này liền bao quát mùa đồng từ rêu chuyển sẽ tới Mò Dinh cái này cũng là hắn chuyển lượng Liverpool sau đó lần thứ nhất trở lại Đồng thời trở lại còn có Liverpool thủ môn chính đủ ép, thương ngừng nửa năm nước Pháp tiền đạo sĩ sẽ cũng tiến vào đội bóng danh sách lớn. Đội chủ nhà Madrid đội tuy rằng ở cuối tuần trước mới đánh xong một hồi kịch liệt Tây Ban Nha quốc gia đẹp bi, thế nhưng bọn họ ngày hôm nay vẫn là đem phái ra toàn bộ đội hình chủ lực ứng chiến. Tiếp đó, chúng ta đồng thời nhìn hai đội ngày hôm nay đội hình ra sân. Diomagic đội, 442. Thủ môn, Casillac. Hậu vệ, Sodado, Khèo Huy Dạ, Samu En, Carlos. Giữa sân, Beckham, G. Dạ Rivera 4411. Thủ môn, Dumes. Hậu vệ, Faanan, Caga Pao, Ki Yi Yi, Tua. Giữa sân, Nune, Bitezun, Sabi Alonso, Dịch Thành Phong, Luis Gaquea. Tiền đạo, Moginpet. Chúng ta có thể nhìn thấy, Moginpet ở trận này đối mặt chủ cũ thi đấu bên trong thắng được thủ phát cơ hội, mà đồng dạng đối mặt chủ cũ ẩn nhưng ngồi ở trên ghế dự bị. Xem ra tại đây loại thời khắc mấu chốt, Caga Pao lộ vẫn là càng thêm tín nhiệm người ngoài hành tinh Ronaldo. Lại hay là Caga Pao chuẩn bị ở lúc mấu chốt đổi người anh cho rằng Kỳ Bình đi? Boni Dae thì lại hoàn toàn vứt bỏ lần trước hợp thi đấu bên trong hàng tiền đạo tổ hợp. Xác thực, tiểu tướng Lê Tổ Lệ ở đây trên liền dường như một cái con rồi không đầu, mà Ezro chiếc giày vàng bạc dầu ngoại trừ vì là đội bóng chế tạo đánh vào đệ nhất bóng cái kia phạt góc bên ngoài, không có làm ra bất kỳ cái gì công hiến. Đồng dạng là một lần nữa trở lại Tây Ban Nha bên Soe xem ra là muốn phục chế trên cuộc tranh tài Trung Âu văn thí chủ cũ một màn. Vội tối 20 điểm 30 phân, Mỗ Na cùng các đồng đội cùng đi ra khỏi phòng thay đồ, hầu như là cũng trong lúc đó Mọ Jinphet cùng Li các cầu thủ cũng đi ra đối mặt trên nửa cái mùa giải còn từng cùng mình đồng thời kề vai chiến đấu chiến hữu, mỗ nạ cùng hắn các đồng đội tự nhiên khó tránh khỏi muốn cùng Mọ Jinphet Hàn Nguyên một phen. Đặc biệt là do cái này Mọ Jinphet bạn núi khố, hai người cũng không có quá nhiều ngôn ngữ giao lưu, thế nhưng một cái thuộc về nam nhân ôm ấp nhưng giải thích tất cả. Hàn huyên sau khi kết thúc, cầu thủ trong lối đi đột nhiên yên tĩnh lại, cùng bên trong huyên náo động đến khán đại so với, lúc này cầu thủ đường nối thực sự là tính đến đáng sợ. Còn có 10 mấy phút Hai đội liền muốn ở chính giữa một bên cái kia mạnh trên sân bóng, là một trường UEFA Chang The bán kết ra trận quyền mà chém giết. Không người nào dám hoài nghi, này chính là một hồi ngại trượng. Liền ngay cả mộ nạ cái này tô to, to cũng ngửi được vẻ suốt sáng mùi vị, nhưng loại này căng thẳng cũng thật sự chỉ là một kia mà thôi đồng thời, là mộ nạ theo đội ngũ bước vào Beth Marber sân bóng thời điểm, này kia căng thẳng liền chuyển hóa thành kích động cùng hương phấn. Tự hồ chính là cho đường xa mà đến Liverpool chế tạo áp lực, ở hai đội cầu thủ vừa vào sân thời điểm, trên khán đài liền náo nhiệt lên Sân nhà các cổ động viên phân công rất rõ ràng, bọn họ một phần đang vì mình đội bóng ho hét, mà một bộ phận khác thì lại đang vì đội khách đưa lên dung trời sui thanh. Một ít ở hiệp một thi đấu bên trong đã từng đi đến Anfield vì là đội bóng trợ uy đáng cổ động viên Real Madrid hiển nhiên đều ở sân khách chịu đến nước Anh các cổ động viên, Nhi tình, Chiêu đái, lần này trở lại sân nhà bọn họ có thể nào không cố gắng, báo lại, một hồi đây. Lúc đó ở Anfield chịu đến nước Anh các cổ động viên Nhi tình, Lễ ngộ, Mona, nhìn thấy chính mình các cổ động viên biểu hiện, trong lòng không khỏi bay lên một tia trả thù sau vui vẻ. Ở bước lên sân bóng sau, Mộ Na theo thói quen bắt được một tiểu đem thảo đặt ở trước mũi người một cái, sau đó tung hướng về phía bầu trời. Sau đó, cùng trên cuộc tranh tài như thế, Mộ Na lại nhìn quét một vòng khán đài, hy vọng có thể ở phía trên tìm tới gia dư lệ thiên ảnh. Hiển nhiên, Mộ nạ như thế làm là không có ý nghĩa, ở mê ngông mấy vạn người bên trong phải tìm được đặc biệt một người thực sự là quá khó khăn. Cứ việc người này làm hắn nhớ thương. Mộ nạ hành động này cũng rơi vào rồi trên khán đài gia dư lệ trong mắt. Là đang tìm ta sao? Gia lệ trong lòng tràn ngập một loại, chờ trận đấu kết thúc ngươi liền có thể nhìn thấy ta, theo trọng tài chính một tiếng còi. Trận đấu chính thức bắt đầu. Mở màn sau, Liverpool bày ra một bộ phòng thủ tư thái. Cứ việc là sân khách tác chiến, nhưng bọn họ vẫn là kéo dài ở Anfield lúc chiến thuật, vậy thì là hung hãn sả cướp. Loại này sạn cướp vẫn từ trước chàng lan tràn đến cách bọn họ fan bóng đá 30 mét tuyến, mà một khi lướt qua 30 mét tuyến, bọn họ liền không dám dễ dàng thả sạ. Dù sao đã từng tờ giờ mi ở lịch tùy vua bóng đá người Beckham hiện tại ngay ở Rio đây. Xem ra hôm nay người Anh muốn dùng nước Anh thức phòng thủ tới đối phó Rio. Cứ việc đã ở lần trước hợp thi đấu bên trong lĩnh giáo qua loại này phòng thủ. Thứ việc lúc trước cạm kéo l cũng làm cho mô nạ cũng gỡ dạ vệ hai người mô phòng quá ly vợ buôn phòng thủ phương thức thế nhưng làm diêu trước sân cácêu sau lần thứ 2 tao ngộ chân chính anh thức phòng thủ thời điểm vẫn là xuất hiện rất nhiều không khỏe đặc biệt là xem di đang cùng zonano như vậy kỹ thuật hình cầu thủ mà Diêu bình thường ở La ra loại kia nước chảy mây trôi chuyền ngắn phối hợp cũng rất khó đánh ra đến bộ nạ mở màn giai đoạn cũng không có mù quáng để lên tấn công dù sao bọn họ cuộc tranh tài này chỉ cần một cáighi bàn mà càng quan trọng chính là không thể để cho đối phương ghi bàn bằng không liền muốn khó đánh cho hơn nhiều liềnạ kéoo lộ vẫn là bàn giao hắn càng nhiều tham dự phòng thủ Xin cho phép ta hỏi một chút, ta đến cùng có phải là ở Bernabéu? Thân mặc đồ trắng áo đấu đội bóng có phải là Real Madrid đội? Bọn họ trước sân là Zico, Ronaldo, Zidane, Beckham sao? Nếu như sân bóng tính giờ khí không xấu, hiện tại hiệp 1 đã qua 1/3. 15 phút, 15 phút, Real Madrid đội lại chỉ có một cú sút gol. ES vị tiêu bình luận viên trêu nói, hiển nhiên cuộc tranh tài này bắt đầu giai đoạn đặc sắc trình độ thực sự là cùng hắn mong muốn cách biệt quá xa. Bên sân cả kéo Lù cũng là như mày, 15 phút chỉ có một cú sút gol, này thật là không phải một cái điểm tốt. Nhất định phải nghĩ một biện pháp tăng mạnh tiến công một chút mới được. Mặc dù nói không mất bóng là rất trộng yếu, thế nhưng xuất hiện tiền đề hay là muốn thắng trận, muốn ghi bàn A. Về suy nghĩ một chút Liverpool bản cuộc tranh tài biểu hiện, tuy rằng bọn họ phòng thủ làm được phi thường xuất sắc, thế nhưng giống như Real, bọn họ tấn công cũng làm được không ra sao, thậm chí, số liệu còn không bằng Real đây. Suốt gol số lần là không thứ, luống túng công thứ. Hiển nhiên, ở đời sau được hay là, ông vua đâu cụp, Liverpool chủ soái Bernie T cũng không để ý số liệu cùng tình cảnh, người Tây Ban Nha quan tâm chỉ là. Kết quả, hai hiệp kết quả của cuộc so tài Chỉ cần có thể bắt được bán kết ra trận quyển, đừng nói là để Bernie T đội bóng ở trước 15 phút không có một lần suốt gol, chính là muốn hắn chỉnh tràng trận đấu kết thúc ở Betmarber suốt gol mấy ăn cái chứng vị trở lại hắn cũng đồng ý. Thật hắn mẹ vô liêm sỉ. Nhìn lướt qua một cái khác khu nghỉ ngơi trước Bernie Tê, dù là cùng hắn quan hệ rất tốt cả bẻo lộ cũng không nhịn được mang thầm. Nếu như nói chính hắn ở CGA lúc 10 chủ nghĩa đã đủ vô liêm sỉ, như vậy Bernie T loại này ở cuộc thi đấu bên trong gia biên trí thượng, không để ý tình cảnh đấu pháp quả thực là vô liêm sỉ tới cực điểm. Hết cách rồi. Ở công danh lợi lộc bóng đá thịnh hành hiện tại, ở rất nhiều đội bóng xem ra kết quả đã xa xa trùng với quá trình. Thế nhưng xem Gió cùng 3 ca loại này ở Tây Ban Nha cái này tôn trọng cảm xúc mãnh liệt quốc gia đình cấp nhà giàu, vận mệnh của bọn họ đã nhất định. Rất nhiều đã từng dạy học quá Gió huấn luyện viên đã nói, cổ động viên Gió Madrid tuyệt đối là trên thế giới khó nhất hầu hạ cổ động viên, không chỉ có muốn đánh ra đẹp đẽ thi đấu, vẫn chưa thể ném mất quan quân. Dù là cạm bẫy lộ như vậy huy chương vàng huấn luyện viên, cũng rất khó tìm đến giữa hai người này điểm tương bằng. Có điều cái này mùa giải hắn toán làm rất tốt, ít nhất rất ít nghe được các cổ động viên xuy thanh đương nhiên, Cạm Kẹo Lỗ có thể làm được hiện tại bộ dáng này, hay là nhiều lắm thiệt Thoy Mona. Tấn công thắng được thắng lợi, phòng thủ thắng được quân quân, mà Mona chính là hai người kết hợp mà mỹ. Hắn quả thực chính là vì công danh lợi lộc bóng đá mà sinh. Nghĩ tới đây, Cạm Kẹo Lỗ lướng giữa trường Mona là một cái thủ thế, ra hiệu hắn có thể thích hợp tăng mạnh tấn công. Chương 381, đoạt lại quyền chủ động. Chương 381, đoạt lại quyền chủ động. Ừ, đẹp đẽ suốt rằng lệch ra cầu môn Nhưng này, nhưng vẫn cứ là Diêu mở màn tới nay tối có uy hiếp một cú sút gol. Mỗ Na, lúc nỗ chốt, Diêu nhưng vẫn là cần dựa vào một cái tiền vệ trụ đến uy hiếp đối phương khung thành, thật không biết chuyện này đối với Diêu tới nói là may mắn vẫn là bất hạnh đây. Mỗ Na lần thứ nhất đi vào Liverpool 30m khu vực hay dùng một cước đại lực xuất xa cho Thet dệt một hạ mã uy. Liverpool hung hăng phòng thủ đối với Diêu cái khác cầu thủ có lẽ có dùng. thế nhưng đối với Mỗ nạ đến uy hiếp nhưng là có hạ. Không nên quên, Mỗ Na kẻ này năm đó nhưng cũng là dựa vào hung hãn phòng thủ xuất đạo. Tuy rằng hiện tại, tẩy trắng, bắt đầu đi, tao nhã, con đường Thế nhưng thân thể hắn nội tính có thể đều còn bại ở đằng kia. Liverpool có người có thể dễ dàng phóng tới mồ nạ sao? Không có. Liverpool có người đơn phòng vệ mộ nạ sao? Không có. Cái kia Liverpool nhiều như vậy to con, liệu thân thể luôn có người có thể liều quá mồ nạ chứ? Không có. Hạnh, cái này có thể có. Cái này? Thật không có. Đừng xem Liverpool những người kia cao to rất nhiều, thế nhưng có mồ nạ cao không mồ nạ trắng, có mồ nạ trắng vừa không có mồ nạ cao, cho dù có thân thể có thể miễn cưỡng so với được với mộ nạ cầu thủ hậu vệ, bọn họ lại không mộ nạ như thế linh hoạt. Mona đang cùng Liverpool cầu thủ một trọi một thời điểm rất ít nếm trải thất bại tư vị. Vì lẽ đó Mona xếp sau xuyên vào cho Liverpool chế tạo phiền toái rất lớn, để bọn họ không thể không phái ra hai tên thậm chí càng nhiều cầu thủ hậu vệ tới đối phó Mona, như vậy liền khó tránh khỏi xuất hiện cái khác không trạng. Liền, liền như hiệp một thi đấu lúc như thế, Liverpool hung hãn phòng thủ liền bị Mona một người hóa giải thành vô hình, bọn họ còn không dám không để phòng Mona, dù sao Mona ở hiệp một thi đấu bên trong lần kia liền quá ba người hình ảnh Liverpool các cầu thủ đều còn rõ ràng trước mắt đây. Tuy rằng lần này Zidane cũng ở đây trên Thế nhưng hắn ở đối phương ép sắt cùng với rất có xâm lược tính phòng thủ giữ dưới chịu đến rất lớn hạn chế, liền dưới tình huống này có thể cầm cẩn thận bóng, khống chế xong cục diện mồ nạ ở trong lúc vô tình tiếp nhận đội bóng tổ chức đại kỳ. Nếu như nói lên sân khấu quốc gia derby, mồ nạ trở thành đội bóng giữa sân hạt nhân còn có thể giải thích vì là gì đang không có trên sân, như vậy cuộc tranh tài này hai người đồng thời ở đây trên, nhưng tổ chức chức trách lớn giao tiếp lại có vẻ như vậy tự nhiên cùng chuyện đương nhiên, khiến người ta không khỏi sản sinh này một loại tưởng tượng, vậy thì là mồ nạ có phải là muốn từ từ tiếp nhận đã là 33 tuổi Zidane trở thành giữa sân hạt nhân cơ chứ? Giờ khắc này toàn thân tâm vùi đầu vào thi đấu bên trong mùa nạ tự nhiên không có thời gian lo lắng những này, hắn hiện tại chỉ là đang suy nghĩ làm sao vì là đội bóng thắng trận, làm sao để đội bóng thăng cấp Champions League bằng kết. Liverpool tăng mạnh đối với mùa nạ phòng thủ sau khi, hắn không thể lại giống như trước như vậy dễ dàng đột phá cùng sút gol. Liền, căng nhiều thời điểm, hắn lựa chọn cùng đội hữu làm phối hợp. Truyền bóng là kéo dài đối phương phòng thủ phương thức tốt nhất, dù sao Rio phía trước sân mỗi một người đều là siêu sao, ai đều không đúng Liverpool dám sơ sẩy đem bóng chuyển cho đội hữu, sau đó lợi dụng nhanh chóng chạy bỏ qua cầu thủ hậu vệ. Sau đó đội Hưu sẽ đem quả bóng thỏa đáng ch chỗ tốt trả lại này so với mùa nạ lấy vẩy một cái mấy từng cái từng cái đi đột phá hiển nhiên muốn dễ dàng nhiều dù sao xem gì đang cùng Beckham như vậy chuyển bóng năng lực phi thường xuất chúng siêu sao hợp tác không cần bạch không cần mà trải qua mấy lần diễn luyện bộ này chiến thuật rất nhanh sẽ hình thành sắc cơ đầu tiên là gỡ dạ vẹ xèn từ lưu ít gạ kỳ ạ dưới chân các bóng người ngườian mạch không có dẫn bóng trực tiếp giao cho phía trước mùaạ bộ nạ liền ngừng mang chuyến liền quá rơi mất bọc lót đến chung độ gì sau đó liền hướng phía trước chàng sẽ đi Nhìn bên cạnh người truy kích đủ nệ cùng với sông tới mặt xạ bị Alonso, Mộ Na cũng không có ngành đột, mà là đem bóng phân đến cánh trái Gidan dưới chân. Thấy Mộ Na cấp tốc xui vào, mấy lần trước đã từng gặp qua bộ này chiến thuật Alonso cùng lưu Thủ ở vùng cấm trước Bixley dừng hai người đều không dám thất lễ, một trước một sau hướng Mộ Na vây công lại đây. Nhưng mà mà lúc này, Gidan nhưng trực tiếp một cước rời đi đem bóng đưa đến vùng cấm phía bên phải Beckham dưới chân. Gidan một lần đẹp đẽ rời đi, hiện tại nằm ở không người xem phòng thủ trạng thái. Bởi bên trong vùng cấm cùng hai người lôi kéo, cũng không dám tùy tiện đi ra Lúc này cách hắn gần nhất Bigdison cũng chỉ có thể thay đổi con đường hướng tiểu Bect chạy đi. Chỉ thấy Beckham đã bãi nổi lên hắn chiêu bài kia thức chạy lấy đà động tác. Beckham. Bán. Không, Beckham chuyền bóng, hắn đem bóng chuyền tới vùng cấm trung lộ. Không sai, lần này vẫn như cũng là trước bộ kia chiến thuật, chỉ là thoáng kẹo vào khúc cua mà thôi. Chuyền được đẹp đẽ. Nhìn thấy Beckham này cước lực đo cùng phương hướng cũng không có có thể soi mói chuyền nàng bóng, mồ nạ không khỏi ở trong lòng thầm cái nói. Mồ nạ tự nhiên là sẽ không phụ lòng tiểu đưa lên này chân đặc sắc kiến tạo, đột nhiên đạp vài bước sau khi, hắn liền lên chân phải của chính mình. Cơ hội Mona chạy lấy đà. Đại lực bánh môn. Google o o ổn. Mona, Mona, Mona. Đang xác đại lực xuất ra, Mona đánh vào hắn ở Champions League chính thi đấu bên trong cái thứ 7 đi bàn. Hắn ghi bàn trợ giúp Real Madrid đội đem tổng số điểm phấn thành 22. Đồng thời bởi vì sân khách ghi bàn ưu thế, hiện tại quyền chủ động đã đến Rio trong tay. Bernie T cùng hắn Liverpool vì bọn họ bảo thủ trả giá đánh đổi, ở Rio tìm tới bọn họ phòng thủ lỗ thủng sau khi, bọn họ cũng chỉ có thể bị động chịu đòn, hiện tại thẻ đã ném mất bọn họ dẫn trước ưu thế. thế tất yếu làm ra một ít điều chỉnh. Bình luận viên ở Liễu ra Liễu Dữu nói, "Mộ Na cùng các đồng đội cũng đã bắt đầu rồi điên cuồng chúc mừng." Trờ Mộ nạ lộ xong hắn áo lót trên tự sau, các đồng đội liền dường như thương lượng kỹ càng rồi giống như vậy, đồng thời hướng Mộ Na trên người ép tới. Cho dù Mộ nạ khí lực rất lớn, cũng không cách nào đồng thời chống đỡ lại nhiều như vậy người thể trọng, liền hắn rất nhanh lại một lần nữa bị các đồng đội ép đến thấp nhất. Có điều, Mộ nạ nhưng không thèm để ý, bị đặt ở thấp nhất hắn vẫn như cũ kích động giơ lên hai tay nắm thành quả đấm chúc mừng cái này ly ban. Bởi vì lúc này đội bóng đã mười trước, đoạt lại quyền chủ động, đón lấy là tốt rồi đã được hơn nhiều. Làm đội bóng tiền vệ trụ Mộ Na đã ở 10 trận USF200 Tion League chính thi đấu bên trong đánh vào bảy bóng, trở thành đội bóng ở trang Tion League trên sàn thi đấu vua phá lưới, đồng thời khoảng cách xạ thủ bảng trên người thứ nhất Van Nịt kẹo dù dù cũng chỉ có một bóng trên lệnh. Không nên quên, Mộ Na ở Kamĩ Phỉ hình thời điểm còn có hai cái ghi bàn đây, nếu như tính luôn cái kia hai cái, hắn hiện tại liền thành mùa giải này USF200 Tion League xạ thủ bảng người thứ nhất. Tiên vệ trụ thành vì là vua phá lưới. Tuyệt đối là một cái điên cùng sự tình. Mà Mộ Na chính hướng về cái mục tiêu này bước vào đây. Mộ Na, Mộ Na, Mộ Na, Đạn đạo, Đạn đạo Đạn đạo, vỗ pha lưới, vỗ pha lưới, vỗ pha lưới. Bétmaber trên khán đài vang lên một bộ bộ chỉnh tề tiếng reo hò, rát lệ cũng là hò hét trong đám người một cái, nàng ở vì là bạn trai của mình cao hứng, ở vì là bạn trai của mình cảm thấy tự hào. Tuy rằng để mỗ nạ cái này tiền vệ trụ trở thành đội bóng ở trang tí Honest trên sàn thi đấu vua pha lưới, thế nhưng Ronaldo cùng Zola hai tên tiền đạo nhưng cũng không có vì vậy mà lòng sinh ngăn cách, mà là chân tâm thành ý cùng nạ đồng thời chúc mừng, vì cái này tiểu đệ mà cao hứng, bởi vậy cũng có thể thấy được, hiện tại Rio phần lớn các cầu thủ còn là phi thường bậc nhất. Thừa dịp giêu các cầu thủ chúc mừng khoảng thời gian này, Bernie Te đem đồng bảo Sạ bị Alonso kêu lên bên sân đối với hắn thì thầm vài câu. Alonso gật gật đầu liền trở lại giữa trường, đồng thời đem nói truyền cho mấy cái giữa sân đội hữu. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu, là dẫn trước Real Madrid đội tiếp tục thừa dịp thắng truy kích khóa chặt thắng cục, vẫn là Liverpool tử chiến đến cùng, tuyệt địa phản kích đây. Xin mọi người tiếp tục quan tâm thi đấu. Chương 382 Sạ thủ bảng đăng đỉnh. Chương 382 Sạ thủ bảng đăng đỉnh. Nú cánh phải đến vào trong. đánh đầu cận hành. Ừ, bóng thoáng cao hơn sáng ngang. Xạ bị Alonso chuyển xa đưa đến sổ đạ đổ phía sau. Dịch nhanh chóng xuyên vào. Chuyến vào trong. Mò gìn bẹt đánh đầu về bãi. Louis Gakia nghen bóng nộ bắn. Thần kỳ cứu thua. Kassi đem quả bóng đập ra đường biên ngang. Ở rượu ghi bàn sau, nằm ở lạc hậu Liverpool khởi sướng một làn sóng tiếp một làn sóng tấn công. Hơn nữa trong đó phần lớn đều đến từ hai cái đường biên. Xạ bị Alonso giữa sân điều hành. Hai cái tiền vệ cánh luân phiên súng kích giều đường biên, sau đó lợi dụng trung lộ mọ dìn pet lực xung kích trực tiếp đánh đầu cận thành hoặc là đánh đầu chuyển ngang cho tới lui tuần tra ở bên cạnh hắn Luis Gaka, đây chính là Liverpool tấn công động tác võ thuật. Tuy rằng đơn giản, nhưng rất thực dụng. Liền, trong khoảng thời gian ngắn, Giều trước cửa là thần hồn nát thần tính, dẫn đến mộ nạ cũng không thể không liên tiếp trở lại vùng cấm trước thậm chí là bên trong vùng cấm tham dự phòng thủ. Tuy rằng Giều cũng sẽ tình cờ thu được một ít cơ hội phản kích, thế nhưng Liverpool thời điểm này cũng sẽ lần thứ hai lấy ra bọn họ đối phó Giều các ngôi sao bóng đá tuyệt chiêu hung ác bất cướp. Vì lẽ đó, Một khi mồ nạ không có đánh tới trước sân đến, rêu tấn công vẫn là sẽ phải chịu rất lớn hạn chế. Liverpool tăng mạnh tấn công, mồ nạ nhất định phải về phòng thủ, mồ nạ về phòng thủ sau, rêu lực công kích liền mất giá rất nhiều, sau đó lại bị Liverpool cắt bóng phản kích đầy cơ hội là rơi vào một cái tuần hoàn đắc tính. Điều này cũng trực tiếp dẫn đến rêu ở hiệp 1 cuối cùng một quang thời gian bên trong bị động chịu đón cục diện. Cũng may, trọng tài tiếng còi đúng lúc văng lên, hiệp 1 kết thúc. Tuy rằng hiện tại là giơ lấy 10 dẫn trước, thế nhưng hiệp một cuối cùng 10 mấy phút, Liverpool để chúng ta nhìn thấy bọn họ điên cùng một mặt, điên cùng cấp đoạn, điên cùng tấn công, bọn họ mắt thấy liền muốn san bằng điểm số. May là, hiện tại tiến vào giữa sân nghỉ ngơi, cả Kẹo Lỗ có đầy đủ thời gian đến điều chỉnh một chút đội bóng của hắn chiến thuật. Hoàn nên mọi người trở về, hiện tại hai đội cầu thủ trở lại trong sân, hai đội huấn luyện viên ở giữa sân nghỉ ngơi lúc tựa hồ cũng không có tiến hành nhân viên trên điều chỉnh, vì lẽ đó, hiệp 2 hai đội đem tiếp tục lấy đội hình ra sân nguyên nhóm nhân mã đối chiến. Một lần nữa trở lại trên sân bóng Môn nạ có vẻ rất hưng phấn, hắn hưng phấn khởi nguồn nhưng là cạm kéo lổ giữa sân đối với hắn sắp xếp. "Môn nạ, người hiệp hai cho ta nhiều tham dự tấn công, lạ như người ghi bàn trước đoạn thời gian đó như thế." Môn nạ trong đầu hồi tưởng cạm bẫy lộ mới vừa mới nói với hắn. Cạm kéo lộ ý nghĩ rất rõ ràng, còn có một hiệp thời gian, từ vừa nãy Liverpool trạng thái đến xem, muốn chết thủ khẳng định là rất khó bảo vệ, còn không bằng dùng Môn Na tấn công đi kiềm chế tinh lực của bọn họ, do đó gián tiếp giảm thiểu Liverpool tập trung vào tấn công binh lực. Nói không chắc số may lời nói còn có thể khuyết điểm số lớn đây, như vậy thì càng thật đánh hiệp hai mở bóng sau, mùa nạ quả nhiên ra tăng rồi tấn công đến trước sân số lần. Nhất cho hàng uy lực, Liverpool giữa sân cầu thủ, đặc biệt là hai tên tiền vệ trụ Alonso cùng Bitget căn bản không dám ép tới quá dựa vào, bởi vì một khi mùa nạ hình thành phản công nhanh, bọn họ là khẳng định không đợi kịp. Vì lẽ đó, càng nhiều thời điểm, mặc dù là Liverpool đánh tới trước sân, cũng thường thường chỉ có hai tên tiền vệ cánh thêm vào gạ kỳ ạ cùng mò gìn Dinn 4 tên tấn công cầu thủ. Mà nếu nếu như thêm vào tích cực về phòng thủ Beckham, có ít nhất 6 tên cầu thủ, nhân số trên rõ ràng ưu thế để Diou ở phòng thủ trên rõ ràng càng thoải mái một điểm. Càng quan trọng chính là Mồ nạ đến trước sân sau khi diêu tấn công lại rõ ràng sinh động không biết kỳ thực di trước sân các siêu sao thực lực đều là không thể nghi ngờ. Sở dĩ không có cái gì quá tốt biểu hiện đều là bởi vì bọn họ gặp gỡ một chút độ công kích chiến thuật mà một khi mùa nạ tới phá hoại ly vào bbung chiến thuật diêu cái khác tấn công điểm cũng lập tức sinh động lên mùaạ đột nhiên chọn chuyển vùng cấm zonaô thúc ngựa xuyên vào lăng không bắn phá ba à, quả bóng pháng lệch ra cầu môn Zidane ở vùng cấm trước đến bóng hắn nhẹ vậy một cái liền lắc bỏ bị trong phong thủ Suốt xa ba. chơi hạn cột dọc lại từ chối dian như vậy đặc sắc vô Mô Nạ đẹp đẽ phân một bên. Beckham dừng bóng sau trực tiếp 45 độ góc chuyển vào trong. Dâu cấp ở cạ dạ lờ trước đánh đầu cận thành ba. Ư đỉnh đến quá chính, vừa vận đưa đến đủ hệt trong lòng. Beckham vùng cấm phía bên phải suốt xa. Mô Nạ chạy đi nổ bắn. lốt siêu viễn trình phát ảo. Hiệp 2 mở màn khoảng thời gian này hầu như thành hiệp một cuối cùng một quãng thời gian phiên bản, chỉ bất quá lần này quy mô lớn tấn công từ Lạc Hậu Ly và Bun đội thành dẫn trước Jiêu Ma giết đội. Bên sân Bernie nhìn đội ngũ của chính mình hoàn toàn bị lên đánh, hắn biết nhất định phải làm ra điều chỉnh xoay người từ trên ghế dự bị gọi dậy sờ mỉn sờ cùng siết xẻ, để bọn họ đi làm nóng người. Tuy rằng còn chưa tới thời khắc cuối cùng, thế nhưng hiển nhiên Bernie T đã đang vị buông tay một cách làm chuẩn bị. Rất nhanh, Diêu liền để Bernie T làm, chuẩn bị có đất dụng võ. Bởi ngày hôm nay Liverpool thế tiến công đại thể đến từ hai cái đường biên, vì lẽ đó Diêu hai cái một bên vệ cũng không dám dễ dàng xuyên vào kiến tạo. Liền ngay cả cát lốt cái này không chịu được cô quảng giá hỏa ở thi đấu đã tiến hành rồi một canh giờ nhiều tình huống, ngoại trừ lần kia vùng cấm trước suốt xa bên ngoài, chỉ có vẹn vẹn hai lần đường biên xuyên vào. Mắt thấy hiện tại đội bóng đè lên đối thủ đá Carlos làm sao sẽ buông tha cái này đánh kẻ xa cơ cơ hội đây. Này không, hắn nhìn đúng cơ hội liền xuyên vào đến rồi. Thấy cảnh này Mỗ Na phi thường thức thời đem bóng giao cho ở cánh trái hoạt động Zidane, để hai người bọn họ đi làm phối hợp. Zidane đối mặt với đối phương cầu thủ ép sát, không có dừng bóng trực tiếp thuận thế đem bóng giao cho xuyên vào Carlos. Thấy Zidane thoát khỏi đối phương dây dưa, Carlos càng làm bóng chuyển trở lại. Lần thứ hai đến bóng Zidane làm dáng muốn cắt vào bên trong, trên thực tế nhưng xoa ra một cái quá đội đầu đưa hướng về phía đường biên ngang. Đẹp đẽ quá đỉnh chọt khe. Carlos ra tốc bỏ qua rồi phải lặn, đuổi tới quả bóng. Hắn thậm chí không hề liếc mắt nhìn một chút liền trực tiếp một cước đem bóng quét ngang hướng về vùng cấm. Đánh đầu cận thành. Hoàn. Mô nạ. Mô Lại là mô Hắn lực ép hì y đem bóng tầng tầng đập vào Liverpool không thành Ừ, hắn là lúc nào vọt tới vùng cấm bên trong đến. Đây là mô bản cuộc tranh tài thứ 2 đi bàn Đồng thời cũng là hắn ở Tram Di Honlit chính thi đấu bên trong đánh vào để 8 cái đi bàn Nếu như vậy, hắn cũng đã truy bình xạ thủ bảng đệ nhất Hiện tại bất luận hắn thêm không thêm cả Mỹ Phỉ hình hai cái ghi bàn cũng đã là UEFA Champions League tiến hành cho đến bây giờ vua phá lưới. Danh xứng với thực vua phá lưới 3. Ở hiệp 2 quá nữa thời điểm, giờ đã là 20 phút trước, đồng thời cũng ở tổng số điểm trên lấy 32 vượt lại Liverpool, Burnley tê đội bóng đã lâm vào tuyệt cảnh. Mona, Mona, Mona, đạn đạo, đạn đạo, đạn đạo, vua phá lưới, vưa phá lưới, vua phá lưới. Bettmer trên khán đài lại vang lên những lời tiếng tiêu gạo, chỉ có điều lần này đại ra đang hô hoán, vưa phá lưới. Thời điểm có vẻ có niềm tin nhiều lắm. Giải lệ cũng kích động đến nhảy nhảy nhót nhót, không chút nào bận tâm hình tượng của bản thân, nàng không để ý theo giải lệ, không có cái gì so với ở hiện trường nhìn mô nạ công phá đối phương khung thành càng đáng giá hương phấn sự tình. Lúc này, bét các cổ động viên la lên người kia, đang đứng ở dưới khán đại, dùng cắm mang theo nhấc lên áo đấu, sau đó mở bàn tay đặt ở bên thai hưởng thụ đại gia hoan hô. Giờ khắp này, mô nạ phản phất trở thành bét ma bơ quốc vương. Nhìn, hắn đang tiếp thụ thần dân làm lễ